Chương 239. Trúc cơ nhị trọng sơ kỳ. Chương 239. Trúc cơ nhị trọng sơ kỳ. Nói lớn chuyện ra, Điền Thanh Vân thiếu khuyết trúc cơ thiên. Nói nhỏ chuyện đi, Điền Thanh Vân thiếu khuyết trúc cơ thiên tập trọng. Có hai con đường, một là nhất trọng nhất trọng tạo dựng, hai là một hơi, tạo dựng ra trúc cơ thiên pháp môn Điền Thanh Vân quyết định một hơi tạo dựng ra tới, phải tin tưởng chính mình cảm giác đầu tiên. Nếu như chậm rãi tạo dựng, đằng sau có thể cũng bởi vì ý nghĩ nhiều cảm rất nhiều, mà đi công. Cái này tạo dựng pháp môn thời gian, Điền Thanh Vân hao tốn nước chừng hai tháng. hai tháng này thời gian bên trong, Hắn chưa từng đi quá tiểu viện một bước, nhưng mà không có đình chỉ yêu thần khu tu luyện. Ngược lại là Tiêu Phượng Khanh mỗi ngày đều tới bên ngoài sân nhỏ nhìn một chút, cũng không tiến vào, nhìn một hồi liền đi Điện Thanh Vân ngồi xếp bằng tại trong tiểu viện trên tấm đá xanh, khuôn mặt nghiêm túc, cầm trong tay bình sứ hất lên, ném cho Hồ Tinh Tinh, trầm giọng nói, "Tinh Tinh, cái này cứu mạng đan dược liền giao cho ngươi, nhắm ngay thời cơ, đút cho ta ăn." "Ân." Hồ Tinh Tinh nước mắt lã chã gật đầu một cái, tiếp đó sớm mở ra bình sứ, một mặt khẩn trương nhìn Điện Thanh Vân hảo Tinh Tinh. Điện Thanh Vân vui mừng nở nụ cười, tiếp đó không chút do dự ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt lại, dựa theo tự nghĩ ra thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú pháp môn vận chuyển bên trong đan Điền chân nguyên chuẩn bị đột phá đến trước tiên trúc cơ nhị trọng sơ kỳ điển thanh vân trên người thanh ý không gió mà bay tóc dài luẩn vũ giống như vô số hắc xà trên thân hắc kim nhị sắc quang mang đại thịnh khí tức liên tục tăng lên tựa hồ là đang đột phá đồng nhiên điển thanh vân mở mắt há miệng phun ra mười ngụm máu tươi trên thân thể xuất hiện khác biệt trình độ vết thương mạch máu từ nội bộ nổ tung ngũ tạng lục phủ thụ đủ loại khác biệt tổn thương thể nội đại bi phú chân nguyên càng là rối loạn huu huu Điển Thanh Vân không thể động đậy, ngã trên mặt đất, phát ra hu hu âm thanh siêu một tiếng. Hồ Tinh Tinh nước mắt sụp đổ, cắn một khỏa đan dược tới, miệng đối miệng đút cho Điển Thanh Vân ăn. Cái này có giá trị không nhỏ, bát phẩm quay lại đan, không hổ là cứu mạng dùng đan dược vào bụng sau đó. Điển Thanh Vân thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, dần dần cũng có thể nhúc nhích. Hắn chợt vật ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển đại bi phú chân nguyên trị liệu thương thế. Một ngày một đêm sau đó, Điển Thanh Vận thở phào thở một hơi, lòng vẫn còn sợ hai nói, thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì chết. Lại đến, nhưng rất nhanh, hắn liền tín tâm tràn đầy, nằng đầu đỡ lực Khôi phục trước đây trạng thái, tiến bộ dũng mãnh ta đã có một lần thất bại kinh nghiệm, lần này nhất định thành công. Nói đi, hắn nhắm mắt lại, lại một lần nữa ngũ tâm hướng thiên, tột động đan điển chân nguyên. Trên thân hắc kim nhị sắc tia sáng, đại thịnh. Một khắc đồng hồ sau điển thanh vân hét thảm một tiếng a 4 tiếp đó rứt khoát ngất đi siêu một tiếng. Hảo tinh tinh lại một lần nữa làm cấp cứu viên nhân vật, vội vàng ngậm quay lại đan tới, đốt cho điển thanh vân ăn đồng thời, dùng yêu tộc chân nguyên đem đang ăn đưa vào hắn trong bụng điển thanh vân ăn đan rưỡi sau đó, nhanh chóng chuyển tốt. Chờ khôi phục ý thức sau đó, lập tức vận chuyển chân nguyên, chỉ liệu thương thế lần này ta nhất định được. Điền Thanh Vân thương gọi vặn, lại không kịp chờ đợi đi cùng Diêm Vương ra khiêu vũ, lòng tin tràn đầy đạo. Tẩu Hỏa nhập ma, hắn rất nhanh liền đã trải qua 8 lần Điền Thanh Vân vận khí không tệ, không có ở trong cái này 8 lần bạo thể mà chết. Lần thứ 9 thời điểm Điền Thanh Vân không để ý Hồ tinh tinh khuyên can, lại một lần nữa lòng tin tràn đầy ngũ tâm hướng thiên, vận chuyển đại bi phú chân nguyên. Một bộ thanh y không gió mà bay, hắc kim nhị sắc quang mang đại thịnh. Lần này thời gian nhanh vô cùng. Điển Thanh Vân khí tức liên tục tăng lên, giống như rồng cuốn hổ trộn, có nhất phi trùng thiên chi tướng. Sau một lúc lâu sau, khí tức lại liên tiếp rơi xuống, đạt tới một cảnh giới sau đó, ổn định lại. Điền Thanh Vân mở mắt, từ bị chủ Thiên Ma Vương chậm dãi thu liệm Thanh Vân, ngươi thành công." Hồ Tinh Tinh không thể tưởng tượng nổi hét to một tiếng, siêu một tiếng bật lên, tại Điền Thanh Vân trong người cửa bát, vui vẻ phản phất là đứa bé thành công là thành công, nhưng có chút kỳ quái, giống như có chút không thoải mái. Điện Thanh Vân không để ý Hồ Tinh Tinh, đưa tay nhéo cả một cái, như có điều suy nghĩ nói, ngay mới vừa rồi, hắn thuận lợi đột phá trúc cơ nhất trọng đỉnh phong, đạt tới chốc cơ nhị trọng sơ kỳ cảnh giới này, giống như là nước chảy thành sông, nhẹ nhàng nhẹ lên, liền đi qua, nhưng mà có chút kỳ quái, thể nội đại bi phú chân nguyên rất không ổn định. Thiên Ma Vương chiếm thượng phong khả năng này cùng ta tính cách có liên quan, ta cùng với Thiên Ma Vương càng thêm phù hợp. Điền Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, khả năng này sẽ mang đến không tưởng tượng được biến số, nhưng từ trước mắt tới nói là chuyện tốt. Cuối cùng đột phá đến trúc cơ nhị trọng. Một năm, gần tới thời gian một năm a Điền Thanh Vân hồi tưởng lại đoạn này tràn ngập hắc ám thời gian, chỉ cảm thấy xua tan mây mù mỗi ngày sáng tỏ. Chỉ là vô luận là thu thập công pháp, hay là mua quay lại đan, còn là tu luyện, đều đem chính mình tài lực tiêu hao thất thất bát bát. Phải nghĩ biện pháp bổ sung Điền Thanh tĩnh cực tự động, bắt đầu hoài niệm chính mình giết người cướp của thời gian nhưng hắn cố nén xúc động, vung xuống hồ tinh tinh, tiếp tục tu luyện đại bi phú chân nguyên. Cảnh giới của hắn lấy được củng cố, điền thanh vân mở mắt, đứng lên phấn chấn thân thể một cái, đi tới trong tiểu viện bên giếng nước bên cạnh, múc nước đi lên vọt lên cái nước lạnh tắm, đổi một bộ sạch sẽ y phục, thu hồi âm hồn tiền, mang lên hồ tinh tinh đi ra tiểu viện, đi tìm tiêu phượng khanh. Thiên nguyên thần châu tiểu gia ta không chết, lại tới làm hại một phương. Tiêu gia đại trạch, trong hành lang, tiêu phượng khanh ngồi ở chủ vị, tiêu gia chủ cột vững vàng nhóm tề tụ một đường, đám người nghị luận âm ý, thần sát phân chấn. Tiêu phượng khanh thần bất thủ xá, lo lắng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân tiểu viện ta giống như tới đúng lúc có chuyện gì xảy ra sao cười dài một tiếng vang lên một lát sau một bộ thanh y Điền Thanh Vân trên bờ vai đứng thuần trắng không có tạp ma hồ tinh tinh ngẩng đầu lưỡi ngược đi đến cười khinh khách nhìn thấy hắn sau đó tất cả mọi người là sững sờ tiếp đó chỉnh tề lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vậy mà trúc cơ nhị trọng Điền Thanh Vân tự sáng tạo công pháp sự tỉnh, tiêu phượng khai biết người khác không biết nhưng mà thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú pháp môn thiếu khuyết cơ thiên người khác đều biết Điền Thanh Vân nhiên tiến vào cơ nhị trọng tất cả mọi người là kinh hỉ Tiêu Phượng Khanh nhìn xem Điền Thanh Vân, trong đôi mắt đều là vẻ cảm khái. Thực sự là thiên tài a cái này đều có thể đi. Cái kia thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, nàng là thấy qua, thật không phải là người luyện Điền Thanh Vân vậy mà có thể tự sáng tạo. Chỉ có một lời giải thích. Thiên tài. Tiêu Phượng Khanh yên lòng sau, Tiểu thiếu trên mặt tươi cười, nói, ngay tại phụ cận thành Hắc Vương phát hiện một cái mới bí cảnh, đưa tới rất nhiều thế lực tranh đoạt. Điền Cung Phụng đúng là tới đúng lúc. Điền Thanh Vân nhãn sáng lên, cười to nói, tốt. Thực sự là nghĩ ngủ gần tới gối đầu, không có khai phát qua hoang dại bí cảnh, chính là một cái bảo tàng trương 240. bạch liên kiếm tông ruộng thanh vân trương 240 bạch liên kiếm tông ruộng thanh vân gia tộc chủ cột vững vào nhóm đều lộ ra phần chấn chi sắc vui mừng khôn xiết hoang dại bí cảnh là rất nguy hiểm trúc cơ phía dưới vẫn là không đi thì tốt hơn bây giờ tiêu gia ngoại trừ điền thanh vân tiêu phượng khanh bên ngoài không có cái thứ ba trúc cơ cảnh một lần này hoang dại bí cảnh hành trình không có những người khác phần nhưng không việc gì tiêu gia là cây đại thụ chỉ cần điền thanh vân tiêu phượng khanh có kỳ ngộ trở nên mạnh hơn bọn hắn những đại thụ này cảnh lá cũng có thể thu hoạch không ít lập tức, Điền Thanh Vân biết được rất nhiều thế lực đối với đến cùng cầm cái này, hoang dại bí cảnh làm sao bây giờ, còn không có cái kết luận, liên cáo từ rời đi, trở về chính mình tiểu viện, tu luyện Đại Bi Phú Chân Nguyên, tiếp tục củng cố thực lực của mình, chờ đợi bí cảnh mở ra. Ba ngày sau, buổi sáng, Dương Quang sáng lạng, khí tức cấm áp đang tại trong tiểu viện tu luyện Điền Thanh Vân trong lòng hơi động, mở hai mắt ra đứng lên, liếc mắt nhìn Lưu Đại Thánh, vỗ thanh sắc cái túi, đem Lưu Đại Thánh cất đi vào anh anh anh. Hồ Tinh Tinh không nghĩ bị tại trong túi, nhảy lên Điền Thanh Vân bả vai, vô cùng hoạt bát kêu Điền Thanh Vân trước tiên thu hồi lửng giữa không trung âm hồn viên tiếp đó hai tay bấm niệm pháp quyết thu hồi thất tinh lửa gạt ngựa trợn đi ra tiểu viện ngoài cửa một bộ đồ đen eo treo bảo kiếm tiêu phượng khanh xinh đẹp xinh đứng thẳng tiêu phu nhân thế nhưng là cái tiêu bí cảnh có kết quả điền thanh vân ngữ khí chắc chắn đạo ân cái tiêu bí cảnh ở vào ngọc tượng thành thành hắc vương tế sơn thành ở giữa đi qua tam phương thương nghị quyết định liên hợp khai phát đồng thời cho phép tán tu đi vào chung tiêu phượng khanh khẽ gật đầu nói đây là sợ trong bí cảnh có nguy hiểm gì cho nên cho phép tán tu đi vào điền thanh vân méo ca một cái nói thực sự lãng mưu quỷ xà thần một lần này bí cảnh hành trình nhất định rất hỗn loạn." Ân Tiêu Phượng khanh nhừ một tiếng, "Một cái bí cảnh, nếu như là khai phát qua, cái tiêu tam thành các đại gia tộc liên hợp khai phát là không có vấn đề, nhưng vấn đề là cái bí cảnh này là hoang dại. Ai cũng không biết bên trong tình huống, kỳ ngộ chắc chắn là có, nhưng cũng đương theo nguy hiểm. Tán tu lũ lượt tiến vào, có thể đại đại triệt tiêu phong hiểm. Chờ đem trong bí cảnh nguy hiểm bình định sau đó, kế tiếp giống như là hắc vương bí cảnh, đối với thế gia đại tộc tới nói, chính là một cái tiết kiệm đi thôi." Điền Thanh Vân run run thân thể, nói, "Hai người rời đi tiêu gia đại trạch, hướng về phủ thành chủ mà đi." Phủ thành chủ tiền viện bên trong, Vương, Lý, Trương Tam gia tộc đã chờ lâu đã lâu, cũng là thanh nhất sắc trúc cơ cảnh tu tiên giả điển thanh vân đầu lông mày nhướng một chút, liếc mắt nhìn chằm chằm Vương gia người nhõm. Vậy mà trường tám người, mà liên tại trước đây không lâu, chính mình vừa chém giết Vương gia ba cái trúc cơ cảnh, Vương gia thực lực thực sự là thâm bất khả chắc. Lý, Trương hai nhà riêng phần mình ra ba người dẫn đội theo thứ tự là Lý Đạo Nguyên, Trương Tam tài hai cái này gần đất xa trời lao ra chủ, bọn hắn tăng thêm tiêu gia cũng mới tám người, cùng Vương gia lực lượng tương đương. Vương Cảnh Vân thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn lướt qua Tam gia người ánh mắt của hắn rơi vào Điển Thanh Vân trên người thời điểm, lại là ngưng lại. Gia hỏa này, làm sao lại đột phá đến trúc cơ nhị trọng? Điển Thanh Vân trước đây chỉ đem Tiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương hòa Hợp Đại bi Phú, cho Tiêu Phượng khanh bạch hào hổ nhìn qua. Những người khác không biết Tiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương hòa Hợp Đại bi Phú đến cùng là phương pháp gì, chỉ biết là Điển Thanh Vân tại tu luyện, cũng tại tìm kiếm trúc cơ thiên. Vương gia đối với Thanh vô cùng kiên kỵ, âm thầm phái người điều tra, hy vọng từ trong có thể tìm ra Thanh nhược điểm, nhưng giống như là đá chìm đáy biển, không thu hoạch được gì. Theo lý thuyết Điển Thanh Vân không có Chúc Cơ thiên, tu vi hẳn là dừng bước không tiến. Bây giờ Điển Thanh Vân đột phá đến trúc Cơ nhị trọng, vậy không phải đại biểu Điển Thanh Vân tìm được Chúc Cơ thiên. Trương, Lý Nhị Gia cũng rất kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Lý Đạo Nguyên song tới, ôm quyền thi lên nói, Điển cung phụng. Ngươi thế nhưng là ta Lý gia cung phụng, như thế nào lấy ta là ngoại nhân? Có Chúc Cơ thiên cũng không cùng ta lời thuyết mình, là Tiêu gia tìm được sao? Trương Tam Tài cũng xuống tới, vừa lộ ra hoang trách chi sắc, một bên hiếu kỳ nói, ba nhà tăng thêm Bạch gia cùng một chỗ tìm kiếm. Không nghĩ tới thế lực tối suy nhược tiêu ra vậy mà đoạt mất Điền Thanh Vân cũng rất khách khí, liền ổn quyền, giải thích nói, là ta từ một cái bí ẩn con đường tìm được chút cơ thiên. Bởi vì nóng lòng tu luyện, chưa kịp thông chi hai vị gia chủ, thỉnh hai vị gia chủ bỏ qua cho. Để ý, để ý cái gì Điền Thanh Vân tu vi càng cao, đối với ba nhà lại càng có lợi. Vui vẻ còn không kịp đây ha ha. Lý Đạo Nguyên, chúng tam tài thập phần vui vẻ ha ha cười, cùng Điền Thanh Vân bắt chuyện. Ba nhà ở đây nhiệt nhiệt náo náo, cùng Vương gia lánh lánh Thanh Thanh tạo thành so sánh rõ ràng xuất phát. Vương Cảnh Vân nhìn mười phần khó chịu, lạnh giọng nói một câu liền xuất linh vương ra người rời đi cái này thiên sát cố tình xem chúng ta náo nhiệt không thoải mái điền thanh vân đúng mai, cười lạnh một tiếng tiếp đó cũng xải bước đi về phía trước trong lòng của hắn đầu tính toán nếu có cơ hội liền ba nhà liên thủ đem vương gia tám người này toàn bộ chôn ở cái kia hoang dại bên trong bí cảnh thần không biết quỷ không hay có một số việc không cần nói ra khỏi miệng trương lý tiêu tam ra người cũng là híp mắt lại nội tâm dục gì chờ thanh hắc vương tứ đại gia tộc đổi tới hoang dại bí cảnh chỗ địa điểm sau Hiện trường đã người người ồn nháo điển Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, người thật đúng là nhiều, trong đó lại có chút cơ thất trọng trở lên tu tiên giả điển Thanh Vân thấy được Ngọc Tượng thành Bạch gia gia chủ Bạch Hao Hổ. Không khỏi nói với mọi người, ta cùng với Bạch gia chủ có mấy phần giao tình. Chúng ta cùng hắn hành động chung ha. Lý Đạo Nguyên, Trương Tam Tài gật đầu một cái, một đoàn người hướng đi Bạch Hao Hổ. Bạch Hao Hổ cũng chú ý tới một đoàn người, rất chủ động đi tới. Hắn nhìn thấy điển Thanh Vân tu vi vậy mà đạt tới như trọng, cũng là rất giật mình. Nhưng rất nhanh liền cao hướng trở lại, đưa tay vô điển Thanh Vân bả vai, "Điền huynh đệ, ngươi thật đúng là dọa ta một hồi." đông nhiên tiến cấp tới chúc cơ cảnh, còn đồng thời tiếp nhận ba đại gia tổ mời, trở thành ba nhà cung phụng. Cái này đừng nói là tại thành hắc vương, coi như tại chư thành liên minh cũng là hiếm thấy. Bây giờ phát ra mời cũng được. Điền huynh đệ, ngươi cũng đảm nhiệm ta bạch gia cung phụng như thế nào? Nói đến đây, bạch hao hổ mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Trước đây hắn cùng với tiêu phượng khanh cơ hổ là đồng thời hướng điền thanh vân phát ra mời, điền thanh vân đáp ứng tiêu phượng khanh hắn rất là thiết đối. Chỉ hận không nghĩ tới, có thể hai nhà đồng thời thuê điền thanh vân cười lắc đầu nói, bạch gia chủ, ta dĩ đảm nhiệm ba nhà cung phụng là bởi vì ba nhà cũng là thành hắc vương. Người Bạch gia ở Sa Ngọc Tượng Thành có chuyện gì ta cũng giúp không giúp được gì. Coi như xong. Ai? Bạch Hao hổ thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy tức giối. Bọn họ đứng cùng một chỗ, thực lực không thể khinh thường. Mà nghe bọn hắn nói chuyện, tất cả mọi người tại chỗ đều biết Điển Thanh Vân là ai. Tiên Tiên thập trọng sơ kỳ, liền có thể dễ như trở bàn tay chém giết nguy trúc cơ cảnh. Hắc Vương bí cảnh một nhóm, hư hư thực thực giết vương ra ba vị trúc cơ cảnh tu tiên giả. Thành Hắc Vương có thể là xưa nay chưa từng có ba nhà cùng phụ. Bạch Liên kiếm tông Điển Thanh Vân, Thanh Vân tên, tại phụ cận là nổi tiếng thậm chí so một chút chút cơ lục trọng, thất trọng tu tiên giả còn muốn nổi danh. Chương 241 Tập kích. Chương 241 Tập kích Điền Thanh Vân hơi nhíu nhắp lông mi thế nào. Ngươi bây giờ thế nhưng là nổi tiếng đại nhân vật, không vui sao? Bạch Hao Hổ cười hỏi người tên, cây có bóng. Quá nổi danh chưa chắc là chuyện tốt. Điền Thanh Vân lắc đầu, nói, hắn ở trong lòng nói thầm, tục ngữ nói hảo, giả heo ăn thịt hổ. Tu vi của ta thấp, chiến lực cao, là thiên nhiên màu sắc tự vệ. Gặp phải sự tình gì, có thể xuất kỳ chế thắng. Bây giờ tất cả mọi người đều biết sức chiến đấu của ta rất mạnh, như thế nào xuất kỳ chế thắng? Điển Thanh Vân hí mắt, may mắn ta còn có khả gác chủ bài. Tỷ như nói âm hồn phiên điển Thanh Vân đến, đưa tới không nhỏ gần sóng, nhưng rất nhanh liền lắng xuống, dù sao người tới nơi này, cũng là vì cái này không có khai phát qua hoang dại bí cảnh. Sự chú ý của Điển Thanh Vân, cũng trở về bí cảnh bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước một tòa núi thấp, đó chính là bí cảnh chỗ. Trước mắt từ một tòa đại trận bao phủ, linh quang cùng sát cơ hiện đầy núi thấp. hướng thế nhân bố, nơi này có chủ nhân. Thành Hư Vương, ngọc tượng thành thể sơn thành. Một lát sau, các đại thế gia đứng ra cùng một chỗ mở ra tòa đại trận này. Điền Thanh Vân cùng mọi người cùng một chỗ tiến vào trận bên trong, đi tới núi thấp đỉnh núi. Sau đó không lâu, một đạo linh quang bao phủ đỉnh núi, Điền Thanh Vân bọn người biến mất, vô danh trong bí cảnh. Một tòa còn sót lại lấy di tích cổ, hiện đầy cao lớn cây tối trên ngọn núi. Một đạo linh quang từ trên không rơi xuống, chờ linh quang tán đi sau đó. Điền Thanh Vân bọn người xuất hiện ở trên ngọn núi, Điền Thanh Vân ngẩng đầu quan sát một chút tòa này vô danh bí cảnh, đầu lông mày nhướng một chút. Có di tích cổ liền chứng minh, tòa này bí cảnh vốn là có chủ nhân có thể là vô số năm trước, một vị nào đó người tu tiên đạo phủ, hoặc là cái nào đó tông môn, thế ra tất cả Điển Thanh Vân ánh mắt vượt qua trọng trọng sân phong, đặt tới phương xa mấy cái trên kiến trúc. Những kiến trúc này bên trên còn có linh quang lập lòe, trong đó có thể có rất nhiều tài nguyên. Bao quát nhưng không giới hạn trong đan dược, binh khí, pháp bảo, pháp môn, linh thạch các loại quả nhiên là nơi tốt. Điền Thanh Vân hai mắt sáng lên, lộ ra vui mừng. Tâm tình của mọi người cơ hồ đều cùng Điền Thanh Vân một dạng đây là một lần kỳ ngộ đúng lúc này, có nhân đại kêu lên, có mai phúc bốn. Ân, ba. Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, cơ thể bản năng hành động, không chút nghĩ ngợi rút ra bên hông dao súng, giày, vỗ thanh cái túi, triệu hoán ra Lưu Đại Thánh, cười ở Đại Thánh trên thân. Lưu Đại Thánh cũng rất thông minh, lập tức há mồm phun một cái, một khỏa thanh sắc cây cột bay ra, quay tròn chuyển động sau đó, hóa thành thanh sắc quang mang bao phủ lại cơ thể của Ngưu Đại Thánh. trời tia sáng tán đi sau đó, trên thân Lưu Đại Thánh nhiều một bộ thanh long chiến giáp, đem nó phần lớn cơ thể bảo hộ ở trong đó. trên gáy của nó nhiều một khỏa long đầu, uy phong lấm lấm. Hồ Tinh Tinh đứng tại long đầu phía trên, há mồm phun một cái, hạt châu màu trắng bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang. Tự do tại một người nhị thánh bốn phía đám tu tiên giả phản ứng không chậm, lập tức bắt tiên quá hải, các hiện thần thông hưu. Một tiếng đợt thứ nhất tiến công đến từ bầu trời. Một đầu dương cánh, chừng hơn 3 mét rộng thanh sắc đại điêu, mang theo đậm đà yêu khí, bổ nhào mà đến. Thu vi chừng trúc cơ bắt trọng, nó nhô ra lợi trảo, chụp tới một cái trúc cơ nhị trọng tu tiên giả a người tu tiên này không kịp phản kháng, liền bị cáo nát đầu, chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét thảm. Rất nhiều người tu tiên trên mặt, lộ ra mồ hôi lạnh. Trúc cơ bắt trọng yêu tộc, dù là không có pháp môn, thực lực cũng là tương đương cường hãn điển thành ánh mắt cũng là ngưng lại, hét lớn, đi mau, phá nói đi. Điển Thanh Vân tuổi động đại bi phú chân nguyên, một con mắt hóa thành thiên ma vương, một con mắt hóa thành từ bi chủ, hắc kim nhị sắc tia sáng bao phủ toàn thân. Này khí tức phảng phất không nên xuất hiện ở nhân gian, mà hẳn là bị chấn áp tại địa ngục. Đống nhiên phát động tập kích yêu tộc đáng sợ, nhưng mà Điển Thanh Vân càng thêm đáng sợ. Đám tu tiên giả phảng phất đều bị kim đâm một chút, hiện ra cảm giác giận cả tóc gáy. Rất nhiều tu tiên giả, một mặt hoảng sợ nhìn xem Điển Thanh Vận, thực sự là người tên, cây có bóng. Gia hỏa này nghe đồn đáng sợ, nhưng mà chưa thấy qua, cũng là bán tín bán nghi. Không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy, nghe đồn không chỉ có không giả. Ngược lại bản thân càng đáng sợ. Bây giờ, Điển Thanh Vân đã chúc cơ nhị trọng sơ kỳ, lực lượng mười phần, tuyên một cái phương hướng, một ngựa đi đầu giết ra. Tráng, Tiêu, Trương, Lý tứ đại gia tộc, còn nhiều tu vi so với Điển Thành Vân mạnh tu tiên giả. Nhưng mà bọn hắn liếc nhau một cái, không chút do dự đi theo Điển Thành Vân ô gà bốn. Giống bốn, Thu ba. Liên tại đây trong thời gian thẳng ngắn, yêu ma quỷ quái hóa trang lên sân khấu. Trên bầu trời bay yêu tộc, trên mặt đất chạy yêu tộc, yêu tộc, đánh út về phía Thanh bọn người ương kích trường không. Hổ khiếu Sơn Lâm đại Mãng thôn thiên a a, -A rất nhiều tán tu tiến vào bí cảnh là nghĩ liệu một phen nhưng mà rất nhanh liền trở thành pháo hôi chết ở những thứ này yêu tộc trong miệng thân tử đạo tiêu tán tu trừ phi có tổ chức hoặc thực lực mạnh mẽ mới có thể cùng yêu tộc hung hãn chiến có hy vọng giết ra khỏi chúng đây thế gia đại tộc nhóm nhiều người thực lực mạnh mẽ tổ chức pha vây muốn thông dòng rất nhiều nửa ngày sau quần sơn trong một tòa phủ thông trên ngọn núi một cái cửa hàng rất nhỏ trong sơn động linh quang chìm nổi thất tinh lửa gạt nguyệt trận trông coi động điển thanh vân bạch hổ tiêu khanh cùng một ngồi xếp bằng vận khởi chân nguyên chưa thương lưu đại thánh hồ tinh tinh Đại cổ ghé vào xó sinh chỗ, yêu khí bốc lên. Vô luận người hay là yêu đều rất chật vật, ngoại trừ Hồ Tinh Tinh, người người bị thương. Điển Thanh Vân một bộ thanh y liễu, cơ hồ trở thành bại, trên người có vô số vết thương, sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Phượng Khanh Bạch Hao Hổ so với hắn hơi tốt, nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào. Tiêu Phượng Khanh còn tốt một điểm, tu vi chừng trúc cơ tứ trọng đỉnh phong. Bạch Hao Hổ mới trúc cơ tam trọng sơ kỳ, nếu không phải là Điển Thanh Vân chiếu cố, hắn đã sớm chết. Một canh giờ sau, ba người thương thế đều khôi phục hơn phân nửa, ngừng chữa thương mở mắt. Tiêu Phượng Bạch Hao Hổ sắc mặt nghiêm túc, Điển Thanh ha ha cười nói: Ha ha ha, thực sự là khá lắm ra vai phủ đầu, cũng không biết tiến vào tu thiên giả có thể còn sống sót bao nhiêu. Hy vọng vương cảnh vân thứ này có thể còn sống sót, ta còn muốn tự mình chặt xuống đầu của hắn đâu? Nguy hiểm gì, cái gì sinh tử? Điền Thanh vân hết thở mặc kệ, cầm cương đao trong tay, xài bước hướng về phía trước. Tiêu Phượng khinh liếc một cái Điền Thanh vân, tưởng cho ngươi còn cười được. Bối cảnh này nguy cơ trùng trùng, chúng ta lại cùng trường, Lý Nhị ra đi rời ra. Bây giờ chỉ còn lại có ba người chúng ta, ba cái người thú, tùy thời đều có thể chết ở đâu. Bạch hao Hổ thật bực bực, thật vất vả hành động trùng cảm giác cả an toàn mười phần. Bây giờ tốt, mọi người tại trong sơn động này bản hành một ngày, Thẳng đến thương thế trên người hoàn toàn khôi phục sau đó. Điền Thanh Vân rút đi thất tinh lửa gạt một trận, xuất linh đám người rời đi sơn động, thận trọng hướng về phía trước nhìn thấy khu kiến trúc mà đi. Bảo bối chắc chắn ở nơi đó. Mấu chốt là có thể hay không đến. Sóng lớn đại cát, kẻ thắng làm vua. Chương 242: Tiến bộ dũng mãnh. Chương 242: Tiến bộ dũng mãnh. Trong rừng rậm, Điền Thanh Vân một đoàn người đang tại cẩn thận đi tới, tất cả mọi người là cảnh giác nhìn xem nghe bốn phía truyền đến động tĩnh. Trong bí cảnh này mười phần nguy hiểm cơ hồ không có thông thường sinh vật, cũng là yêu tộc. Chỉ là tu vi cảnh giới, cao có thấp có đối với một đoàn người tới nói, ít nhất là trúc cơ nhất trọng yêu tộc mới có thức ăn giá trị. Nhưng ngược lại, bọn hắn cũng là cường đại yêu tộc con người. Đương nhiên, Điền Thanh Vân ngừng lại, đối thoại hổ gầm gừ, Tiêu Phượng Khanh nói, ta cảm giác được một đầu tu vi tại trúc cơ lục trọng yêu tộc. Ta cũng cảm giác được. Tiêu Phượng Khanh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù không có pháp môn yêu tộc thực lực cùng tu vi cảnh giới, nghiêm trọng không hợp. Nhưng mà trúc cơ lục trọng đã là trúc cơ cảnh trung thượng cảnh giới. Khinh thị địch chính là lấy chính mình sinh mệnh nói đùa ta cùng với tiêu phu nhân còn có đại cầu đi ở phía trước bạch gia chủ cùng như đại thánh đi ở phía sau điền thanh vân rút ra bên hông đao súng dài nhất mã đương tiên hướng về phía trước mà đi đám người lập tức sắp xếp chỉnh tề theo sát phía sau một đoàn người rất nhanh là đến chúc cơ cảnh lục trọng yêu tộc phụ cận gặp được bộ mặt thật đây là một đầu cự mãng, dài ước chừng mười trượng, lân phiến cực lớn hoa văn cực kỳ đẽ đẽ đang quay quanh tại một góc chơi chuỗi trên đại thụ mở ra huyết bùn đại cầu lộ ra hàm răng sắc bén có linh dược sắp chín rồi điền thanh vân ánh mắt của mấy người vượt qua cự mã rơi vào đại thụ đỉnh trót có một khóa dạng xùa ô, tựa hồ một đóa nấm linh dược, tản ra sáng chói linh quang điền thanh vân trên mặt hiện lộ ra sắc khí, túi đầu nhìn một chút trong tay đao súng dày, cắm vào vào đao lại bên trong, chữ vật giới chỉ sáng lên, bát phẩm tiên long đao xuất hiện ở trong tay, tiêu phượng khanh rơi lên bảo kiếm, dọc tại trước ngực đại cổ hơi hơi nằm sấp, một đôi mắt nhìn trầm trầm cự mãng, há miệng phát ra rít gào trầm trầm, cự mãng như lâm đại địch, ngẩng đầu lê lưới, phát ra âm thanh xì xì xì, xem như cảnh cáo, ta không dễ chọc điền thanh vân cười lạnh một tiếng, luật dừng, mạnh ngược yếu thua, hắn tuổi đậu bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên một con mắt hóa thành từ bi chủ, một con mắt hóa thành thiên ma vương, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo hắc kim nhị sắc tia sáng, xông về cự mãng. Tiêu Phượng Khanh cùng đại cầu theo sát phía sau. hẹn một khắc đồng hồ thời gian sau đó, tại hai người một chó dưới sự vây công, con chăn lớn này toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương, chảy ra máu tươi tạo thành đấm nước nhỏ, phát ra một tiếng chu chéo, ngã trên mặt đất không nhúc nhích linh dược là ta. thịt này các ngươi phân. Điền Thanh Vân hài lòng nở nụ cười, thu hồi thiên long đao nhìn xem ngọn cây linh dược, nói hảo. Tiêu Phượng Khanh gật đầu một cái. Bạch Hào Hổ không có xuất lực, tự nhiên kiếm được một phần yêu tộc tịt, càng không có ý kiến. Điền Thanh Vân tung người nhảy lên đi tới ngọn cây, quan sát một chút. Mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn cảm giác linh dược này khoảng cách thành thục còn có một chút thời gian soát soát soát ba. Trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ sáng lên, thất tinh lửa gạt nguyệt trận trận kỳ bay ra, rơi vào trên mặt đất, tản ra linh quang cùng sắc cơ. Công phòng nhất thể linh dược này các ngươi quen biết sao? Điền Thanh Vân hài lòng nở nụ cười, túi đầu hỏi không biết. Tiêu Phượng khanh Bạch hao Hổ cũng là lắc đầu ta có dự cảm, cái đồ chơi này có thể để cho ta tiến thêm một bước. Đến chút cơ nhị trọng trung kỳ. Điện Thanh Vân quay đầu nhìn về phía linh dược, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói: "Ngươi cứ như vậy ăn." Bạch Hao Hổ thất kinh nói: "Ngươi quên hắn yêu thần khu sao? Hắn có thể giống yêu tộc, tùy tiện uống thuốc. Chúng ta không được." Tiêu Phượng khanh hướng về phía Bạch Hao Hổ giải thích nói: "Thì ra là thế." Bạch Hao Hổ đưa tay méo cả một cái: "Thật là thuận tiện a, mặc dù đem linh dược bán đi, hoặc là luyện thành đan dược, mới là lợi ích tối đại hóa. Nhưng mà tại giã ngoại hoạt động, trước tiên cần phải đem linh dược mang về. Rất nhiều người đều chết ở trên đường. Nếu như tìm được linh dược lập tức ăn, biến thành chính mình tu vi cảnh giới, vậy thì quá tuyệt vời đáng tiếp đại đa số tu tiên giả đều làm không được." bất quá yêu tộc thịt có thể ăn một điểm tiêu vượng khanh trắng tiêu hồ hồ tinh tinh như đại thánh cùng đại cầu đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái này một đầu tu vi cảnh giới trưởng trúc cơ lục trọng cự mãng lộ ra cực nóng chi sắc rất nhanh bọn hắn đem con chăn lớn này thịt chia nhỏ hết tất riêng phần mình dựa theo năng lực bắt đầu thức ăn thịt cự mãng tăng tiến tu vi tiêu vượng khanh đại cầu riêng phần mình đột phá cảnh giới đạt tới trúc cơ ngũ trọng sơ kỳ bạch hao hổ cũng đạt tới trúc cơ tam trọng chu kỳ hồ tinh tinh như đại thánh thuận lợi đột phá đến cơ nhị trọng đỉnh phong yêu khí càng kinh hơn cùng lúc đó điện thanh vân linh dược cũng xuất hiện biến hóa Nguyên bản vô sắc vô vị linh dược bắt đầu tản mát ra một cốt như có như không mùi thơm. Phản phất nữ tử mùi thơm cơ thể phi thường dễ ngửi. Nguyên bản màu đen nó dần dần chuyển thành màu đỏ. Chờ tất cả biến hóa sau khi hoàn thành, nó ẩn chứa tinh khí để cho Điển Thanh Vân động dung. Hắn không chút do dự đưa tay ngắt lấy phía dưới linh dược, tiếp đó tùy tiện nhét vào trong miệng. Linh dược vào miệng tan đi, lập tức hóa thành sức thuốc khổng lồ. Điển Thanh Vân không dám thất lễ, lập tức từ trên cây nhảy xuống, ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng thiên, động bên trong đan đại bi phú chân nguyên luyện hóa dược lực. Cái này không biết tên bát phẩm linh dược dự lực, cường hành phi thường bá đạo điển thanh vân sắc mặt đỏ giống như là tô lục, cả người bốc ra số lớn tinh khí. Bình thường tu tiên giả ăn, lập tức hội xuất vấn đề. Nhưng mà cơ thể của Điển Thanh Vân cùng Đại bi Phú chân nguyên, lại làm nhanh long quá giang. Theo thời gian trôi qua, Điển Thanh Vân sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, khí tức trên thân càng mạnh mẽ thực sự là thêm kiến thức. Hắn thật sự toàn bộ tiêu hóa, đại đội trưởng hai cái tiểu cảnh giới, đạt tới trúc cơ nhị trọng đỉnh phong. Bạch Hao hổ lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi kinh thán không thôi. Tiêu Phượng Khanh cũng là thần sắc động dung, để cho Điền Thanh Vân đại đội trưởng hai cái tiểu cảnh giới, linh dược này uy lực cũng coi như không phải chuyện đùa. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, trên thân Điền Thanh Vân hắc kim nhị sắc tia sáng, dần dần thu liễm, đồng thời mở mắt, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm thụ được thể nội mênh mông chân nguyên sau, Điền Thanh Vân đứng lên, cười dài nói, quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm, tranh sát mới là vương đạo. Lập tức, Điền Thanh Vân nhìn một chút đám người, cũng là có chỗ tiến bộ, không khỏi hài lòng nở nụ cười. Hắn thu hồi thất tinh lửa gạt trận, nhận đúng phương hướng, nói, đi thôi. Chúng ta chậm trễ ba ngày thời gian, cần phải thật tốt đủ lại, Bằng không bảo bối tốt, liền bị người khác đoạt mất. nói đi, Điền Thanh Vân thu hồi vùng về Ngưu Đại Thánh, để cho Hồ Tinh Tinh đứng tại trên vai của mình, hóa thành một đạo thanh quang, hướng về phía trước lao đi. bạch hao hổ, Tiêu Phượng khanh đại cầu vội vàng mau chóng đuổi đi lên. một phen vượt mọi trông gai sau đó, một đoàn người đi tới phía trước nhìn thấy một chỗ kiến trúc phía trước, đây là một tòa tạo hình cổ quái lâu vũ, tản ra từng trận linh quang. chính diện là Song Khai môn, môn thượng mang theo một tấm tấm biển công lầu. Song Khai cửa mở ra, Điền Thanh Vân cũng cảm giác được bên trong có người có người đoạt mất. Điển Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, nhất mã dương tiền vào vào. Bên trong tình huống lại là để cho Điển Thanh Vân hơi sững sờ. Chương 243: Thiên cơ vạn biến kiếm pháp. Chương 243 Thiên cơ vạn biến kiếm pháp. Truyền công lầu Điển Thanh Vân còn tưởng rằng là cùng Hắc Vân quân tiên các một dạng, chứa vô số công pháp, võ kỹ chỗ. Trong đó có thể sẽ có tương đối lợi hại. Nhất là Điển Thanh Vân bây giờ là tự sáng tạo đạo pháp, đại bi phù đi tạp tu tinh. Hắn biết đến công pháp, võ kỹ càng nhiều, lại càng có thể hoàn thiện chính mình. Nhưng mà tiến nhập truyền công lầu sau đó, Điển Thanh Vân mới phát hiện hoàn toàn không phải chuyện kia. Cái này truyền công trong lâu có tám cái màu đỏ hình trụ tử, tứ phía vách tường ở giữa vị trí đứng thẳng một khối tản ra thanh quang bia đá, bia đá bên trái đứng một cái khối lỗi, bốn phía có ba, bốn mươi vị tu tiên giả điển thanh vân ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, thanh sắc mặt ngoài viết một nhóm huyết sắc chữ lớn, thiên cơ vạn biến kiếm pháp, hắn lại quay đầu nhìn về phía khối lỗi, cái này khối lỗi hết sức có cảm giác khoa học kỹ thuật, đầu người là cái đầu lâu, hiện ra ánh sáng kim loại, hai mắt huyết hồng lộ ra ánh sáng, cơ thể vô cùng phức tạp, từ kim loại, yêu tộc xương cốt còn có kỳ quái tài liệu cấu thành, tứ chi kiện toàn, trên đại thể là một cái hình người, tại tu tiên giới. Ngự thú lưu là chủ lưu, khôi lỗi không phải chủ lưu. Thông thường khôi lỗi chưa trưởng thành thủ tính, sau khi chế tác được, mạnh cỡ nào chính là mạnh cỡ nào. Nhưng khôi lỗi cũng có chỗ tốt, nội bộ có lắp đặt linh thạch xem như lực. Nếu như linh khí hao hết, còn có thể từ bên ngoài hút lấy linh khí. Nếu như khôi lỗi thụ thường, cũng không thể bản thân chữa trị, chỉ có thể tìm người sửa chữa. Ngự thú lưu hoàn toàn không giống. Thu tiên giả cùng ngự thú cùng một chỗ trưởng thành. Khôi lỗi bị dùng làm đặc biệt địa phương thủ vệ, tỉ như nói phân mộ, hoặc tông môn một ít chỗ điển thành văn đối với khôi lỗi không có bao nhiêu hứng thú rất nhanh thu hồi ánh mắt, có chút hăng hái nhìn xem bốn phía đám người, hỏi: trong này rỗng tuyết, các ngươi tại sao lại ở chỗ này dừng lại? cái này hơn 10 vị tu tiên giả, tu vi cao có thấp có, ít nhất cũng là chút cơ tam trọng tu tiên giả. hơn nữa khí tức cường hành, mặt lộ vẻ sát khí, vừa nhìn liền biết là không dễ chọn nhân vật. bọn hắn cũng tại nhìn về phía điển thanh vân. quả nhiên là người tên, cây có bóng. lúc đó bị nhiều như vậy yêu tộc vây công, tiếng tâm lừng lấy điển thanh vân cũng bình an giết đi ra kiệt kiệt, kiệt. mặc dù ở đây tuyết, nhưng có không biết bảo tàng. người muốn biết, liền hỏi một chút cái này khôi lỗi. Một cái trừng trúc cơ lục trọng sơ kỳ tu vi tu tiên linh giả, phát ra tràn ngập nhân vật phản diện mùi vị tiếng cười, ngoài cười nhưng trong không cười đạo điển thanh vân đầu lông mày nhướng một chút, hướng về người này nhìn lại. Trung niên nhân dài rất nhiều võ, mặt mũi tràn đầy dữ trợn, thể trạng cường tráng, bên hông cắm một thanh đoản thương điển thanh vân lập tức từ nơi này trên thân thể người, người ra đồng loại hương vị. Người này nhất định là am hiểu tranh sát chi đạo, hơn nữa từ núi đao trong biển máu đi ra tu tiên giả. Cứ có thể cũng là một cái vụng trộm giết người cấp của người. Tráng hổ gầm gừ nhìn thấy người này, lập tức mày nhăn lại, đối với Điển Thanh Vân nói, đây là Trần Quá Nguyên. Lai lịch thập phần thần bí, thương pháp xuất thần nhập hóa, người xương tuyệt địa thương vương. Ở phụ cận đây, rất có tiếng tham. Là người có thủ tật báo, 10 phần cường thế. Điền Thanh Vân mũi, không có để ở trong lòng. Có thủ tật báo, 10 phần cường thế. Không quan trọng, chỉ cần không chọc tới ta là được rồi. Hắn đi ra phía trước, ngẩng đầu nhìn trước mặt khôi lỗi, hỏi: "Đây là quy củ gì?" Khôi lỗi hai mắt màu đỏ lóe lên, phát ra thanh âm khó nghe thiên cơ vạn biến kiếm pháp, là một loại rất khó luyện kiếm pháp. Nếu như ngươi có thể tại một canh giờ học được, liền có thể tiến vào mật các, nhận được ta chủ nhân thiên biến lão nhân tuyệt học. Thiên biến thần khu, tăng cường rất nhiều thân thể cường độ. Điền Thanh Vân đưa tay méo cả một cái, thiên biến thần khu. Thiên biến lao nhân, nam. Tiêu Phượng Khanh sắc mặt hơi đổi, là thất thanh đạo đây là người nào? Điền Thanh Vân, Trắng hổ gầm gư đều quay đầu đi, một mặt tò mò nhìn nàng người này có thể thành thiên, cũng có thể là chết ở dưới thiên kiếp. Nói tóm lại, một vị cường hành tới cực điểm người. Không nghĩ tới đây là hắn địa Phương. Tiêu Phượng Khanh lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, phản vật đã biến thành tiểu nữ hài, đã mất đi trầm ổn, bát hiếu động đánh giá chung quanh không tệ. Chính là cái kia thiên biến lao nhân. Trên đời này tất cả công pháp đều có rèn thể hiệu quả. Nhưng mà đơn độc bày ra, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hai tụ. Bọn chúng được sáng tạo ra, tác dụng duy nhất chính là giao phó người tu luyện cường đại nhục thể, có thể đối kháng huyết mạch giả. Thiên vương thể, thần vương thể, nhân vương thể, thiên biến lao nhân, thiên biến thần khu, có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh. Sau đó còn có một thiên tổ thiên, gọi đại đạo thân thể, hợp lại gọi là thiên đạo thần biến. Ý là phàm nhân có thể nghịch thiên cải mệnh. Cái này thiên đạo thần biến, uy lực đến cùng như thế nào, lưu truyền tới tin tức rất ít. Có thể hay không đánh qua huyết mạch giả, cũng là vấn đề nhưng mà thiên biến lão nhân cuối cùng có thể là bạch nhật phi thăng nay thiên đạo thần biến tuyệt đối không phải tầm thường Trần quảng nguyên hai tay ôm ngực nhìn trầm trầm khôi lỗi nhìn lại lộ ra vẻ của nhật bốn phía tu tiên giả cũng là như thế đây chính là một lần lịch thiên cải mệnh cơ hội nhưng mà đáng tiếc đám tu tiên giả trên mặt của nhật dần dần lạm đạm xuống chúng ta nhiều người như vậy không ai có thể tại trong vòng một canh giờ học được thiên cơ vạn biến kiếm pháp ngươi nếu là cảm thấy chính mình đi liền lên đi thử xem chân quảng nguyên cười lạnh một tiếng nói mặc dù điển thanh vân rất nổi danh chiến lược rất mạnh nhưng không có nghĩa là ngộ tính cũng rất cao Hắn tự nhận là ngộ tính xuất chúng, nhưng cũng không thể tại trong vòng một canh giờ, học được thiên cơ vạn biến kiếm pháp. Tại chỗ hơn 10 vị tu tiên giả, cùng hắn tình huống một dạng, không có người có thể đi vào mất các, nhận được thiên biến thần khu. Bọn hắn đều không được, Điền Thanh Vân có thể thực hiện được. Đương nhiên, không có một vạn, có thể sẽ có vạn nhất. Nếu như Điền Thanh Vân thật có thể tại trong vòng một canh giờ, học được thiên cơ vạn biến kiếm pháp. Trần Quảng Nguyên nghĩ tới đây, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra lướt qua một cái cười lạnh. Nếu như tiểu tử này có thể làm được, cái kia không lời nói đoạn mẹ nó. Khả năng này là cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, không bỏ qua. Tại chỗ tu tiên giả ôm cùng Trần Quảng Nguyên một dạng tâm tư người, không phải số ít. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân điền thanh vân. Cái này truyền công trong lâu khí tức, trở nên có chút quỷ dị điền thanh vân nguyên bản không có để ở trong lòng, nhưng mà nghe xong Trần Quảng Nguyên cùng Tiêu Phượng Khanh sau khi giải thích, lại là nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay méo cả một cái. Chính mình có yêu thần khu đã 10 phần cường hành. Thông thường luyện thể pháp môn, đối với tự mình tới nói cũng là cấp quá thấp. Nhưng mà cái này thiên biến thần khu, có thể là tiên nhân vật lưu lại. Không biết cùng mình yêu thần khu có thể hay không cùng một chỗ tu luyện. Nếu như có thể mà nói, như vậy thân thể của ta sẽ trở nên càng thêm bền bỉ, thực lực thăng lên, vẫn là thứ yếu. Trọng yếu là giải quyết bạo thể mà chết phong hiểm. Về sau không cần cưỡng ép để thăng thập trọng công lực, mà là bình thường để thăng thập trọng công lực. Bất quá, đám gia hỏa này vô cùng nguy hiểm, Điền Thanh Vân nhìn lướt qua chúng tu tiên giả, người được khí tức nguy hiểm. Chương 244. Một chén trà đủ dùng rồi. Chương 244 Một chén trà đủ dùng rồi, Điền Thanh Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây chính là tu tiên giới ai trên mặt của hắn lộ ra lướ qua một cái nụ cười quỷ dị, tiếp đó cấp tốc thu liễm. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Khanh Bạch hao hổ. Hỏi, tiêu phu nhân, Bạch gia chủ, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta vẫn tính toán. Tiêu Phượng Khanh rất có tự mình hiểu lấy, dứt khoát lắc đầu. Tuy nói chính mình là nhất gia chi chủ, nhưng luận mộ tính, đại khái là không sánh được tuyệt địa thương Vương Trần Quảng Nguyên. Mặc dù hắn là dùng đao thương, chính mình chỉ dùng kiếm. Bạch Hao Hổ nhãn tình sáng lên, tràn đầy phấn khởi nói, "Hảo, ta đi thử một chút." Nói đi, hắn liền xài bước đi tới Khôi Lỗi trước mặt, hỏi, "Ta muốn làm thế nào?" Nắm tay đặt ở trên tấm bia đá. Khôi Lỗi hai mắt lóe lên chợt lóe tỏa sáng, nói, "Bạch Hao Hổ theo lời đem tay phải đặt ở trên tấm bia đá. Thanh sắc ánh sáng lập lòe, bao phủ hắn toàn thân. Một lát sau thu liễm, bạch hao hổ lông mày liễu chặt, đi tới một bên ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lên hai mắt, như đang ngẫm nghĩ điển thanh vân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cái này thiên cơ vạn biến kiếm pháp, đến cùng là cái gì độ khó? Tiêu Phượng khanh cùng đại cầu, hồ tinh tinh cũng là lộ ra vẻ tò mò. Mà Trần Quảng Nguyên mấy chục vị tu tiên giả, nhưng là lộ ra nụ cười quỷ dị. Bạch liên kiếm tông điển thanh vân, tại Thanh Hắc Vương, Ngọc Tượng Thành Tề Sơn thành mấy người khu vực có nổi tiếng danh tiếng điển thanh vân đáng để mong chờ. Nhưng mà ngươi Ngọc Tượng Thành bạch hao hổ, ha ha. Mặc dù là nhất gia chi chủ nhưng thì thật cũng chính là người bình thường bạch hao hổ tại ngồi xếp bằng xuống một khắc đồng hồ sau đó mở mắt tinh mang lấp lóe rút ra bên hông bảo đạo đứng lên lấy dao làm kiếm diễn luyện thiên cơ vạn biến kiếm pháp cái này kiếm pháp nhìn bình thường không có gì lạ điền thanh vân tay giơ lên nhéo càng một cái càng tò mò cái này kiếm pháp vì cái gì khó luyện như vậy lang có mấy chục tên trúc cơ cảnh tu tiên giả mặc dù đám người này tư chất hơn phân nửa không tốt nhưng mà nộ tính không nhất định thấp đồng nhiên điền thanh vân hai con ngươi ngưng lại Bạch Hao Hổ đem một bộ thiên cơ vạn biến kiếm pháp diễn luyện xong, đột nhiên hai con ngươi xung huyết, khí tức hỗn loạn, Chân Nguyên bắt đầu nghịch chuyển độ đi, mồ hôi tuôn như nước, thần sắc như điên giống như cuồng tẩu hỏa nhập ma. Điển Thanh Vân vô cùng có kinh nghiệm, cơ thể hóa thành một đạo thanh quang, chợt lóe lên, tay phải bay ra, đập vào Bạch Hao Hổ trên trán. Nỗi điên Bạch Hao Hổ trong nháy mắt định trụ, tiếp đó Chân Nguyên chậm rãi thu hồi trong đan điền, thần sắc dần dần khôi phục bình thường. Hắn ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, "Là ta tự đại." Nói đi, hắn ha mồm phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt đi bại, khí tức suy bại điển thanh vân tay trên ngón tay chữa vật giới chỉ sáng lên điền ra thiết yếu tẩu hòa nhập ma chữa thương đan quay lại đan nơi tay đút cho bạch hao hổ an đà tạ bạch hao hổ nói một tiếng cảm ơn tiêu phượng khanh đi tới đỡ hắn nói người ta thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bây giờ bị thua thì ta ha ha bạch hao hổ cười khổ một tiếng đối với tiêu phượng khanh nói vẫn là phu nhân có tầm nhìn xa bốn phía hơn 10 vị tu tiên giả nhìn thấy bạch hao hổ hạ trạng đều lộ ra cười lạnh cười trên nỗi đau của người khác cái này thiên cơ vạn biến kiếm pháp nếu là như thế dễ luyện chúng ta một đám người còn có thể ở đây Đã sớm đi mà các, nhận được Thiên Biến Thần Khu Điền Thanh Vân sau khi suy nghĩ một chút, đối thoại hổ gầm gừ, Tiêu Phượng Khanh nói, "Hai vị, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Trở lại phía trước, chúng ta dừng lại qua chỗ cũ." Hai người sửng sở, tiếp đó liếc mắt nhìn chằm chằm Điền Thanh Vân. Tiêu Phượng Khanh nhìn chung quanh tu tiên giả, hỏi, "Có nặng lắm không?" "Không có vấn đề." Điền Thanh Vân cười nói hảo. Tiêu Phượng Khanh gật đầu một cái, sau đó để Bạch Hao hổ ngồi lên đại cầu hai người một yêu nhanh chóng rời đi truyền công lầu. Mấy mấy tên tu tiên giả người một lúc, tiểu tử này thật là tự tin. Hơn nữa chuyên môn đẩy ra Tiêu Vượng Khanh Bạch Hao là dự định tự mình đối mặt chúng ta hơn mười người. Đây không phải tự tin, mà là trương cuồng khá lắm bạch liên kiếm tông điển thanh vân, thực sự là cuồng vọng. Trần Quả Nguyên cười gần một tiếng, lạnh giọng nói Điển Thanh Vân không nhìn cái này, mấy chụp đạo tràn đầy ánh mắt nguy hiểm, nhún vai một cái nói, trời sinh ta tại tất hữu dụng. Phạm Nhân làm sao biết thiên tài là cái gì? Nói đi, Điển Thanh Vân ở dưới con mắt mọi người, xài bước đi tới bia đá bên cạnh, cũng nâng tay phải lên, đặt ở trên tấm địa đá. Thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, bao phủ toàn thân của hắn, tiếp đó thu liễm Điển Thanh Vân trong hai tròng mắt tinh mang bùng lên, thì ra là như thế. Bia đá này công năng cung truyền công ngọc giản một dạng, nhưng mà cái này thiên cơ vạn biến kiếm pháp, nó không phải kiếm pháp mà là luyện thể pháp môn. khó trách nhìn chiêu thức phổ thông, nhưng mà bạch hao hổ đều luyện tẩu hỏa nhập ma, nó nhưng không sánh được thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú khó luyện. đơn giản điển thanh vân trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười lạnh, cũng là đi trước đến xó xỉnh chỗ, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, trong đầu diễn luyện thiên cơ vạn biến kiếm pháp. mười mấy tên người tu tiên ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm điển thanh vân không thả. ngọc tượng thành bạch hao hổ là cái xuân tài, nhưng mà điển thanh vân đáng để mong chờ một chút, mặc dù chờ mong giá trị cũng không cao. Một chén trà công phu sau đó, Điền Thanh Vân mở mắt, rút ra bên hông Thiên Long đao thần sắc nghiêm nghị, lấy đao làm kiếm, mua ra bình thường không, có gì lạ một chiêu thanh quang đầy trời Điền Thanh Vân đao pháp bá khí vô cùng, bây giờ lấy đao làm kiếm, mua ra kiếm pháp lại là tràn đầy linh xảo, chỉ thấy kiếm quang lấp loé, tia sáng đầy trời. Một chiêu mua xong sau, Điền Thanh Vân ngay sau đó sử xuất một chiêu Bình Thiên địa hải, tiếp đó lại là một chiêu bay lượn tại thiên. Cái này thiên cơ vạn biến kiếm pháp, tổng cộng 18 chiêu. Điển Thanh một hơi làm cho xong, không chỉ không có xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, ngược lại mặt lộ vẻ quang, tinh thần khí sảng. Trần Quả Nguyên mấy chục vị tu tiên giả, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này kiếm pháp bọn hắn đều luyện qua, thực sự là khó luyện rất nhiều. Yếu như Bạch Hao Hổ, lập tức tẩu hỏa nhập ma. Mạnh như Trần Quảng Nguyên cũng là suy nghĩ một ngày một đêm, mới có một điểm môn đạo, nhưng còn không có học được. Nhưng mà Điển Thanh Vân vậy mà chỉ nghĩ sau thời gian uống cạn tuần trà, tiếp đó liền dễ dàng đỗ nghịch đi ra. Chẳng lẽ, chúng ta học không phải cùng một loại kiếm pháp? Nhưng không đúng, kiếm chiêu hoàn toàn tương tự Điển Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói, đây chính là thiên tài cùng phạm nhân khác biệt. Hơn nữa căn cứ ta suy đoán, bộ kiếm pháp này hẳn là cái kia tiên biến thần khu một bộ phận, là luyện thể pháp môn. Khôi lỗi. Như thế nào đi mật các? Điền Thanh Vân quay đầu nhìn về phía khôi lỗi, hỏi. Mười mấy tên tu tiên giả lập tức giận dữ, hẳn không thể lập tức cùng nhau xử lý, chém điền Thanh Vân cái này tự cho mình siêu phàm ra hỏa. Nhưng bọn hắn nghĩ lại, cũng là xin xin nhịn được. Hướng về phía điền Thanh Vân lộ ra ánh mắt quỷ dị, nội tâm tràn đầy sát cơ. Chờ tiểu tử này lấy được tiên biến thần khu, lại bắt giữ khảo vẫn không muộn. Nếu như tiểu tử này không nói, vậy chỉ dùng bên trên siêu hồn đại pháp, trực tiếp lùng tìm hồn phách. Vấn đề hiện tại là, mật cấp ở nơi nào? mới mấy tên tu tiên giả cũng đều quay đầu đi nhìn về phía khôi lỗi Điển Thanh Vân đúng là thiên tài chúng ta thừa nhận nhưng mà cuối cùng cũng sẽ trở thành trong chúng ta người nào đó áo cưới chương 245 địa sát 72 chương 245 địa sát 72 khôi lỗi hai mắt tỏa sáng lấp lánh nói ta chính là mật cắt chìa khóa ngươi muốn đi vào sao nói nhảm mang ta đi mật cắt. Điển Thanh Vân chừng mắt liếc cái này khôi lỗi thật là không biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm hắn đem hồ tinh tinh thu vào người yêu trong túi hảo khôi lỗi miệng há ra hợp lại Đồng nhiên trong hai mắt ánh sáng đại thịnh, bắn ra hai tia sáng, hướng về Điển Thanh Vân mà đi Điển Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, bản năng muốn tránh, nhưng lại sinh sinh nhịn được. Tia sáng bắn trúng Điển Thanh Vân sau đó, hóa thành màu đỏ sương mù bao phủ lại Điển Thanh Vân. Một lát sau, sương mù tiêu tan, Điển Thanh Vân biến mất chuyển tống đi. Thì ra mật các không ở nơi này, có tu tiên giả tay dơ lên xoa cằm, như có điều suy nghĩ nói. Trần Quảng Nguyên nhíu mày, hỏi Khôi Lôi nói, hắn sẽ trở về a? Là, mở miệng cùng nhân khẩu đều ở nơi này. Khôi Lỗi con mắt lóe sáng lập lóe, biết gì nói nấy đạo ta đây an tâm. Trần Quả Nguyên cười lạnh một tiếng hai tay ôm ngực đi tới xó sình châu ngồi xuống nhắm mắt lại chờ đợi hơn 10 vị tu tiên giả thấy thế cũng là học theo hoặc ngồi phía dưới hoặc dựa vào vách tường chờ đợi không ai rời đi Điền Thanh vân bị tia sáng bắn trúng sau đó ngắn ngủi đã mất đi ý thức khi hắn khôi phục như cũ phát hiện mình chính bản thân ở vào một cái chỗ kỳ quái ngay phía trước là một cái cây cây này chỉ có một người cao cành lá xanh tươi lá cây rất kỳ quái là trung đỉnh hình dạng tản ra kỳ quái ý vị cây linh quang rất mạnh Điền Thanh Vận chưa bao giờ từng thấy có loại nào linh dược linh quang có thể so sánh được với nó Điền Thanh vân miệng hơi hơi mở ra lộ ra vẻ tham lam Nếu là ăn cây này, ta có phải hay không có thể thành tiên. Tựa hồ có thể cảm giác được Điền Thanh Vân ngứ ý, cây nhẹ nhàng lay động một cái, một cái nhánh cây phảng phất là nhân thủ mở dạng, chỉ chỉ bên cạnh thanh sắc bia đá cây này thành tinh. Điền Thanh Vân híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía bia đá, chỉ thấy trên tấm bia đá viết màu đen chữ lớn. Nộ đạo cây Điền Thanh Vân sững sờ, chậm chú ý tới dưới cây có một cái mượt mà bằng loáng, phảng phất là tảng đá chất liệu bồ đoàn màu trắng thì ra ngươi không phải dùng để ăn. Điền Thanh Vân núm bài. Lộ đạo cây nhánh cây lắc lư, phát ra sa sa sa âm thanh, phảng phất là đang đáp lại Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân lại quay đầu nhìn xung quanh phát hiện bốn phía bia đá mọc lên như rừng, hình dạng màu sắc không giống nhau, có cao lớn, có thấp bé, có rộng, có hẹp, tổng cộng 72 tấm bia đá. Mỗi một tấm bia đá bên trên đều viết một bộ ngoại công tên. Trong đó có Thiên Cơ Vạn Biến kiếm pháp. Tại mỗi một tấm bia đá bên cạnh còn có đối ứng binh khí đao thường kiếm kích, không chỗ nào mà không bao lấy. Tại Ngộ đạo cây hậu phương, có một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng, ngọn núi không có một tơ một hào khẽ hở, liền thành một khối. Bên trên viết hai chữ. tổng Cương Điển thanh vân như mày, đây là giải đấu đâu? Cái gì là Thiên Biến thần khu? Luyện thế nào? Ngộ đạo cây lại phát ra Điển thanh vân ý nghĩ Rồi ra một cái nhánh cây, chỉ chỉ bầu trời điện thanh vân không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là một tấm tinh đồ. Tại mênh mông vô biên trên bầu trời, có vô số tinh thần, trong đó 72 sao mười phần sáng tỏ, còn lại ảm đạm. Tại tinh đồ một bên, có mấy hàng chữ nhỏ thiên biến thần khu. Lấy thất thập nhị địa sát tinh thần chi lực, rèn luyện thân thể. Còn lại muốn dùng cái này thần khu, cùng huyết mạch giả tranh hùng. Có 72 chủng ngoại công, từng cái sau khi luyện thành, nhưng phải tổng cương. Sau khi luyện thành, thất thập nhị địa sát chi lực hộ thể, phải thiên biến thần khu. Điện Thanh Vân thu hồi ánh mắt, đưa tay xoa cảm. Suy đoán nói, thất thập nhị địa sát, 36 thiên cương, hạ thiên là thiên biến thần khu, thượng thiên là đại đạo thần khu, là mượn 108 tinh chi lực tối thể, có chút ý tứ, thì ra đại đạo là trăm sông đổ về một biển. Hôm nay giả đi người chắc chắn là kinh tài tuyệt diễm người, mà tự sáng tạo thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú người, cũng nhất định phải cùng tiểu khả. Hơn nữa hơn phân nửa cũng là phàm nhân chi thể. Bọn hắn muốn cùng huyết mạch giả tranh hùng, đồng thời nghĩ đến mượn dùng ngoại lực. Yêu thần khu là mượn nhờ yêu tộc chân nguyên tối thể. Cái này thiên biến thần khu là mượn dùng tinh thần chi lực tối thể. Vấn đề hiện tại là ta yêu thần khu cùng cái này thiên biến thần khu là sẽ xung đột đâu. Vẫn là hai tướng được ra, trở nên mạnh hơn. Hắc. Nói tóm lại, cái đồ chơi này chắc chắn rất khó luyện là vì thiên tài chuẩn bị. Điển thanh Vân cười đắc ý, nhìn một chút bên cạnh ngỗ đạo cây. Thiên biến lão nhân tại ở đây trồng gốc cây này ngỗ đạo cây, chính là sợ hậu nhân học không được sao? Xem thường ta Điển thanh Vân, Điển thanh Vân ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía một khối bia đá. Tấm bia đá này bên trên viết tám chữ: Tám bộ A la đại long thương pháp. Bên cạnh dựng thẳng một cây một người cao ngân thương, linh quang chói mắt Điển Thành Vân tay giơ lên, đặt ở trên tấm bia đá. Sau một lúc lâu sau, Hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại suy tư có chút khó khăn. Một lát sau, Điền Thanh Vân mở mắt, trên mặt lộ ra lập loại chi sắc, đi tới ngộ đạo dưới cây, ngồi xếp bằng xuống. Tiền bối có dự kiến trước, vẫn là ngộ đạo cây dùng tốt xa xa xa. Ngộ đạo cây nhánh cây lay động, phía trên trung đỉnh là cây, cũng hơi hơi lay động, phát ra thông minh trung đỉnh thanh âm, tạo thành tuyệt vời chương nhạc. Vô số linh quang rủ xuống tới, tạo thành màn che, đem Điền Thanh Vân bao lại năm mươi cái hô hấp sau đó, Điền Thanh mở mắt, cười dài nói, "Khá lắm ngộ đạo cây, lợi hại." Hắn tung người nhảy lên, đi tới ngân thương bên cạnh, tay phải để cử, cầm ngân thương, vũ động ngân thương như ngân lòng một điểm thương mang, thẳng khu vạn giảm. Cái này tám bộ A La đại long thương pháp cũng là 18 chiêu. Thương pháp đùa bỡn xong sau đó, Điền Thanh Vân cảm thấy thân thể của mình sinh ra hơi biến hóa. Cùng lúc trước thiên cơ vạn biến kiếm pháp một dạng, Điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn hướng thiên không tinh độ, thất thập nhị địa sát tinh. Ta phải đem cái này 72 ngoài cửa công luyện xong, mới có thể nhìn Trộm Thiên biến thần khu gào giụi. Nghĩ tới đây, Điền Thanh Vân không lại trì hoãn, hướng xuống một khối bia đá đi đến. Thấm bia đá này bên trên viết bốn chữ. Phong hầu đao pháp Điền Thanh Vân đưa tay sờ sờ cổ, lộ ra nụ cười, vẫn là đao pháp tốt, đơn giản ngay thẳng. Điền Thanh Vân trước tiên đem để tay tại trên tấm bia đá, đọc phong hầu đao pháp, đi tới ngộ đạo dưới cây lính ngộ. Hắn cũng không cần bia đá cái khác bảo đao, rút ra chính mình Thiên Long đao bắt đầu diễn luyện đao pháp. Cũng là một lần qua, thân thể của hắn lại sinh ra biến hóa rất nhỏ phải tăng thêm tốc độ mới được. Điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn còn lại bia đá, thở phào thở một hơi, nhanh chóng đi về phía khối tiếp theo bia đá. Cái này thiên biến thần khu, không thể coi thường. Nhưng mà bí cảnh này bên trong tài nguyên, đối với tự mình tới nói nhưng cũng là cần thiết ở đây trì hoãn càng lâu, có thể phân đến tài nguyên lại càng ít. Bất quá, không phải Điền Thanh vân nghĩ nhanh liền có thể nhanh lên. Cái này 72 chủng ngoại công, mỗi một loại độ khó cũng khác nhau. Thiên cơ vạn biến kiếm pháp là đơn giản nhất. Phía sau ngoại công có rất nhiều khó khăn rất khó. Điền Thanh Vân ước chừng hoa 2 canh giờ thời gian, mới tính đã luyện thành tất cả ngoại công đây vẫn là có ngộ đạo cây trợ rút, mới hoàn thành tổng cương. Điền Thanh Vân đã gọi ra một ngụm thở dài, túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, nắm chặt song quyền, thân thể sẽ ra biến hóa vi diệu, lấy được nhất định tăng cường. Nhưng loại này tăng cường, cùng thiên đạo thần khu lớn như thế chiến trận so sánh, lại là không có ý nghĩa. Xem ra chỉ có lĩnh ngộ tổng cương sau đó, mới có thể được đến hết thể biến hóa điền thanh vân hít vào một hơi thật sâu, hướng về núi nhỏ kia mà đi. Chương 246, Không kịp chờ đợi. Chương 246 không kịp chờ đợi điền thanh vân đi tới tổng cương trước núi phương, nghiêng đầu một chút, cái này còn không phải là chuyển công ngọc dạng. có cần thiết biến thành núi hình dạng sao? Điền thanh vân nâng tay phải lên, đặt ở trên núi. Cái này một tòa núi nhỏ, quả nhiên phun ra một đạo bạch quang, bao phủ lại điền thanh vân toàn thân. Qua không lâu, tia sáng tan đi, hiện lộ ra điền thanh vân thân hình. Hắn chặt lông mày, lộ ra ngữ Cái đồ chơi này là trò thiên tài luyện, cũng không so thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú dễ luyện. Hiện tại hắn đã học xong 72 trùng ngoại công hình thành luyện thể pháp môn, nhưng mà gặp phải cái này tổng cương, vẫn còn có chút như lọt vào trong sương ngủ. Kíp vào một hơi thật sâu sau, Điền Thanh Vân cười nhạo nói, Trần Quảng Nguyên đám người kia nhất định còn tại bên ngoài ôm cây lợi thỏ, chờ ta ra ngoài. Há không biết, bọn hắn những thứ này tầm thường, dù là có ngộ đạo cây, chỉ sợ cũng cả một đời học không được. Không phải người nào cũng là Điền Thanh Vân. Nói đi, Điền Thanh Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, xoay người lại, bước nhanh đi tới ngộ đạo dưới cây, ngồi xếp bằng xuống không cao không lớn ngộ đạo cây, lập tức nhẹ lay động thân cây. Trung đỉnh hình dạng là cây, phát ra thanh âm to lớn, rủ xuống vạn đạo linh quang. Tức lạc giáo chủ, 12 phần bài diện điển thanh vân nhắm mắt lại, nghe đạo âm nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện tổng cương. Cái này tổng cương nhắc tới cũng đơn giản, chính là mượn nhờ tinh thần chi lực luyện thể. Phối hợp thêm 72 trùng ngoại công, tháp sáng trên bầu trời tinh đổ bên trên 72 viên địa sát tinh. Tại thiên biến thần khu sau khi luyện thành, người tu luyện cơ thể không chỉ có nhận được đại đại tăng cường, còn có địa sát hộ thể. Tại ngộ đạo cây dưới sự giúp đỡ, nguyên bản khó luyện thiên biến thần khu, cũng biến thành tương đối đơn giản. Theo thời gian trôi qua, Điển Thanh Vân tu luyện cũng là một bước ngàn dặm. Trên bầu trời nguyên bản vốn đã sáng tỏ 72 viên địa sát tinh từng khóa thắp sáng, trở nên sặc sỡ lóa mắt. Không biết từ nơi nào bắn tới tinh quang, rơi vào trên thân Điển Thanh Vân, tại bên cạnh hắn, nương tụ ra từng khoả ngôi sao. Những thứ này ngôi sao lấy cực kỳ huyền diệu phương thức, sắp xếp tại Điển Thanh Vân bên ngoài cơ thể, tản ra mịt mù tinh quang, tạo thành địa sát chi lực. Không biết qua bao lâu, nội đạo cây đỉnh chỉ lặng lư, thu hồi linh quang. Ngồi xếp bằng dưới tảng cây Điển Thanh Vân, cũng mở mắt. Vào giờ phút này hắn, toàn thân bị địa sát chi lực bao phủ chỉ sợ không có tu vi nhất định người, còn không nhìn thấy mặt mũi của hắn điền thanh vân đứng lên, trước tiên cảm giác thân thể một cái cường độ. Khi chưa có tu luyện tổng cường, thân thể của hắn chỉ tăng cường một chút, nhưng cũng rất hiếm thấy yêu thần khu đã đầy đủ cường đại, có thể tại yêu thần khu trên cơ sở tăng cường một chút, vô cùng hữu tú. Nhưng tu luyện tổng cường, phải tinh thần chi lực tối thể, luyện được địa sát chi lực sau. Thân thể của hắn lấy được cực lớn tăng cường ta đoán không tệ yêu thần khu cùng trời biến thần khu có căn bản tính khác biệt. Một cái là lấy yêu tộc chân nguyên tối thể, một cái là lấy tinh thần chi lực tối thể. Mượn dùng ngoại lực khác biệt, điệp ra sau đó, ta trở nên mạnh hơn cơn nữa không có bất kỳ cái gì xung đột. bây giờ thân thể của ta mười phần hoàn mỹ, hoàn toàn có thể tự nhiên để thăng thập trọng công lực, mà không cần lại giết địch trước tiền thương tổn tới mình. cưỡng ép để thăng công lực. Điền Thanh Vân nghĩ tới đây, lập tức tối động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên, như hắn sở liệu, đại bi phú chân nguyên vận hành còn có chút khó chịu, nhưng mà còn chưa đạt tới thương tổn tới mình thân thể tình cảnh. Thánh Tâm quyết từ bi chủ, thiên ma vương rất vui sướng ở trong kinh mạch vận hành, thân thể của hắn giống như là một chiếc xe tăng động cơ, đang tại vinh minh vang dội. cảm giác này quá tuyệt vời Điền Thanh vân trên mặt lộ ra tùy ý tung bay nụ cười. Thiên tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú cái gì cũng tốt, nhưng yêu thần khu không đủ mạnh mẽ, dễ dàng bạo thể mà chết. Đây là một cái treo ở đỉnh đầu hắn lưỡi dao, bây giờ cuối cùng nên đón chuyện cơ. Khá lắm thiên biến lao nhân, khá lắm thiên biến thần khu. Nhưng không chỉ có như thế. Hôm nay biến thân thể hộ thể địa sát, có thể so sánh hộ thể chân nguyên phải mạnh hơn. Nó càng giống là một loại trời sinh hộ thể thần thông. Vô luận là thần thông, pháp bảo hay là thần thức công kích, cũng có thể phòng ngự. Thực sự là dùng tốt không được ha ha ha. Thiên biến văn hóa. Điền Thanh Vân cuồng tiếng một tiếng, tôi động đại bi phú chân nguyên, vận chuyển cái này hộ thể địa sát chỉ thấy 72 ngôi sao biến hóa trận hình, tinh quang chìm nổi, đẹp không sao tả xiết, lại đồng thời làm cho người ta cảm thấy một loại bền chắc không thể gãy cảm giác, đương nhiên nó cũng không phải vô địch, tiếp nhận tổn thương có một cái hạn độ. Vượt qua cái này hạn độ, cũng sẽ bị đánh tan. Cái này hạn độ cũng cùng điển thanh vân tu vi có liên quan. Tu vi của hắn càng mạnh, hộ thể địa sát cường độ càng mạnh. Cái đồ chơi này còn có kèm theo hiệu quả đặc hiệu kéo căng, trang bức thần khí điển thanh vân chơi đùa một hồi, liền cũng chán Chính mình chơi quá tỉnh phải tìm người cùng nhau chơi mới được. Vừa vặn, cái này bên ngoài còn có mấy chục cái tu tiên giả tại ôm cây đợi thỏ giết bọn hắn, cướp đi bọn hắn trữ vật giới chỉ, binh khí, pháp bảo các loại, thu hoạch bọn hắn hồn phách, hóa thành âm hồn phiên bên trong ác quỷ, hoàn thiện vạn quỷ đại trận điển thanh vân thu hồi hộ thể địa sát, quay tròn chuyển động 72 viên địa sát tinh dần dần tiến nhập thân thể của hắn, tinh quang thu liễm, lộ ra hắn trận tướng. Một bộ thanh ý dáng vẻ hào sảng, bên hông mang theo một ngụm thiên long đao hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn hô. Điển Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía trên không tinh độ, lớn tiếng nói, ta muốn làm sao ly khai nơi này? Bên trong mặt các, Điển Thanh Vân mặc dù tu luyện thiên biến thần khu vô cùng hô tạm, hòa mắt nhưng có ngộ đạo cây trợ giúp kỳ thực chỉ tốn hơn một ngày thời gian này thời gian rất ngắn nhưng mà đối với lo lắng chờ đợi mà nói một ngày này nhiều thời giờ giống như là một năm dài rằng giặc đám tu tiên giả đã đợi không kiên nhẫn được nữa hoặc nhỏ giọng thầm thì hoặc nhỏ giọng trò chuyện đáng chết như thế nào Điền Thanh Vân còn không có đi ra lấy nội tính của hắn hẳn là rất dễ dàng học được thiên biến thần khu mới đúng nhưng đều đi qua đã lâu như vậy lại một điểm động tĩnh cũng không có tiểu tử này có thể chạy hay không cái này thôi lỗi có phải hay không đang lừa gạt chúng ta mất các có khác biệt cửa ra vào cơ mờ ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta thật là có tu tiên giả đứng lên đi tới khôi lỗi trước mặt lớn tiếng chất vấn khôi lỗi con mắt lóe lên lóe lên phát sáng nói ta không có lừa gạt loại kỹ thuật này lời ta nói đều là thật Cha hỏi tu tiên giả lập tức cá khẩu không trả lời được nói cũng đúng lừa gạt là bình thường sinh vật năng lực cái này khôi lỗi nếu như không phải là thu hẳn là không có loại năng lực này tu tiên giả sau khi suy nghĩ một chút hỏi đã như vậy vậy ta thay cái vấn đề điển thanh vân tại bên trong mật các tu luyện thuận lợi không cát tu tiên giả lập tức nhãn tình sáng lên vội vàng dựng lô thai lên đúng à còn có thể hỏi cái này ra họa Khôi lỗi biết gì nói lời nói, rất thuận lợi. Hắn mau ra đây. Đám người nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, phấn chấn lấy đứng lên, đem cái này chuyển công trong lâu không gian chiếm cực kỳ chắc chẽ, chỉ sợ con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Mau ra đây a, hỗn đản. Chương 247 Các phạm nhân. Chương 247 các phạm nhân. Ngoại trừ chờ mong Điền Thanh Vân đi ra, đám tu tiên giả riêng phần mình để phòng. Cái này một số người hoặc là đơn thương độc mã, hoặc là có đồng bạn. Bây giờ ngoại trừ đồng bạn, không, cho dù là đồng bạn, cũng có thể là trở thành người cạnh tranh. thiên biến lao nhân, thiên biến thần khu đủ để nghịch thiên cải mệnh đầy đủ để cho rất nhiều định lực chưa đủ người tự giết lẫn nhau. Hiện tại đây quỷ dị bầu không khí phía dưới, một đạo hồng quang không hề có điểm báo trước xuất hiện, chờ kia sáng tán đi sau đó, một bộ thanh y điển thanh vân, đứng ở khôi lối trước mặt điển thanh vân lập tức thấy được chiến trận này, chỉ là không có khẩn trương một chút nào, ngược lại quay đầu từ phương, xác nhận một chút nhân số sau, vừa cười vừa nói, các người đám gia hỏa này, vậy mà không có người nào rời đi. Thực sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa nhất định phải xuống tới. Điển thanh thái độ thật sự là không thể coi thường. Điển thanh danh vọng cũng là không thể coi thường. Nhưng mà lúc này, tất cả mọi người đều không lo được. Bọn hắn bị tham nghiệm khu động, làm ra quyết đoán làm thịt hắn. Trần Quả Nguyên xuất thủ trước, hai tay nắm chặt đột thường, thân hình thoát một cái đi tới Điển Thanh Vân trước mặt. Một điểm thương mang hướng về phía trước, sắc bén vô song giết bà. Đứng ở hàng trước tu tiên giả cơ hồ đều động thủ, người phía sau như mảy, yên tĩnh chờ đợi. Quá nhiều người, không có xuất thủ khe hở Điển Thanh Vân nhìn qua bốn phương tám hướng giết hướng mình người, trên mặt đã lộ ra một vòng cười lạnh. Không có rút ra Thiên Long Đao chỉ là động bên trong Đan Đại Bi Phú chân nguyên, khẽ nói một tiếng, thiên biến vạn hóa. Đại Bi Phú chân nguyên cương hình đáng sợ tới cực điểm, cũng là tà môn bá đạo tới cực điểm. hắn một đôi mắt lập tức hóa thành từ bi chủ thiên ma vương, nhưng rất nhanh liền bị mịt mù tình quang cho che phủ lên 72 viên chiếu lấp lánh ngôi sao, từ hắn thể nội bay ra, phản phất là trận pháp một dạng bảo vệ hắn trên dưới quanh người tạo thành hộ thể địa sát đây là vật gì? Đáng thu tiên giả đối với thiên biến thần khu biết rất ít, lập tức giật nảy cả mình, nhưng mà phát động tập kích người chỉ là ánh mắt ngưng lại, binh khí trong tay không chỉ không có dừng lại, ngược lại tốc độ nhanh hơn, vô luận đồ vật gì trước tiên giết lại nói đủ một tiếng, từ bốn phương tám hướng đánh tới binh khí, trường tam thanh. Mỗi một chiếc binh khí đều tản ra linh quang, đao thương kiếm kích đều có, chủ nhân tu vi ít nhất chốc cơ từ trọng. Bọn hắn toàn lực tối động chân nguyên, phát động võ kỹ, nhưng lại không thể phá vỡ Điền Thanh Vân hộ thể địa sát, nó giống như là một quả chửng gà, không chỉ có cứng rắn, còn có có dãn. Tất cả binh khí tại chặt tới hộ thể địa sát thời điểm, đều lõm vào lăn đi. Điền Thanh Vân cười lạnh một tiếng, chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, lướt đầy lu âm, hét lớn một tiếng. Hộ thể địa sát ánh sáng lập tức đại thịnh. Từ bốn phương tám hướng đánh tới 8 tên tu thiên giả, lập tức cầm không được binh khí trong tay, bị đánh bay ra ngoài. Binh khí của bọn họ Đều lưu tại hộ thể Địa Sắt bên trên, Điền Thanh Vân tay trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, đem những thứ này vô chủ binh khí đều thu vào. hài lòng nợ nụ cười đây vẫn là món ăn khai vị đâu Điền Thanh Vân đối với hộ thể Địa Sắt cường độ, đã đại khái nắm chắc, liền thu hồi nó, ngẩng đầu nhìn về phía đám người, rêu rêu nói, "Như thế nào?" chuyển công trong lâu, lặng ngắt như tờ. Tu tiên giả hoặc trợn mắt hốt mồm, hoặc là biểu lộ ngưng trọng. Mới vừa xuất thủ tám người rất mạnh, trong đó còn có chút cơ lục trọng tuyệt địa thương Vương Trần Quảng Nguyên. Nhưng không chỉ không có công phá Thanh Vân phóng ra ngoài cổ quái đồ chơi, hơn nữa bị giao nộp binh khí đây cũng quá đáng sợ. Thiên biến thần khu cường đại, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng rất nhanh chấn kinh đã biến thành sâu đậm tham lam, tất cả người tu tiên ánh mắt đều tựa như muốn đem Điền Thành Vân cho ăn tươi nuốt sống tựa như. Thiên biến thần khu, quả nhiên là nghịch thiên cải mệnh luyện thể pháp môn. Thiên biến lao nhân tuyệt học. Hộ thể địa sát chỉ có lực phòng ngự. Lực phản chấn chỉ là để cho Trần Quảng Nguyên thụ một điểm vết thương nhẹ, mặc dù đã mất đi đòn thường, nhưng vấn đề không lớn. Trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ sáng lên, một cái thanh sắc tiểu phương ấn xuất hiện ở trước mặt hắn, chân nguyên tụ động, tiểu phương ấn hóa thành một cái tâm chắn lớn nhỏ cư ấn, tản ra chói mắt thanh quang nguyên lai đây chính là thiên biến thần khu. Hộ thể thần thông. Chư vị, đều đừng nâng tay, đánh vỡ hắn hộ thể thần thông, liền có thể giết hắn." Chân Quảng Nguyên lớn tiếng nói. Bốn phía đám tu tiên giả lập tức như mộng lớn tỉnh. Số ít tu tiên giả hoặc hai tay bấm nghiệm pháp quyết, chuẩn bị thi triển thần thông, hoặc là lấy ra pháp bảo, chuẩn bị tiến công. Thông thường tu tiên giả, chơi binh khí võ kỹ nhiều người, chơi phi kiếm, pháp bảo, thần thông ít người điển thanh vân cười ha ha một tiếng nói, "Các ngươi cho là ta sẽ ngoan ngoãn bị các ngươi đánh sao? Ta chỉ là kiểm tra một chút, ta hộ thể địa sắt cường độ mà thôi." Nói đi, hắn trong nháy mắt lựa ra một đấu một vạn một chiêu. 28 đạo ánh đạo, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng, cũng là đạo quang. Rất mạnh, vô cùng mạnh điền thanh vân nắm giữ yêu thần khu thiên biến thần khu trồng lực lượng cơ thể, tăng thêm có thể không cố kỵ chút nào để thăng thập trọng công lực. Vung ra tới áo choàng cuồng ma loạn vũ đạo pháp, đối với tại chỗ tu tiên giả tới nói, giống như diêm vương ra bữa đòi mạng đồng dạng a a a a. Tiếng thảm thiết bên tai không dứt. Vô số máu tươi phun ra, phản phất là bầu trời hạ xuống huyết vũ, chân tay đứt bay múa. Chờ quang tán đi, có thể còn sống sót đứng tu tiên giả, đã lắc đắc không có mấy. Trong đó liền bao quát Trần Quảng Nguyên. Hơn nữa bọn hắn đều bị khác biệt trình độ thương. Chân Quản Nguyên trước ngực mở một cái lỗ hồng lớn, vết thương không thể khép lại, ngăn không được huyết. Đại bi phú Trần Nguyên, tại trên vết thương của hắn tàn phá bừa bãi. Hắn dùng tràn đầy kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Điền Thanh Vân, trước đây năng ngược, ôm cây lợi thỏ, tan thành mây khói. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy người mạnh như vậy. Trúc Cơ nhị trọng đỉnh phong, liền có thể mạnh như vậy. Lập tức, hắn không chút nghĩ ngợi hướng về cửa chính mà đi. Khác người còn sống cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn tương tự soát xoát xoát. Ảnh, vật hướng về đại môn chạy trốn Điền Thanh Vân tốc độ càng nhanh, ở cửa chính đừng mong thoát đi một hai một đấu một vạn. Điền Thanh Vân mặt lộ vẻ sắc khí, cười gằn một tiếng, lại một lần nữa hùa ra một đấu một vạn một đao đào quang tán đi. Ngoại trừ Trần Quang Nguyên những người khác đều tại chỗ chết. Trần Quang Nguyên đoạn mất một cánh tay, không chế chính mình thanh sắc cự ấn, lơ lửng ở bên cạnh. hắn nói, đao thật là nhanh. Nói đi, hắn tán đi trên người Trần Nguyên, thanh sắc cự ấn hóa thành tiểu ấn, rơi vào trên mặt đất từ bỏ sao? Điền Thanh Vân không do dự, xúc điệu thành thốn một đao vung vẩy mà ra, chặt xuống người này đầu. lập tức, trên ngón tay của hắn âm hồn phiên bay ra, đầu tiên là một hồi lắc lư, tiếp đó hắt nhang tràng ngập, tạo thành một cỗ hấp lực âm hồn phiên mười Trần Quảng Nguyên nguyên bản vốn đã bình tĩnh đón nhận tử vong, nhưng nhìn thấy âm hồn phiên sau lại sắc mặt đại biến, thất thanh hét lớn đá chúng tiết bản, liền chết cũng không thể chết sao? Chương 248 cung phụng bản trước. Chương 248 cung phụng bản trước chờ cái cuối cùng hồn vách tiến vào âm hồn phiên sau đó. Điền Thanh Vân hài lòng nở nụ cười, với tay, âm hồn phiên hóa thành lớn chừng bàn tay, đã rơi vào trong tay hắn tuy nói ngươi khoảng cách trưởng thành ra vạn quỷ đại trợ, còn có một đoạn rất dài lộ, nhưng mà người bên trong ác quỷ đều là tu tiên giả, chất lượng cao. Điền thanh Vân cười lật tay một cái trưởng, âm hồn phiên về tới chữ vật giới chỉ bên trong. Tiếp đó hắn liền bảo chỉ không được, mặt mày hớn hở nói, phát tài. hắn giống như là chuyên nghiệp cường đạo, tại tất cả trên thi thể sờ sờ tác tác, lấy được rất nhiều bảo bối, thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. sau khi suy nghĩ một chút, Điền Thanh Vân thả ra như đại thánh, Hồ tinh tinh, đem những thi thể này cho mang ra chuyển công lậu. qua không được bao lâu, bọn hắn đều biết trở thành yêu tộc món năng trong mâm, xem như hủy thi di tích. Vàng không, một khi có người tới ở đây, nhìn thấy thi thể đấy đất này, cùng với vết thương, liền có thể nghĩ đến là ai ra tay Điền Thanh Vân mặc dù không sợ, nhưng cũng nghĩ tránh phiền phức cái này mười mấy tên tu tiên giả khẳng định có thân bằng thảo hữu làm việc này sau đó Điền Thanh Vận cưỡi lên Niu Đại Thánh mang tới Hồ Tinh Tinh hướng về lứa hẹn chỗ Niu đột tiến mạnh mà đi qua không lâu hắn đi tới một đoàn linh quang bao phủ chỗ Tiêu Phu Nhân là ta Điền Thanh Vận hét to một tiếng linh quang rút đi lộ ra Tiêu Phượng khanh trắng hổ gầm gừ trò lớn thân ảnh hai người nhìn thấy Điền Thanh Vận sau cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mặc dù bọn hắn đối với Điền Thanh Vận rất có lòng tin nhưng đối phương lại là hơn 10 vị tu tiên giả hơn nữa còn có tuyệt địa thương vương Trần Quang Nguyên tiểu người như vậy nội tâm của bọn hắn vẫn là không cầm được lo lắng. tiếp đó, bọn hắn cùng một chỗ làm quyết định, nhịn được hỏi thăm. tiêu phượng Khanh hỏi, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? qua bên kia, điền thanh vân một ngón tay phương hướng, tiếp đó vô ưu đại thánh đầu, hạ lệnh, như đường tiến mạnh. bò hó ba, như đại thánh phát ra một tiếng giống như hổ không phải hổ, giống như hùng phi hùng thanh âm, giống như núi nhỏ cơ thể, lên lên lên anh anh anh. hồ tinh tinh rất vui vẻ, nắm lấy điền thanh vân bả vai, diễu diễu. tiêu phượng Khanh cùng trắng hổ gầm gừ liếc nhau một cái, liền vội vàng đuổi theo. cái này vô danh trong bí cảnh, có thật nhiều khu kiến trúc đều có linh quang nở rộ, bảo tồn hoàn chỉnh. Trong đó một nơi, gọi dược viên. Bên trong vườn thuốc, một mảnh hỗn độn. Cái kia tản ra khác thường khí tức dược điền bên trên, một mảnh trống không, linh dược đã bị hái xong xuôi. Thay vào đó là rất nhiều người tu tiên thi thể, cùng với bọn hắn rơi vãi đi ra ngoài vết máu, có thể thấy được thảm liệt. Vườn thuốc vị trí trung ương, có một tòa nhà tranh, tên là Đan Lư. Đan Lư bốn phía, có mặt khác nhất trọng linh quang thủ hộ. Trước lò luyện đan, Lý Đạo Nguyên Trương tam tài hai người xuất lĩnh lý ra, tổng cộng 6 vị trúc cơ cảnh tu tiên giả, cùng hai tên tu tiên giả giáng cơ. Siêu vị của bọn hắn có khác biệt trình độ tổn hại, trên thân dính đầy máu tươi, có thể thấy được chuyến này cũng không nhẹ nhõm. Bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng mà nhìn về phía đối phương thời điểm, lại là sắc mặt tái xanh, 12 phần khó coi vương gia huynh đệ. Chúng ta không có ý định cùng các ngươi tranh đoạt cái này đan lưu bên trong đồ vật. Các ngươi vì cái gì hùng hổ do người? Không thả chúng ta đi." Lý Đạo Nguyên lớn tiếng hỏi. Mặc dù lời nói rất va rội, nhưng có thể thấy rõ ràng sợ hãi của hắn. Bốn chữ, ngoài mạnh trong yếu. Những người khác cũng đều là sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng biết, mình không phải là vương gia huynh đệ đối thủ. Chém giết nhất định toàn quân bị diệt. Nếu như bọn hắn toàn bộ chết ở ở đây, cái kia Lý gia, Trương gia cũng liền suy yếu. Tăng thêm một cái Tiêu gia, đều không đủ vương cảnh vân đánh cái này vương gia huynh đệ, cùng thành Hắc vương vương gia không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là cùng họ. Lão đại gọi Vương Quý Thiên, lão nhị gọi Vương Quý Điệp. Huynh đệ hai người một cái cao lớn khôi ngô, tướng mạo xấu xí, một cái vóc người thấp bé, nhưng mà dài 10 phần anh tuấn. Từ ở bề ngoài đến xem, bọn hắn căn bản vốn không giống như là huynh đệ. Huynh đệ hai người một người dùng đao, một người dùng kiếm, am hiểu hợp kích chi thuật mặc dù tu vi cũng là chút cơ lục trọng sơ kỳ nhưng mà huynh đệ hai người liên thủ có thể thắng qua lục trọng định phong lý gia trương gia sáu người chỉ có lý đạo nguyên trương tam tài là lục trọng hơn nữa tuổi già sức yếu thực lực không lớn bằng trước kia mặc dù người đông thế mạnh nhưng đó là yếu thế một phương vương thị huynh đệ nghe vậy lộ ra cười lạnh vương quy thiên tiếng như hùng trung mắt như đồng lăng cười lạnh nói hùng hổ dọa người thế nào thả các ngươi rời đi làm sao có thể huynh đệ chúng ta hai người đi vào cái này vô danh bí cảnh vừa muốn bí cảnh này bên trong tài nguyên cũng muốn giết người bảo các ngươi cũng là thế gia giàu đến chảy mỡ, bây giờ lại bốn bề vắng lặng, chúng ta làm sao có thể bỏ qua các ngươi? ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói đi, Vương Quý Thiên rút ra bên hông bảo đao, tôi động bên trong đan điển chân nguyên, trên thân hiện đầy màu đỏ chân nguyên, màu đỏ chân nguyên như máu tầm thường màu sắc, từ hắn trên người tản mát ra khí tức cũng đầy là mùi máu tươi, có thể thấy được nhất định là cái người giết người không chấp mắt vật không tệ, dê béo làm sao có thể bỏ qua? Vương vẻ mà cười lạnh một tiếng, rút ra bảo kiếm bên hông, cũng động chân nguyên. Huynh đệ hai người khí thế cường thịnh, Lý Đạo Nguyên Tam Tài đáng người sắc mặt xanh xám, toàn thân run rẩy đã phẫn nộ, lại là tuyệt vọng. Tiếp đó hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết các ngươi đi mau. Chúng ta cản bọn họ lại. Lý đạo nguyên tuổi động chân nguyên, giống lớn một tiếng, nào tới cùng vương quy thiên liều mạng. Trương tam tài không nói một lời, giơ lên trong tay bảo đao, nào về phía vương về địa. Vương gia, lý gia bốn tên trúc cơ cảnh tu tiên giả cũng là sắc mặt tái xanh. Tiếp đó không nói một lời, dự định chạy tứ tán. Mặc dù nhìn xem trưởng bối gia chủ đi chịu chết, bọn hắn lòng như lão cắt, nhưng mà bọn hắn cũng biết chính mình gánh vác gia tộc tương lai, không thể chết ở đây. Một ngày kia có lẽ bọn hắn cũng biết giống hai vị gia chủ vì hậu bối liều chết hạt gạo chi quang, cũng dám lừa rộ. vương quy thiên cười lạnh một tiếng đang định một đao chém chết lý đạo nguyên đúng lúc này một thanh âm quẩn quẩn mà đến uy uy uy. bọn hắn đều là ta chủ gia nếu như các ngươi giết bọn hắn mặt mũi của ta để vào đâu thanh âm truyền tới tốc độ cực nhanh phát ra lôi âm tầm thường âm thanh doanh minh không dứt ân đang định chém giết một trận song phương cũng là sức sở tiếp đó tâm tình hoàn toàn khác biệt là điện cung phụ còn có tiêu phu nhân bạch gia chủ chúng ta được cứu rồi là điên cung tới trương gia người của lý gia đều lộ ra vẻ mừng như điên đình chỉ chạy trốn, tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị cùng Vương Gia huynh đệ dây dưa, kiên trì đến Điền Thanh Vân đến Điền Thanh Vân thực lực, rõ như ban ngày. Mặc dù khi tiến vào vô danh bí cảnh thời điểm, Điền Thanh Vân xuất lĩnh bọn hắn Phá Vây, song Vương đi rời ra, nhưng đều sống tiếp được, thật đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Có Điền Thanh Vân ở đây, Vương Gia huynh đệ không làm gì được bọn họ. Lý Đạo Nguyên trương Tam Tại cũng là thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Chương 249. Đánh đầu thằng đó. Chương 249 đánh đầu thằng đó. Vương Quý Thiên, Vương Quý Điệu huynh đệ liếc nhau một cái, cũng là nhíu mày. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay không nghĩ tới lại giết ra cái rào cụ. Huynh đệ hai người mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có lòng tin, cùng Điền Thanh Vân bọn người chém giết. Chính là hôm nay đã tội lý, chương hai nhà, về sau tại cái này một mảnh liền không dễ la lộn. Chỉ có thể rời khỏi nơi này. Huynh đệ hai người tâm ý tương thông, lúc này thi triển thân pháp, dự định ly khai nơi này. Lý Đạo Nguyên Chương Tam Tài thấy thế lập tức thở dài một hơi, mặc dù Điền Thanh Vân cường hành, nhưng đánh nhau có thể là muốn chết người, có thể không đánh, hay là không đánh hảo. Chỉ là cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng. Vương Quý Thiên, Vương Quý nghĩ chạy, Điền Thanh Vân lại không có tha ý của bọn hắn. Hắn đang lo không có ai chọc tới trên người mình đâu, sao có thể buông tha? "Bá." Một tiếng. Ngay tại huynh đệ hai người quay người rời đi, vừa đi ra chừng 200 thước thời điểm. Điền Thanh Vân hóa thành một đạo thanh quang, từ bên cạnh thoáng qua, ngăn ở trước mặt huynh đệ hai người như thế nào. Làm chuyện tốt, liền muốn đi. Điền Thanh Vân ánh mắt sắc bén, rút ra bên hông Thiên Long đao cười lạnh nói Điền Thanh Vân: "Đừng cho là chúng ta huynh đệ sợ ngươi, chỉ là đánh nhau, lỡ bại câu thương, sợ bị người khác kiếm tiện nghi mà thôi." Người tránh ra, coi như hôm nay sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Quy Tiên nắm chặt trong tay bảo đao. Trầm giọng nói, "Ta đại ca nói rất đúng, chúng ta không phải sợ ngươi, chỉ là không cần thiết cùng ngươi đánh." Vương Quy Điệu thanh kiếm dọc tại trước ngực, trầm giọng nói. Lý Đạo Nguyên tuy nói hận không thể đem huynh đệ hai người tháo thành tang khối, nhưng mà không thể không thừa nhận huynh đệ hai người nói rất đúng. Hắn trầm giọng nói, "Điền cung phụng, bọn hắn nói rất đúng, thả bọn họ đi a." Đúng vậy a, mặc dù khuất nhục một chút, nhưng cũng là không có biện pháp. Trương Tam Tài cũng đi theo thở dài nói, "Bốn người khác cũng đều là thần sắc gạm Điền Thanh Vân chừng mắt liếc đám này không có người không có tiền đồ, nói, "Ta thế nhưng là ba nhà cung phụng, nếu là thả đi hai người này, khuôn mặt để vào đâu?" lại nói: "Bọn hắn chữ vật giới chỉ, ta nhất định phải đạt được." Hắn ở trong lòng nói thầm hai vị giá chủ, "Chuyện này liền giao cho Điền cung phụ a." Tiêu Phượng Khanh trắng hổ gầm gừ từ phía sau đội theo. Tiêu Phượng Khanh cưới đại cầu, nói "Tiêu phu nhân." Lý Đạo Nguyên Chương tam tài bọn người kinh ngạc nhìn Tiêu Phượng Khanh hoàn toàn không có dự liệu được, chỉ là trong thời gian thật ngắn, Điền Thanh Vân đã xưa đâu bằng này. Mặc dù hắn tu vi không có chướng bao nhiêu, nhưng chiến lược bạo tăng, bất quá hai người rất mẹ bén, lập tức ý thức được có chút không đúng, liền không lại nói chuyện ngươi cái này, thực sự là cho thể diện mà không cần. Vương Quý Thiên giận dữ, giơ bảo đao Lớn tiếng nói đại ca, đừng nói nhảm. Cùng bọn hắn chém giết một hồi, xem ai mới là cường giả. Vương Quý Địa sắc mặt âm trầm nói đối phó các ngươi, một mình ta đầy đủ. Điển Thanh Vân 10 phần thông dung đạo cái gì? Bốn. Vương Quý Địa, Vương Quý Thiên huynh đệ hai người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là giận tím mặt, cảm thấy mình đã bị vũ nhục. Huynh đệ bọn họ hai người am hiểu hợp kích chi thuật, tại phụ cận rất có danh vọng. Điển Thanh Vân còn tại bú sữa mẹ, bọn hắn liền đã bộc lộ tài năng Điển Thanh Vân mặc dù nổi tiếng, đại bi phú chân nguyên môn bá đạo, nhưng mà tu vi cũng bất quá mới trúc cơ nhị trọng đỉnh phong mà thôi vậy mà khẩu xuất của nôn muốn một người giết bọn hắn huynh đệ hai người thực sự là có thể nhất lại không thể nhất đủ lý đạo nguyên trương tam tài nguyên bản cũng là chuẩn bị đại chiến một trận nghe nói như thế cũng là chấn kinh điển cung vụ lý đạo nguyên la thất thanh đạo điển thanh vân lại không có lẳng nhà lẳng nhằng thân hình thoát một cái hóa thành một đạo thanh quang hai màu đen trắng kia sáng sáng lên một con mắt hóa thành từ bi chủ một con mắt hóa thành thiên ma vương khí tức đáng sợ từ hắn trên người tản ra hai tay của hắn cầm đao ra áo choàng ma loạn vũ pháp một đấu một vạn một chiêu ba ba ba 28 đạo ánh ngao cuốn lên đầy trời sóng gió xông thẳng vương gia huynh đệ mà đi, huynh đệ hai người nguyên bản giận tý mặt, nhìn thấy cái này đao quang lập tức tê cả ra đầu. vương quý thiên thất thanh nói, trong thời gian thật ngắn, ngươi làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? bọn hắn sẽ không nhớ sai, vừa tiến vào vô danh bí cảnh Điển thanh vân, tuyệt đối không có bây giờ mạnh mẽ như vậy. mặc dù Điển thanh vân tu vi hơi tăng lên một chút, nhưng mà chiến lược bạo tăng tốc độ thật nhanh, thật bén nhọn đao pháp. lý đạo nguyên nhãn tỉnh sáng lên, bật tốt lên. nếu như hắn không nhìn lầm, điền thanh vân đao pháp so lúc tiến vào càng bén nhọn bá đạo. hắn cùng với trương tam tài đối mặt một mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được vui sướng cùng may mắn. Mời Điền Thanh Vân đảm nhiệm ba nhà cung phụng, thực sự là bọn hắn đời này làm tối anh minh thần võ quyết định. Trực tiếp nhất thể hiện, hôm nay nếu không phải là Điển Thanh Vân, hai người bọn họ lao ra hỏa nhất định phải chết. Bốn người khác có thể trốn ra ngoài hay không, cũng xem vật khí. Có thể nói, Điền Thanh Vân lấy sức một mình cứu vãn Tam đại gia tộc. Hơn nữa không chỉ có như thế Điền Thanh Vân thực sự là càng ngày càng cứng hãn, tiền đồ tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Ba nhà cung phụng. Thế này sao lại là cung phụng a, này rõ ràng chính là tổ tông. Toàn bộ nhờ hắn. Vương gia huynh đệ ý thức được không ổn, nhưng cũng không đến nỗi thúc thủ chịu trói hơn nữa huynh đệ hai người cũng không phải là hàng lợm thực lực là hàng thật ra thật huynh đệ hai người vô cùng ăn ý đồng loạt ra tay một người cầm trong tay bảo đao một người cầm trong tay bảo kiếm tạ hữu vung gậy tại trong chớp mắt kích phá điển thanh vân phát ra 28 đao làm thịt hắn vương quy thiên giống lớn một tiếng xuất thủ trước một đao bổ về phía điển thanh vân cổ tốc độ cực nhanh lang lệ vô cùng giết vương quy điệu rất ăn ý từ một hướng khác tiến công kiếm quang lập lòe, giống như bầu trời đại nhật có chút bạn sự điển thanh vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất đầu tiên là tán thưởng sau là khinh miệt nhưng cũng chỉ thế thôi hắn vào nhục thân cường hành lực bộ phát cực mạnh. Trong thời gian cực ngắn, chuẩn bị rời đi hai người hợp kích phạm vi vóa một tiếng. Hai tay của hắn vung đao, một chiêu giao chuẩn cuồng ma loạn vũ đao pháp cuồng ma say múa đao, vung hướng về phía Vương Quy Điệp. Huynh đệ hai người ai mạnh ai yếu, ở dưới ánh mắt của hắn, không chỗ che thân. Lý Đạo Nguyên cũng nhìn không tệ. Tại bên trong mật các tu luyện 72 loại ngoại công, tăng thêm ngộ đạo cây gia chỉ, đao pháp của hắn lại thêm một bước. Một chiêu này cùng một đấu một vạn khác biệt, chính là một chọi một thời điểm sử dụng. Chỉ có bắt đao, nhưng sức mạnh càng thêm liên kết, biến hóa càng thêm xảo diệu đinh đinh đinh ba. Chân Nguyên cùng binh khí va chạm. Điển Thanh Vân bắt đao, Vương Quý điệu chỉ tiếp lục đao, đệ thất đao thời điểm, Vương Quý điệu đầu người cùng cơ thể tách ra, phóng lên trời nhị đệ ba. Vương Quý Thiên hét thảm một tiếng, tiếp đó cũng không quay đầu lại rời đi muốn đi. Điền Thanh Vân trong mắt tinh mang bùng lên, dùng tốc độ cực nhanh đuổi kịp, vung đao từ sau lưng đánh út về phía Vương Quý Thiên A3. Vương Quý Thiên trở về cơ thể, cùng Điền Thanh Vân giao thủ, bất quá hai chiêu, liền chết ở Điền Thanh Vân dưới đao, Điền Thanh Vân liếc mắt nhìn huynh đệ hai người thi thể, đối với Tiêu Phượng Khanh nói, "Tiêu phu nhân, ngươi mang theo hai vị gia chủ, đi bên cạnh chữa thương." Tiêu Phượng Khanh hơi sững sờ, Tiếp đó hiểu được, lập tức mang đi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đám người Điển Thanh Vân để trước ra thất tinh lự gạt nguyệt trận, sau đó mới thả ra âm hồn tiên, thu lấy huynh đệ hai người hồn phách, lập tức sở thi, vơ vét đi huynh đệ trên thân hai người bảo vật. Nước chảy mây trôi, phản phất chuyên nghiệp cường đạo. Chương 250. Đan Vương. Chương 250 Đan Vương. Thất tinh lự gạt nguyệt mà trận. Lý Đạo Nguyên chương tam Tài ngẩng đầu lên nhìn phía trước linh quang, lại quay đầu nhìn một chút Tiêu Phượng Khanh trong đầu chua chua. Mặc dù là ba nhà cung phụng, nhưng ở Điển Thanh Vân trong lòng, ba nhà vẫn có khác biệt. Tiêu Phượng Khanh biết một chút chúng ta không biết bí mật. Hai người người giả thành tình, mặc dù trong lòng chua chua, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Có một số việc là thực sự không thể hỏi. Bất quá có sự tình, vẫn là có thể hỏi Tiêu phu nhân. Ta xem Điển cung phụng thực lực, quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Các ngươi trên đường có kỳ ngộ gì?" Lý Đạo Nguyên hỏi. Trương Tam Tài lập tức lộ ra vẻ tò mò, còn lại Trương, Lý Nhị ra người, cũng đều dựng lô thai lên. Thực lực này tăng thêm, thật đúng là quá nhanh. Quá khoa Trương. Bây giờ Điển Thanh Vân, tu vi bất quá là trúc cơ nhị trọng đỉnh phong, lại có thể thắng Vương gia huynh đệ. Lực chiến đấu như vậy, chỉ sợ có thể cùng huyết mạch giả tranh hùng đi đến cùng là kỳ ngộ gì? chuyện này, tiêu phượng khanh do dự một chút, lắc đầu nói, chuyện này, còn xin hai vị chính mình hỏi điển cung vung. âm hồn tiên là không thấy được ánh sáng, thiên biến lão nhân thiên biến thần khu cũng biết gây nên người khác nhìn trộn. nó cùng thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú không giống nhau. vừa tới đại bi phú không nổi danh, thứ hai, rất nhiều người đều biết điển thanh vân không có đại bi phú nói tiếp, mà thiên biến thần khu là có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh đám người liếc một cái tiêu phượng khanh cái này tiêu phu nhân thật đúng là che giấu ha ha. phu nhân nói cho bọn hắn cũng không sao. Điền Thanh Vân thu hồi thất tinh lực gạt một trận, cười dài nói là thiên biến lão nhân tiên biến thần khu, toàn này bí cảnh là thiên biến lão nhân. Tiêu Phượng Khanh được cho phép, lúc này mới nói thẳng ra thiên biến lão nhân, thiên biến thần khu. Lý Đạo Nguyên Chương tam tại rõ ràng biết cái này nhân vật truyện kỳ, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, là thất thánh đạo. Tiếp đó bọn hắn cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, thực sự là hâm mộ đấu kỵ tới cực điểm, cũng vô lực tới cực điểm. Hôm nay già đi người Thiên biến thần khu, là lưu cho thiên tài, mà không phải cho chúng ta những thứ này tầm thường điền thanh vân giết người cấp của làm là càng ngày càng thuần tục rồi, lần này bí cảnh hành trình cũng là thu hoạch phong phú, kỳ thực coi như bây giờ rời đi cũng đã siêu dự chủ. Bất quá đi, chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Có thể vơ vét, liền phải vơ vét sạch sẽ Điển Thanh Vân đi tới nhà Tranh trước mặt, nhìn xem nhà Tranh trên cửa chính treo tấm biển, thì thầm, "Đan Lư, bà, các ngươi vì cái gì không vào trong xem xét?" Điển Thanh Vân quay đầu hỏi nơi này trận pháp, chúng ta không phá nổi. Lý Đạo Nguyên lão trung thực thật thừa nhận sự bất lực của mình, "Ta đi thử một chút." Điển Thanh hứng thú, vén tay áo lên, rút ra bên hông Thiên Long đao cười to nói, "Chỉ cần chiến lực đủ cường đại, liền không có trận pháp gì là không phá nổi." Nhìn ta một đao xúc địa thành thốn, nói đi, Điền Thanh Vân tay cầm Thiên Long Đao chô đao, tôi động bên trong đan điền đại bi phú Trân nguyên, xúc địa thành thốn một đao vung ra. Hắc kim nhị sắc dao quang, tựa như một vòng hoàn mỹ trách huyết, đánh út về phía nhà tranh đụng một tiếng. Đao quang tại ở gần trận pháp linh quang thời điểm, ra tay trước ra tiếng vang nặng nề, lập tức hóa thành khói xanh tiêu tán, Điền Thanh Vân nụ cười trên mặt biến mất, ra châu thổi phá khủ. Lý Đạo Nguyên vội vàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quay đầu đi nhìn về phía nơi khác. Yên tâm, ta không nhìn thấy Luba. Tất cả mọi người đều nghiêng đầu, có một cái còn tụi một tiếng hít sáo Điền Thanh Vân sắc mặt tái xanh, sinh ra lòng háo thắng hiện nay nhà tranh này bên trong có đồ vật gì không quan trọng bảo toàn mặt mũi mới là đệ nhất hắn hít vào một hơi thật sâu sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng lên tiếp đó tôi động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên ngoại phóng xuất hộ thể địa sát cường hoành nục thể vận sức chờ phát động một luồng khí tức đáng sợ từ hắn trên người nở rộ hắn nguyên bản khí tức cũng rất đáng sợ bây giờ càng thêm đáng sợ lý đạo nguyên chương tam tài bọn người có một loại cảm giác giận cả tóc gáy theo bản năng lui về phía sau mấy bước sinh tử môn đốn điền thanh vân đem lực lượng của mình tập trung đến một chỗ cả người nào xông về nhà tranh một chiêu sinh tử môn vung ra mặc dù tòa này nhà tranh cũng không phải là đối nhân. Lần này, Điển Thanh Vân đao kích phá nhà tranh bên ngoài trận pháp linh quang phốc phốc một tiếng, giống như là có người dùng châm, đâm thủng bong bóng. Trận pháp linh quang biến mất, Điển Thanh Vân một chiêu sinh tử môn dùng xong, đã kiệt lực, vội vàng móc ra một khỏa đan dược căn vào, chống đao thở dốc đám người thấy thế mặc dù lòng ngứa ngáy trong này có đồ vật gì, nhưng lại cũng không có người vượt qua Điển Thanh Vân. Một lát sau sau, Điển Thanh Vân sinh ra một chút khí lực, tiến nhập nhà tranh. Mọi người mới đi theo sát Điển Thanh Vân định thần nhìn lại, lập tức thất vọng, nói, cái quái gì? Chỉ thấy nhà tranh này bên trong bốn phương tám hướng rầm rạp chẳng trịt lơ lửng từng viên truyền công ngọc dạng cũng không phải công pháp gì võ kỹ thần thông mà là đan vương còn có luyện đan pháp môn sách Thì như linh dược bách khoa toàn thư Thì như luyện đan nhập môn Thì như thiên vân luyện đan quyết luyện đan cần hai loại cơ sở nhất độ vật một là đan lô hai là đan hỏa đan lô có tốt có xấu đan hỏa nhưng là dựa vào chính mình luyện ra được bởi vì pháp môn khác biệt mỗi một cái lưu phái đan hỏa đều không giống nhau đến nỗi luyện đan một là ngộ tính hai là quen tay hay việc chỉ có ngộ tính cao lại hạ được khổ công người mới có thể trở thành ưu tú luyện đan sư Điền Thanh Vân nghe nói, luyện đan sư là phi thường ăn tài nguyên. Lại nói, hắn lại không có hứng thú, làm cái gì luyện đan sư các ngươi tùy ý a ta đi. Điền Thanh Vân nhún ai, xoay người rời đi, lại bị Hồ Tinh Tinh ôm lấy không thả anh anh anh. Thanh Vân, ta muốn. Hồ Tinh Tinh ôm Điền Thanh Vân cổ, anh anh anh làm lúng nói ngươi nghĩ luyện đan a. Điền Thanh Vân run một cái, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhà chúng ta ba tấm miệng cũng đều là đại vị vương, tài nguyên tu luyện làm sao đều không đủ, ngươi đầu chết tiệt này còn nghĩ học luyện đan. Hồ Tinh Tinh liên tục gật đầu mắt to như nước trong veo bên trong cũng là vẻ khát vọng Điển thanh vân lập tức từ chối thẳng thắn nói ngươi học cái gì luyện đan? đan dược là cho tầm thường ăn, giống chúng ta những thứ này dị bẩm thiên phú cũng là chính mình ăn linh dược, chính chúng ta chính là lớn lò luyện đan. linh dược gì đều có thể luyện hóa. hồ tinh tinh lắc đầu nói không giống nhau. thanh vân chúng ta đó là châu gặm mẫu đơn đem linh dược dược lực đều lãng phí. hơn nữa nói đến đây hồ tinh tinh hai mắt sáng long lánh nói mặc dù luyện đan sư phía trước rất hao phí tài nguyên nhưng phía sau rất có thể kiếm tiền a. ta muốn kiếm tiền phụ cấp gia dụng kỳ hỉ. Nói đi, Hồ Tinh Tinh ôm Điền Thanh Vân không buông tay đi. Đi, ngươi nhà đầu chết tiệt này đừng núp nịu. Nghe lời ngươi còn không được không? Điền Thanh Vân bất đắc dĩ, tiếp đó hỏi, đây nên làm sao bây giờ? Những thứ này truyền công ngọc giản, giống như không phải thông thường truyền công ngọc giản, có thể không mang được. Chương 251: Đa bảo các. Chương 251 Đa bảo các đan phương những vật này, đám người cũng không cần đến. Lấy đi ra ngoài, có thể cũng không đáng tiền. Cái đồ chơi này có thể thông qua truyền công ngọc giản phục chế, trên thị trường lưu thông rất nhiều. Luyện đan sư lại thiếu, cung cấp lớn hơn cầu nhưng mà về sau có thể hữu dụng. Đám người lập tức nghiên cứu, có hai cái phương pháp. Một là trực tiếp nhìn, nhớ kỹ hai là dùng trống không truyền công ngọc giản phục chế. Tất cả mọi người không có mang trống không truyền công ngọc giản, chỉ có thể từng cái đi xem. Hồ Tinh Tinh rất là vui vẻ, nhảy tới nhảy lui. Nó một cái truyền công ngọc giản cũng không có lưu lại, đều xem xong Điển Thanh Vân chỉ cảm thấy chính mình căng phòng tối tiện, lập tức liền phải có lại. Ngồi ở trên thân Nưu Đại Thánh, vô vô đầu của nó Đại Thánh. Ngươi sẽ không cũng nghĩ học a? Chủ công, ta không muốn học, ta đần. Đại Thánh lắc đầu nói hào Đại Thánh. Điền Thanh Vân lập tức đại hỉ, liên tục khích lệ nó. Vẫn là ta đại thánh tốt, vẫn lo. Hồ Tinh Tinh quá nhảy thoát. Qua sau một hồi, Hồ Tinh Tinh cùng những người khác mới giải vò hoàn tất, lộ ra nụ cười hài lòng. Hồ Tinh Tinh sưu một tiếng, chạy tới Điền Thanh Vân trên bờ vai anh anh anh. Nó vui vẻ riu rít trực khiếu đi, đi. Còn có một chỗ kiến trúc. Mặc dù ta cảm thấy chúng ta là chậm, nhưng không chừng có thể bắt kịp An Canh đâu. Điền Thanh Vân đem nó ôm vào trong ngực xoan ấn, cưỡi Đại Thánh đi ra nhà tranh, hướng về cuối cùng một chỗ kiến trúc mà đi. Lý Đạo Nguyên tiêu phượng khanh bọn người lập tức đuổi kịp. Ba nhà cùng ba nhà cũng phụ lại một lần nữa tập thể hành động. Rất nhanh, một đoàn người đi tới cuối cùng một nơi thật náo nhiệt. Điền Thanh Vân cởi tại trên thân Như đại thánh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn trăm người tề tụ cùng một chỗ. Trong đó có Vương Cảnh Vân cái kia giang túi hỗn đản, cùng với vương gia những người khác. Một cái không ít, toàn bộ còn sống điền thanh vân trên mặt lộ ra nụ cười khoái trá, vừa vặn, tự tay làm thịt các ngươi. Vương Cảnh Vân bọn người tự nhiên cũng chú ý tới điền thanh vân, không khỏi lộ ra vẻ âm trầm, sát ý sôi trào. Vương gia cùng điền thanh đơn đoán, không cần nhiều lời, không chết không thôi. Không chỉ có là vương gia người, tất cả mọi người đều chú ý tới điền thanh vân không có cách nào, Điền Thanh Vân nổi tiếng thật sự là quá cao, ba nhà cung phụ. Hơn nữa cưới một đầu châu nước lớn rêu rao khắp nơi, Điền Thanh Vân rất nhanh thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước kiến trúc trên cửa chính mang theo một tấm tấm biển. Bên trên viết ba cái chữ to màu vàng đa bảo các Điền Thanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, ba chữ này rất tốt, rất có nội hàm. Nhưng hắn cũng buồn bực, hỏi: "Các ngươi như thế nào không vào trong?" Đám tu tiên giả không có trả lời Điền Thanh Vân, nhưng có một thanh âm vang lên mười ngày sau. "Đa bảo các mở ra, có bảo vật bay ra, số lượng thừa tất, có thể hay không nhận được, đều bằng bản sự." một người chỉ có thể cầm một tiện, yêu tộc không thể tham dự. Điền Thanh Vân lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy đa bảo cắt trên nóc nhà, một cái thanh sắt chim nhỏ đang tại hỏa bát. hắn nhìn kỹ, đầu lông mày nhướng một chút, lại là khôi lỗi. chỉ là một lần là chim thú hình thái. cái đồ chơi này dùng để làm những chuyện tương tự, thật đúng là dùng tốt. thú vệ, quy tắc giảng giải giả đã như vậy, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút đã. Điền Thanh Vân ngáp một cái, chữ vật giới chỉ sáng lên, thất tinh lửa gạt nguyện kỳ bay ra. Điền Thanh vân hai tay bấm pháp quyết, bày ra trận thế đám người cùng một chỗ tiến nhập thất tinh lửa gạt trận cung phủ. chúng ta cùng vương cảnh vân đã là không chết không thôi. Mặc dù nói chư thành liên minh không cho phép thế gia đại tộc tự giết lẫn nhau, nhưng vụ trộn, huyết tinh chém giết nhưng cũng là nhìn mãi quần mắt. Ta xem, chúng ta nên làm kết thúc. Lý Đạo Nguyên ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu lên đối với Điển Thanh Vân trầm giọng nói Vương Cảnh Vân giao cho ta. Điển Thanh Vân trả lời vô cùng rất khoát hảo. Lý Đạo Nguyên trọng trọng gật đầu cẩn thận một chút. Vương Cảnh Vân là nhất gia chi chủ, mặc dù tu vi chỉ có lục trọng, nhưng cũng có thể có cái gì át chủ bài. Tiêu Phượng Khanh có chút bận tâm, nhắc nhở binh đến chán, nước đến đất chặn. Hắn có thủ đoạn gì, xuất ra chính là. Điển Thanh Vân cười lạnh một tiếng nói, lập tức, lại nói, lại nói. Hắn cho dù có thủ đoạn gì, tối đa cũng là ta không giết được hắn. Hắn cũng giết không được ta. Lấy các ngươi nhân số, giết sạch vương gia những người khác, trở lại giúp ta. Còn sợ vương cảnh vân không chết. Ta không phải là một cái hiệp khách, sẽ không nhất định muốn cùng địch nhân là võ. Đương nhiên, nếu như đối thủ người đông thế mạnh vây công ta, ta cũng sẽ không có lời bán giận. Ân. Tiêu Phượng Khanh nghĩ cũng phải, khẽ gật đầu. Tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cùng vương gia quyết tử chiến một trận. Cứ việc trắng hổ gầm gừ cùng vương cảnh vân không có thủ, nhưng hắn rất dạng khí lại nói, dọc theo con đường này hắn đều bị Điển Thanh Vân chiếu cố, nếu như không có Điển Thanh Vân, hắn đã sớm chết. Bây giờ tình huống này, tự nhiên là không lời nói. "Giúp." Thời gian 10 ngày, thoáng qua đi qua. Chỉ thấy cái kia đa bảo cắt trên nóc nhà hoặc bát thanh điệu nói, canh giờ đã đến, đa bảo cắt mở ra. Tiếng nói của nó rơi xuống, đa bảo cắt cửa lớn đóng chặt ứng thanh mở ra. Hơn 10 đạo linh quang bay ra đám tu tiên giả vội vàng không kịp chuẩn bị, tiếp đó lập tức hành động Điển Thanh Vân tốc độ cực nhanh, thu hồi tất tinh lửa gạt một trận. Hai chân đạp lên mặt đất, phóng lên trời, hướng về trong đó một đạo linh quang mà đi. Tại chỗ rất nhiều tu tiên giả cùng Điền Thanh Vân mục tiêu giống nhau người cũng là rất nhiều. bọn hắn nhìn thấy Điền Thanh Vân cái này sát tinh, lập tức thầm tiêu suối quậy, vội vàng quay đầu cùng người khác tranh đoạt Điền Thanh Vân một cái đại thủ, cầm chặt Linh Quang. Linh Quang lại là phản địch, còn cắn người có đau một chút. Điền Thanh Vân vừa kinh vừa vui, chính mình cái này cường hoành đủ thể, nói là đau thương bất nhập quá khoa trương một điểm, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. cái đồ chơi này vậy mà để cho chính mình đổ máu Điền Thanh Vân dùng sức bắt được Linh Quang, từ ngón tay trong khe hở đi đến đầu nhìn lại, lại phát hiện Linh Quang là một thanh màu vàng tiểu kiếm vụ cận chuôi kiếm, có một hàng chữ nhỏ Kim Phạt Kiếm trên chuôi kiếm của nó. Còn cột một sợi dây thừng, sợi dây một chỗ khác là một cái truyền công ngọc giản. Điền Thanh Vân đem truyền công ngọc giản dán tại cái chán xem xét. Cười đem kiếm nhỏ màu vàng kim ném cho Hồ Tinh Tinh, nói: tiếp lấy. Cái này kim Phật kiếm là một thanh hàng thật giá thật phi kiếm. Bát phẩm phát bảo. Cái này truyền công trên thể ngọc, nhưng là tám kim vô cùng ngự kiếp quyết. Hồ Tinh Tinh nguyên bản có một khóa kiếm hoàn, hóa thành kiếm quang sử dụng. Hơn nữa nó là bản năng ngự sử kiếm quang, không có cái gì pháp môn. Bây giờ nó đều chúc cơ cảnh, cái này kim Phật kiếm cùng tám kim vô cùng ngự kiếp quyết, cho nó lại cực kỳ thích hợp anh anh anh." Hồ Tinh Tinh đầu tiên là sững sở, chờ đến lúc tiếp nhận kim phật kiếm, lập tức đại hỉ, giữu dít Thanh Vân đối với ta thật hảo. Nó không dám nuốt vào kim phật kiếm, đành phải bóp tại trong móng điển thanh vân từ trên không rơi xuống, quay đầu nhìn lại. Cái kia bay ra ngoài mười mấy món pháp bảo, đều có chủ nhân. Lý Đạo Nguyên bọn hắn, một dạng cũng không có mò được. Nhưng mà Vương Cảnh Vân trong tay, có một cái sinh sẵn kim sắc linh đang điền thanh vân mặc dù tự xưng là rết người phóng hỏa đai lưng vàng nhưng người rết cũng là cựu địch, chưa từng vì đoạt bảo mà đoạt bảo. Hắn không nhìn khác đoạt đến bảo bối người, chỉ nhìn hướng về phía Vương Cảnh Vân, trong đôi mắt hiện lộ ra sát ý chương 252. Quyết chiến. Chương 252 Quyết chiến Điền Thanh Vân nói, "Vương Cảnh Vân, ngươi nghĩ không ra, ngày đó một câu nói sẽ dẫn phát nhiều chuyện như vậy a?" Hắn đem Tiên Long đao gánh tại đầu vai, ngẩng đầu cười lạnh nói. Vương Cảnh Vân hoảng hốt một chút, nội tâm thoáng hiện đi qua hối hận. Nếu là sớm biết, hắn tự nhiên thì sẽ không đi gây điển Thanh Vân. Lúc đó ý nghĩ của hắn rất đơn giản, trước tiên đem Điền Thanh Vân lựa gạt được, tiếp đó lấy Điền Thanh Vân trên người pháp môn. Cái kia đang sợ Phật, ma, đã ba nhà hợp nhất pháp môn. Về sau hắn biết, pháp môn này gọi Tiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bi Phú. Nào biết được Điền Thanh Vân cũng không mắc lừa mà nên chúng đánh mặt của hắn đến mức đã dẫn phát đằng sau liên tiếp sự tình. Vương Cảnh Vân đè xuống trong lòng hối hận, ván đại đóng tuyển, lại hối hận cũng vô ích. Hắn nhìn xem Điền Thanh Vân trên bả vai Thiên Long Đao nghiêm nghị nói, đây là Lữ Duyên Niên Đao, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì dễ nói? Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Đây chỉ là một cái thông thường bắt phẩm binh khí thôi. Là ta mua được. Có lẽ là cùng Lữ Duyên Niên Đao dài có điểm giống, nhưng mà tuyệt đối không phải hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Điền Thanh Vân hay không thừa nhận mình tại Hắc Vương trong bí cảnh, giết Vương ra ba người nhiều lời vô ích, làm kết thúc a. Vương Cảnh Vân thu hồi Kim sắc Linh đan, dùng lập loẹt Linh quang Bảo kiếm chỉ vào Điền Thanh Vân, quát to: Người không liên quan đều ly khai nơi này. Nói rất đúng. Người không liên quan đều ly khai nơi này. Để tránh thai bay và gió, đã mất đi tính mệnh. Điền Thanh Vân cười to nói: Tại chỗ Tu tiên giả, có người mặc dù lấy trước đến đa bảo các bắn ra bảo vật, nhưng lại bị người vây công mà chết đám Tu tiên giả ngươi tranh ta đoạt, tạm thời không có phân ra thắng bại. Nhưng bọn hắn nghe xong Điền Thanh Vân cùng Vương Cảnh Vân lời nói sau đó, lập tức không nói hai lời hướng về một bên mà đi. chư thành liên minh không cho phép Tu tiên thế gia tàn sát lẫn nhau, nhưng mà vụ trộm không biết xảy ra bao nhiêu lần. Bây giờ Vương gia cùng Thành Hắc Vương ba đại gia tộc tranh đấu, đã gây cấn. Kết quả chỉ có một cái, kẻ bại tiêu thất. Trong mấy mắt, bên ngoài đa bạo các này, cũng chỉ còn lại có lấy Điền Thanh Vân cầm đầu 9 người. Thêm ra một người là Tráng Hổ cầm gừ, cùng với lấy Vương Cảnh Vân cầm đầu Vương gia 8 người. Từ về số người tới nói, Điền Thanh Vân bên này nhiều một người, nhưng từ thực lực đi lên nói, trừ bỏ Điền Thanh Vân cùng Vương, Cảnh Vân bên ngoài, Vương gia còn chiếm giữ thượng phong. Chính diện tác chiến, Thành Hắc Vương ba nhà cộng lại, cũng không phải Vương gia đối thủ. Người của Song Phương đều rất có an ý một trận chiến này, những người khác đều là phất cờ hò reo chân chính có thể quyết định thắng bại Song Phương linh hồn nhân vật điển thanh vân, Vương Cảnh Vân động thủ bốn. Lý Đạo Nguyên đi trước độc thủ, nào về phía một cái vương già tu tiên giả. Hắn nhìn như gần đất xa trời, nhưng mà tốc độ cực nhanh, vô cùng cứng mãnh. Theo hắn cái này khế động, người của Song Phương cùng nhau độc thủ, rất nhanh đều tìm đến mình đối thủ, đánh vào một chỗ điển thanh vân thu hồi hồ tinh tinh, Nưu Đại Thánh, Khiêm Thiên Long Đao hai mắt nhìn chầm chầm Vương Cảnh vân. Vương Cảnh vân nói, "Trước đây, ta có thể dễ như trở bàn tay bóp trên ngươi. Đáng tiếc bởi vì quy tắc hạn chế." ta không thể làm như vậy, mà bây giờ ta cũng có thể bóp chết ngươi. cấp bậc của chúng ta ước chừng kém tứ trọng thiên. ngươi như thế nào thắng ta? tiếng nói rơi xuống, vương cảnh vân thân hình thoát một cái, một kiếm khai thiên, kiếm quang ngút trời hào kiếm pháp. Điền thanh vân khen một tiếng, thành hắc vương vương ra, có chỉ có gia chủ mới có thể tu luyện công pháp, gọi thiên vương hắc vân quyết, có gia chủ mới có thể tu luyện kiếm pháp, gọi thiên vương một kiếm lưu, lấy vương cảnh vân trúc cơ lục trọng thiên đỉnh phong tu vi, tủy động chân nguyên, thi triển kiếm pháp, coi là thật không phải tầm thường. điện thanh vân từ bước vào trúc cơ cảnh sau đó, chưa bao giờ thấy qua cường địch như vậy. Cái kia am hiểu hợp kích chi thuật vương gia huynh đệ, còn có cái kia danh xưng tuyệt địa thương vương Trần Quảng Nguyên tại trước mặt Vương Cảnh Vân, Phảng Phất Phù Vân. Quả nhiên là tu tiên thế gia a vẫn là quá non nớt điển thanh vân một con mắt hóa thành thiên ma vương, một con mắt hóa thành từ bi chủ. Thiên Ma Vương đại thịnh, chiến đấu dục vọng, khu động lấy trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu sôi trào xúc địa thành thốn. Điển Thanh Vân một đao vung ra, tinh chuẩn mã nhanh chóng ngăn cản Vương Cảnh Vân bảo kiếm. Trần Nguyên va chạm kịch liệt sau đó khí lãng, thổi lất phất mái tóc dài của hắn, Phảng Phất giống như bị điên loạn vũ. Tại Thiên Ma Vương, tử bi chủ phía dưới điển thanh vân trong hai mắt đều là kiêu căng khó thuần. Vương Cảnh Vân sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn xem Điền Thanh Vân. Tiểu tử này vô luận là sức mạnh, tốc độ vẫn là chân nguyên, vậy mà có thể cùng chính mình cùng so sánh. Chính mình thế nhưng là chốc cơ lục trọng đỉnh phong tu tiên giả, cùng hắn ước chừng kém tứ trọng thiên. Vương Cảnh Vân đối với Điền Thanh Vân đã đánh giá rất cao, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, lại phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Điền Thanh Vân. Vương Cảnh Vân mặc dù chấn kinh, nhưng mà hạ thủ cũng không chần chờ. Chuyện cho tới bây giờ, không chết không thôi. Trong hai mắt hắn tinh mang lấp lóe, ở trong lòng quát to một tiếng. Long đầu thổ châu. Chỉ thấy trên người hắn bập trước ngực đột nhiên nổi lên một con rồng miệng rông mở ra, hướng về phía Điền Thanh Vân phun ra một đạo tia chớp hình cầu, sấm sét tản ra âm thanh đùng đùng phát bão. Ba. Điền Thanh Vân kinh ngạc nói: bộ y phục này rõ ràng không có linh quang, nhìn phảng phất là quần áo thông thường, ngươi nhất định phải chết. Ta thế nhưng là Vương gia gia chủ. Nhìn xem Điền Thanh Vân kinh ngạc bộ dáng, Vương Cảnh Vân cảm thấy mười phần thông khái, cười to một tiếng. thực sự là quá ngoan ngu. Chính mình Đường Đường Vương gia gia chủ đang cùng Điền Thanh Vân giao phong bên trong, chưa bao giờ một lần chiếm qua tiền nghi, ngược lại ăn rất nhiều thua thiệt. Bây giờ cuối cùng lấy lại danh dự đây chính là Thành Hắc Vương tứ đại gia tộc đứng đầu Vương gia nội tình. Bộ y phục này đúng là pháp bảo. Nhưng Vương Cảnh Vân dùng thủ đoạn đặc thù che đậy linh quang, để nó thoạt nhìn như là quần áo thông thường, tại thời điểm mấu chốt nhất, phát động đánh lén. Lôi cầu uy lực cực lớn, đủ để đem một cái trúc cơ cảnh lục trọng tu tiên giả nổ thành mảnh vụn. Tốc độ lại cực nhanh. Bây giờ cách gần như vậy, Điền Thanh Vân là trốn không thoát hèn hạ vô sỉ hỗn đản. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Điền Thanh Vân hét to một tiếng, dường như khí cấp bại phôi ha ha ha ha. Vương Cảnh Vân cười ha ha ầm ầm một tiếng. Lôi cầu chúng đích Điền Thanh Vân, phát ra minh tiếng vang, vô số hồ quang điện, hướng ra phía ngoài khuế tán, nhấc lên từng trận chấn lãng. Vương Cảnh Vân mặc dù có pháp bảo bảo hộ, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng lui lại, đứng ở phạm vi an toàn sau đó, hắn chuẩn bị thưởng thức Điền Thanh Vân huyết dục bay múa cảnh tượng. Đồng nhiên, hai con mắt của hắn ngưng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ lừa cả người. Điền Thanh Vân âm thanh từ hồ quang điện cùng trong bụi đất truyền ra. Chương 253: Kim cương bất hoại. Chương 253 Kim cương bất hoại làm sao có thể nằm? Vương Cảnh Vân hai mắt nhanh lòi ra, lâm vào trong hỗn loạn. Lôi cầu này ý lực, chính mình lại biết rõ rành rành. Chúc cơ lục trọng tu tiên giả đều có thể nổ thành mảnh vụn. Chúc cơ thất trọng cũng cần phải có thể nổ chết. Mà Điển Thanh Vân vậy mà còn sống, hơn nữa từ âm thanh đến xem, trung khí 10 phần, nhẹ nhõm tức mừng. Cái này sao có thể buồn? Vùi đất tán đi, hiện lộ ra Điển Thanh Vân thân hình. Vương Cảnh Vân nhìn không khỏi tê cả da đầu Điển Thanh Vân bao phủ ở bên trong ánh sao, 72 ngôi sao lấy vô cùng phức tạp quy tích, tại thân thể của hắn bốn phía bay múa. Lấy Vương Cảnh Vân tu vi, vậy mà không nhìn thấy Điển Thanh Vân khuôn mặt đây là vật gì? Vương Cảnh Vân thất thính hỏi. Hộ thể thần thông? Pháp bảo nào đó? Uy lực vậy mà lại mạnh như vậy. Vậy mà có thể trợ cứng chính mình lôi cầu người chết là không cần giải quá nhiều chuyện. Ngươi chỉ cần biết rằng bây giờ ta đây ở trước mặt ngươi xem như vạn kiếp bất diệt vạn pháp bất xâm. thu hồi ngươi may mắn ngoan ngoãn chịu chết đi ha ha ha điện thanh vân trường cùng nợ nụ cười thân hình thoát một cái tinh quang thôi sán hóa thành một dòng lũ lớn hướng về phía trước mà đi bá bá bá bốn trên không đao quang lóa mắt cuốn lên đầy trời sóng gió hướng về vương cảnh vân mà đi chính là áo choàng quần ma loạn vũ đao pháp chiêu thứ tư quần ma xây múa đao tám đạo đao quang vừa có cương mãnh lăng lệ lại giàu có biến hóa đình đình đình bốn vương cảnh vân trông thấy phía trước đao quang không khỏi da đầu tê dẩn không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng từng bước lui lại huy kiếm liên tục ngăn chặn tám đạo đao quang đều bị hắn ngăn lại hắn cũng lui 12 bước khá lắm thiên vương một kiếm lưu thực sự là hảo kiếm pháp điền thanh vân cười to một tiếng đao mang bên mình đi lại một lần nữa áp gần vương cảnh vân xúc địa thành thốn một đao vung ra nhanh như thiềm điện cũng giống như lưu quang ngàn dặm xa chỉ cần một bước vương cảnh vân lập tức hùa ra một kiếm ngăn cản điền thanh vân một đao này cùng lúc đó tay trái hắn bấm niệm pháp quyết trên đầu một cây ngọc trâm hóa thành một đạo kiếm quang mang theo kiếm giết đánh út về phía điền thanh vân ánh mắt của hắn sáng rõ trong lòng hét lớn thiên vương lưu ngự kiếm quyết điền thanh vân tròng mắt hơi hơi chuyển động. Tùy ý thanh phi kiếm này hướng về lồng ngực của mình xông thẳng mà đến, vung đao giết hướng Vương Cảnh Vân. Hộ thể địa sắt lõm xuống không ít, nhưng rất nhanh liền bắn ngược trở về. Vương Cảnh Vân phi kiếm cuốn ngược kiếm quang, bay ra ngoài phi kiếm cũng không được, bốn. Vương Cảnh Vân thất thanh hét lớn. Lôi cầu uy lực mặc dù lớn, nhưng mà lôi điện phân tán. Phi kiếm lớn ở cắt chém, lấy điểm phá diện, cũng không được. Đây là vật gì? Không phải nói cho ngươi, ta vạn pháp bất xong sao? Điện thanh vân cuộn tiếng một tiếng, một chiêu lục hợp bát hoang pháp tung hoành thiên hạ vung ra. Sa trường thảm liệt, anh hùng vô địch. Vương Cảnh Vân một bên cùng Điền Thanh Vân giao chiến, một bên lại ra ám thủ. Chỉ thấy bên hông hắn một khỏa linh đang rơi xuống, hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ hướng Điền Thanh Vân. Không phá được phòng, vậy thì vây khốn Điền Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, lấy chính mình cường hoành đủ thể, nhanh chóng thực hiện chuẩn bị, né tránh trương này lưới lớn. Hắn cười nhạo nói, ta lại không nốc, làm sao có thể bị ngươi vây khốn. Cái đồ chơi này tốc độ quá chậm, không như Kiếm Quang, Lôi Điện. Bất quá, ngươi cái này Vương gia gia chủ thực sự là hàng thật ra thật, nhiều bảo nhiều thủ đoạn. Bất quá rất nhanh ngươi những đồ chơi này đều là của ta. Ta nguyện xưng hô ngươi là thần tại qua cửa." Vương Cảnh Vân tay đoạn mặc dù nhiều, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Hắn mắt thấy lưới lớn không che được Điền Thanh Vân, liền cũng từ bỏ liền xem như liều mạng. "Ta cũng có thể giết ngươi. Ngươi uy lực tuy mạnh, nhưng dù sao tu vi nông cạn, bền bỉ không bằng ta." Vương Cảnh Vân rống to một tiếng, một bên tối động chân nguyên, một bên vung vẩy bảo kiếm, cùng Điền Thanh Vân cứng đối cứng đem có thể chưa hạn. "Sinh tử môn." Điền Thanh Vân trong mắt Thiên Ma Vương đại thịnh, một đao vung ra. Một đao chạm phá hư không, đao tiếng khóc tựa như đại hải vô lượng, hoa hoa tác hưởng địch bất diệt. Ta tự diệt Điển Thanh Vân tất cả chân nguyên, đều quán trú ở một đao này bên trong. Uy lực tuyệt luân, dũng không thể cản A A A3. Vương Cảnh Vân sắc mặt đại biến, không ngờ được Điển Thanh Vân còn có bực này chiêu số, quát to một tiếng, Liều mạng vung vậy bảo kiếm muốn ngăn cản. Lại là sai một ly đi nghìn dặm. Kiếm cùng đao giao thoa mà qua phốc phốc một tiếng. Điển Thanh Vân tay bên trong Thiên Long đao cắt ra Vương Cảnh Vân cổ ta hối hận nhiều lần giảng quy tắc, không có ở ngươi khi yếu ớt với ngươi. Vương Cảnh Vân còn chưa chết, trên mặt hiện đầy không cam lòng cùng hối hận, hét lớn. Xong. Cái gì tiết lộ? Ra tộc gì? toàn bộ song điền thanh vân lập tức thả ra thất tinh lửa gạt nguyệt từng trận kỳ còn có hồ tinh tinh như đại thánh đi hỗ trợ thông minh cơ linh một chút không nên bị bọn hắn trước khi chết phản công dễ đi điền thanh vân hét to một tiếng tiếp đó mượn nhờ thất tinh lửa gạt nguyệt trận điểm hộ thả ra âm hồn viên một cú cực lớn hấp lực rơi vào vương cảnh vân trên đầu âm hồn phiên 6. vương cảnh vân trên mặt không cam lòng cùng hối hận lập tức bị hoảng sợ thay thế thất thanh hét lớn sau một khắc hắn hồn phách bay ra đầu nhập vào âm hồn phiên bên trong điền thanh vân hài lòng nợ nụ cười thu hồi âm hồn phiên Tiếp đó không lo được trên mặt đất tử trên thân vương cảnh vân rơi xuống đủ loại bảo vật, lấy ra rất nhiều năng dược, nhét vào trong miệng, khôi phục nguyên khí. Bất quá, hắn liều mạng khôi phục nguyên khí, lại là làm công công, lãng phí một cách vô ích rất nhiều năng dược. Hồ Tinh Tinh, Ngưu Đại Thánh, cùng với Tiêu Vương Khanh bọn người, tại Vương Cảnh Vân sau khi chết, khí khí đại trấn. Tương phản vương Gia bảy người, lập tức quân lính tan dã. Song phương giao thủ phút chốc, vương gia đám người bị đều chém giết. Trải qua trận này đường đường thành hắc vương vương gia, cũng nên tan thành mây khói. Bây giờ quá nhiều người, những người khác hỗn phách, Điền Thanh Vân cũng không tốt đi thu lấy nếu là làm quá rõ ràng, người khác liền sẽ phát hiện âm hồn viên bí mật. hắn đành phải thu hồi thất tinh lừa gạt một trận, chuyên chú trên thân vương cảnh vân rơi xuống đủ loại bảo bối, rất nhanh liền mặt mày hớn hở đồ tốt, thật là đồ tốt ta. vương cảnh vân bảo kiếm tùy thân, phi kiếm, linh đang pháp bảo, điền thanh vân một dạng cũng không có rơi xuống, liền với chữ vật giới chỉ cùng một chỗ thu sạch. một trận chiến này, thật đúng là quả to từng đóng ai những người khác cũng rất vui vẻ, một bên thu hồi chiến lợi phẩm của mình, vừa lộ ra đủ cười. Trắng hổ gầm gừ là hỗ trợ, tạm thời không nói. lý gia, trương gia, tiêu gia đồng khí liên tri, cùng vương gia là đề. Bây giờ vương gia tan thành mây khói, giống như là bao phủ tại ba nhà trên đầu mây đen tiêu tán. Bọn họ đều là cực kỳ khát thở ra một hơi, trên bả vai áp lực đột nhiên biến mất. Bọn hắn cũng không có quên, đây là người nào công lao, không lo được nghỉ ngơi. Vội vàng đi ra phía trước, đối với Điển Thanh Vân chắp tay hành lễ nói, đệ tạ điện cung phụng, đều là người mình, khách khí cái gì? Điển Thanh Vân lườm bọn hắn một cái, cười ha hà nói, không nói trước ta cùng với vương cảnh vân ăn đoán. ta trở thành ba nhà cung phụng trước sau, một bên nhận lấy các ngươi cho bẩm lộc, một bên cũng từ trong tranh đấu, được rất nhiều chỗ tốt đấy. Chương 254 Quỷ môn thành. Chương 254 Quỷ Muôn thành. Nghe Điển Thanh Vân tiểu nói này, ba nhà đám người cũng đều lộ ra nụ cười. Tiếp đó Lý Đạo Nguyên liếc mắt nhìn thi thể trên đất, nói, tuy nói không có ai trông thấy chúng ta động thủ giết bọn hắn, nhưng mà chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Trước tiên hủy thi di tích. Nói đi, Lý Đạo Nguyên để người đem thi thể tập trung đến một chỗ, tiếp đó chữ vật giới chỉ sáng lên, một cái màu đen, mặt ngoài hiện đầy huyền ảo đồ ăn cái hộp nhỏ, xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng đem cái hộp nhỏ mở ra một cái khe, một cực lớn hấp lực sinh ra, thi thể trên đất bay vào trong hộp nhỏ đây là cái gì?" Điền Thanh Vân rất là tò mò mà hỏi. Hồ Tinh Tinh cũng tò mò lắc lắc rối bù cái đuôi. Như Đại Thánh một bộ dáng vẻ không hưng lắm đây là luyện thi hộp. Nội bộ có một cái không gian, nhưng sinh ra nhiệt độ cao hòa diễm, đủ có thể khiến trúc cơ cảnh tu tiên giả, tại một khắc đồng hồ bên trong, cái gì cũng không còn lại. Lý Đạo Nguyên cười giải thích nói thực sự là hủy thi diện tích độ ta. Điền Thanh Vân méo cả một cái, con mắt lóe sáng lấp lánh điển cung phụng nếu là ưa thích, liền thỉnh nhận lấy. Lý Đạo Nguyên phi thường tức thời nâng hai tay lên, đem bảo bối này đưa lên thật thành thực lòng. Cái đồ chơi này là cái pháp bảo. Nhưng cơ bản không thể dùng để chiến đấu. Giá trị không phải rất lớn. Hơn nữa, dù là giá trị rất lớn, còn có thể so ra mà vượt Điền Thanh Vân sao? Hắn nhưng là tận mắt thấy, Điền Thanh Vân là như thế nào chiến thắng Vương Cảnh Vân, quả thực là đánh đâu thằng đó. Tuy ý Vương Cảnh Vân tay vào nhiều, cuối cùng cũng chịu một đau, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không có gì so Điền Thanh Vân giá trị càng lớn. Cái này luyện thi hộp, không tính thật cái gì Điền Thanh Vân mặc dù ưa thích cái này giết người cấp của thiết yếu lương vương, nhưng vẫn là tính toán. Hắn có hàn âm hồn thiên, cũng có thể dùng tới chứa vào thi thể. Lại nói hắn sẽ không ham bằng hữu đổ vật quân tử không đoạt người hảo lý gia chủ vẫn là nhận lấy đi điền thanh vân khoát tay áo vừa cười vừa nói lý đạo nguyên cho là điền thanh vân là ngượng ngùng lại khách khí nói vài câu gặp điền thanh vân thực sự không thu lúc này mới thu hồi luyện thi hộp tiếp theo nên làm gì điền thanh vân hỏi chuyện này rất nhanh mọi người đều biết chư thành liên minh nhất định sẽ phái người đến điều tra nhưng chỉ cần chúng ta không nói liền sẽ không giải quyết được gì bởi vì chuyện như vậy mặc dù không bị cho phép nhưng mà thường xuyên phát sinh chư thành liên minh là một cái liên minh cũng không chặt chẽ tiêu phượng Khanh chen miệng nói bất quá vì lý do an toàn Điền Cung phụng ngươi hẳn là rời đi thành Hắc Vương một đoạn thời gian, để tránh xảy ra bất chắc. Tiêu Phượng Khanh lại nói Điền Thanh Vân méo cả một cái, đang muốn nói chuyện đúng lúc này, một cái thanh âm to lớn vang lên nhiệm vụ đã hoàn thành. Bí cảnh sắp đóng. Tất cả tu tiên giả đều chuẩn bị sẵn sàng. Điền Thanh Vân có chút buồn bực, Hồ Tinh Tinh cũng là một mặt mơ hồ. Như Đại Thánh Lỗ hai run một cái. Tiêu Phượng Khanh lý đạo nguyên bọn người hơi biến sắc mặt, nói, thì ra là thế sao? Hôm nay giả đi nhân bí cảnh tự có quy tắc, nó muốn bay đi. Bí cảnh còn có thể bay đi. Điền Thanh Vân hiếu kỳ nói có bí cảnh là có thể tự bay đi thiên biến lao nhân chắc chắn là tại trong bí cảnh, thiết trí một vài thứ. đây là một cái truyền thừa bí cảnh. nhiệm vụ của nó chính là kéo dài không ngừng tại thiên nguyên thần châu xuất hiện, truyền thừa thiên biến thần khu, thằng đến nó hủy diệt mới thôi. lý đạo nguyên sắc mặt nghiêm túc đạo, cái gì hoang dại bí cảnh, đây rõ ràng là truyền thừa bí cảnh. thành hắc vương, ngọc tượng thành tề sơn thành cùng nó không có duyên phận điện cung phụng. nhanh thu hồi hồ tinh tinh, ngưu đại thánh. tiêu phượng thanh vũ bên hông thanh sắc cái túi, thu hồi đại cầu. trong lòng điện thanh vân cả kinh cũng đội vàng thu hồi hồ tinh tinh, ngưu đại thánh. lại qua trong chốc lát. Một vòng ngày đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Từng đạo hồng quang rơi xuống, trong đó một đạo hồng quang bắn trúng Điền Thanh Vân. Cơ thể của Điền Thanh Vân nóng lên, đã mất đi ngũ giác. Chờ ngũ giác khôi phục sau, hắn phát hiện mình đi tới một nơi xa lạ. Một dòng sông bên cạnh đây là Lục Vân Hà, ngay tại phụ cận thành Hát Vương. Tiêu Phượng Khanh nhận ra nơi này, lập tức nói thì ra đây là truyền thừa bí cảnh A. Đây là người nào truyền thừa bí cảnh? Là thiên biến lão nhân. Bốn phía vang lên tiếng nghị luận, xôn xao. Điền Thanh Vân nhìn một chút, cũng là tiến vào trong bí cảnh tu tiên giả, chẳng qua là cho đi vào thời điểm so sánh, nhân số ít rất nhiều nhưng mà những người còn lại không một cũng là tinh anh, hơn nữa đều mơ hồ có vui mừng, có thể thấy được thu hoạch tương đối khá. Bí cảnh hành trình đối với tu tiên giả tới nói chính là kỳ ngộ hành trình. Mặc dù bọn hắn lấy được chỉ là biên biên rát rác, lớn nhất kỳ ngộ bị điển thanh vân đạt được, nhưng mà bọn hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn. Người tham dự cũng là có phúc duyên. Rất nhanh, đám tu tiên giả cũng chú ý tới một vấn đề. Vương gia người biến mất. Mặt khác thành hắc vương ba người của đại gia tộc không thiếu một cái vương gia người bại sao? Cái này thật thú vị nhanh. Thành hắc vương vương gia một nhà độc quyền đã nhiều năm, tiêu gia kéo dài hơi tàn bây giờ ngược lại vương gia phải biến mất, tiêu gia sinh tồn, bạch liên kiếm tông điển thanh vân quả nhiên là mãnh long quá giang, lợi hại, là điển thanh vân giết vương cảnh vân sao? hơn phân nửa là những người khác không có bản sự này, nghị luận ở mỹ, xì xào bàn tán, tất cả may mắn còn sống sót tu tiên giả đều đưa ánh mắt nhìn về phía điển thanh vân, có sợ hai thán phục, có tìm tòi nghiên cứu, có kính sợ, duy chỉ có không có kính thị, mãnh long quá giang, điển thanh vân, từ hắn xuất hiện tại thành hắc vương sau đó, liền phảng phất một từ từ bay lên thái dương, vốn là bừa bãi vô danh bây giờ là như mặt trời ban trưa đáng sợ hơn là điển thanh vân vẫn là ba nhà cung phụ mà tương lai nếu như ai thay thế vô ra có lẽ điển thanh vân còn có thể trở thành bốn nhà cung phụ lấy thành hắc vương nhất thành tài nguyên phụ dưỡng một cái điển thanh vân điển thanh vân tương lai bất khả hà lượng ngưng đan cảnh là đính tại trên miếng sắt không chừng sẽ trở thành kim đan tu sĩ thu tiên một đạo thiên thiên chúc cơ ngưng đan là bắt đầu chỉ có trở thành kim đan tu sĩ mới xem như trở thành trung tầng có một chút như vậy vẫn đỉnh tiên đạo tư cách kim đan phía dưới cũng là sâu kiến đau khổ dễ ruột thôi chưa thành liên minh thập phần cường đại, nhưng mà đại tu sĩ đều tại đại thành trí bên trong hoạt động. tại cái này nhỏ yếu thành hắc vương khu vực, kim đan tu sĩ chính là đỉnh cấp. tất cả mọi người đều hâm mộ, kính ý đối tượng. nói tóm lại, điền thanh vân bây giờ là như mặt trời ban trưa cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. tiêu phu nhân nói rất đúng, ta giống như hẳn là rời đi địa phương này. điền thanh vân méo cả một cái. tiêu phượng khanh lý đạo nguyên bọn người cảm thấy nơi này không phải nơi ở lâu, lập tức gọi điền thanh vân một tiếng, đám người hướng về thành hắc vương trở về. trở lại thành hắc vương sau đó, những người khác đều rời đi. tiêu phượng khanh trắng hồ gầm gừ. Lý Đạo Nguyên Trương tam Tài cùng Điển Thanh Vân cùng một chỗ, tiến nhập Tiêu gia đại trạch. Trong đại sảnh, Tiêu Phượng khanh ngồi ở chủ vị, ngẩng đầu nhìn về phía Điển Thanh Vân, nói: "Điển Cung Phụ. ta vừa rồi suy nghĩ một chút, ngươi có thể đi Quỷ Môn Thành." Quỷ Môn Thành? Cái tên này, Điển Thanh Vân trong mắt lập lòe như nghĩ tới cái gì. Chương 255: Mộ Dung Long vượng Chương 255 Mộ Dung Long Vương. Bạch Hao hổ lập tức ý thức được, bật thốt lên: "Tiêu phu nhân, ngươi là dự định nhường hiền chất nữ đi tới Quỷ Môn Thành sao?" "Đúng vậy." Tiểu nữ bất hạnh đã mất đi nhục thân, chỉ có thể đi Quỷ tu một đạo. Đi tới Quỷ Môn Thành vẫn có thể xem là một đầu trang mạnh mẽ đạo. Nắm điển cung phu phúc, hát Vương bí cảnh, truyền thừa bí cảnh bên trong, ta thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có thể phát triển mạnh gia tộc, để bạn trẻ tuổi tu tiên. Cũng góp đủ tiểu nữ tiến vào Quỷ Môn Thành cần phí tổn. Tiêu Phượng Khanh trên khuôn mặt tinh xảo, lộ ra vẻ vui thích, nhìn qua Điển thanh Vân ánh mắt, không nói hết cảm kích, không nói hết lòng biết ơn. Nếu như không phải vị này mánh long quá giang, Tiêu gia đã sớm muốn. Thực sự là không thể báo đáp a các ngươi nói cái gì đó. Ta nghe không hiểu. Điển Thành Vân mất hứng nói. Nói người khác nghe không hiểu lời nói, nhìn đem các ngươi có thể Lý Đạo Nguyên cười giải thích nói, Quỷ môn thành cũng là Trư thành Liên minh thành trì một trong, nhưng nó lại có chút đặc thù, trong thành cư dân phần lớn là bởi vì đủ loại nguyên nhân đã mất đi nhục thân hồn phách tu luyện mà thành quỷ tu. Quỷ tu cùng âm hồn tông ác quỷ, không phải một cái sự vật, cái trước bảo trì linh trí, nắm giữ đa dạng thủ đoạn, cái sau chỉ là nô lệ, hơn nữa thủ đoạn thiếu. Quỷ tu cũng có thể độ kiếp phi thăng, trở thành quỷ tiên, cũng gọi thi giải tiên, nghe đồn tại tiên giới có thể tái tạo tiên khu, cùng tiên nhân bình thường không có khác nhau. Nói đến đây, Lý Đạo Nguyên lộ ra ngẩn người mê mẩn chi sắc. Vô luận là điều gì chỉ cần có thể thành tiên chính là đại đạo đáng tiếc không có duyên với mình, Lý gia chủ nói rất đúng. Bất quá tiến vào quỷ môn thành, chiếm được một cái quỷ tu danh nghịch, cần một bút không ít phí tổn. Tiêu Phượng Khanh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó trầm giọng nói, quỷ môn thành bên kia ngoại trừ quỷ tu, cũng có người tu hoạt động. Hơn nữa bởi vì nhân quỷ sống hỗn tạm, cho nên tam giáo cửu lưu đủ loại người đều có. Điền cung phụng có thể đi tới quỷ môn thành ở tạm, đợi phong thanh đi qua, trở lại. Ân, là cái chỗ không tệ. Chính là nhất định muốn trở về, cũng không nên bị quỷ môn thành thế gian phồn hoa mê con mắt. Lý đạo nguyên mong chờ đạo giống như là nóng trong trượng phu trở về tiểu thê từ điển thanh vân thế nhưng là bảo bối a chắc chắn là muốn nhất phi trùng tiên lưu không được nhưng có thể ở lại bao lâu chính là bao lâu hừ hảo. liền đi quỷ muôn thành điển thanh vân lập tức nói việc này không nên chậm trễ đi lập tức tiêu phượng khanh nhìn thấy điển thanh vân đáp ứng lộ ra nét mừng tiếp đó lập tức đứng dậy đi ra ngoài chờ vòng trở lại sau cánh tay nhỏ bé của nàng trên lòng bàn tay nhờ một cái tinh xảo màu đỏ cái hộp nhỏ nàng lộ ra lưu luyến không rời chi sắc đem cái hộp nhỏ giao cho điển thanh vân nói điển cung phụ đây là tiểu nữ hồn phách chỗ dung thân đừng lo lắng ta cùng với tiêu tiểu thư thế nhưng là người quen đoạn đường này nhất định sẽ rất mong mắn điền thanh vân nháy mắt một cái thu hồi cái hộp nhỏ bạch hao hổ thấy thế ở bên an ủi tiêu phu nhân yên tâm quỷ môn thành là đáng tin mặc dù nữ hiển chất đã mất đi nhục thân gặp đại nạn nhưng tương lai thành tiệu không chừng so ngươi ta đều cao cũng nói không chừng. ân tiêu phượng khanh hốc mắt vị chua nhẹ nhàng gật đầu việc này không nên chậm trễ đám người lập tức vì điền thanh vân chuẩn bị trên đường thứ cần thiết hơn nữa tăng thêm bạch hao hổ cùng một chỗ tiếp cận một ít linh thạch đang dược xem như vòng vèo điển thanh vân nhận một chút nhu yếu phẩm từ chối khéo linh thạch đang dược cưỡi lưu đại thánh, mang tới hồ tinh tinh, dọc theo ánh mặt trời chiếu sáng con đường, hướng về phía trước mà đi. cửa thành, lý đạo nguyên tiêu phượng khanh bạch tha hổ, trương tam tài đứng vững. thật lâu không muốn trở về trong thành, mặc dù ta rất muốn hắn trở về, nhưng ta cảm thấy hắn có thể sẽ không trở về. điền thanh vân hẳn là nhân trung trí long, nhất phi chúng tiên. hắn coi như phải về, cũng nên trở về bạch liên kiếm tông. không chừng tại thượng ngàn năm sau đó, hắn sẽ trở thành bạch liên kiếm tông nổi tiếng đại nhân vật. trương tam tài nói trương gia chủ thực sự là miệng quá đen. tiêu phượng khanh liếc một cái trương tam tài, thực sự là hết chuyện để nói là miệng quá đen. Lý Đạo Nguyên cũng trắng một mắt người này đi thôi. Bạch Hao hổ thở dài một hơi, trước tiên quay người đi. Hắn là các ngươi ba nhà cung phụng, ta bạch ra cái gì cũng không có. Chư thành liên minh trong thành trì, cũng có truyền tống trận, nhưng không phải mỗi một tòa thành trì đều có. Quỷ môn thành chính là thuộc về không có truyền tống trận. Phạm La tiến vào Quỷ môn thành tu tiên giả, đều cần từ cửa ra vào đi vào. Giống như là tiến vào Quỷ môn quan, nó tứ phía bị nước bao quanh, ba mặt khác không thể trải qua, chỉ có phía đông một đầu sông Hoàng Tuyển có thể dò ngang đi qua. Mỗi ngày đều có một chiếc dò ngang, lên đường thời gian là giữa trưa. Cũng chính là trong vòng một ngày Dương khí thịnh nhất thời điểm, Sông Hoàng Tuyền bên cạnh, Quỷ Môn biến đỏ. Tu tập đại lượng chờ đợi qua sông tu tiên giả, trong đó không thiếu đại tu. Nguyên Anh cảnh không bằng chó, Hợp Thể cảnh cũng có ba vị. Vô luận ở nơi nào, vô luận làm chuyện gì, bối cảnh cũng là một sự giúp đỡ lớn đã biến thành quỷ cũng giống như nhau. Từ trúc cơ cảnh tu tiên giả đưa đến Quỷ Môn thành, cùng từ Hợp Thể cảnh đưa đến Quỷ Môn thành Quỷ Đại Ngộ là hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phượng Khanh mặc dù là nữ nhi, chuẩn bị tiến vào Quỷ Môn tư cách, nhưng mà con đường phía trước vẫn long đong. Một nhóm lớn tu tiên giả tụ tập cùng một chỗ, tiểu tu tiên tự nhiên là run bẩy. cơ cảnh tiểu gia hỏa tu tập cùng một chỗ, tập thể giả chết. Ngưng đan cảnh tiểu gia hỏa cũng không giống như tiểu trúc cơ tốt hơn chỗ nào. Liên kim đan, nguyên anh cũng đều là tiểu gia hỏa, chỉ có hợp thể cảnh tu tiên giả mới là nhất chi độc tú, tự do tự tại đúng lúc này, phía đông đi tới một người, tại dương quang chiếu dọi xuống, tỏa sáng lấp lánh. Người này một bộ thanh y rìa, tướng mạo anh tuấn, ngẩng đầu lớn ngực, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Dạng chân một thất thần tuấn châu nước lớn, trên bờ vai đứng một đầu trắng loãng không có tạng mao Dạng này tiểu gia hỏa vốn là bình thường không có gì lạ, nhưng hắn khí chất đặc biệt. Hắn biểu hiện không giống như là phổ thông tiểu tu, ngược lại giống như là thiên vương lão tử. Hắn nhìn chung quanh, xem cái này, xem cái kia, vô luận là hợp thể cảnh, vẫn là nguyên anh cảnh, không, có một cái nào là hắn sợ. Nhìn chung quanh một hồi, hắn cũng không đi tiểu tu sĩ đoàn thể, mà là đi tới một cái nhìn tương đối hiền lành bạch ý nữ tu bên cạnh tỷ tỷ Hữu Lễ. "Ta là Điển Thanh Vân." Nghe nói vượt qua sông Hoàng Thuyền tương đối nguy hiểm, rơi vào trong sông, hơn phân nửa liền xong rồi. Thỉnh tỷ tỷ xem ở ta tuổi nhỏ phân thượng, coi chừng coi chừng ta." Điển Thanh Vân ngẩng đầu lên, lộ ra dương quang tầm thường nụ cười, rất lạ như quen thuộc đạo anh anh anh. Cô Tinh Tinh cũng rất biết xái bảo, chân sau đứng thẳng, chân trước ôm quyền, liên tục túi đầu, ríu rít Chính là Ngưu đại thánh trung thực thất thần, túi đầu giả chết ôn hòa nữ tu cười một tiếng, nhìn kỹ một chút Điển Thanh Vân, nói: "Hảo." Điển Thanh Vân vừa kinh vừa vui, nguyên bản hắn cũng chỉ là thử xem, không nghĩ tới thật có thể thành đạt tạ tỷ tỷ. Hắn miệng nhỏ cực ngọn, liên tục không lưng biểu thị cảm tạ, tiếp đó liền không khách khí ngồi ở nữ tu bên cạnh. Người xung quanh nghẹn họng nhìn chán chối. Cô gái này sửa đổi là ba cái kia hợp thể cảnh đại tu sĩ một trong. Tại Thiên Nguyên Thần Châu dạng này đại tu sĩ chỗ nào cũng có. Muốn nói nổi danh cũng không phải tất cả mọi người đều là rất nổi danh, nhưng mà hiện trường có người nhận ra nàng, chính là chư thành liên minh đỉnh cấp thế gia, Mộ Dung gia đại trưởng công chúa, Mộ Dung Long Phượng. Chương 256 Hoàng tuyên Lạc Phượng, 1. Chương 256 Hoàng tuyên Lạc Phượng, 1. Chư thành trong liên minh, cái nào đỉnh cấp đại gia tộc xuất thân đích hệ tự tôn, không phải tùy ý tung bay nhân vật. Bọn hắn xuất thân chính là đứng tại chỗ cao, hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên. Bọn hắn là đầu đội trời, chân không chạm đất. Lời nói của bọn họ, cử chỉ, mặc, xuất hoành, cơ hội đều mang tiêu hành. Nhưng mà ở trong đó cũng có ngoại lệ. Mộ Dung Long Phượng chính là rất phẳng dịch người thân thế người. Nàng ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá lớn, trên thân tô y váy vải, mái tóc đu thuận, tựa hồ tơ lụa. Búi tóc cực kỳ đơn giản, chỉ cắm lấy một chiếc châm gỗ tử ăn mặc giống như là bình thường thôn phụ. Nhưng liền xem như như thế, cũng không tổn hao gì nàng khuôn mặt đẹp. Tinh xảo dung mạo, giống như thượng thiên ban ân, dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, tăng một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. sự là thanh lệ vô song, xinh đẹp tuyệt trần. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân. Không phải anh hùng, tại trước mặt mỹ nhân liền sẽ hồ rơi mặc dù mộ dung long phượng bình dị gần uế nhưng mà mỹ mạo của nàng xuất thân lại là đánh nát tại chỗ tu tiên giả đi lên bắt chuyện dũng khí Điển thanh vân mặc kệ những thứ này tùy tiện tiến lên lúc này mới được thứ nhất để cho chính mình lần này quỷ môn thành hành trình nhiều bảo đảm sông hoàng tuyên tượng trưng cho nhân quỷ khác đường cứ việc quỷ môn thành đỏ ngang có cực lớn an toàn bảo đảm nhưng mà hoàng tuyên không tốt độ Điển thanh vân gặp tỷ tỷ này dễ nói chuyện như vậy không khỏi được một tức lại muốn tiến một thước đánh rắn thượng cô nói vị tỷ tỷ này ta gọi điền thanh vân xuất thân vương quốc trước mắt là bạch liên kiếm tông ngoại môn đệ tử bởi vì có cô nhân ngộ hại mất ngục thân, cho nên ta mới đi tới quỷ muôn thành. đây là hồ tinh tinh, đây là Ngưu đại thánh. tuy nói tu tiên giới có ngự thú lưu, nhưng ta đối đãi bọn chúng lại giống như là người nhà. trước tiên lại nhảy nói rõ xuất thân lai lịch của mình sau. điền thanh vân liền ôn quyền hỏi, xin hỏi tỷ tỷ tính danh. bốn phía tu tiên giả lại một lần nữa ngoác mồm kinh ngạc, ngươi được tiền nghi, làm sao còn dám đánh rắn thượng tôn? bọn hắn kinh ngạc chính là điền thanh vân thái độ, ngược lại là điền thanh vân tự giới thiệu, không có người để ý mộ dung long phượng lại một lần nữa mỉm cười, nói, ta gọi mộ dung vượng, tự báo tính danh sau đó. Mộ Dung Long Phượng cũng không nói đến càng nhiều tin tức hơn, ngược lại là nhiều hứng thú mà hỏi, Phương thôn quốc ta có chỗ nghe thấy 800 dặm kinh tức lĩnh, gian nan hiểm trở. Ngược lại ngươi Bạch Liên kiếm tông đệ tử thân phận, cũng không kỳ quái. Phương thôn quốc cùng Bạch Liên kiếm tông liền nhau. Nàng từ trước đến nay bình dị gần uý, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ đối với tất cả mọi người đều là bình dị gần uý, chủ yếu vẫn là điền thanh vân người này để cho nàng cảm giác thật thoải mái. Tiểu gia hòa này, không giống như là những cái kia cố ý tiếp cận nàng người, hoặc là đồ sắc, hoặc là đồ quyền. Tiểu gia hỏa này ánh mắt thanh tịnh, mục đích đơn thuần, chỉ muốn bảo mệnh đối với nàng tới nói, đây là chuyện một cái nhất tay. Nàng cũng không ngại, cũng không để ý cùng Điền Thanh Vân trò chuyện, cũng không phải mỗi một cái tu tiên giả, đều thích hơi một tí bế quan 10 năm 50 năm. Đối với nàng mà nói, cùng người trò chuyện cũng là rất tốt một việc tỷ tỷ thực sự là kiến thức rộng rãi. Nói lên cái kia 800 trăm dặm kinh cất lĩnh, đúng là không dễ đi. Ta nói với ngươi a. Điền Thanh Vân hứng thú, mặt mày hớn hở nói chính mình trước kia chuyện xưa trước kia ta tại Phương Tổng Quốc, danh xưng là cực lạc giáo chủ. Không tệ, chính là cái kia thế giới cực lạc cực lạc. Ha ha. Mộ Dung Long Phượng cũng không cảm thấy phiền, một mặt mỉm cười nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu đến nỗi càng nhiều biểu thị cũng không có điển thanh vân nhân sinh thật sự là quá ngắn ngủi, cùng nàng dài rằng giặc nhân sinh so ra, không khác giọt nước trong biển cả. Hơn nữa điển thanh vân xuất thân quá thấp, cùng nàng mộ dung gia đại công chúa thân phận trải qua sự tình, cũng không thể giống nhau mà nói canh giờ đã đến. Điền Thanh Vân đang mặt mày hớn hở nói, một cái không mang theo nửa điểm nhiệt độ âm thanh cắt đứt hắn. Điền Thanh Vân đành phải tiếc nuối thu hồi lời nói, đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía đỏ ngang đây là một chiếc rất không phù hợp nhân gian phong cách đỏ ngang, rất lớn, hình dạng và cấu tạo cùng thông thường thuyền lớn không có khác nhau. Màu sắc trắng bệnh. Tại hắn trước sau, đều mang theo hai ngọn đèn lồng đèn lồng bên trong tỏa ra hào quang màu xanh lục, đèn lồng khoác lên viết một cái âm chữ đầu thuyền đứng thẳng một cái người chèo thuyền, trên thân mụ xương âm hiểm, thấy không rõ chân dung là một cái quỷ tu. Thực lực rất mạnh. Điển Thanh Vân nhéo cả một cái đi thôi. Mộ Dung long Phượng lời hứa đáng ngàn vàng, đối với Điển Thanh Vân nói một tiếng, mới chỉ hoan đi về phía đỏ ngang. Nàng đi trước động, cắt hai vị hợp thể cảnh tu tiên giả thứ hai, tiếp đó mới là còn lại tu tiên giả đẳng cấp rõ ràng, ngay ngắn trật tự Thanh ngồi lên Mộ Dung long gió, hàng phía trước tiến nhập đỏ ngang đỏ ngang đường nhỏ trên tàu bị đối ngoại khai phóng. Tu tiên giả đứng tại thuyền bong thuyền ảo hào hào bốn, chờ tất cả mọi người đều sau khi lên thuyền, chiếc này đỏ ngang không gió mà bay, tách ra cơn sóng, hướng về Quỷ môn thành mà đi. Mù xương âm hiểm, cuốn phong quần cuộn âm phủ rất nhiều điển thanh vân gắt gao dựa vào mộ dung long phượng đứng tại bong thuyền, tham dò quan sát phía dưới sóng lớn máy liệt. Truyền thuyết đầu này sông hoàng thuyền hết sức cản thủ, thông thường thủy tộc rất khó ở trong đó sinh tồn, chỉ có hoàng thuyền thủy tộc tại có thể hoạt bính nhảy loạn hoàng Tuyền thủy tộc thực lực phi thường cường đại, cũng cùng Quỷ môn thành có khế ước, cho nên Quỷ môn thành đỏ ngang mới có thể từ nơi này đi qua. Nhưng mà khế ước không nhất định có tác dụng. Thỉnh thoảng sẽ có cường đại hoàng truyền thủy tộc tập kích đỏ ngang sự tình phát sinh. Nhưng mà xác suất này rất thấp hy vọng lên đường bình an. Điển Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, tục ngữ nói hảo, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại Điển Thanh Vân dò xét nhìn thời điểm, bên trái đằng trước trên mặt nước đột nhiên bắn ra một dòng nước. Này dòng nước không phải nước thông thường lưu, mà là một loại nào đó pháp thuật ngưng tụ. Dòng nước đang không ngừng xoay quanh, tốc độ rất nhanh, sóng âm rất lớn, uy lực cũng rất cường đại. Sự tình phát sinh quá nhanh đỏ ngang bên trên phần lớn người, bao quát Thanh Vân cũng không có phản ứng. Mộ Dung Long Phượng là số ít có phản ứng người một trong. Nàng miệng thơm một tấm phun ra một vệt kim quang tại trước mặt hiển hóa trở thành một kim trung kim trung có to bằng cái bắt tiểu mặt ngoài hiện đầy huyền diệu đồ án hoa văn tản ra cường đại linh quang kim trung lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng rụi xuống 3.000 đạo kim quang bao lại nàng cùng điển thanh vân ngưu đại thánh hồ tinh tinh độc bốn một tiếng oanh minh tiếng vang dòng nước chính diện đánh trúng vào đó ngang đó ngang mặt ngoài nổi lên trận pháp linh quang lại không có kháng trụ một lớp này tiến công ở ở một tiếng đó ngang bị dòng nước cho đánh xuyên xuất hiện một cái lớn lô thủng đỏ ngang bên trên tu tiên giả hoặc là hôi phi diệt hoặc là tiêu thảm rơi vào sông hoàng thuyền bên trong chỉ có Điển Thanh Vân cùng số ít người may mắn thoát khỏi tai nạn. Trong lòng Điển Thanh Vân không có nửa điểm vui mừng, chỉ là ai thán chính mình. Xác suất này cực nhỏ, không nghĩ tới vẫn là bị chính mình gặp được. Thực sự là ai thay ai thay Điển Thanh Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Long Phượng, vị này Mộ Dung tỷ tỷ, lần này toàn bộ nhà ngươi. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, tiếp xuống phát triển bốn. Vượt xa tưởng tượng của hắn. Chương 257. Hoàng Tuyền Lạc Phượng, 2. Chương 257 Hoàng Tuyền Lạc Vương 2, Đỏ ngang đã bị đánh tan, rất nhiều tu tiên giả đã rơi vào sông Hoàng Tuyền bên trong. Không có lập tức chết đi ra sức dây rùa, lộ ra vẻ thống khổ, rất nhiều người hét lớn, cứu mạng, xin tiền bối cứu mạng, thỉnh đại công chúa cứu mạng. Tu vi thấp nhanh vô cùng liền chìm vào sông Hoàng Tuyển, tu vi cao còn tại đau khổ dây rùa, nhưng chỉ sợ cũng dây rùa không được bao lâu. Chỉ có số ít người bay lên, nhưng cũng bay bất ổn. Cái này sông Hoàng Tuyển phía trên, âm khí từng trận, có rất ít người có thể bay đi qua đi mau. Một số người sắc mặt đại biến, thay đổi phương hướng, hướng về bến đỏ mà đi. Đó ngang vẫn chưa ra khỏi bao xa, còn có thể bay trở về A6. Cái này một số người bay ra một khoảng cách sau đó, trong nước đột nhiên bay ra một đầu dao trừng mười trượng dài ngắn mở ra huyết bùn đại khẩu nuốt vào cái này một số người chuyện cho tới bây giờ trên một chiếc đỏ ngang này người cũng chỉ còn lại có quỷ tu người chèo thuyền mộ dung long vượng điền thanh vân cùng với hai vị khác hợp thể cảnh đại tu điền thanh vân vội vàng đem hồ tinh tinh lưu đại thánh thu vào nữ yêu trong túi tiếp đó ngẩng đầu lên đi xem đầu này hắc dao đây là sự thực giao long thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi ngươi cái này hắc dao cũng dám phá hư khế ước. ngươi liền không sợ quỷ môn thành cùng ngươi hoàng thuyền thủy tộc liên hợp rào sát ngươi sao ngươi chèo thuyền quỷ tu bao phủ tại trong mù sương thấy không rõ chân dung nguyên bản không mang theo nửa điểm nhiệt độ âm thanh nhiều cực lớn nộ khí. Hắc giao cũng không trả lời, ngẩng đầu vẫy đuôi, hóa thành một đạo hắc quang, đánh út về phía đám người. Yêu khí tàn phá bừa bãi, thật là một cái kinh thiên động địa. Hồ Tinh Tinh cùng Như Đại Thánh yêu khí cùng nó so sánh, quả thực là nhẹ tựa lông hồng hoàng tuyển hà khó khăn, các ngươi không chống được bao lâu. Đi mau, nó để ta đến đối phó. Người trèo thuyền quỷ tu sầu lo liếc mắt nhìn Mộ Dung Long vượng, hai cái khác không nhận ra còn dễ nói, vị này chính là Mộ Dung gia đại công chúa, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, cái kia quỷ môn thành cũng rất khó ứng phó. Mộ Dung Long Vương liếc mắt nhìn chằm chằm người thuyền quỷ tu, tiếp đó dựng lên khí quang hướng về bến đỏ mà đi, tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên. người trèo thuyền quỷ tu không dành quan tâm chuyện khác, cùng hất giao chiến đến một chỗ, chân nguyên va chạm thanh âm, bên tai không rước. thần thông đánh nhau, pháp bảo đối hoành, thiên băng địa liệt. ba vị hợp thể cảnh đại tu, hướng về bên bờ mà đi. điền thanh vân thở dài một hơi, còn tốt còn tốt, ta là nhặt được một đầu mạng nhỏ trở về. thiên nguyên thần châu thật đúng là nguy hiểm. đương nhiên, mộ dung long phượng sắc mặt đại biến, kêu lên, các ngươi. thanh vân lộ ra vẻ mịt, hai đạo khí thế rộng rãi phi kiếm, phản phất lưu tinh hung hăng đụng vào mộ dung long phượng kim trung xuống tới 3.000 đạo kim quang một tiếng oanh minh tiếng vang Điền Thanh Vân con mắt tối sầm trong nháy mắt đã mất đi ngũ giác ta bị người đánh lén người đi theo ta nguy hiểm hơn rơi vào trong sông Hoàng Tuyền ngược lại có thể có một chút hy vọng sống người ta bất hạnh nghe theo mệnh trời Điền Thanh Vân trong đầu vang lên mộ dung Long Phượng âm thanh tiếp đó cảm thấy thân thể của mình hướng phía dưới rơi đi phụ phụ một tiếng Điền Thanh Vân đã rơi vào sông Hoàng Tuyền bên trong tàu cờ mở nở đây là một hồi phục kích vừa rồi cái kia hai cái hợp thể cảnh tu tiên giả cùng cái kia hắc giao là cùng một bọn cho đến lúc này Điền Thanh Vân mới phản ứng được không khỏi giận tím mặt nhưng rất nhanh Hắn liền phát hiện chính mình muốn xong con ngẽ khụ khụ khổ ba. Cái này sông hoàng truyền nước lạnh tấu xương, hơn nữa có một cỗ cực lớn hấp lực, muốn đem Điển Thanh Vân hút vào trong nước. Điển Thanh Vân chúc cơ cảnh tu vi, giống như là giọt nước trong biển cả. Nhưng thân thể của hắn cũng khác hẳn với thường nhân, kiên trì so phổ thông chúc cơ cảnh tu tiên giả lâu một chút, ra sức dãy rựa, muốn bơi tới bên mở. Tuy nói hắn không muốn chết, nhưng mà khoảng cách xa như vậy, chạy trốn bây giờ không có trông cậy vào Điển Thanh Vân vừa dãy rựa, một bên cười khổ, xem ra ta cũng dừng ở đây rồi. Một lần này quỷ môn thành hành trình, quả thực là tình trạng tần suất. Vô luận là cái này sông hoàng truyền vẫn là cái kia hắc dao hoặc là hợp thể cảnh cao thủ chém giết đều không phải là hắn có thể chống lại không đến cuối cùng một khắc cũng không từ bỏ Điền Thanh vân mặt ngoài thân thể nổi lên hộ thể địa sát yêu thần khu thiên biến thần khu ra chỉ cường hoành thân thể ra sức dãy ruộng bơi về phía trước chúa công mau thả ta ra ngoài Đồng nhiên Điền Thanh vân trong đầu xuất hiện lưu đại thánh âm thanh cùng ngay bình thường khác biệt lưu đại thánh rất lo lắng ngươi ra ngoài làm gì ngươi chết còn nhanh hơn ta Điền Thanh vân mắng to một tiếng tiếp đó tỉnh nỗ lại Nưu Đại Thánh từ trước đến nay trầm ổn, sẽ không làm liều lĩnh sự tình điển thanh vân vội vàng đem Nưu Đại Thánh từ ngựa yêu trong túi phóng ra. Hạo Đại Thánh, hai quả cực lớn con khúc hướng thiên sừng châu tách ra sông Hoàng Tuyệt Thủy, trên thân tràn ngập lên cường hoành yêu khí, tạo thành một cái lồng khí chỗ công, mau lên đây." Nưu Đại Thánh nói Hạo Đại Thánh. "Cứu được mạng." Điển Thanh Vân vui mừng quá đỗi, vội vàng nắm được cơ thể của Nưu Đại Thánh ngồi xuống, trọng trọng đập bộ ngực, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. "Con tưởng rằng xong con nhé. Thật sự là trời không tuyệt người chi lộ. Ta Điển Thanh Vân giết người phóng hỏa, sống thật tốt." Lúc này chiến trường mười phần bị liệt, dư ba xung kích không ngừng. Nưu Đại Thánh không dám trên mặt sông dừng lại, hai sừng tách ra dưới nước gần vào sông Hoàng Truyền, không ngừng hướng phía dưới kín đáo đi tới. Cái này sông Hoàng Truyền 10 phần đặc biệt, hợp thể cảnh đại chiến dư ba, tại Nưu Đại Thánh lặn xuống không lâu, liền biến mất không thấy. Phản phất sức mạnh bị hấp thu ngươi cái này con châu có chút đặc biệt, a châu nước giỏi về lặn xuống nước, mặc dù không phải thủy tộc, nhưng năng lực không kém thủy tộc. Nhưng đây chính là sông Hoàng Truyền, làm sao ngươi biết mình có thể qua sông? Điền Thanh Vân vô vô Nưu Đại Thánh sừng châu, kiêu kỳ hỏi không biết. Ta chỉ là bản năng cảm thấy có thể độ. Nưu Đại Thánh nói Điền Thanh Vân cảm thấy Nưu Đại Thánh chỉ sợ không phải một đầu phổ thông châu nước, thể nội có cái gì kỳ quái huyết mạch. Nhưng mà tất nhiên Nưu Đại Thánh chính mình cũng nói không ra cái như thế về sau, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại hắn an toàn, ngược lại bắt đầu lo lắng cho Mộ Dung Long Vương. Mặc dù là bèo nước gặp nhau, nhưng mà vị này Mộ Dung tỷ tỷ cứu mình mệnh. Nếu không phải là nàng, chính mình đợt công kích thứ nhất đều gánh không được. Sau khi suy nghĩ một chút, Điền Thanh Vân đối với Nưu Đại Thánh nói, trước tiên không vội đi bên mở. Đại Thánh hướng về trong khi giao chiến đi. Chú công, vì cái gì? Ở đây rất nguy hiểm. Nưu đại thánh khó hiểu nói đi thôi. Điển Thanh Vân vỗ vỗ sừng bỏ của nó. Nưu đại thánh bất đắc dĩ, đành phải song giác mở đường, phân khởi bốn vó hướng về phía trước mà đi. Hào đại thánh, trong sông giống như giao long điển thanh vân cười ha ha một tiếng, thả ra Hồ Tinh Tinh ôm vào trong lực, cùng Hồ Tinh Tinh cùng một chỗ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mười phần hiếm lạ đại thánh. Nghĩ không đến ngươi có loại này bản sự, trước đó xem nhẹ ngươi. Hồ Tinh Tinh hưng phấn nói ha ha. Nưu đại thánh ngu ngơ nở nụ cười điển thanh vân một nhóm tam nhi, ngay tại trong khi giao chiến phía dưới chờ đợi. Sau đó không lâu, điển thanh vân cảm thấy có đồ vật gì đã rơi vào sông Hoàng Tuyển bên trong. Hán bản năng cảm thấy không ổn, lập tức chỉ huy Niu Đại Thánh đi qua. Chương 258 Hạo Thiên Trung Chương 258 Hạo Thiên Trung nghĩ không ra, ta mộ dung Long Phượng vậy mà lại chết tại đây sông Hoàng Tuyền bên trong. Mộ Dung Long Phượng dần dần chìm vào sông Hoàng Tuyền chỗ sâu, khẽ thở dài một tiếng nói: Nàng bộ dáng bây giờ cực kỳ chật vật, tối y váy vải bị chiến đấu tác động đến, nhiều chỗ tổn hại, cơ hồ che không được ngạo nhân thân thể mềm mại. Tay trái đứt mất, trên thân khắp nơi đều là vết thương, có một chút nghiêm trọng trên vết thương còn sót lại dị trùng chân nguyên hoặc khí, kéo dài không ngừng phá hư thân thể của nàng. Nàng biết mình chết chắc. Dù là không ở nơi này sông Hoàng Tuyền bên trong, mà là tại trên đất bằng, thương thế nặng như vậy, cũng không cứu được. Trừ phi là tại Mộ Dung gia đại bản doanh, có lẽ còn có thể cứu là ai muốn giết ta. Mộ Dung Long Phượng một hai con mắt bên trong, thoáng qua nghi hoặc, lập tức nạn trí ta đều phải chết. Còn nghĩ chuyện này để làm gì? Mộ Dung Long Phượng cười khổ một tiếng, nhưng tử vong quá trình mười phần chậm chạp. Nàng không thể không muốn thực sự là đáng tiếc điển thanh vân. Hắn nhờ ta chiếu cố hắn, lại nguyên lai like là ta hại hắn. Nếu như không phải ta ngồi trên chiếc này đoa ngang, cái tên hack dao cũng sẽ không tập kích đoa ngang. Hắn cũng liền có thể bình an đến Quỷ Môn Thành. Mặc dù thời gian trung độ 10 phần ngắn ngủi, nhưng mà Điển Thanh Vân xem như nàng nhân sinh sau cùng, xem như xa lạ bằng hữu A nàng không thể không nhớ tới hắn. Chỉ là đáng tiếc đại khái là chết. Cái này sông Hoàng Tuyển, lấy hắn nho nhỏ chút cơ nhị trọng đỉnh phong tu vi, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không thập tử vô sinh đúng lúc này, mộ dung Long Phượng dung nhan tuyệt đẹp bên trên, lộ ra vẻ không thể tin. Chính mình thấy được cái gì? Một đầu châu nước lớn, đang song giáp phân thủy, hướng về tới mình. Cái này vô cùng quen thuộc châu nước, không phải Điển Thanh Vân châu nước sao? Trong cái này sông Hoàng Tuyển này, một đầu châu nước lớn. Tại sao sẽ như thế thành thạo điều luyện? Hoàng Tuyên Chi thủy đặc thù, phổ thông thủy tộc ở trong đó cũng rất khó sinh tồn. Chỉ có Hoàng Tuyên thủy tộc mới có thể thông suốt. Cái này. Ngay tại mộ Dung Long phượng khiếp sợ thời điểm, Châu nước lớn bơi đến bên cạnh của nàng. Một đầu tráng kiện hữu lực cánh tay nô ra, ôm ấp nổi nàng nguyện chuyển vơi ôm eo thon, đem nàng ôm đến nhu trên lưng. Mộ Dung Long phượng rời đi Hoàng Tuyên thủy phạm vi, lập tức khôi phục lực hành động ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, nói: Thanh Vân, ngươi nhu, nhu không cần phải để ý đến. Tỷ tỷ tình huống của ngươi nhìn rất nghiêm trọng, lập tức vận công chữa thương a. Điền Thanh vân Long mày thật sâu nha lại, một đôi mắt tại mộ dung long phượng trên thân thể mệt mỏi lướt nhìn, trầm giọng nói. Tuy nói hắn nhìn hắn, mộ dung long phượng cũng sắp chết, nhưng là mình thân thể này lại là như ẩn như hiện. Mộ dung long phượng không khỏi hai má hồng lên, nhưng rất nhanh chấn định lại. Nàng thở dài, không cứu sống nổi. Ta không chỉ cơ thể thụ trọng thương, nguyên anh cũng sắp sụp đổ. Coi như thi giải, tan hồn cũng không có chỗ dung thân. Cảm ơn ngươi tới cứu ta, nhưng ngươi vẫn là thả ta đi xuống đi. Dạng này sẽ chết mau mau. Vừa rồi giao chiến, nàng cơ hồ không còn có cái gì nữa, chữ vật giới chỉ tổn hại đủ loại đan dược vật phẩm bạo một chỗ đủ loại thủ đoạn pháp bảo cũng đã dùng hết nếu như đan dược còn tại còn có thể kéo dài hơi tàn nghĩ tới đây mộ dung long phượng lấy lại bình tĩnh miệng thơm một tấm phun ra kim trùng đối với điền thanh vân nói đây là ta mộ dung gia đời đời tương truyền nhất phẩm pháp bảo gần với tiên khí hạo thiên trùng công phòng nhất thể ta đem nó cùng ngự sử nó pháp môn lưu cho ngươi nhưng nhớ kỹ thử vong của ta có âm nhu to lớn ngươi không nên tùy tiện lấy ra bằng không ngươi sẽ bị người truy sát điền thanh vân ánh mắt rơi vào hạo thiên trên đồng hồ ánh mắt lại nhất phẩm pháp bảo Đây chính là đối ứng đại thừa cảnh pháp bảo cao cấp. Nhìn nó tia sáng ảm đạo, tựa hồ tổn thương. Cái kia hai cái hợp thể cảnh tu tiên giả, vậy mà có thể công phá phòng ngự của nó, làm bị thương Mộ Dung Long Phượng. Cái kia trong tay nhất định có pháp bảo cường hãn. Mộ Dung Long Phượng nói không sai, quả nhiên là âm lưu to lớn Điền Thanh Vân lắc đầu, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, tất nhiên tỷ tỷ đều nói như vậy. Vậy cũng chỉ có thể thi giải. Ta có âm hồn tiên, ngươi hồn phách có thể hay không giấu ở trong đó. Nói đi, Điền Thanh Vân chữ vật giới chỉ sáng lên, âm hồn tiên bay ra. Lơ lửng trước mặt mình, ngươi làm sao sẽ có âm hồn phiên loại này? Tả môn bẩn thỉu đồ vật. Mộ Dung Long Vượng là người chính phái, không thích âm hồn tông lông mày nữu lên, nhưng không có sinh khí, chỉ là không hiểu hỏi. Nàng tự tin sẽ không nhìn lầm người. Điền Thanh Vân ánh mắt rất thanh tịnh, hơn nữa có thể tới cứu mình, tuyệt không phải tiểu nhân. Điền Thanh Vân nói, người trong giang hồ cũng nên có thủ đoạn bảo mệnh. Ta xuất thân thấp hèn, không có bối cảnh, lấy ra liền dùng. Đây là ta từ một cái âm hồn tông đệ tử trên thân đoạt lấy. Mộ Dung Long Vượng gật đầu một cái, tuy nói nàng xuất sinh chính là đại công chúa, thân phận quý giá, nhưng không có nghĩa là nàng không biết tầng dưới chót người tu tiên có xử. Nàng lắc đầu, nhìn kỹ một chút âm hồn thiên, dung nhan tuyệt đẹp bên trên hiển lộ ra một chút vui mừng, nói: Ngươi đây là cử cầm chi địa ôn dưỡng qua. Ân. Điền Thanh Vân gật đầu một cái, tiếp đó lộ ra trông đợi nói: Được không? Có hy vọng, nhưng mà hy vọng không lớn. Dù sao cũng so không có mạnh. Ta trước tiên lấy một điểm tinh huyết của mình, vì tương lai tái tạo nhục thân chi dụng, ta cũng đem hạo thiên trung giao cho ngươi. Nhưng mà nhớ kỹ, nhất định không nên tùy tiện gặp người, cũng không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì ta cũng không biết bây giờ nên tin ai. Mộ Dung Long Phượng khẽ thở dài một tiếng, nói hảo. Điền Thanh Vân thở dài một hơi, nói: "Mộ Dung Long Phượng khẽ gật đầu, tiếp đó lại giao phó Điền Thanh Vân một ít chuyện. Lập tức lấy tay lấy một chút tinh huyết của mình, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống. Cái gọi là thi giải chính là từ bỏ hết thảy. Mà nguyên bản Nguyên Anh cảnh trở lên tu tiên giả, không đến mức chật vật như vậy. Như thế nào cũng còn có Nguyên Anh. Nhưng là bây giờ Mộ Dung Long Phượng Nguyên Anh cũng sắp hỏng mất. Qua không lâu, Mộ Dung Long Phượng cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, cái chán phá vỡ một cái độc lớn. Một tia tàn hồn cuốn lấy nàng một chút tinh huyết bay ra. Thân thể của nàng cũng theo đó tử vong, khí tức bắt đầu trở nên bất ổn." trên vết thương kiếm khí cùng dị trùng chân nguyên không có chân áp thân thể nhanh nổ tung điển thanh vân không dám thất lễ lập tức khống chế âm hồn phiền khói đen tràn ngập bên trong một cỗ cường đại hấp lực sinh ra đem mộ dung long phượng tàn hồn hút vào điển thanh vân lập tức đưa tay đẩy mộ dung long phượng thi thể để nó chìm vào trong sông hoàng tuyển chỉ huy lưu đại thánh rời xa một lát sau điển thanh vân cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tại trong sông hoàng tuyển rời sông lấp biển mộ dung long phượng thi thể nổ tung đây chính là đỉnh cấp thế gia đại công chúa kết cục điển thanh vân thở dài một hơi nội tâm nặng chĩu hắn cúi đầu nhìn trong tay mình hạo thiên trùng Rõ ràng được không tầm thường bảo bối, lại không vui nơi này còn rất nguy hiểm. Chúng ta tiếp tục tại trong sông Hoàng Quyền Tiêm ẩn. Ta trước tiên nắm giữ Hạo Thiên Trùng, tiếp đó đột phá đến Chúc Cơ Tam trọng, lại đi tới Quỷ muôn Thành, đem tiêu phu nhân lời nhắn nhủ sự tình làm. Đến nỗi mộ dung Long vượng sự tình, ta cái gì cũng làm không được. Điền Thanh Vân tự đủ. Chương 259. Chúc Cơ Tam trọng chu kỳ. Chương 259 Chúc Cơ Tam trọng chu kỳ. Hoàng Quyền Hà thủy hết sức là thù, khuyết thiếu sinh khí Điền Thanh Vân cũng không dám ở cấp trên hoạt động, để cho Nưu Đại Thánh không ngừng lặn xuống, hoàn cảnh bốn phía càng ngày càng đến ám. Nhu Đại Thánh mười phần thần kỳ, sừng châu mở đường, không chỉ có thể tách ra thủy, còn có thể cung cấp dưỡng khí. Mặc dù Điền Thanh Vân không cần dưỡng khí. Qua không lâu, Nhu Đại Thánh chở Điền Thanh Vân đi tới bờ sông phụ cận, một chỗ ẩn nấp lại thâm thúy chỗ ẩn thân Điền Thanh Vân buông xuống Hạo Thiên Trùng, để cho Hồ Tình Tinh không nên quấy rầy chính mình. Ngồi xếp bằng tại nhu trì lưng, ngũ tâm hướng thiên làm đột phá. Rất lâu phía trước, cảnh giới của hắn liền đạt tới trúc cơ nhị trọng đỉnh phong. Giờ đi truyền thừa bí cảnh sau đó, vốn có thể lập tức đột phá, chỉ là trên đường không tìm được nơi thích hợp đột phá, vốn là muốn đi quỷ môn thành đột phá. Bây giờ Ngưu Đại thanh trốn ở trong sông Hoàng Tuyển, nói nguy hiểm trong sông này có đại yêu đáng sợ nhanh, nói an toàn, cũng rất an toàn. Hơn nữa cái này Hạo Thiên Trung, thật sự là không thể cầm ra ở cái địa phương này, động tay là tốt nhất điển thanh vân vận chuyển chân nguyên, dựa theo tự nghĩ ra thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú chúc cơ thiên, chân nguyên vận hành lộ tuyến, chậm rãi vận chuyển chân nguyên. Trên người hắn xuất hiện hắc kim nhị sắc tia sáng. Sau một lúc lâu sau đó, khí tức liên tục tăng lên, đạt tới mức nhất định sau đó, khí tức lại suy yếu không biết, sau đó ổn định lại. Hồ Tinh Tinh ở bên nhìn thở ra một hơi, rỗi ra móng đuôi nhỏ vỗ ngực một cái, nghi thẩm Thanh Vân mỗi lần đột phá, ta đều là lo lắng đề phòng. Khi thực hiện tại Hoàn Hảo Điền Thanh Vân kể từ được tiên biến thần khu sau đó, cơ thể lấy được đại đại tăng cường, đột phá trở nên tương đối dễ dàng an toàn đương nhiên, cũng còn có rất nhiều nguy hiểm tam trọng sơ kỳ. Điền Thanh Vân mở hai mắt ra, Thiên Ma Vương từ bi chủ trận lóe lên, lộ ra vui mừng. Mặc dù nói là chuyện đã rồi, nhưng đột phá vẫn là rất vui vẻ. Trên con đường tu tiên, mỗi một bước nhỏ tiến bộ cũng là đáng ngưỡng mộ. Lưu đại thánh Trung thực, nam sắc gật. Tại cái này sông hoàng quyền trung sinh tồn phảng phất là nó bản năng Điền Thanh Vân đột phá, lại lấy ra một chút đan dược căn bảo nhắm mắt lại, củng cố tu vi. Trơ củng cố tu vi sau đó, hắn không có lập tức lấy ra Hạo Thiên Trượng, mà là lấy ra Âm Hồn Viên. Thần trí của hắn tiến vào Âm Hồn Viên. Âm Hồn Viên các cát quỷ, phản phất là gặp được Diêm Vương một dạng, trốn ở mộ Dung Long Phượng Tàn Hồn bốn phía Jun Lợi Bảy. Mộ Dung Long Phượng Tàn Hồn quay quanh thành một đoàn, không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng cũng không có sụp đổ tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Điền Thanh Vân thi đổ têu gọi mộ Dung Long Phượng, nhưng không có bắt được hồi đáp gì. Hắn rất lo lắng, nhưng lại thở dài một hơi. Tàn Hồn không có sụp đổ, chính là chuyện tốt ít nhất sẽ không trở nên tệ hơn mặc dù chúng ta bèo nước gặp nhau, nhưng ta nhận ngươi tình Tương lai ta có năng lực, nhất định cứu ngươi. Điền Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, thần thức tối lui ra khỏi âm hồn viên đang thu thập một chút tâm tình sau đó, Điền Thanh Vân mới lấy ra Hạo Thiên Trung, bắt đầu luyện hóa. Không thể nói là luyện hóa, lấy tu vi hiện tại của hắn, đối mặt cái này gần với tiên khí nhất phẩm pháp bảo, giống như là một khoản ngọn nến bên trên lớn nhỏ ngọn lửa đi thiêu một khoản tinh cầu. Cho dù là lại gắng sức, cố gắng nữa cũng không được. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ là nhận được một điểm Hạo Thiên Trung quyền sử dụng. Lúc cảnh, có thể để Hạo Thiên Trung chính mình tiến công hoặc phòng ngự. Vĩ lực cũng là một lời khó nói hết chắc chắn là không thể phát huy hạo thiên trung toàn bộ uy lực. Nhưng coi như thế, Hạo Thiên Trung tồn tại, cũng nhanh chóng trở thành hắn tối cường át chủ bài có thể giúp hắn vượt qua rất nhiều tuyệt cảnh tiền vốn. Đây chính là tiền vốn a kể từ sau khi xuyên việt, ta chưa bao giờ giống bây giờ yên tâm. Điền Thanh Vân vung đi tất cả tâm niệm, phát ra từ nội tâm vui sướng. Lấy lại bình tĩnh sau đó, Điền Thanh Vân há mồm phun một cái, phun ra một đạo chính mình chân nguyên, tiến vào Hạo Thiên Trung bên trong. Thiên địa khuyết đại bi phú chân nguyên, cực kỳ tà môn bá đạo. Bình thường đồ chơi, đã sớm tại trước mặt sự cường đại của nó thần vụ Hạo Thiên Trung lại là không lúc nhích tí nào. Phán phất là con kiến cắn voi Điền Thanh Vân đồng thời không nhục trí, tiếp tục phun ra một ngụm chân nguyên tiến vào Hạo Thiên Trung. Từng ngụm lại một ngụm, chân nguyên phun không sai biệt lắm. Điền Thanh Vân liền lấy ra linh dược, đang dược, yêu tộc thịt ăn, khôi phục chân nguyên đồng thời gia tăng tu vi của mình. Vừa tu luyện, một bên góc cửa, chờ có thời gian, liền để Niu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh trợ giúp tự mình tu luyện yêu thần khu. Hồ Tinh Tinh, Niu Đại Thánh cũng không có nhà vội, một bên ăn thịt vừa tu luyện. Nói tóm lại, Điền Thanh Vận xem như thần tài qua cửa, trong tay đầu tài nguyên có thể chống đỡ rất lâu ba tháng thoáng một cái đã qua. U ám sông Hoàng Tuyển chỗ sâu Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng tại Như Đại Thánh trên sông lưng, nhìn xem trong tay vẫn không núc ních Hạo Thiên Trùng, không khỏi lộ ra cười khổ, nói: "Ba tháng à, dòng dã ba tháng, tu vi của ta đều từ trúc cơ tam trọng sơ kỳ tấn thăng đến tam trọng trung kỳ, cái này phá loạn ý vẫn là không núc ních. Nếu không phải là tin tưởng mộ dung Long Phượng nhân phẩm, ta đã sớm mắng lên." Tiếp tục, tiếp tục. Điền Thanh Vân hùng hùng hổ hổ một hồi, bất đắc dĩ lại tiếp tục phun ra chân nguyên, tiếp tục gõ cửa. Nước chảy đám mòn, qué dày hỏi: "Tiểu tử, ngươi liền theo ta đi. Chúng ta tương lai cùng một chỗ tung hoành thiên hạ, ta là vương." người là đem thời gian lại qua thời gian 4 tháng Điền Thanh Vân chúc cơ tam trọng trung kỳ tu vi lấy được củng cố mà trong tay hắn Hạo Thiên trung, cũng có cảm giác mặt ngoài lây dính một tầng mắt thường không thể nhận ra Hắc Kim nhị sắc tia sáng ha ha ha Điền Thanh Vân cuồng tiếng một tiếng vui đánh nhau lan tới hắn qua miễn cưỡng chỉ huy Hạo Thiên Chung tại chính mình bốn phía bay tới bay lui chơi một hồi sau đó để cho Hạo Thiên trung thu nhỏ cuối cùng đã biến thành các mịn lớn nhỏ nuốt vào trong miệng tiềm ẩn trong đan điền cuộc sống sau này còn dài mà bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên sẽ kéo dài không ngừng chậm rãi luyện hóa Hạo Thiên trung cần gấp làm sự tình xong xuôi. Mộ Dung Long phượng sự tình còn không biết bao giờ điển thanh vân mặc dù vật tư phong phú cũng không muốn chờ tại cái này tối tăm không ánh mặt trời sông Hoàng tuyển đã chúng. Chỉ huy như đại thánh lặng lẽ meo meo nổi lên đến trên mặt nước, lại nhảy lên tiến nhập trên bờ. lên bờ sau, hắn cũng không gấp tại đi tới Quỷ Môn Thành, mà là đi tới Khắc tiên Thành dò xét một chút. nhìn một chút Mộ Dung Long phượng tử vong tạo thành bao lớn phong ba, kết quả phong ba là rất lớn, nhưng mà dần dần cũng bình tĩnh lại. dù sao Thiên Nguyên Thần Châu minh ông đủ loại đại nhân vật rơi xuống chỗ nào cũng có. Mộ Dung Long Phượng mặc dù là Mộ Dung gia đại trưởng công chúa, nhưng nàng tử vong cũng khó có thể đối với Thiên Nguyên Thần Châu tạo thành ảnh hưởng to lớn. Trước đây vị kia Quỷ Môn đỏ ngang người chèo thuyền đại tu, giống như cũng đã chết Điền Thanh Vân nghe xong người trong cuộc chết sạch, lập tức biến lòng. Từ nay về sau, ngoại trừ hung thủ, không có ai biết hắn cũng là lúc đó sự kiện người đứng xem. Tận mắt thấy Mộ Dung Long Phượng tử vong, hắn sẽ giả bộ chính mình là mới tới, nên ngang về tới Quỷ Môn bến đỏ. Chương 260 Ngũ Hoàng Ba Hồi Quyết Chương 260 Ngũ Hoang Ba Hồi Quyết làm Điền Thanh Vân lại một lần nữa đến bến đỏ phát hiện quỷ môn bến đỏ còn rất nóng náo đủ loại cấp bậc tu tiên giả đều có. Tựa hồ mộ dung long vượng tử vong, không có đối với nơi này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Điển Thanh Vân lần này không có nhìn chung quanh, đi tìm đuổi ôm. vừa tới mộ dung long vượng dạng này và người lương thiện không nhiều, khó gặp. nhìn hiện trường hợp thể cảnh đại tu, không người nào là khí thế bất người. dù là nhìn xem bọn hắn, đều cảm thấy con mắt đau. thứ hai, bây giờ Điển Thanh Vân có tiền vốn. Hạo Đại Thánh, tại trong sông Hoàng Tuệ này như dẫm trên đất bằng. Hạo Thiên Trung, có thể tự vệ Điền Thanh vân đi tới chút cơ cảnh người tu tiên vòng tròn bên trong đem hồ tinh tinh ôm vào trong ngực, cùng Ngưu đại thánh cùng một chỗ yên lặng ngồi. Bất quá, hắn không sinh sự, người bên ngoài nhưng phải sinh sự điển thanh vân trúc cơ tam trọng trùng kỳ tu vi, tại trúc cơ người tu tiên trong vòng luận quần, thuộc về yếu đất. Nhưng mà Ngưu đại thánh, hồ tinh tinh tu vi so với điển thanh vân còn cao, đã tới trúc cơ tứ trọng trùng kỳ. Tuy nói ngự thú lưu là tu tiên giới chủ lưu, nhưng mà ngự thú tu vi so với chủ nhân còn cao, không phải một cái chuyện tốt. Nhân tâm còn cách cái bụng đâu, hùng chi là người cùng yêu tộc. Cứ việc rất nhiều ngự thú lưu tu tiên giả làm chuẩn bị, nhưng mà bị chính mình ngự thú giết chết tu tiên giả. Ví dụ vẫn là rất nhiều điển thanh vân một người có hai đầu ngự thú, hơn nữa tu vi đều cao hơn chính mình. Có khả năng hai cái điển thanh vân thực lực phi thường cường hãn, có thể hoàn mỹ không chế hai đầu tu vi so với chính mình cao ngự thú. Hoặc là điển thanh vân có thủ đoạn gì, có thể hoàn mỹ không chế hai đầu ngự thú. Nói tóm lại, điển thanh vân vẫn là có phần làm người khác chú ý một vị trúc cơ bắt trọng, tóc hoa dâm, khuôn mặt ôn hòa, nhìn gần đất xa trời lao tu tiên đối với điển thanh vân nói, vị đạo hữu này, ta là bình tu giết, xuất thân bao năm qua thành, rất ưa thích kết giao hảo tuấn, muốn cùng đạo hữu kết giao bằng hữu. Điển thanh lúc bình thường tính khí rất tốt, cười hồi đáp, điền thành vân Bạch Liên Kiếm Tông đệ tử, binh thu giết cùng bốn phía tu tiên giả nghe xong, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Liên Kiếm Tông đệ tử, tại Trư Thành Liên Minh hoạt động không nhiều, huống chi là chút cơ cảnh tiểu tu. Bạch Liên Kiếm Tông địa phương lớn như vậy, còn chưa đủ chút cơ cảnh tiểu tu dày vò. Đi tới Trư Thành Liên Minh làm cái gì? Nguyên lai là Bạch Liên Kiếm Tông cao đồ, binh thu giết thu hồi kinh ngạc, khách khí một câu, tiếp đó hỏi, điện đạo hữu tới Quỷ Môn Thành, là muốn đưa người nào đi vào sao? Đúng vậy, ta một vị hảo hữu đã mất đi nhục thân, chỉ có thể tu luyện quỷ đạo. Điển Thanh Vân gật đầu một cái, khẽ thở dài một tiếng hay. Ta cũng là. Bình Thu Diết cũng đi theo thở dài một hơi, nhưng rất nhanh trở nên phấn chấn, lắc đầu nói, mặc dù mất đi nhục thân là bất hạnh lớn, nhưng có thể giữ lại hồn thách, nhưng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói là. Điển Thanh Vân cười gật đầu nói Điển Thanh Vân thái độ bình thản, Bình Thu Diết rất hay nói. Hai người ngồi cùng một chỗ giao lưu, nói rất nhiều mà nói, rất nhanh liền trở thành xa lạ bằng hữu. Thang đến đỏ ngang sắp xuất phát, hai người mới thu hồi đàm luận tính chất, cùng một chỗ leo lên đỏ ngang. Bởi vì lần trước kinh nghiệm, Hồ Tinh Tinh có chút nghi thần nghi quỷ, đứng tại Điển Thanh trên bờ vai thò đầu ra nhìn. Như đại thánh lòng thoải mái thân thể béo mập, ghé vào trên thuyền ngủ gật điền thanh vân nhìn qua cái này sóng lớn mãnh liệt quỷ dị vô cùng sông hoàng truyền, cảm thán cảnh còn người mất. Một đoàn người hữu kinh vô hiểm vượt qua sông hoàng truyền, tiến nhập quỷ môn thành cương vực. Quỷ môn thành ngoại trừ thành trì, bốn phía còn có một mảng lớn khu vực, tứ phía bị nước bao quanh, là một tòa đảo lớn. Ở trên đảo có nhiều chỗ mười phần nguy hiểm. Bình thường tiến vào quỷ môn thành người tu đều chỉ có thể dọc theo đại đạo đi tới, thẳng đến quỷ môn thành. Mà sẽ không tùy ý tại trên hòn đảo hoạt động. Lên bờ sau, những cái kia đại tu ngự kiếm phi hành ngự kiếm phi hành Đàng Vân Giá Vũ, Đàng Vân Giá Vũ cũng là hóa thành một đạo quang mang hướng về Quỷ Môn Thành mà đi. Điền Thanh Vân mấy người trúc cơ cảnh tiểu tu chỉ có thể hai cái đuổi gấp rút lên đường. Điền Thanh Vân cái này ngự thú lưu không phải sửa không, cưỡi như đại thánh gấp rút lên đường, không sánh được đại tu bay tới tiêu sái, nhưng so phổ thông trúc cơ cảnh tiểu tu mạnh hơn nhiều. Mọi người đi tới cửa thành, rất nhiều tiểu tu cũng là lần đầu tiên tới, đứng ở cửa thành quan sát Điền Thanh Vân cũng đi theo thò đầu ra nhìn, rất nhanh phát hiện một cái chỗ khác biệt, hắn tay giơ lên chỉ vào cửa thành một khối bia đá, hỏi Ngũ Hoang Ba Hồn quyết đây là truyền công ngọc sao? làm sao lại ban ngày ban mặt phía dưới để ở chỗ này, còn lại tiểu tu cũng rất tò mò, chỉ là điển thanh vân hỏi trước đi ra, bọn hắn dựng lô thai lên, xem là có người hay không trả lời. Bình thu giết là lần thứ hai tới, đối với cái này rất quen, cười nhìn xem bia đá, nói là chuyển công ngọc giản, cái này ngũ hoang ba hồn quyết nghe nói là cho người chết luyện, bản thân cực kỳ khó luyện, có thể luyện quỷ tu cũng là vạn người không được một, nhưng có số rất ít người tu cũng có thể luyện, chủ yếu tác dụng là mở rộng hồn phách. Mọi người đều biết, thần thông cùng với ngự dụng pháp bảo, mặc dù là chân nguyên tối động, nhưng mà người lớn mạnh hồn phách thì triển thần thông càng ổn định, ngự dụng pháp bảo cũng càng thêm chữ trạng. Nếu như có thể luyện cái này, Ngũ Hoang Ba Hồn Quyết rất nhiều chỗ tốt. Chỉ tiếc, ta nghe nói kể từ Quỷ Môn Xây thành lập sau đó, chỉ có chỉ là hơn 10 người tu có thể luyện, mà cái này hơn 10 vị người tu, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm. Tại thời đại của mình, lưu lại một trang nổi bật. Nói đến đây, Bình Thu giết trên mặt hiện lộ ra ngẩn người mê mẩn chi sắc. Người tu tiên mục tiêu cuối cùng chính là tu luyện thành tiên vấn đỉnh tiên đạo. Nhưng mà nếu như không thể đạt tới cái mục tiêu này, vậy thì lùi lại mà cầu việc khác. Tung hành thiên hạ, tiêu giao tự tại cũng không thể chỉ tiếc, mình là một tư chất bình thường, hơn nữa sắp gần đất xa trời tiểu tu. Bình thu giết thu hồi mẩn người mê mẩn chi sắc, lắc đầu, thần sắc cảm đạm. Hán tâm đã chết, là bởi vì luyện qua cái này ngũ hoang ba hồn quyết. Nhưng mà khác tu tiên giả, bao quát điển thanh vân ở bên trong đều không luyện qua. Lại là thỏa thuê mãn nguyện thật có thần ký như vậy. Có thể tại trúc cơ cảnh mở rộng hồn phách công pháp, thế nhưng là hiếm thấy a ta đi thử một chút. Ta cũng nghĩ trở thành cái kia kinh tài tuyệt diễm mười mấy người, ta cũng tới thử xem. Loại cơ hội này, không thể bỏ lỡ. Nếu có thể thành đâu. Đám tu tiên giả nói chắc như đinh đóng cột. Phản Vật chính mình sau một khắc liền có thể lập địa phi thăng, liền vội vàng tiến lên, từng cái lấy tay vướt ve bia đá Điển Thanh Vân đưa tay méo cả một cái, trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái khác không dám nói, muốn nói luyện khó luyện pháp môn, chính mình thế nhưng là kinh nghiệm phong phú Điển Thanh Vân cái cuối cùng đi về phía bia đá, trước tiên quan sát một chút. Tấm bia đá này cao bằng một người, toàn thân màu đen, chính diện viết màu trắng chữ lớn. Ngũ hoang Ba Hồi Quyết. Trên tấm bia đá tản ra linh quang, có thể không phải một cái bình thường chuyển công ngọc giản, Điển Thanh Vân nhìn một chút sau, mới chậm rãi đem tay phải đặt ở trên tấm bia đá. Bia đá hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Điển Thanh Vân trong đầu liên xuất hiện ngũ hoang ba hồn quyết pháp môn. Hắn mở to mắt, lại nhếch cả một cái. Rất thần kỳ. Muốn nói luyện thể, chính mình rất tham hiểu. Cái này mở rộng hồn phách, ân. Thử xem. Chương 261: Kinh động một thành. Chương 261 Kinh động một thành, Điển Thanh Vân ngẩng đầu nhìn một chút, mang theo như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh đi tới xó xỉnh chỗ, để bọn chúng giúp mình hộ pháp, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống. Hàng năm đi tới Quỷ Môn Thành vô số người, rất nhiều người đều cho rằng chính mình là kinh tài tuyệt diễm người. Nghĩ thử một lần cái này ngũ hoang ba hồn quyết Những cái kia xuất nhập cửa thành quỷ tu, người tu nhìn thấy cửa thành, bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống một đám người, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, xem như không có trông thấy. Ngược lại không có ai sẽ thành công. Bình Thu giết vốn là dự định rời đi nơi này, nhưng quỷ thần xui khiến dừng lại, muốn nhìn một chút cái này, một nhóm người có phải hay không có kết quả. Nếu là thật có kinh tài tuyệt diễm người đâu, nếu quả thật gặp phải loại chuyện này, đó cũng coi là chứng kiến lịch sử. Cái này Ngũ Hoang Ba Hồn Quyết không phải cho người ta luyện, mà là cho quỷ luyện. Cho dù là quỷ, có thể luyện cái này, Ngũ Hoang Ba Hồn Quyết cũng là vạn người không được một. Người tu có người tu tư chất Quỷ tu cũng có quỷ tu tư chất, có thể luyện Ngũ Hoang Ba hồn quyết quỷ tu, chính là quỷ bên trong cực phẩm. Nó khó luyện không phải do thổi phồng lên. Quỷ môn nội thành âm khí nồng đậm, mặc dù không phải cửa cấm chi địa, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Đám tu tiên giả vừa tu luyện Ngũ Hoang Ba hồn quyết một bên thu lấy âm khí, mở rộng hồn phách. Nhân quỷ khác đường. Rất nhanh xuất hiện vấn đề. Rất nhiều tu tiên giả tại âm khí nhập thể sau đó, sắc mặt tái xanh, phản phất là thân ở nơi cực hàn, lạnh thẳng phát run. Rất nhanh liền có người chịu không được, phóng khí tu luyện, mở mắt, hé miệng, từng ngụm từng ngụm tảo dốc. Có người thả bỏ đi sau, giống như là mở ra được nước. Chín thành chín người đều từ bỏ ta cảm giác chính mình, Phản phất là phạm nhân tội hết ý phục, thân ở trong băng tiên tuyết địa. Tu luyện tiếp nữa, nhất định sẽ chết. Cái này âm khí ta ngược lại thật ra miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng mà cái này ngũ hoang ba hồn quyết thật sự khó luyện. Phản phất có một cây đao, cắt chém chính mình tam hồn thất phách, có khả năng hồn phi phách tán. Đúng vậy a đây nếu là hồn phi phách tán, đây chính là liền thi giải cơ hội cũng không có, chết không thể chết lại. Đám tu tiên giả lòng còn sợ hãi, trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm, cũng là lúc đầu, quả nhiên a chúng ta không phải kinh tài tuyệt diễm người đệ nhất người bị đào thải, không đáng giá nhất tới. Mấu chốt là còn lại Bình Thu Diệt cùng đám tu tiên giả rất mau đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại 3 người trên thân. Bình Thu Giết lộ ra vẻ giật mình, lại có Điển Thanh Vân. Một bộ thanh ý Điển Thanh Vân, "Hồ, như làm bạn." Ngồi xếp Bằng, âm khí nhập thể, sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi, nhưng thần sắc rất bình tĩnh. Còn lại hai người, một người là nữ tử áo đỏ, chừng 30 tuổi thiếu phụ, xinh đẹp động lòng người, thân thể mềm mại run rẩy, hiển nhiên là đang cố chống đỡ. Một người là một tên áo đen nam tử Tráng niên, dáng người cực kỳ cường tráng cao lớn, nhưng cũng giống như nữ tử đồng dạng, thân thể run rẩy. Kể từ Quỷ Môn Xây thành lập sau đó, có thể tu luyện cái này ngũ hoang ba hồn quyết người chỉ có chỉ là mười mấy người không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm người điển thanh vân cái này một nhóm người chỉ có hơn trăm tiểu tu lựa chọn thử xem nếu như bọn hắn thất bại đó chính là quỷ môn xây thành lập sau chứng kiến đến năm tháng dài đẳng đẵng bên trong vô số kẻ thất bại một trong nếu như trong bọn họ có người thành công đó chính là trên bảng nổi danh trở thành từ xưa đến nay cái kia mười mấy người bên trong một người cái kia áo đen nam tử trắng niên đầu tiên xảy ra vấn đề a 6 hắn bỗng nhiên sắc mặt biến thành màu đen phát ra một tiếng tràn đầy tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Tiếp đó mở ra tràn ngập tia máu hai mắt, lập tức thần sắc ngốc trệ, không nhúc nhích hồn phi phế tán. Bốn. Có tu tiên giả phát giác không đúng, con ngươi co rút lại thành to bằng núi kim, thất thanh nói. Lập tức có tu tiên giả đi lên xem xét, tiếp đó là đầu. Thật sự hồn phi phát tán. Thật tốt một cái trúc cơ cảnh tiểu tu, vậy mà bởi vì luyện công mà hồn phi phát tán. Cái này Ngũ Hoang Ba Hồn Quyết thực sự là tà môn, không phải cho người ta luyện, mà là cho quỷ luyện. Tu luyện cần cẩn thận, tự gánh lấy hậu quả a đám tu tiên giả dùng tràn đầy ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía Ngũ Hoang Ba Hồn Quyết bia đá, có người mồ hôi lẩm địa. Bọn hắn phía trước nhưng cũng là ở trước quỷ môn quan tàn bộ đầu. Thiếu chút nữa thì trở thành hồn phi phách tán người. Nữ tử áo đỏ rất nhanh cũng nhịn không được, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thân thể mềm mại run lên bẩy, đều nhanh run thành run rẩy. Rất nhanh, nàng liền mở mắt, lộ ra vạn vện kia màu ánh mắt, không lưng há miệng, thở gấp như châu thật đáng sợ. Ta thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Nữ tử áo đỏ một bên thở dốc, một bên hoảng sợ nói: "Như thế, cái này một nhóm tiến vào quỷ môn thành tu tiên giả, chỉ còn lại có Điền Thanh Vân một người. Hắn thực sự là cái kia kinh tài tuyệt diễm mười mấy người một trong sao? Bao quát bình thu giết ở bên trong." tất cả mọi người tu tiên giả đều quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, cái này xem xét liền phát hiện chỗ khác biệt, phía trước còn thừa lại ba cái nam tử áo đen cùng nữ tử áo đỏ cũng là biểu hiện khác thường, đang cố chống đỡ. nhưng mà Điền Thanh Vân mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng mà tư thế ngồi bất động như núi, thần thái ung dung không nổi, Phản phất là như giống trên đất bằng. tình huống này lập tức đưa tới tiểu tu nhóm xôn sao gia hỏa này sẽ không thật là cái kia mười mấy người một trong a. chúng ta chứng kiến truyền kỳ bắt đầu, có khả năng, các ngươi nhìn hắn bên người hai đầu yêu tộc, ngay từ đầu chúng ta liền biết hắn không đơn giản, không phải sao? Không có khả năng, hắn không thể nào là cái kia mười mấy người một trong. Chuyện như vậy sẽ bị chúng ta gặp phải. Hắn có thể chỉ là làm bộ tại tu luyện, kỳ thực là đang ngồi mà thôi. Ngươi cái gì lời nói điên cuồng, ngươi không có cảm giác đến âm khí đang hướng hắn tập trung sao? Đám tu tiên giả có người khẩn trương, có người kích động, đã có người tinh thần thất loạn. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân điển thanh vân, liền chớp mắt cũng không dám. Sợ mình bỏ lỡ một khắc này, cứ việc rất nhiều người vẫn là chưa tin, mình có thể gặp phải chuyện lớn như vậy, chứng kiến chuyển kỳ bắt đầu. Lưu Đại Thánh cùng Hồ Tinh Tinh rất bình tĩnh, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Muốn nói khó luyện, cái này ngũ hoang ba hồn quyết có thể là thực sự khó luyện, nhưng cũng không thể so thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú khó luyện. Cái đồ chơi này là một bên luyện, một bên có thể bạo thể mà chết. Bọn hắn tin tưởng vững chắc điện thanh vân, vô luận công pháp gì, chỉ cần không phải cổ quái kỳ lạ, thì như muốn luyện thần công, trước phải tự đoạn kinh mạch, hay là muốn luyện thần công, trước phải huy đao tự cung. nhất định đều có thể luyện thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, điện thanh vân sắc mặt thêm một bước khó coi. Trên mặt phản xuất ra biệt một tầng khí, phiền muộn rất nhiều. Nhưng mà hô hấp của hắn suôn sẻ, thần thái bình thản chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào dấu hiệu. Hơn nữa bốn phía âm khí càng ngày càng rõ ràng hướng về hắn hội tụ, thậm chí mắt Trần có thể thấy âm khí tạo thành rõ nhẹ, hướng về Điền Thanh Vân thổi đi. Thổi Điền Thanh Vân quần áo tóc rải, bay múa. Dần dần, màu đen kia bia đá cũng xuất hiện cảm ứng. Tản ra hắc sắc quang mang, cùng Điền Thanh Vân hô ứng lẫn nhau, đây vốn là trò quỷ luyện công pháp. Có thể luyện thành quỷ, cũng là cực phẩm. Một khi luyện thành, quỷ này liền có thể lập tức đến tương ứng đại ngộ. Giống như là Bạch Liên kiếm tông chân truyền đệ tử. Chương 262. Tiếng chuông 6 vang dội. Chương 262 tiếng chuông 6 vang dội. Cung Điền Thanh Vân cùng tới đến Quỷ Môn Thành Trúc Cơ cảnh Tiểu Tu nhóm cũng là trận mắt ốm mồm, rung động đến tận đỉnh. Lập tức một mảnh xôn sao cái này, đây là sự thực trở thành. Hắn lấy được truyền công ngọc giản cảm ứng, không biết nhưng đại khái là thật sự trở thành. Lộc Cục nuốt nước miếng âm thanh, ta vậy mà chứng kiến lịch sử. Bạch Liên Kiếm Tông Điền Thanh Vân, muốn từ ở đây bắt đầu tung hành thiên hạ, tại Thiên Nguyên Thần Châu lưu lại tên của mình sao? Đầu chỉ không chừng có thể vấn đỉnh tiên đạo đâu. Nói tóm lại hắn không phải chúng ta có thể sánh ngang. Bình Thu giết ngươi ra như phống, nghĩ không ra thật sự trở thành chính mình chỉ là hiếu kỳ điển thanh vân thực lực, cho nên mới chủ động bắt chuyện, không nghĩ tới lại quen biết như vậy đại nhân vật. kỳ diệu a đang sôi nổi nghị luận bên trong, đám tu tiên giả cũng đều trên tình cảm tuôn ra, lộ ra hâm mộ đấu kỵ hận chi sắc, hâm mộ đấu kỵ hận tới cực điểm. vì cái gì? vì cái gì có thể luyện cái này ngũ hoang ba hồn quyết người không phải mình, mà là cái này điển thanh vân đâu? dị tượng đang tại tiếp tục tiến hành, màu đen kia bia đá tỏa ra tia sáng, dần dần bao phủ lại điển thanh vân, tiếp đó hướng về bầu trời vào tới, Phàng phất là núi liền trời đất bậc thang, biểu thị tiên đạo có hy vọng, có thể luyện cái này ngũ hoang ba hồn quyết quỷ. Nhất định là quỷ bên trong cực phẩm, đối ứng là bạch liên kiếm tông người tu bên trong chân truyền đệ tử đương nhiên là tiên đạo có hy vọng, mặc dù hy vọng không phải rất lớn, dù sao từ xưa đến nay có thể thành tiên ít người chi lại thiếu, bất quá cái này dị tượng, tầm thường cực phẩm quỷ tu không hưởng thụ được, là duy nhất thuộc về người tu bên trong, có thể luyện thành năm hoang ba hồn quyết, lớn như thế một cây màu đen cây cột, xuyên thẳng bầu trời mà đi, chỉ cần là có mắt liền không khả năng không nhìn thấy. Quỷ môn trong thành vô số quỷ tu, cùng với ở trong thành hoạt động người tu, nguyên bản đang bận chính mình sự tỉnh, nhìn thấy dị tượng sau đó cũng là bay đến không trung quan sát tình huống mỗi một cái đều là trận mắt hốc mồm đây là đã xảy ra chuyện gì cảnh tượng kỳ dị như vậy một vạn năm cũng không có một lần rất nhiều quỷ tu mặc dù biết ngũ hoang ba hồn quyết sự tình nhưng chưa thấy qua cái này gì tượng không chỉ có là bọn hắn liền sông hoàng thuyền bên trong cũng có hoàng thuyền thủy tộc phát giác động tĩnh vô số nhân vật mạnh mẽ tách ra hoàng thuyền thủy lộ thân hình ra quan sát tình huống một đầu hắc long ẩn thân tại trong khói đen thân thể to lớn như ẩn như hiện long uy giống như thiên uy đồng dạng không chút kiêng kỵ tiết ra có người tu tu thành ngũ hoang ba hồn quyết đầu này hắc long tự đủ Chuyện lớn như vậy, đương nhiên cũng kinh động đến Quỷ Môn Nội thành các đại nhân vật đầu tiên là Quỷ Môn thành chủ. Quỷ Môn thành chủ Tây Môn Đồng Quang lai lịch vô cùng thần bí, ngoại nhân đều không rõ ràng hắn làm người thời điểm là cái gì xuất thân, lai lịch ra sao. Chỉ biết là hắn làm quỷ sau đó, trước tiên tu luyện thành Ngũ Hoang Ba Hồn quyết tiếp đó tu vi tiến triển cực nhanh, tại vô số lần kiếp nạn ma luyện phía dưới, cuối cùng độ kiếp thành công, đứng hàng đại thừa cảnh. Cần biết, quỷ tu cùng người tu khác biệt. Quỷ tu là không có nhục thân, đang độ kiếp một khối này, quỷ tu so với người tu yếu thế quá nhiều. Từ xưa có thể vượt qua thiên kiếp, đến đại thừa cảnh quỷ tu Giống như vượng Mao Lân, Lân Giác, cực kỳ thưa thớt. Tăng thêm Quỷ Môn Thành Uy danh hiển hách, Tây Môn Đồng Quang không gần như chỉ ở chư thành trong liên minh tiếng tăm lẫy, tại toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu cũng là rất có danh khí. Là 12 phần người lợi hại đại thừa cảnh đã tới tay, phi thăng tiên giới có hy vọng. Tây Môn Đồng Quang cơ hồ đều tại Quỷ Môn Nội Thành bế quan tu luyện, không thường lộ diện. Một chỗ tràn ngập linh quang, hiện đầy huyền diệu hoa văn trong phòng. Một đoàn khói đen đang tại trong phòng xoay quanh, dường như vật sống. Cảm ứng được biến hóa sau đó, cái này đoàn khói đen trong nháy mắt tụ tập trở thành một cái thanh niên nam tử. Nam tử một bộ đồ đen, dài 10 phần tuý màu da trắng như tuyết, sắc mặt hồng nhuận, nhìn xem phản phất cùng người bình thường không khác. Nếu chính hắn không nói toạc, nhìn thấy hắn người hơn phân nửa tưởng rằng cá nhân. Mà trên thực tế, hắn chính là đại thừa cảnh quỷ tu, quỷ môn thành chi chủ. Tây môn Đồng Quang. Tây môn Đồng Quang trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, phát ra một tiếng a. Lập tức, hắn cười nói, ta cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này. Người có thể tu luyện ngũ hoang ba hồn quyết ha ha ha. Thú vị, thú vị nhanh. Cười vui một hồi sau, Tây môn Đồng Quang lại nói, lần trước mộ dung long phượng chết ở bên ngoài thành, làm hại ta quỷ môn thành cùng mộ dung gia xảy ra rất nhiều sự tình. Chúng quy là không hưởng công đến. Chuyện tốt. Lại suy nghĩ một hồi sau, Tây môn đồng quang tiện tay vung lên ống tay áo. Cửa thành. Đạo kia xuyên thẳng phía chân trời màu đen cây cột, lập tức tiêu tán. Cũng dẫn đến cây cột bên trong điện thanh vân, hồ tinh tinh, Như đại thánh biến mất. Cái này lại dẫn tới trúc cơ cảnh tiểu tu nhóm, nghị luận ầm ĩ không thấy. Không. Đây là bị tiếp dẫn đi. Trang mạnh mẽ đạo, đang ở trước mắt ta thực sự là Đấu Kỵ A đang giận. A ha ha ha, vì cái gì đây không phải ta à trúc cơ cảnh tiểu tu nhóm, Đấu Kỵ phát cuồng. Thần bí trong gian phòng Tây môn đồng quang lại một lần vùng vẩy ống tay áo đông đông đông đông đông đông nằm. Quỷ môn thành u minh trống phát ra tiếng vang. Hết thảy sáu vang rội. Cái này sáu vang rội kinh động đến tất cả quỷ môn trên đảo tồn tại. Vô luận là bế quan lão quái vật, vẫn là chính vào trắng niên đại nhân vật, hoặc là mầm non thanh niên tài tuấn, hoặc là tại trong bí cảnh làm đặc thù chuyện quỷ tu, không một không kinh động. Quỷ môn đảo xó xỉnh. Nơi này có một khoảng con suối. Từ không trung quan sát, phản vật là một khoảng cực lớn trong mắt. Ẩm khí nồng nặc, bị trận pháp chấn trụ, không phát tiết ra một tơ một hào. Tại con suối bên cạnh, đứng thẳng hai khối bia đá. Trên một tấm bia đã viết, quỷ môn âm tuyển. Trên một tấm bia đã viết, quỷ môn cấm địa. Kẻ tự tiện đi vào giết không tha. Nơi này là quỷ môn thành tăng cơ, nhất phẩm cực âm chi địa. Rất nhiều độ kiếp cảnh lao quái vật đều ở đây bên trong bế quan tu luyện, dung luyện quỷ thân thể, tính toán lịch thiên thay đổi, thành cửu đại thừa. Các lao quái bị tiếng chuông này kinh động, trao đổi lẫn nhau ưu minh chuông vang, tất có xảy ra chuyện lớn. tiếng chuông thập nhị hưởng, thành chủ đăng cơ, hoặc thành chủ đạo tiêu tan. tiếng chuông vang chín lần, quỷ môn thành sinh tử tồn vong. tiếng chuông sáu vó rội, tất có đại sự. Là vị nào đại tu muốn độ kiếp rồi sao? cũng không nhất định. tiếng trung sáu vang dội, có thể là sự tình khác. ở đây ngờ tới cũng vô dụng, đi thôi. đi xem một chút. những lao quái vật này nhóm hóa thành từng đạo khói đen, từ quỷ môn âm tuyển bên trong thoát thân, hướng về quỷ môn thành mà đi. thật là một cái cuồng phong cuồn cuộn, ngũ xương âm hiểm. khá lắm bởi quỷ loạn vũ. cùng lúc đó, quỷ môn nội thành hợp thể cảnh quỷ tu các đại nhân vật cũng đều là hướng về cùng một nơi tụ tập mà đi. hợp thể cảnh trở xuống hóa thần nguyên anh mấy người lại tu, còn không có tư cách này, cũng không biết chuyện gì xảy ra. chỉ có thể bay ở trên không, trâu đầu ghẻ hai, tham tinh tình báo. Một tin tức long trời lở đất, có người tu, tu luyện thành Ngũ Hoang Ba hồn Quyết. Chương 263, lựa chọn. Chương 263 lựa chọn đây hết thể sự tình, Điền Thanh Vân cũng không biết. Chờ hắn mở mắt thời điểm, liền phát hiện mình cùng Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh ở vào một cái kỳ quái trong gian phòng. Hồ Tinh Tinh, như Đại Thánh rất là nhu thuận đặc biệt là Hồ Tinh Tinh, co đầu rụt cổ Điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một cái nam tử áo đen lơ lửng giữa không trung, đang dùng ánh mắt ngạc nhiên, đánh ra chính mình ánh mắt này để cho Điển Thanh Vân mười phần không thoải mái, phảng phất mình bị lột sạch quần áo. Hắn lập tức biết chuyện gì xảy ra, trong lòng căng thẳng cái khác đều dễ nói, cái này đại tu không biết có thể hay không nhìn ra đan điển ta bên trong hạo thiên trung. mộ dung long phượng chết là một cái âm mưu to lớn. mộ dung long phượng chính miệng giao phó, không nên tin bất luận cái nào. nếu như cái này đại tu ánh mắt nhìn thấu trong đan điển của ta hạo thiên trung, kia thật là xấu. nam tử áo đen chính là quỷ môn thành thành chủ tây môn đồng quang. Điển thanh vân lo lắng, không phải không có đạo lý, chỉ cần tây môn đồng quang nguyện ý, liền có thể đem Điển thanh vân trong trong ngoài ngoài nhìn đấu. nhưng đó là cực không hữu hảo biểu hiện, tây môn đồng quang cũng không muốn lưu cho điền thanh vân ấn tượng xấu, cho nên ánh mắt chỉ là lướt qua liền ngừng lại nhưng coi như như thế, hắn cũng nhìn ra Điền Thanh Vân phi phàm thú vị, thú vị. Tiểu gia hỏa nhục thể của ngươi, vậy mà như ẩn như hiện tản ra yêu tộc chân nguyên cùng tinh thần chi lực, mạnh quỷ dị. Ta còn mơ hồ cảm thấy, ngươi là phật, đạo, ma đồng tu, tăng thêm ngươi có thể tu luyện ngũ hoang ba hồn quyết quả nhiên là vạn người không được một thiên tài. Tây môn đồng quang trên mặt nổi lên kỳ dị nụ cười, nói Điền Thanh Vân nội tâm cổ quái, tự mình tới đến Thiên Nguyên Thần Châu liền gặp rất nhiều khinh thị. tu tiên một đạo, lấy tư chất luận anh hùng, mà không phải ngộ tính, thiên phú. bị như vậy đại nhân vật tán thưởng là thiên tài, vẫn là lần đầu Điền Thanh Vân lấy lại bình tĩnh đang muốn giảng giải. Tây môn Đồng Quang vung lên ống tay náo, nói, "Chờ một lúc nói." Điền Thanh Vân con mắt tối sầm, đã mất đi thị giác, chờ khôi phục sau, mới phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một chỗ rộng rãi trong đại điện Điền Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy tòa đại điện này, mười phần cao lớn, phản phất là cho cự nhân ở dòng giá 18 cây cây cột chống lên nóc nhà. Bảo châu phản phất tinh thần, tô điểm tại nóc nhà, tự nhiên nhu hòa ánh sáng. San nha hợp thành chỉnh thể, phảng phất là một khối ngọc bích đại điện đang bên trong vị trí, để một cái màu đen bảo tọa, tản ra âm u lạnh lẽo uy nghiêm khí tức. là Diêm Quân Vương Điền Thanh nội tâm từ ngữ. Không cách nào hoàn mỹ hình dung ra tòa đại điện này mỹ cảm. Tựa như thiên thượng cung khuyết Điền Thanh Vân lấy lại bình tĩnh, tiếp đó bốn phía xem. Vừa rồi nam tử áo đen kia đang ngồi ở bảo tọa bên trên, trên mặt mang nụ cười. Bốn phía tất cả đều là khí tức mạnh đáng sợ đại nhân vật, vô số đạo ánh mắt đang rơi vào trên người hắn Điền Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, trước tiên đem khẩn trương bất an như lại thánh, hồ tình tinh thu vào ngự yêu trong túi, tiếp đó trên mặt đã lộ ra nụ cười, nói: "Các vị tiền bối, ách ta họ Điền thị tên Thanh Vân, Phương Thôn Quốc xuất thân, Bạch Liên kiếm tông ngoại môn đệ tử. Bởi vì hảo hữu mất đi nhập thần, cho nên mới đi tới Quỷ môn thành." bởi vì tò mò cái này ngũ hoang ba hồn quyết tròn nên tu luyện một lần không nghĩ tới thành công hắn một bên giới thiệu lai lịch của mình đi tới quỷ môn thành động cơ một bên trong lòng thầm nhủ lúc đó nghe xong cái này ngũ hoang ba hồn quyết khó luyện như vậy khơi dậy lòng tháo thắng liền nghĩ cũng không nghĩ tu luyện bây giờ tưởng tượng thật đúng là tất nhiên cái này ngũ hoang ba hồn quyết thần kỳ như vậy vậy ta tồn tại chẳng phải là rất trọng yếu cứ như vậy tiếp xuống tiết mục liền nhất thanh nhị sở nhưng vấn đề là tư chất của ta không được a điện thanh vân người trong nhà biết chuyện nhà mình cái này vạn cổ đến nay thuần mười vị người tu luyện một chút ngũ hoang ba hồn quyết thành tựu tạm thời không nói nhưng tư chất chắc chắn là đỉnh cấp mà tư chất của mình mới ngũ phẩm nhân mạch chuyện này sẽ hướng về phương hướng nào phát triển còn là một cái dấu chấm hỏi điển thanh vân tự giới thiệu về tự giới thiệu tại chỗ các đại nhân vật rò xét về rò xét bọn hắn tu vi là so tây môn đồng quang kém rất nhiều nhưng so điển thanh vân cao không biết bao nhiêu lần cũng nhìn ra một chút hư thực thật mạnh đủ thần quả nhiên là có thể tu luyện ngũ hoang ba hồn quyết người tu không phải tầm thường phật đạo ma ba nhà đồng tu kinh thế hai thủ trong đại điện vang lên một chút tiếng nghị luận nhưng càng nhiều đại nhân vật cũng là trầm mặc không nói một lát sau sau tây môn đồng quang nói yên tĩnh tiếng nghị luận lập tức ngừng tây môn đồng quang đối với Điển thanh vân nói tiểu gia hỏa trước ngươi có phải là muốn nói cái gì hay không Điển thanh vân vội vàng nói ta tu luyện chính là thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú còn có thiên biến lão nhân thiên biến thần khu cho nên mới sẽ có yêu tộc chi lực tinh thần chi lực điện thanh vân nói một cái đại khái nhưng không có nói tỉ mỉ coi như như thế cũng đầy đủ tại chỗ các đại nhân vật hít sâu một hơi có người cười nói thực sự là không biết trời cao đất rộng phương pháp gì cũng dám tu luyện thiên biến lão nhân thiên biến thần khu cũng là tính toán cái này thiên tần địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú ngươi không có bạo thể mà chết thực sự là kỳ tích bất quá ngươi không phải tầm thường coi như bạo thể mà chết trở thành quỷ tu ngươi cũng là quỷ tu bên trong cực phẩm thiên tần địa quyết âm dương hòa hợp đại bi phú là một môn bạch liên kiếm tông tông chủ cũng không dám nói pháp môn chớ nói chi là tại chỗ các đại nhân vật quỷ môn thành thành chủ tây môn đồng quang mặc dù lợi hại nhưng cũng không sánh được bạch liên kiếm tông tông chủ người phi thường tất có phi thường có thể tổng kết lại liền một câu nói Tiểu gia hỏa này không phải tầm thường, là khối mỹ ngọc. Tây môn đồng quang vừa cười vừa nói, tiếp đó hỏi, Tiểu gia hỏa, ngươi nguyện ý gia nhập vào quỷ môn thành, trở thành quỷ môn đệ tử sao? Lời nói này, tại chỗ các đại nhân vật cũng là con mắt tỏa sáng. Tiểu tử này không hề tầm thường, nếu có thể trở thành đệ tử của mình, đó thật đúng là rất nhiều chỗ tốt. Tại tu tiên giới, sư đồ truyền thừa là hỗ trợ lẫn nhau đồ đệ thanh xuất vũ lam, trả lại sư phó ví dụ chỗ nào cũng có. Quỷ tu long Đông, có thể hay không vượt qua thiên tiếc, dựa vào một chút thực lực, hay dựa vào vật khí. Nếu như đồ đệ có thể thanh xuất vũ lam trước một bước độ kiếp lộ một cái tiên khí sử dụng cho sư phó sư phó kia độ kiếp khả năng tính chất liền gia tăng thật lớn Điền Thanh vân đã sớm đoán được sẽ có loại chuyện này phát sinh lộ ra vẻ chần trở, nói ách vị tiên bối này ta là Bạch Liên Kiếm Tông đệ tử chịu đến Bạch Liên Kiếm Tông hậu đãi. cái này thay đổi địa vị không tốt lắm trong lòng của hắn đầu có cả có lại ý cái gì ngoại môn đệ tử Bạch Liên Kiếm Tông miếu tùy lớn nhưng nơi nào so ra mà vượt Quỷ Môn thành nhưng có một cái vấn đề quá dễ dàng phản bội Tông môn sẽ cho mới môn phái lưu lại ấn tượng xấu vẫn là phải thận trọng một chút lấy đó chính mình không quên quốc ơn Tây môn đồng quang nhịn không được cười lên, đem Điền Thanh Vân cẩn thận nhìn rõ ràng. Hắn nói: "Ngươi cái ngoại môn đệ tử trong Bạch Liên kiếm tông ngàn ngàn vạn, có cái gì tốt nói? Ngươi cũng yên tâm, Quỷ môn thành sẽ không bởi vì chuyện này mà khinh thị ngươi." "Còn có, ta chính là thành chủ Tây môn Đồng Quang." Có đại nhân vật cười nói, "Tiểu Gia Hỏa, chúng ta Quỷ môn thành không phải người bình thường tu tông môn. Khi còn sống đến từ ngũ hồ tứ hải, tất cả nhà tông môn, sau khi chết mới trở thành Quỷ môn đệ tử. Chúng ta cùng riêng phần mình thân tộc, tông môn phần lớn còn có liên hệ. Ngươi Bạch Liên kiếm tông ngoại môn đệ tử làm quỷ môn thành chân truyền đệ tử, cũng không phải đại sự. Điền Thanh Vân yên lòng, quỷ môn lời của thành chủ đó chính là định hại thần châm á trận, hắn lại nói, ta còn có một cái vấn đề. Ta Tư chất không cao, là ngũ phẩm nhân mạch. Tây môn đồng quang cười nói, ngươi bạch liên kiếm tông đệ tử ngoại môn thân phận, chẳng phải hiện ra tư chất của ngươi không cao sao? Bất quá ngũ phẩm vẫn là vượt quá dự liệu của ta, ta còn tưởng rằng là tứ phẩm đâu. Ngươi có hai lựa chọn. Một, lập tức tự vận, trở thành quỷ tu. Tương lai một cái hóa thần cảnh là dễ như trở bàn tay. Hai, xem ở đây người là có người hay không nguyện ý thu ngươi làm nô đệ hao phí vô số tài nguyên, giúp ngươi tu tiên. Chương 264. Dừng kinh hồng. Chương 264 Dừng kinh hồng điển thanh vân lập tức hiểu rồi Tây môn đồng quang ý tứ, quỷ này có thể tu luyện Ngũ Hoang Ba hồn quyết mặc dù hi hữu, nhưng cũng không hiếm lạ. Nếu như mình tự vận, điểm xuất phát chính là một cái hóa thân cảnh, không có mức cao nhất. Mà trên thực tế, quỷ tu rất khó độ tiếp. Người này có thể tu luyện Ngũ Hoang Ba hồn quyết mới là hiếm lạ. Hơn nữa chính mình thiên tàn địa quyết âm dương hòa hợp đại bi phú cùng với thiên biến thần khu, mạnh mẽ như thế. Một khi tự vận, chẳng phải là đăng Lựa chọn ra sao? Kỳ thực là liếc qua thấy ngay. Đến nỗi bái ai là thầy? Điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía mọi người ở đây, phần lớn người đối với chính mình lộ ra khát khao chi sắc. Mặc dù các đại nhân vật cũng là thận trọng không nói gì, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng đi theo ta đi, tiểu tử, rất có tiền đồ a nhưng cũng có một số nhỏ người, sắc mặt như thường, 10 phần chấn định thong dong Điền Thanh Vân sau khi suy nghĩ một chút, 12 phần thông minh nhiệt tình tiến lên, đối với Tây môn đồng quang khom mình hành lễ nói, hồi bẩm thành chủ, đệ tử muốn lấy thân người tu luyện. Mặt khác đệ tử muốn bái thành chủ vì sư phó. Tây môn đồng quang thoáng sững sờ, tại chỗ đại nhân vật, lão quái vật nhỏ cũng đều sửng sốt. Một chút có tư cách có năng lực thu điền thanh vân làm đồ đệ người, lập tức mà bắt đầu lo lắng. Người chỉ có một cái, không tồn tại có người phân thịt, có người ăn canh, có người ăn thịt lại ăn canh, một chút không còn sót lại. Thành chủ này một khi hạ tràng, cái kia nơi nào còn có phần của chúng ta? Bất quá tiểu tử này thật thông minh. Tại chỗ nhân vật tuy nhiều, cũng đều là quỷ môn thành hùng tuấn, nhưng không một có thể so sánh được với thành chủ Tây môn đồng quang đã như vậy, vậy tại sao không bái thành chủ Vi sư đâu? Ha ha ha. Tiểu tử ngươi thật thú vị, cũng thật phù hợp khẩu vị của ta, nhưng vẫn là tính toán. Ta đã đại thừa, thỉnh thoảng cần bế quan tu luyện có thể vừa bế quan chính là trên trăm năm cũng không có thời gian của ngươi. ngươi khối này mỹ ngọc nếu là trà đạp liền đáng tiếc. đồng dạng tại chỗ độ kiếp cảnh người cũng không có tư cách thu ngươi làm đồ đệ. nói điểm điểm xấu những lão giả này nếu là độ kiếp thất bại hóa thành cho bụi ngươi làm sao bây giờ? chỉ có hợp thể cảnh người mới có tư cách thu ngươi làm đồ đệ. tây môn đồng quang cười ha ha một tiếng tiếp đó lại thêm một bước giải thích nói tại ta quỷ môn trong thành là sư đồ truyền thừa giữa lẫn nhau quan hệ rắc rối phức tạp phân 12 cái ghế. cũng chính là 12 cái thế lực bình thường ta cơ bản không quản sự từ cái này 12 cái ghế hợp thể cảnh quỷ tu cùng một chỗ làm chủ người chọn một ta tây môn đồng quang ngẩng đầu nhìn về phía trong đại điện đám người nói các ngươi muốn nhận đồ liền đứng ra tây môn đồng quang liên tức gáy đả liền soát rơi mất rất nhiều hợp thể cảnh đại tu cùng với độ kiếp cảnh lão quái vật nhóm đem thu học cho quyền hạ giao cho 12 tịch đại nhân vật cái này khiến độ kiếp cảnh lão quái vật nhóm cùng với còn lại hợp thể cảnh đại tu đều là vô cùng khó chịu nhưng lại không thể làm gì nguyên bản quỷ môn thành là thuộc về là 12 cái thế lực lớn bây giờ quỷ môn thành thế nhưng là tây môn đồng quang độc đoán tây môn đồng quang nói lời chẳng khác nào là Phạm Gian Đế Vương thánh chỉ, quân vô hình luôn, bất quá cũng không phải tất cả 12 chỗ ngồi đại nhân vật cũng đứng đi ra ngoài, chỉ có 8 người đứng dậy, nam nữ đều có, nhìn về phía Điển Thanh Vân ánh mắt, đều mười phần suốt ruột phảng phất tại nói đi theo ta đi, tiểu tử Điển Thanh Vân nhìn một chút 8 người này, nếu như lấy nhan trị đến xem, một vị trong đó tỷ tỷ xinh đẹp vô cùng, cùng mộ dung long phượng không kém cạnh, một vị trong đó nam tu phong thần tu lãng, khí chất siêu quần, là khó gặp mỹ nam tử, khác cũng là vỡ va vớ vẩn, bất quá tuyển sư phó, cũng không phải tùy vi, nhìn từ ngoài, cũng nhìn không ra những người này mạnh yếu, tính cách ưu khuyết, có câu nói rất hay, sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Một khi chọn sai sư phó, cái kia bên dưới sự tình liền song con ngẽ điển thanh vân nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không có quyết định. Đành phải đem đá quả bóng cho tây môn đồng quang, khôn khéo không lưng hành lễ nói, hết thề từ thành chủ đại nhân làm chủ. Hảo tiểu tử, ngươi thật là rất cơ trí, chí. chính là đem người xấu nhân vật này cho ta. Phải biết tại chỗ tám người, ta chỉ định một người, chính là đem bảy người khác đắc tội. Tây môn đồng quang nhịn không được cười lên, nhưng ngựa khí rất nhẹ nhàng vui vẻ điển thanh vân yên lòng. Mặc dù thành chủ là nói như vậy, nhưng hắn nhìn không sợ đắc tội người. Tây môn đồng quang không có quá nhiều do dự, chỉ vào một người nói, Lâm Kinh Hồng, tiểu tử này là ngươi, cần phải cỡ nào vung chồng, không muốn điều khiển được Bảo Ngọc bị long đong. Là Lâm Kinh Hồng tiến lên một bước, đối với Tây môn đồng quang không mình hành lễ đạo, còn lại bảy cái đại nhân vật đều hận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, chỉ có thể lui ra. Trong đó mấy cái cùng Lâm Kinh Hồng không hợp nhau đại nhân vật, nhìn về phía Điển Thanh Vân ánh mắt lập tức không xong. Nếu như là đồ đệ của mình là cái bảo, nhưng mà Lâm Kinh Hồng đồ đệ chính là một cái hỏng chồng Thanh Vân mắt, thực sự là miếu đại yêu gió cũng lớn, Tây môn đồng quang địa vị siêu nhiên, có thể trấn áp hết thảy nhưng mà quỷ môn nội thành nhưng cũng là sóng ngầm mãnh liệt ta sư đồ chuyển hượng quả nhiên môn đồ càng nhiều mâu thuẫn càng lớn. bất quá cuối cùng thật đúng là lấy nhan trị luận anh hùng điển thanh vân ngẩng đầu nhìn về phía tương lai mình sư phó lâm tinh hồng lại chính là vị kia cùng mộ dung long phượng không kém cạnh tỷ tỷ tỷ tỷ này tuyệt đối là mấy ngàn tuổi quái vật nhưng mà tướng mạo mới mười mấy tuổi một tấm tinh xảo tuyệt mỹ mặt lõi ly dễ nhìn trong đôi mắt lại lập cùng nàng bề ngoài không tương xứng thâm trầm tư thái vô cùng lợi hại chính là bộ nước sữa cao vút trong mây eo nhỏ huyền chuyển với ông, phong giống như đảo đồng nhan cái gì kia điển thanh vân thu hồi ánh mắt của mình đi ra phía trước rất cung kính không lưng hành lễ nói, Điền Thanh Vân bài tiến sư phó. Đây là lễ gặp mặt. Lâm Kinh Hồng tướng mạo la lị, nhưng điệu bộ vô cùng cúc kỹ, mặt non nớt bên trên không có nửa điểm độ cười, cùng thích cười tây môn đờng quăng, tạo thành mánh liệt so sánh. Nàng trước hết để cho Điền Thanh Vân đứng lên, tiếp đó tinh tế trên ngón tay chữa vật giới chỉ sáng lên. Một giọt chất lỏng màu xanh, liền bắn về phía Điền Thanh Vân cái chán vân mâu trên cây vân mâu dịch, vừa có thể lấy mở rộng một còn có thể thể phách kiện. Một giọt này vân mẫu dịch, giá trị liên thành Lâm Kinh Hồng đem hắn giao cho người ta yên tâm. Điền Thanh Vân còn không mau cảm tạ sư phó. Tây môn Đồng Quang trên mặt lộ ra ý cười, đối với Điển Thanh Vân nói Điển Thanh Vân một mặt mờ mịt, nhưng cũng cảm giác được chính mình hồn phách, thể phách đang tại mở rộng. Thể phách tạm thời không nói, thân thể của hắn cực kỳ cường tráng, tăng cường không quá rõ ràng, nhưng mà hồn phách mở rộng, có thể dùng thổi khí cầu để hình dung Điển Thanh Vân mười phần mờ rỡ, người sư phụ này thật đúng là chọn đúng đấy. Hơn nữa có sư phó thật là tốt dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Quả nhiên là một cái chân truyền đệ tử, không phải mô mô không thích, cứu cứu không đau ngoại môn đệ tử. Lấy tốt như vậy sư phó làm căn cơ, tăng thêm chính mình tranh sát chi đạo. Tiên đạo a, tiên đạo phản phất ngươi cũng sẽ không là xa không thể chạm đả tạ sư phó. Điển Thanh Vân không lương hành lễ nói đi theo ta. Lâm Kinh Hồng chưa trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, vung lên ống tay áo, hóa thành một đạo khói đen, cuốn lấy Điển Thanh Vân rời đi đại điện. Một kiện đại sự kết thúc, con vịt đã đun sôi bay mất. tại chỗ các đại nhân vật, lão quái vật nhóm nhìn xem bay đi Lâm Kinh Hồng, hoặc Tiết Lỗi, hoặc Cầm Trầm cũng hóa thành khói đen rời đi. trên bảo tọa Tây Môn đồng quang ra lưng mỏi, cười nói, có ý tứ, không chừng tại ta trước khi phi thăng, còn có thể nhìn thấy hắn độ kết đâu. lời còn chưa dứt, hắn cũng hóa thành một đạo khói đen bay mất trương 265. trăm lịch thiên cải mệnh trương 265 trăm lịch thiên cải mệnh thiên nguyên thần châu tối như mực âm trầm trong lôi vân hình như có long đang gây sóng gió hồ quang điện lấp lóe một đạo khói đen tại trong lôi vân xuyên thẳng qua hướng về phía trước mà đi trong khói đen điện thanh vân ngồi xếp bằng hồ tinh tinh đứng tại trên vai của hắn một người một hồ đều rất ngoan ngoãn lâm kinh hồng cũng ngồi xếp bằng xinh đẹp đôi mắt lặng lặng nhìn bên ngoài lôi vân thần sắc nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì điện thanh vân thẩm nghĩ trong lòng bị tu độ kiếp tỷ lệ rất nhỏ sư phó nhìn thấy cái này phổ thông lôi vân có thể là nghĩ đến tiên kiếp Thật sự là rất nhàm chán. Lại một lát sau, Điền Thanh Vân nhịn không được hỏi, "Sư phó, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a?" Rời đi đại điện sau đó, Lâm Kinh Hồng liền dẫn hắn lao thẳng tới truyền thống trận, rời đi trước chư thành liên minh phạm vi thế lực, hóa thành một đạo khói đen, bay không biết bao nhiêu dặm lộ đi tới nơi chưa biết. Lâm Kinh Hồng liếc mắt nhìn Điền Thanh Vân, không có trả lời, ngược lại tỉnh táo hỏi, "Thanh Vân, ngươi là dự định tiếp tục tu luyện thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại Bi Phú sao?" Mặc dù hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng sư phó vấn đề không thể không trả lời. Điển Thanh Vân gật đầu một cái, nói, "Ta yêu chiếc nó, tuyệt không thay lòng đổi dạ." Đối với Điển Thanh Vân lời nói dí rõng, Lâm Kinh Hồng vẫn là thấy biến không kinh. Gật đầu nói: "Hảo, ta sẽ vì ngươi thu thập còn lại môn này pháp môn bộ phận. Pháp môn sự tình, tạm thời không đề cập tới. Tư chất của ngươi là cái vấn đề. Ta muốn vì ngươi thay đổi tư chất, cũng chính là nghịch tiên cải mệnh." Điển Thanh Vân cùng Hồ Tinh Tinh lập tức động dung, tại cái này tu tiên giới không có gì là không thể. Tư chất là trời sinh, nhưng cũng có thể thay đổi. Thiên gia thủ đoạn trăm ngàn dạng, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng mà thay đổi tư chất cũng không có dễ dàng như vậy. Bằng Không Bạch Liên Kiếm Tông liền không khả năng có nhiều như vậy ngoại môn đệ tử. Muốn nghịch thiên thay đổi, liền phải trả một cái giá thật là lớn. Phía trước Tây Môn Đồng có nói, cái kia lễ gặp mặt Vân Mẫu dịch giá trị Liên thành. Lần này nghịch thiên cải mệnh đánh đổi, tuyệt đối là viễn siêu Vân Mẫu dịch. Có lẽ sẽ móc sạch Lâm Kinh Hồng dạng này hợp thể cảnh đại tu tất cả tích xúc, thậm chí còn cần mượn tiền cũng nói không chừng. Tuy nói Điền Thanh Vân kêu rất nhiều âm thanh sư phó, nhưng mà lần thứ nhất cảm thấy cái này quan hệ thầy trò trầm trọng đa tạ sư phó. Điền Thanh Vân rất cung kính nói, Lâm Kinh Hồng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Lập tức, nàng lại nói, ta muốn dẫn ngươi đi chỗ là Tùng Vân Các. Chủ nhân là luyện đan sư Tùng Vân Tử. Lai lịch của hắn ta không rõ lắm, luyện đan thuật mười phần cao siêu, cũng có loại này lịch thiên cải mệnh năng lực, nhưng mà tính khí tương đối cổ quái. Gặp mặt sau, ngươi khách khí một điểm. Là Điện Thanh Vân lại một lần nữa rất cung kính nương thanh, coi như ngươi không để cập tới, ta cũng biết khách khách khí khí đây chính là lịch thiên cải mệnh cơ hội. Bỏ qua lần này, liền có thể không có lần sau ân. Lâm Kinh Hồng khẽ gật đầu, kiệm lời ít nói, cùng nàng một tấm tinh xảo tiểu la lỵ khuôn mặt, hết sức không xứng Điện Thanh trong đầu cũng thở dài một hơi, người sư phụ này cái gì cũng tốt, chính là bề ngoài thuật nhìn như là một khối đá. Lại bay không biết bao nhiêu dặm, Lâm Kinh Hồng đông nhiên nói: "Đến." Điển Thanh Vân ngồi ở trong khói đen, cảm giác không thấy chính mình là lên cao vẫn là rơi xuống, nhưng tất nhiên đến lúc đó, vậy thì hẳn là hạ xuống. Một lát sau, khói đen tan đi, Điển Thanh Vân từ trên không rơi xuống, cùng Hồ Tinh Tinh cùng một chỗ, thò đầu ra nhìn, quan sát tình huống. Cái gọi là Tùng Vân Các là một tòa cực lớn cung quyết, ở vào một tòa hiện đầy kỳ hoa dị thảo, chân cầm dị thú trên núi nhỏ. Mặc dù không có nhìn thấy linh quang, nhưng Điển Thanh Vân biết cái này bên ngoài khẳng định có một bộ tương đương lợi hại hộ sơn đại trận. Tại cung quyết trước cửa chính, có một tòa điện thờ Đền thờ bên trên viết ba cái màu vàng tiểu chữ, Tùng Vân Các. Lâm Kinh Hồng hơi hơi không lưng, nói, "Quỷ môn thành 12 tịch chi nhất, Lâm Kinh Hồng cầu kiến Tùng Vân tử." Điển Thanh Vân cũng đội vàng không lưng hành lễ chuyện gì. Một cái giống như lôi âm tầm thường âm thanh, từ bên trong Tùng Vân Các truyền ra, cuồn cuộn vang dội, "Ta muốn vì môn hạ đệ tử Điển Thanh Vân, lịch thiên cải mệnh." Lâm Kinh Hồng nói ha ha ha ha, "Có ý tứ." Thanh âm nói đây là ý gì? Lâm Kinh Hồng hơi hơi nhíu lên lông mày, nói có hai điểm, rất có ý tứ. "Đệ nhất, ngươi quỷ môn thành thế nhưng là quỷ tu, vậy mà tu một người tu làm đệ tử?" hơn nữa còn muốn vì hắn nghịch tiên cải mệnh người này nếu không phải là người trí thân, chính là không giống bình thường thứ hai nghịch tiên cải mệnh cần có đại giới là rất nhiều người gánh nặng không thể chịu được nổi lấy ngươi đường đường quỷ môn thành 12 tịch chí nhất cũng là suất rất nhiều không chừng mấy trăm năm chỉ hoán bất quá khí tới loại chuyện này ít càng thêm ít nhưng mà hết lần này tới lần khác gần nhất trong vòng nửa tháng tăng thêm ngươi có 3 người tới tìm ta làm việc ba người lâm kinh hồng long mày càng nhăn nội tâm hiện ra cảm giác buồn bực hắn nói rất đúng tại thiên nguyên thần châu nghịch cải mệnh rất ít gặp đại giới rất nặng nề lại có ba người Nếu là Tùng Vân Tử không có chuẩn bị, chúng ta có thể liền muốn uống công một chuyến vào đi." Âm thanh nói, một hồi linh quang phóng lên trời. Nguyên bản không thể nhận ra hộ Sơn đại trận mở ra một đạo lỗ hổng. Lâm Kinh Hồng Nội tâm vui mừng, đi vào liền còn có cơ hội, nếu không thì là trực tiếp tự tuyệt. Nàng không chút nghĩ ngợi vung lên ống tay áo, mang theo Điển Thanh Vân cùng một chỗ bay vào. Hộ Sơn đại trận lập tức đóng lại, linh quang tiêu thất, phản phất cũng không tồn tại bên trong Tùng Vân các cung điện liền với cung điện. Khắp nơi đều là mặc váy xòe nữ tu, dung mạo mỗi không tầm thường. Có người ở một kiếm, có người ở tu luyện. Ký Hoa dị thảo, kỳ chân dị thú nhiều không kể xiết điện thanh vân ánh mắt hoa lên liền rơi vào tùng vân cắt trước đại điện lâm kinh hồng sau khi rơi xuống đất liếc mắt nhìn điện thanh vân tiếp đó bốn éo bờ eo thon đi vào Điển thanh vân lập tức thu hồi hồ tinh tinh trung thực đi theo sư phó sau lưng đi vào đại điện này trang nghiêm mỹ lệ cùng quỷ môn thành đại điện so sánh cũng không kém bao nhiêu chính giữa trên chỗ ngồi ngồi một cái nam tử áo trắng nam tử tướng mạo bình thường nhưng hai đầu lông mày đều là ngạo khí vây vó hung hăng ngồi ở trên bảo tọa phản là thiên vương lão tử hai bên trái phải có 10 cái khách tọa trong đó hai cái chỗ ngồi đã ngồi người là hai vị tản ra khí tức cường đại nam tử, một người anh tuấn khôi nô, người khoác áo bảo tím, khí thế hơn người; một người anh tuấn thanh tú, dáng người thon dài, áo khoác một kiện bạch chỉ lìa, khí chất xuất chúng. phía sau bọn hắn riêng phần mình đứng một vị thiếu niên, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo khí. bốn người này nhìn thấy Điền Thanh Vân, Lâm Kinh Hồng sau đó biểu hiện riêng phần mình khác biệt. hai cái đang ngồi đại nhân vật, ánh mắt bình thản, đều là đối với Lâm Kinh Hồng khẽ gật đầu. Ôn Quyền Thi lên nói, Lâm tiên Tử. hai cái thiếu niên nhìn về phía Điền Thanh Vân, ánh mắt tràn đầy địch ý. Điền Thanh Vân méo một cái, chuyện này xem ra sẽ rất long đong. Lâm Kinh Hồng nhìn thấy hai người sau đó, lập tức phúc thân hoàn lễ, nói: "Mộ Dung tiên sinh, Trần tiên sinh." Mộ Dung. Điền Thanh Vân trong lòng hơi động. Chương 266: Huyền Biến Tinh Đồ. Chương 266 Huyền Biến Tinh Đồ. Lâm Kinh Hồng hoàn lễ sau đó, đối với Điền Thanh Vân giới thiệu nói: "Vị này tự y là Mộ Dung gia hợp thể cảnh đại tu, Mộ Dung Trọng Sơn. Vị này Bạch y là Trần gia hợp thể cảnh đại tu, Trần Long Ngọc. Cũng là chư thành trong liên minh gia tộc cao cấp." Trước tiên giới thiệu một phen sau, Lâm Kinh Hồng lại đối hai người thoáng khum lưng, chỉ vào Điển Thanh nói: "Hai vị tiên sinh, đây là đệ tử của ta." Điển Thị Thanh Vân vốn là Bạch Liên Kiếm Tông Ngoại môn đệ tử, này cũng thú vị. Ngươi Quỷ môn thành không chỉ có thu cá nhân tu đệ tử, hơn nữa còn là Bạch Liên Kiếm Tông Ngoại môn đệ tử. Hắn có cái gì chỗ đặc biệt sao? Mộ Dung Trọng Sơn có chút hăng hái mà hỏi. Trần Long ngọc khi mắt. Bây giờ tin tức còn không có truyền ra, bọn hắn cũng không biết điển Thanh Vân tu luyện ngũ hoang ba hồn quyết. điển Thanh Vân đưa tay nhéo cả một cái, quả nhiên là Mộ Dung gia nhân, ngược lại là duyên phận. Trong cơ thể mình nhưng còn có Hạo Thiên trung đâu. Mộ Dung Long Phượng nói mình tử vong là âm mưu to lớn, không biết cùng vị này Mộ Dung Trọng Sơn có liên quan hay không. Mặc dù cũng là chư thành người trong liên minh, nhưng quỷ môn thành nội bộ còn có nội đấu đâu. Hung chi là tất cả thành ở giữa. Lần này đại gia dường như là đối thủ cạnh tranh. Lâm Kinh Hồng vừa cười vừa nói, Mộ Dung Tiên Sinh nói là, ta đệ tử này là có chút chỗ đạt thủ. Đây chính là cái gọi là cùng quân một lời nói, như nghe một lời nói. Mộ Dung Trọng Sơn thoáng liếc một cái Lâm Kinh Hồng, đối với Điển Thanh Vân càng cảm thấy hứng thú hơn. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, đối với phía sau mình thiếu niên nói, đây là hậu bối của ta, Mộ Dung thao. Cái này cũng là hậu bối của ta, Trần Minh Ngải. Trần Long Ngọc cũng chỉ sau lưng một cái thiếu niên, nói nhị thiếu niên liền ôm quyền điển thanh vân cũng không có mất cấp bậc lên nghĩa, liền ôm quyền tốt. Khách khách khí khí gặp mặt liền đến chỗ này thì ngưng, mà các ngươi lại là đối thủ cạnh tranh. Ngồi ở trên bảo tọa Tùng Vân Tử mau kêu dừng trên mặt đã lộ ra ác thú vị biểu lộ, nói, cái Thiên Hoán mệnh, cần chuẩn bị số lớn vật phẩm, ta chỉ có một phần, mà các ngươi lại có ba người, ta nguyện ý tăng giá cả. Mộ Dung Trọng Sơn thu hồi thư giảng ý, trầm giọng nói, trên mặt đã lộ ra năm chắc phần thắng chi sắc. Chân Long Ngọc, Lâm Kinh Hồng cũng không có nói gì, nhưng hai người biểu lộ nói rõ hết thảy bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ Điền Thanh Vận, Mộ Dung Đức Thao, Trần Minh ngày ba người hai mắt nhìn nhau một cái, ngoại trừ Điền Thanh Vận nuzzay, hai người khác địch ý càng đậm tăng giá cả không phải liền là tăng giá sao? Cuối cùng chẳng phải đã biến thành đấu giá hội? Cái kia rất không có ý tứ. Tung Vân từ lắc đầu, bác bỏ Mộ Dung Trọng Sơn đề nghị, tiếp đó ngửa đầu lên nói, đây là lịch Thiên Cải mệnh cơ hội, loại cơ hội này nên cho người có năng lực nhất. Mộ Dung Trọng Sơn lập tức nói, ta hậu bối này, Nhân Vương huyết đã đã thức tỉnh ba thành, là trong gia tộc nhân tài mới nổi, chỉ là tư chất có chút thấp. Nếu như thu được cái này lịch Thiên Cải mệnh cơ hội, tương lai nhất định vì Long vị Phượng. Trần Long Ngọc nói, đúng vậy, ta hậu bối này, Nhân Vương học cũng thức tỉnh ba bốn thành, là gia tộc nhân tài mới nổi. Lâm Kinh Hồng lập tức nói, ta đệ tử này không có huyết mạch, nhưng tu luyện công pháp đặc thủ, thể phách dị thường thường kiện. Điền Thanh Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, Nhân Vương huyết. là Nhân Vương thể sao? Thiên Nhân lưu lại huyết mạch, mộ dung gia, Trần gia quả nhiên là đỉnh cấp thế gia. Điền Thanh Vân cảm thấy rất hứng thú, cái gì huyết mạch giả, nghe cũng đã trả án. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chính mình chưa từng thấy qua. Thiên Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bì Phu tạm thời không nói. Thiên biến lao nhân sáng tạo thiên biến thần khu mục đích chính là hy vọng có thể cùng huyết mạch giả tranh phong. Kết quả không biết được, mình bây giờ là yêu thần khu thiên biến thần khu hợp hai là một, không biết cùng nhân vương huyết mạch giả so sánh, ai mạnh ai yếu. Chi tiết, hai người này tu vi vô cùng cao, chứng ngưng đan cảnh đánh là không thể nào đánh. Nghĩ tới đây, Điền Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ tuyệt đối. Mộ Dung Đức Thao, Trần Minh ngày nghe xong Điền Thanh Vân chỉ là thân thể cường hãn, lập tức trên mặt lộ ra cởi lạnh, mười phần kinh thị Điền Thanh Vân. Cơ thể cường hãn, chỉ là huyết mạch mang tới một cái tác dụng, thân là huyết mạch giả, nắm giữ đủ loại đủ tiểu năng lực. Tại huyết mạch phía trước, người bình thường chỉ là sâu kiến thôi. Tung Vân Tử liếc mắt nhìn Điền Thanh Vân, cũng cảm thấy đem cái này cơ hội giao cho Điền Thanh Vân. quá trà đạp. nhưng mà Lâm Kinh Hồng mặt mũi hay là muốn cho. Tung Vân Tử nói, huyết mạch đương nhiên rất trọng yếu, nhưng mà ngộ tính cũng phi thường trọng yếu. Ta liền dùng ta biện pháp, tới để các ngươi so một lần, phân hai vòng, theo thứ tự là ngộ tính cùng chiến đấu đạo sức, người nào thắng, ai liền có tư cách thu được cái này lịch thiên cải mệnh cơ hội. Lâm Kinh Hồng lập tức nhũ mày, dự định mở miệng. Tung Vân Tử nói, Lâm Thiên Tử yên tâm, cuộc tỷ thí của ta nhất định công bình công chính. Sau khi nói xong, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, chuyện kế tiếp nhất định sẽ rất thú vị. Lâm Kinh Hồng lập tức yên lòng, vươn tay ra vụng về vô vô Điển Thanh Vân bả vai Điển Thanh Vân cảm thấy sư phó là dự định cổ vũ chính mình, chính là động tác quá vụng về đến nỗi ngộ tính cùng chiến đấu Điển Thanh Vân trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, hai thứ này, chính mình nhưng chưa từng có thua qua mộ dung đức thao Trần Minh ngày ý nghĩ cùng Điển Thanh Vân vừa vặn tương phản. Hai người trong mắt căn bản không có Điển Thanh Vân người bình thường này, chỉ có lẫn nhau. Bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía lẫn nhau, trong hai tròng mắt đều là chiến ý, quyết tâm. Ánh mắt của bọn hắn đối tiếp chỗ, phản phất lóe lên hỏa hoa. Mười phần chói mắt. Mộ Dung Trọng Sơn cùng Trần Long Ngọc cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt thâm trầm. Vô luận là huyết mạch vẫn là tư chất, cũng là phụ mẫu cho. Nhưng có đôi khi sẽ xuất hiện tình huống như vậy, huyết mạch giả lại không có tư chất. Người có tư chất không có huyết mạch, Mộ Dung Đức Thao Trần Minh này cũng là dạng này người. Còn đối với gia tộc tới nói, huyết mạch giả là quý báu tồn tại, nhất định muốn bồi dưỡng lên. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng tất cả những thứ này lại phảng phất cùng Điền Thanh Vân, Lâm Kinh Hồng không quan hệ bị khinh thị à? Điền Thanh Vân cảm thấy sự biến hóa này, đún vai thẩm nghĩ trong lòng chúng ta bắt đầu vòng thứ nhất tỷ thí. Tùng Vân Tử hưng phấn cơ thể phát run, giống như là nhận được món đồ chơi mới tiểu Nam Hải, phất ống tay háo một cái. Tại cái này Tùng Vân trong các, hắn chính là thần linh. Chỉ thấy Nhật Nguyệt luân chuyển, cảnh sắc biến hóa. Một lát sau, Điển Thanh Vân phát hiện mình đi tới một cái rất kỳ diệu chỗ. Có chút giống Thiên Biến lao nhân trong bí cảnh. Mật cát. Bốn phía một vùng tăm tối, phảng phất vô biên vô hạn. Dưới chân là một khối hình vuông chỗ, tản ra lục sắc quang mang. Bầu trời là một mảnh tinh đồ, tinh thần lập lòe, biến hóa khó lường đây là huyền biến tinh đồ. Không có cái khác công hiệu, chỉ phụ trách khảo thí người độ tính. Nó tại một khắc đồng hồ bên trong, có 12 vạn 5600 loại biến hóa. Lâm Kinh Hồng một tấm không nói cười tùy tiện tinh mỹ trên khuôn mặt nhỏ bé, lộ ra lướt qua một cái rất vụng về nụ cười, lại một lần nữa duỗi ra tay nhỏ vô vỗ điển thanh Vân bà vai. Chương 267. Đơn giản, đơn giản. Chương 267 đơn giản, đơn giản Lâm Tiên Tử đem lời ta nói nói. Cái này tinh đồ chính là thứ như vậy. Ba người các ngươi đeo cái này lên mũ giáp, tiếp đó nhớ ký huyền biến tinh đồ biến hóa. Ai nhớ ký huyền biến tinh đồ biến hóa nhiều nhất, lần nhiều liền chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Tung Vân Tử liếc một cái Lâm Kinh hồng đem lời ta muốn nói cứ đi. Tiếp đó hắn giữa ngón tay chữa vật giới chỉ sáng lên, ba đạo tia sáng bay ra, xông về Điển Thanh Vân ba người Điển Thanh Vân theo bản năng đưa tay chụp tới, nhìn kỹ lại, phát hiện là một cái tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật mũ giáp, kết hợp kinh nghiệm đến xem, Điển Thanh Vân đoán chừng là khôi lỗi thuật sản phẩm. Mặc dù khôi lỗi thuật không phải tu tiên giới chủ lưu, nhưng tồn tại tức hợp lý đội nón an toàn lên. Lâm Tiên Tử, Mộ Dung Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh các người tránh ra, ta muốn bắt đầu diễn biến tinh độ. Chung Tử sắc mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói. Lâm Kinh Hồng ba người liếc nhau một cái, lập tức đi tới một bên Thanh Vân lập tức đội nón an toàn lên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời tinh độ. Mộ Dung Đức Dao, Trần Minh Ngải cũng giống như vậy. Tung Vân Tử gặp ba người đã chuẩn bị ổn thỏa, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu diễn biến huyền biến tinh độ. Chỉ thấy bầu trời tinh độ, tinh thần nhao nhau sáng lên, tiếp đó nhanh chóng chuyển biến. Một khắc đồng hồ thời gian, 12 vạn 5600 chủng biến hóa. Muốn ghi nhớ, đối với phàm nhân là không thể nào. Đối với tu tiên giả tôi nói, lại muốn nhìn ngộ tính. Từ xưa đến nay, có thể nhớ kỹ 12 vạn 5600 loại biến hóa người, không nói vượng Mao Lân Úng Giác, cũng là số rất ít đại biểu người này ngộ tính rất tốt điển thành văn mặc dù lòng tin tràn đầy nhưng cũng là trầm tĩnh, không dám thất lễ, một đôi con ngươi khi thì bé lớn, khi thì thu nhỏ, đem hết toàn lực nhớ kỹ tất cả biến hóa, không dám buông lòng một phân một hào. Trần Minh Ngải, Mộ Dung Đức Thao cũng là như thế. Đây chính là nghịch thiên cải mệnh cơ hội, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Liêu mạng. bên cạnh quan sát bốn người, ngoại trừ Tùng Văn Tử, ba người cũng là khẩn trương lên. Lâm Kinh Hồng nhịn không được nắm chặt nắm tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ bé hiếm thấy lộ ra vẻ khẩn trương. Mộ Dung Trọng Sơn, Trần Long Ngọc cũng không kém bao nhiêu, mặc dù biểu hiện không rõ ràng, nhưng có thể từ chỗ rất nhỏ nhìn ra bọn hắn khẩn trương một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua đi qua tung vân tử lại một lần nữa bấm niệm pháp quyết trên bầu trời huyền biến tinh đổ đỉnh chỉ biến hóa sáng lên tinh thần dần dần ảm đạm cuối cùng đen kịt một màu như thế nào mộ dung trọng sơn lập tức hỏi vẫn được mộ dung đức thao sắc mặt biến thành hơi tái nhợt thoáng thở hổn hển hiển nhiên đã dốc hết toàn lực như thế nào chân long ngọc hỏi không tệ chân minh ngày trên mặt hơi lộ ra nụ cười hiện ra mấy phần tự tin tới lâm kinh hồng không có hỏi chỉ là đi đến điển thanh vân bên cạnh vùng về vỗ bả vai của hắn một cái ngươi làm được ngươi thế nhưng là tu luyện thành ngũ hoang ba hồn quyết thiên tài tốt các ngươi tồi động chân nguyên rót vào trong mũ giáp của các ngươi, liền có thể diễn biến tinh đổ. để cho công bằng, các ngươi từng cái tới. nói đi. Tùng vân tử vung lên ống tay áo, hai đoàn khói đen bay ra, che khuất Điền Thanh Vân. Mộ Dung Đức theo đầu, để cho bọn hắn đã mất đi năng lực nhận biết có chút không tốt lắm. Điền Thanh Vân rất không thoải mái, thầm nghĩ trong lòng. lúc Điền Thanh Vân không thấy được, Trần Minh Ngải lập tức tuổi động đan Điền chân nguyên tiến vào trong nó an toàn, diễn hóa trên không huyền biến tinh đổ. thao tác này vô cùng đơn giản, chỉ cần đem chính mình nhớ biến hóa, một lần nữa diễn xuất làm cho. vừa mới bắt đầu Trần Minh Ngải diễn biến vô cùng nhẹ nhõm, tốc độ cực nhanh. nhưng về sau tốc độ dần dần chậm lại. Rất nhanh, hắn diễn biến liền bị Tùng Vân Tử kêu ngừng sai lầm. Tùng Vân Tử cắt đứt Trần Minh ngày đồng thời, cũng công bố kết quả, nói: "Ngươi nhớ ký 93.00002 trăm loại biến hóa, độ tính xem như không tệ." Tùng Vân Tử trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu tử này tăng thêm người trên người Vương Chi Huyết, tuyệt đối xứng với lần này nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trần Minh ngày trên mặt lộ ra nụ cười, đối với Tùng Vân Tử rất cung kính hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối." Trần Long Ngọc trên mặt cũng lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. Mộ Dung Trọng Sơn hơi hơi mày, khẩn trương hơn. Lâm Kinh Hồng hít vào một hơi thật sâu trạng ngực vô cùng sống động cái tiếp theo. Tùng Vân Tử vung lên ống tay áo, tản đi mộ dung đức thao trên đầu khói đen. Khôi phục năng lực nhận biết mộ dung đức thao lập tức tối động chân nguyên tiến vào trong nón an toàn, dựa theo trí nhớ của mình, diễn hóa huyền biến tinh độ, cùng chân Minh ngày một dạng. Hắn vừa mới bắt đầu tốc độ cực nhanh, nhưng dần dần cũng chậm xuống, đến cuối cùng bước đi liên tục khó khăn, thẳng đến hắn sai lầm sai. Tùng Vân Tử kêu ngừng hắn đồng thời, cũng công bố kết quả, nói, ngươi là nhớ kỹ 92.0000222 loại biến hóa. Lộ tính Phương diện cũng xem là tốt, nhưng so Trần Gia tiểu tử kém một chút. Mộ Dung gia hai người cùng Trần gia hai người thông tình, hoàn toàn khác biệt lần này nguy rồi, chỉ có thể cùng Điền Thanh Vân tranh đoạt đệ nhị. Nếu như Ngộ Tính không sánh được Điền Thanh Vân, vậy lần này Lực Thiên cải mệnh cơ hội chính là Trần Minh này. Mộ Dung Trọng Sơn trong lòng căng thẳng, càng lạnh lẽo trương đối với Điền Thanh Vân Ngộ Tính, hắn không dám nhiều lời. Nhưng đối với Điền Thanh Vân sức chiến đấu, hắn cho rằng nhất định chiến không được huyết mạch giả đây là tu tiên giới thông thường, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện vạn cổ thiên tài mới có thể đánh vỡ cái này thông thường. Quá là hiếm thấy ít nhất chúng ta là Ngộ Tính thứ hai, sớm tiến vào vòng tiếp theo. Trần Long Ngọc trong lòng mừng thầm, hơi yên lòng cái cuối cùng. Tùng Vân Tử vung lên ống tay áo, ba phủ tại Điển Thanh Vân trên đỉnh đầu khói đen lập tức tản đi. Điển Thanh Vân lập tức tối động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên. Theo lễ phép, Tùng Vân Tử bọn người không có tìm tòi nghiên cứu Điển Thanh Vân. Hắn này vừa xuất thủ, lập tức để cho đám người giật nảy cả mình. Thậm chí ngay cả Lâm Kinh Hồng cũng hơi lấy làm kinh hãi, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy Điển Thanh Vân chân nguyên, Điển Thanh Vân một con mắt hóa thành từ bi chủ, một con mắt hóa thành Thiên Ma Vương, hắc kim nhị sắp kia sáng bao phủ toàn thân. Một luồng khí tức đáng sợ từ hắn trên người tản mát ra phản phật nó không nên xuất hiện ở nhân gian, mà hẳn là bị trấn áp tại địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh không có khả năng ba, phật, ma, đạo ba nhà chân nguyên, vậy mà như thế hải hòa cùng tồn tại. mộ dung trọng sơn hai con ngươi trở lên, bật thốt lên ta biết rõ quỷ môn thành vì sao lại nhận lấy cái này nhân tộc đệ tử, lâm tiên tử vì sao muốn hao phí đánh đổi lớn như vậy, vì hắn nghịch thiên cải mệnh, pháp môn này tuyệt đối là vạn cổ kỳ quan. trần long ngọc trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong hai tròng mắt tinh mang lấp lóe thật thú vị pháp môn. trung văn tử con mắt một tấm cười ha ha một tiếng đạo, ngươi cũng quả thật có tư cách tranh đoạt cái này nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trần Minh Nguyệt, Mộ Dung Đức Thao cũng là ánh mắt lườm lại, đối với Điền Thanh Vân thoáng coi trọng một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phạm Nhân là đấu không lại huyết mạch dạ. Hơn nữa, Điền Thanh Vân có thể hay không tiến vào vòng thứ 2 cũng là vấn đề. Chương 268, nhẹ nhõm, nhẹ nhõm. Chương 268 nhẹ nhõm, nhẹ nhõm. Tại mọi người nhìn chăm chú, Điền Thanh Vân bắt đầu diễn hóa huyền biến tinh đồ. Chỉ thấy nguyên bản hắc ám tinh đồ bên trên tinh thần từng cái sáng lên. Tiếp đó nhanh chóng biến hóa. Một khắc đồng hồ bên trong, có 12 vạn 5600 loại biến hóa muốn đem nó nhớ kỹ, liền đã vô cùng khó khăn. Tùng Chi còn muốn biến hóa ra. Cùng Mộ Dung Đức Thao, Trần Minh ngày một dạng điển thanh vân tại Sơ Kỳ diễn hóa nhanh vô cùng, người quan sát không để bụng, bắt đầu tốc độ nhanh, không có nghĩa là phía sau tốc độ cũng sắp, lại càng không đại biểu thành tích, nhưng mà Mộ Dung Đức Thao, Mộ Dung trọng sơn lại là khẩn trương. Nếu như điển thanh vân ngộ tính vượt qua Mộ Dung Đức Thao, vậy liền đem Mộ Dung Đức Thao chen rơi mất. Trên thực tế bọn hắn có khẩn trương không bao lâu, rất nhanh liền trợn mắt hốt hồn, cũng rất nhanh liền lầm vào trong tuyệt vọng. Ngoại trừ Lâm Kinh Hồng thở ra một hơi, căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ bé lộ ra một chút nụ cười bên ngoài. Tùng Vân tự chần loạng lạng Trận mấy ngày cũng đều là trận mắt hốc mù. Theo thời gian trôi qua, Điền Thanh Vân diễn hóa tốc độ không chỉ không có trở nên chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Trên bầu trời huyền biến tinh đồ phảng phất là giống như bị điên, tinh thần sáng lên, tiêu tan. Trận đồ diễn hóa, không kịp nhìn Điền Thanh Vân diễn hóa, thậm chí so trận đồ bản thân diễn hóa tốc độ càng nhanh không có khả năng. Có phải là lầm rồi hay không? Mộ Dung Đức thao trận mắt hốc mù ngoài, bật tốt lên. Tùng Vân tử mất hứng liếc mắt nhìn Mộ Dung Đức thao, làm sao lại lầm Ta nhìn chầm chầm đâu, cho tới bây giờ, một lần diễn hóa cũng không có lỗi. Rất nhanh. Tùng Vân Tử ánh mắt lại trở về trên thân Điền Thanh Vân, nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử này thực sự là thiên phú dị bẩm, khó trách sẽ trở thành quỷ môn đệ tử. Hắn có thể thật có thể diễn hóa ra tất cả biến hóa. Thú vị, thật thú vị. Tùng Vân Tử địa vị cao thượng, thực sự không thể trách tội. Mộ Dung Trọng Sơn mặc dù lâm vào trong tuyệt vọng, vẫn là quay đầu trừng mắt liếc Mộ Dung Đức Thao, ra hiệu quy củ điểm. Mộ Dung Đức Thao nguyên bản hoài nghi Điền Thanh Vân sai lầm, Tùng Vân Tử quên chỉ ra sai lầm, ngăn lại diễn hóa. Bị Tùng Vân Tử cùng Mộ Dung Trọng Sơn tuần tự liếc mắt nhìn, cũng trung thực xuống, nội tâm tuyệt vọng cùng ngoài lại là đột đỉnh này chỗ nào xuất hiện ra hỏa, đoạt vị trí của ta. Hơn nữa có cần không? Ngược lại ngươi coi như thắng, cũng không khả năng là Trần Minh này đối thủ. Huyết mạch giả chỉ có huyết mạch giả có thể đánh bại. Đáng giận a cái này Nghịch Thiên cải mệnh cơ hội, ta cứ như vậy đã mất đi. Trần Long Ngọc, Trần Minh này đang nhìn chừng ngây mồm sau đó, dần dần khỏe miệng nổi lên nụ cười, hai người liếc nhau một cái, đều cảm thấy cái này nắm chắc phần thắng Điền Thanh Vân đem mộ dung đức thao cho đào Thải, chúng ta thắng chắc. Người khác ý nghĩ, cùng Điền Thanh Vân không có quan hệ. Hắn không muốn bỏ qua lần này Nghịch Thiên cải mệnh cơ hội, dốc hết toàn lực, hết sức chăm chú diễn hóa lấy huyền biến tinh đồ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Người bình thường thị lực, theo không kịp hắn diễn hóa tốc độ. Đương nhiên, Điển Thanh Vân Đình chỉ diễn hóa, thu hồi đại bi phú chân nguyên, đem đầu bên trên mũ giáp gỡ xuống, trên mặt đã lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. 12 vạn 5600 loại biến hóa, ta toàn bộ hoàn thành đúng vậy. Kết thúc. Tung Vân Tử trầm mặc phút chốc, tiếp đó từ đáy lòng cảm khái nói, "Hảo tiểu tử, thật sự toàn bộ nhớ kỹ, ta đoán chừng cái này còn không phải là cực hạn của ngươi. Tại toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu nội tính của ngươi cũng là cái kia đỉnh cấp một nhóm nhỏ người một trong." "Thú vị, thật thú vị." "Ha ha ha." Tung Tử cười ha ha tâm tình hết sức vui vẻ hôm nay thực sự là rất có ý tứ tạo thế chân vạc tranh đoạt thiên mệnh hơn nữa sau đó còn có thể càng thú vị tốt bây giờ ta tuyên bố trần minh ngày cùng điển thanh vân tiến vào vòng tiếp theo vòng tiếp theo tỷ thí ta cần làm một chút chuẩn bị ba ngày sau tiến hành mộ dung tiên sinh nhà các ngươi tiểu tử bị đào thải thực sự là xin lỗi nhường ngươi một chuyến tay không tung vân tử đối với mộ dung trọng sơn thoáng hạ thấp người ngựa khí có chút xin lỗi tuy nói địa vị của hắn cao thượng nhưng mà mộ dung gia cũng không dễ chọc. đương nhiên trần gia cùng quỷ môn thành lâm kinh hồng cũng không dễ chọc chỉ là dưới tình huống tam phương đối cảnh tương đối mới có tranh đoạt tiên mệnh cạnh tranh mộ dung trọng sơn cười khổ một tiếng lắc đầu nói có chơi có chịu các chủ không cần như thế hắn thu thập tâm tình một chút sau nhìn thật sâu một mắt điển thanh vân nói ta đối với vị này điển thanh vân hết sức cảm thấy hứng thú không có ý định lập tức đi muốn nhìn xong sau tỷ thí lại đi ha ha nếu là không nhìn thấy kết quả sẽ cảm thấy lòng nướng ngay đúng không chúng vân tử cười ha ha một tiếng đạo là sẽ ngủ không yên mộ dung trọng sơn gật đầu một cái mộ dung đức thao song quyền nắm chặt ánh mắt phun lửa nhìn xem điển thanh vân cái này ngỗng đàn Điền Thanh Vân cái đầu này sát nơi nào sẽ sợ, trở về trừng mắt liếc Mộ Dung Đức Thao, còn đưa một cái khiêu khích biểu lộ cái này hỗn đản. Mộ Dung Đức Thao khuôn mặt đều vặn vẹo lại với nhau, hận không thể lập tức tiến lên, giết Điền Thanh Vân. Sau đó không có gì dễ nói, Tùng Vân từ trước tiên mang theo đám người rời khỏi nơi này, lại an bài đám người trụ sở, liền rời đi làm công tác chuẩn bị. Cũng không biết phải hay không vô tình hay là cố ý, hắn an bài Tam Phương người ở tại cùng một tòa viện bên trong. Mộ Dung Đức Thao đã mất đi lịch tiên cải mệnh cơ hội, tâm tình buồn bực, tránh đi cho phòng, liếm lấp vết thương đi. Mộ Dung Trọng Sơn coi như rộng rãi, tiến lên cùng Lâm Kinh Hồng giao lưu. Trần Long Ngọc càng thấy đã năm chắc phần thắng, tâm tình khoái trá, cũng tới tới cùng Lâm Kinh Hồng giao lưu. Mà bọn hắn giao lưu, không thể giợi bỏ Điển Thanh Vân Lâm tiên tử. Đây là nguyên nơi nào tìm đến đệ tử? Ngộ tính đã vậy còn quá xuất chúng. Hơn nữa thể phách cường hành, chân nguyên đạt thủ. Mặc dù không bằng huyết mạch giả, nhưng mà huyết mạch giả phía dưới, lại là Phượng Mao lần giác, có thể cùng hắn tranh phong người, ít càng thêm ít. Tương lai nhất định rực rỡ hào quang. Mộ Dung Trọng Sơn liếc mắt nhìn Điển Thanh Vân, không cầm được vẻ tán thưởng, đối với Lâm Kinh Hồng nói đúng vậy ai nhân tài như vậy, tu tiên giới thế nhưng là hiếm thấy. Nếu không phải là hắn là Lâm tiên tử đệ tử, ta đều muốn cướp chiếm. Trần Long Ngọc cũng đi tới, liếc mắt nhìn Điền Thanh Vân sau, vừa cười vừa nói, "Trần Minh Ngải tự nhận là năm chắc thắng lợi trong tay, mà Điền Thanh Vân đánh bại Mộ Dung Đức Thao, hắn cũng hàm ơn." Hắn nở nụ cười đi tới Điền Thanh Vân trước mặt, tối người hành lễ nói, "Điền huynh đệ, chúng ta cũng là chư thành người trong liên minh, đường tu tiên minh hùng, về sau không thể thiếu tiếp xúc. Ta hy vọng có thể cùng Điền huynh đệ kết giao bằng hữu." Điền Thanh Vân giống như cười mà không phải cười, liếc mắt nhìn Trần Minh Ngải. Đứng nhìn ra hỏa này nóng hở nhiệt tình, muốn cùng chính mình kết giao bằng hữu. Nhưng xem xét Mộ Dung Đức Thao liền biết Chờ Minh đánh bại hắn, chắc chắn trở mặt đúng dịp. Ta Điển Thanh Vân cũng rất ưa thích kết giao bằng hữu. Điển Thanh Vân ngoài cười nhưng trong không cười, Ôn quyền Thi lễ nói. Trần Minh ngày nhìn ra Điển Thanh Vân là tại giả cười, nhíu mày, nhưng không nổi giận, cũng là ôm quyền Thi lễ, sau đó tiếp tục cùng Điển Thanh Vân lôi kéo làm quen. Chương 269. Vừa xem hậu bối, cũng nhìn tiền bối. Chương 269 vừa xem hậu bối, cũng nhìn tiền bối. Lâm Kinh Hồng không nói cười tùy tiện, nhưng quay đầu liếc mắt nhìn Điển Thanh Vân, trên khuôn mặt nhỏ bé nhưng cũng lộ ra một chút nụ cười, hiển nhiên là đối với đệ tử rất hài lòng. Mà chuyện này, cũng không cần giấu giếm. Hơn nữa không đạt được. Nàng nói, không phải ta tìm được hắn, mà là hắn học xong Ngũ Hoang Ba Hồn Quyết kinh động đến thành chủ. tiếng chuông sáu vang dội, triệu kiến 12 ghế, chưa độ kiếp tiền bối. Cuối cùng thống định, để cho hắn làm đệ tử của ta. Hắn thiên phú tuy cao, nhưng tư chất cực thấp, chỉ có ngũ phẩm nhân mạch, cho nên ta dẫn hắn đến tìm Tùng Vân Tử. Ngũ Hoang Ba Hồn Quyết, 4. Đang cùng Điển Thanh Vân làm quen chân mỗi ngày, lập tức thoát ra, thích vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này tại chư Thành Liên Minh đều phi thường nổi danh. Từ xưa có thể đánh bại huyết mạch giả người, lác đác không có mấy. Không có chỗ nào mà không phải là vạn cổ thiên tài. Vậy tu luyện Ngũ Hoang Ba Hồn quyết mười mấy người tu bên trong, phần lớn người cũng có thể làm được. Theo Lý thuyết đừng nhìn bây giờ Điền Thanh Vân không phải mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng tương lai có khả năng làm được. huống chi, Trần Minh ngày cũng không phải hoàn toàn thức tỉnh nhân vương hết chỉ là đã thức tỉnh ba bốn thành mà thôi. Chốn ở bên trong căn phòng Mộ Dung Đức Thao cũng nghe thấy, lập tức hai con người trở lên. Mộ Dung Trọng Sơn, Trần Long Ngọc nghe lời này một cái, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiếp đó hai người nhìn về phía Điền Thanh Vân ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Mộ Dung Trọng Sơn trên mặt lộ ra thú vị biểu lộ. Có ý tứ, có ý tứ. Vốn cho là Trần Minh Ngải đã năm chắc phần thắng, nghĩ không ra còn có chuyện cơ. Trần Long Ngọc vốn là năm chắc phần thắng, mà bây giờ nội tâm bị kín một tầng bóng ma. Trần Minh Ngải càng không cần phải nói, nội tâm bắt đầu trở nên không tự tin, cũng không muốn cùng Điển Thanh Vân làm quen, gia hỏa này, là đối thủ cạnh tranh a Điển Thanh Vân cảm thấy Trần Minh Ngải tâm tình biến hóa, lập tức lui bay, trong lòng tự đủ, xem đi. Lập tức biến sát mặt. Còn kết giao bằng hữu, ta nhổ vào. Mộ Dung Trọng Sơn hít vào một hơi thật sâu, đối với Lâm Kinh Hồng nói, nguyên lai là Ngũ Hoang khó trách hắn tính cao như vậy, toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu cũng là khó gặp. Lâm tiên tử thực sự là thu một vị cao đồ, thật đáng mừng a. Hắn hướng về phía Lâm Kinh Hồng liền ôn quyền nói đa tạ mộ dung tiên sinh tán thưởng. Lâm Kinh Hồng trên khuôn mặt nhỏ bé nản ra một chút nụ cười nói. Trần Long Ngọc cười khổ một tiếng, cũng lại không có cùng Lâm Kinh Hồng nói chuyện hứng thú, bắt đầu vì sau đó tỉ thí lo lắng. Mọi người tại trong viện đứng một hồi, riêng phần mình về tới trong phòng. Lâm Kinh Hồng cùng Điển Thanh Vân ở một cái phòng. Trong gian phòng có cái bàn, hai người cách một tấm bàn trà ngồi. Lâm Kinh Hồng đối với Điền Thanh Vận nói, Thanh Vân, cái kia Tùng Vân Tử tính cách cổ ngươi cùng Trần Minh Ngay lại trên lệch một cái đại cảnh giới. Cái này tỷ thí, có thể sẽ ra ngoài ý định, ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, coi như ngươi bại bởi Trần Minh này. ta cũng biết nghĩ biện pháp, tìm kiếm ngoài Giang Lịch Thiên cải mệnh cơ hội. Tây Môn Đồng quang ánh mắt rất không tệ, nàng đối với Điển Thanh Vân rất xem trọng, cũng thực tình là đương đệ tử yêu thương. Bằng không, cũng sẽ không vừa mới bại sư, liền ngựa không ngừng vó mang theo Điển Thanh Vân đi tới nơi này. Nàng trong đầu nhỏ có dự bị kế hoạch. Lịch Thiên cải mệnh cơ hội, đối với phạm nhân mà nói, là cực kỳ khó được, thậm chí là cả một đời cũng không gặp được. Nhưng mà đối với nàng loại này hợp thể cảnh đại tu tới nói, vẫn có mấy cái được tuyển chọn chỗ. Chỉ là độ khó một cái so một cái lớn. Tùng Vân các ở đây, xem như đại giới tương đối thấp. Mặc dù như thế, cũng giống Tùng Vân tự nói, nàng hao phí tài lực, chỉ sợ mấy trăm năm cũng không khôi phục được nguyên khí điển thành vân cũng không biết những thứ này, nhưng có thể cảm giác được, vị sư phụ này không phải tiện nghi sư phó, mà là thực tình yêu thương chính mình. Nội tâm của hắn rất là ấm hồ, có sư phó tu tiên giả, mới là thật tu tiên giả à, nhưng mà hắn đối với một lần này tử thí, lại là tràn đầy tự tin sư phó yên tâm. Vô luận là dạng gì tử thí, ta chắc chắn có thể thắng. Điền Thanh Vân ngửa đầu lên, lộ ra người cản giết người, Phật cản giết Phật Thiên Vương lão tử biểu lộ, tinh thần phân chấn đạo. Lâm Kinh Hồng cười một tiếng, lắc đầu. Hắn còn không biết huyết mạch giả kinh khủng. Mặc dù can đảm lắm, nhưng mà bất quá có lòng tin, so không có lòng tin mạnh. Giống như có mộng tượng, liền có cơ hội thực hiện. Không có mộng tượng, đây chẳng qua là sâu kiến tôi hảo. Ta chờ ngươi lịch tiên cải mệnh." Lâm Kinh Hồng vừa cười vừa nói, tiếp đó về tay giơ lên, vỗ vỗ Điển Thanh Vân bả vai Thanh nhìn một chút vai của mình, cười ha ha nói, "Sư phó, ngươi có phải hay không rất quái gở?" kỳ thực không có quan hệ, không cần vụng về như thế an ủi cổ vũ ta. Lâm kinh Hồng cuối cùng không cầm được, trừng mắt liếc điển thanh vân, nghĩ thầm tiểu tử thúi này nhân gia rõ ràng đã rất cố gắng làm sư phụ. Ra đi ngồi. Nàng mắt hứng đứng lên, lắc lắc tiểu eo nhỏ, đi tới một bên ngồi trên giường, ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại xinh đẹp đôi mắt điển thanh vân nuốt vai, nghĩ Thẩm, mặc dù sư phó ít nhất mấy ngàn tuổi, nhưng mà năng lực xã giao cùng niên linh không quan hệ, trạch nữ cả một đời là trạch nữ, không giống ta. Ra mặt dày, bằng hữu nhiều, huynh đệ nhiều, ai chính là bằng hữu. Minh Đệ thực sự theo không kịp ta tốc độ tiến triển, bây giờ lại trở thành người cô đơn. Ai? Điển Thanh Vân nhớ tới trước kia các bằng hữu, nhìn không được thở dài một hơi, đưa tay gãi đầu một cái. Phương Thuần Quốc, Bạch Liên Kiếm Tông, Thành Hắc Vương. Con đường đi tới này, chính mình thật sự giao rất nhiều bằng hữu. Đáng tiếc nhất chính là Mộ Dung La Vượng. mới quen còn nóng hổi, liền bị người bên ngoài giết. Gót Sen, Tính Tuệ, Nam Cung Trăng tròn các loại. Ai? Không biết đời này còn có hay không tương kiến ngày Điển Thanh Vân tâm tình thấp một hồi, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu đỡ ngực, khôi phục nhiệt tình. Dù là chỉ có ta một người, cũng muốn đăng lâm tiên đạo thúng chi còn có hồ tinh tinh, như đại thánh bồi tiếp ta, chúng ta nhất định muốn thành tiên làm tổ, tiếp đó tiêu xài vô tận tuổi thọ, cả ngày chơi đùa. ba ngày thời gian quá ngắn, đối với điển thanh vân loại này nhân mạch tư chất tới nói, càng là có cũng được mà không có cũng không sao. hắn cũng không tu luyện ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. ba ngày sau buổi sáng đám người lấy được tùng vân tử thông chi, sau khi một hồi trời đất quay cuồng, đi tới tùng vân các một cái góc, một tòa lôi đài đứng ở vị trí trung ương, lôi đài ngay phía trước là một tòa khán đài, trên khán đài bày đầy cái bàn, các đại nhân vật ngồi điển thanh vân ba cái tiểu bồi đứng, tùng vân tử ngồi ở chủ vị trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên hai cái rất có cảm giác khoa học kỹ thuật hình người khối lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người Tùng vân tử tràn đầy phấn khởi nói đây là ta chế tác hai cái khối lỗi phân biệt so điển thanh vân trần minh ngày tu vi cảnh giới cao hơn ngũ trọng liền cho các ngươi các ngươi phân biệt hướng về khối lỗi bên trong rót vào các ngươi tại tương đồng cảnh giới thời điểm ký ức theo lý thuyết lâm tiên tử ký ức rót vào khối lỗi bên trong khối lỗi cùng trần minh ngày giao phong trần tiên sinh ký ức rót vào khối lỗi bên trong khối lỗi cùng điển thanh vân giao phong lần này không chỉ có là hậu bối giao phong vẫn là tiền bối giao phong Ai khôi lỗi có thể càng nhanh đánh bại đối thủ, ai liền thắng. Chương 270 Ngũ sắc quang. Chương 270 Ngũ sắc quang Điền Thanh Vân hơi sừng sốt một chút, đưa tay xoa cằm, thầm nghĩ, quả nhiên là tính tình cổ quái, vậy mà làm dạng này vừa ra. Hắn vốn muốn hỏi một chút có thể hay không sử dụng ngự thú, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi. Hẳn là không được, cái này rõ ràng là khảo nghiệm bọn hắn bản thân chiến lực. Lắc đầu, hắn từ bỏ tạp niệm trong lòng, quan sát tỉ mỉ cái này hai cố khối lỗi, nhìn không ra thành tựu, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Khối lỗi bản thân là không có huyết mạch, hay là thể chất đặc thù? cái này hai cố khôi lỗi thực lực so với chúng ta hai người phân biệt cao hơn ngũ trọng phân biệt rót vào sư phó cùng trần long ngọc tại giai đoạn này ký ức cũng chính là ta cùng với trần long ngọc giao chiến trần minh này cùng sư phó giao chiến vừa nhìn tiền bối cũng xem hậu bối ta kể từ nhận được thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú sau đó liền có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng mà nhiều nhất giết qua cao hơn ta tứ trọng thiên người chưa bao giờ giết qua cao hơn ta ngũ trọng hơn nữa những cái kia cũng là người bình thường trần long ngọc là hợp thể cảnh đại tu trí nhớ của hắn tăng thêm cố này khôi lỗi sức chiến đấu nhất định khó có thể tưởng tượng Cái này nhất định là một cuộc các chiến, nhưng người thắng nhất định là ta. Hơn nữa, ta đánh bại Trần Long Ngọc, mà cũng không phải gì đó kiên trì càng lâu, chính là người thắng Điển Thanh Vân nghĩ tới đây, trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin. Hợp thể cảnh đại tu thì thế nào? Ta thế nhưng là đem mục tiêu đặt ở tiên đạo người. Ta muốn siêu việt hợp thể cảnh, độ kiếp phi thăng Điển Thanh Vân tràn đầy tự tin. Trần Minh ngày nhẽ mày, giương mắt nhìn một chút Lâm Kinh Hồng. Hắn đối với Lâm Kinh Hồng sự tích cũng không hiểu rõ, nhưng mà Lâm Kinh Hồng ký ức, tăng thêm cố này thực lực cao hơn hắn qua ngũ trọng cơ lỗi. Thực sự là nguy hiểm a kiên trì càng lâu, chính là người thắng phải giảng một cái sách lược, ta muốn dùng phòng thủ làm chủ." Trần Minh trong ngày tâm thầm nghĩ, những người khác đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cùng nhau liếc mắt nhìn Tùng Văn Tử. Người này thực biết chơi. Ngoại trừ Điền Thanh Vân xem trọng chính mình, Lâm Kinh Hồng đối với đệ tử cũng có nhất định lòng tin. Những người khác vẫn là đối với Điền Thanh Vân rất lo nghĩ mặc dù hắn tu luyện Ngũ Hoang Ba Hồn quyết trở thành cái kia hơn 10 vị kinh tài tuyệt diễm người một trong, nhưng không phải tất cả kinh tài tuyệt diễm người đều có thể đánh bại huyết mạch Huống chi, Điền Thanh Vân vừa mới tu luyện, chỉ đại biểu có tiềm lực. Kết quả hẳn là một dạng. Điền Thanh Vân không địch lại Trần Minh này. Mộ Dung Trọng Sơn nhìn một chút điện thanh Vân, trong lòng phân tích nói ta cùng với Lâm Tiên Tử thực lực hẳn là sẳn sẳn với nhau, cho dù có chính lệnh cũng sẽ không kém đến đi đâu. Quay lại đến lúc tuổi còn trẻ, cũng cần phải không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, hai cái tiểu đối đối thủ là không sai biệt lắm, mẫu chốt vẫn là dựa vào chính mình. Huyết mạch giả chắc chắn có thể thắng. Thâm tư của mọi người không giống nhau. Nếu như xem hai người ủng hộ nhiều mà nói, cái kia Trần Minh ngày thắng chắc tốt. Các ngươi bắt đầu đi, chớ dọt vào ký ức sau đó. Trước Tiên Tử Trần Minh này cùng Lâm Tiên Tử bắt đầu. Thung Vân Tử đợi một hồi, vung lên ống tay áo nói. Lâm Kinh Hồng, Trần Long Ngọc lập tức vung tay háo, phun ra chân nguyên quấn lên một bộ khối lỗi, đi đến một bên ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa khối lỗi. Một lát sau sau, trên thân hai người chân nguyên thu liễm, Lâm Kinh Hồng động thủ trước, hất lên ống tay háo, con rối hình người bay đến trên lôi đài, trong tay của nó nhiều hơn một thanh kiếm. Trần Long Ngọc lập tức nhắc nhở, Lâm Tiên Tử kiếm thuật hết sức giỏi, người lấy kiếm pháp tự thủ. Là, Trần Minh ngày rất cung kính tiếng thanh, nghĩ thầm, coi như ngươi không nhắc nhở, ta cũng muốn làm như thế. Nói đi, hắn đằng không mà lên, rơi vào trên lôi đài, gặp Song phương đều chuẩn bị kỹ càng. Cung Vân Tử con mắt bên trong thoáng qua vẻ hưng phấn, tuyên bố, "Bắt đầu." Cùng lúc đó, Tùng Vân Tử từ chứa vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cái đồng hồ cắt một dạng đồ vật, bắt đầu tính giờ. Chỉ cần Điền Thanh Vân, chứng minh ngày ai kiên trì càng lâu, ai liền chiến thắng. Ngoại trừ Điền Thanh Vân cái này tự đại tự của người, ai cũng không cảm thấy tiểu bối có thể chiến thắng tiền bối. Chấn Minh ngày lập tức rút ra bảo kiếm bên hông, tôi động đan điền chân nguyên, giơ kiếm tại ngực, bày ra tư thái phòng ngự. Sau đầu của hắn, lập tức nổi lên năm đạo tia sáng. Theo thứ tự là Tử Thanh Bạch Hoàng Lục, tạo thành một vòng tròn. Sân thác hắn phảng phất là thần Phật đồng dạng chỉ là vòng sáng cũng không ổn định, khi thì tán loạn, khi thì tụ tập. Lâm Kinh Hồng trầm giọng nói, đây là người của Trần Gia Vương Huyết, trời sinh thần thông một trong, Ngũ Sát Quang. Công phòng nhất thể, tròn chính là phòng ngự, Ngũ Sát thành kiếm chính là tiến công. Chỉ là hắn người Vương Huyết thức tỉnh còn không hoàn mỹ, cho nên cũng không ổn định. Điền Thanh Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, huyết mạch giả, nhân vương chi huyết, trời sinh thần thông. Hắn nâng tay phải lên sờ lên lồng ngực của mình, trong cơ thể của mình cũng nắm giữ hộ thể thần thông. Thiên biến thần khu kèm theo thần thông, hộ thể địa sát, Thiên biến thần khu nắm giữ cường hóa năng lực của thân thể, tăng thêm diễn sinh ra tới hộ thể thần thông. Thiên biến lão nhân ý nghĩ không tệ, là vì cùng huyết mạch giả tranh hùng, mới tự chế thiên biến thần khu. Cũng không biết cái này ngũ sắc quang cùng ta hộ thể địa sát, ai mạnh ai yếu. Chính là ta hộ thể địa sát đã hoàn thành, hắn ngũ sắc quang vẫn chưa ổn định. điển Thanh Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên lôi đài Trần Minh Ngải, trong hai tròng mắt đều là chiến ý, huyết mạch phân trường, thật muốn cùng hắn chân nước chân giáo chơi lên một trận. Phân cái thư hùng, Trần Minh Ngải chú ý cẩn thận lựa chọn phong ngữ, tính toán kiên trì càng lâu thời gian nắm giữ lâm kinh hồng trí nhớ khôi lỗi có nhất định năng lực suy tính sau khi trần minh lâu ngày lâu không có động thủ khôi lỗi xuất thủ trước bá bà, bà một tiếng khôi lỗi nhất kiếm đâm về phía trần minh này, kiếm pháp công khai khí thế rộng rãi lâm kinh hồng một đôi xinh đẹp trong đôi mắt hiện ra một chút ý cười quay đầu đối với điện thanh vân nói đây là ta hồi nhỏ am hiểu kiếm pháp gọi truy quang chủ nhật kiếm ngươi muốn học hay không không cần ta là đạo khách Điển thanh vân giơ lên trong tay tiên long đao tuyệt đối cự tuyệt nói lâm kinh hồng làm sư phụ kinh thiếu bị đô đệ từ chối sau đó Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, tay chân luống cuống hết sức khó xử. Chỉ là nàng từ trước đến nay không nói cười tùy tiện, không quá nhìn ra được. Khôi lỗi thực lực tu vi so với Trần Minh ngày càng cao hơn ngũ trọng thiên, tăng thêm Lâm Kinh Hồng khi còn bé ký ức, uy lực hết sức giỏi. Nhưng mà Trần Minh ngày cũng không phải tầm thường. Hắn đối mặt một kiếm này, không chút nghĩ ngợi thi triển Trần gia gia truyền võ kỹ, thắng Thiên kiếm pháp. Nhận định thắng Thiên. Trong tay hắn nuôi kiếm nhất truyện, ngăn cản Khôi Lỗi kiếm, nhẹ nhàng gợi ra, ngũ sắc quang bảo vệ chính mình trên dưới quanh người, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Khôi Lỗi kiếm trong tay bị đẩy ra sau đó, lập tức lại xuất một chiều. kiếm ra như rồng, tốc độ cực nhanh. Trần Minh ngày lập tức khẩn trương lên, ngũ sắc quang bất ly thân, kiếm pháp trải rộng ra, phòng thủ là 10, tiến công là 0. Chỉ thủ không công. Trần Long Ngọc trên mặt lộ ra một chút nụ cười, trẻ con là dễ dạy. Ngươi nhất định không đánh lại, kiên trì lâu chính là thắng lợi. Lâm Kinh Hồng lông mày nhíu chặt, ngũ sắc quang thêm chỉ thủ không công, khó làm a những người khác đều là lộ ra không ngoại sở liệu dáng vẻ điển thanh vân hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, nghi thẩm. Trầm ổn là trầm ổn, chính là không có phần thắng. Chương 271. Thẳng tiến công lùi. Chương 271 thẳng tiến không lùi. Mộ Dung Trọng Sơn méo méo sợi râu, gật đầu nói, "Chỉ thủ không công." Kiên trì đến chân nguyên, thể lực hao hết. "Là ta, ta cũng biết làm như vậy." Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Điển Thanh Vân. Cứ việc Điển Thanh Vân thể phách cường kiện, nhưng không có huyết mạch, liền không có giống Ngũ Sắc riêng này dạng trời sinh thần thông. Từ tiên tiên đi lên nói, Điển Thanh Vân liền so Trần Minh ngày thấp bé, ngồi dưỡng không tốt. Mộ Dung Trọng Sơn đánh giá, một lời thành sấm. Trần Minh ngày tại Khôi Lỗi tiến công phía dưới, chỉ thủ không công, đánh vô cùng khó coi, cũng sẽ không có phần thắng. Nhưng Kiên trì chừng một canh giờ lâu, Thẳng đến chân nguyên hao hết, lúc này mới thua trận. Trần Minh ngày không chỉ có không cho là nhục, ngược lại trên mặt đã lộ ra vui sướng nụ cười, một canh giờ, nhìn ngươi như thế nào so ta lâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, hai đầu lông mày lập lòe vẻ tự tin. Lâm Kinh Hồng lông mày nhíu lên, có chút lo nghĩ. Mặc dù Thanh Vân rất xuất sắc, nhưng mà, chân Long Ngọc liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy cũng là trẻ nhỏ dễ dạy chi sắc. Tung Vân tử có chút không mấy vui vẻ, đưa tay gãi gãi sau gáy của mình môi, lẩm bẩm, như vậy thì không dễ chơi a. Mình nghĩ tiền bối đúng đúng chiến hậu bối tiết mục, vốn phải là long tranh hổ đấu. Bây giờ biến thành như vậy, Thính sai, mặc dù cảm xúc trở nên rơi xuống, nhiệt tình biến mất, nhưng mà bắn cung liền không có quay đầu mũi tên, hắn thở dài một hơi, quay đầu đối với Điền Thanh Vân, Trần Long Ngọc nói, "Hai vị." vững Vàng, Lâm Kinh Hồng trầm giọng nói, "Trần Long Ngọc vung lên ống tay áo, nắm giữ hắn trí nhớ khôi lồi đứng ở trên lôi đài, cầm trong tay một cái dài ba thước bảo kiếm Điền Thanh Vân hướng về Lâm Kinh Hồng núi vai, "Ta lại không." Hắn nhảy lên một cái, rơi vào trên lôi đài. Bất quá hắn không có trước tiên thả ra hộ thể địa sát, chỉ là động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên, hắc kim nhị sắc tia sáng trải rộng toàn thân, dựng thẳng đao ra tư thái phòng ngự. Xem trước một chút gia hỏa này bao lớn uy lực coi như ngươi cũng học ta, chỉ thủ không công, cũng không thắng được ta. Ngươi không có ngũ sắc quang có thể thiếu trưởng. Trần Minh ngày một rõ hình dáng đầu lông mày nhướng một chút, trong lòng cười lạnh nói, cũng là khôi lỗi xuất chiêu trước. Nắm giữ Trần Long Ngọc lúc tuổi còn trẻ trí nhớ khối lỗi, tăng thêm tu vi thực lực cao hơn Điển Thanh Vân ngũ trọng, ra chiêu vô cùng lăng lệ. Trần gia ra ra truyền võ kỹ, không ta kiếm pháp đánh bạc tính mệnh, chỉ công không tuân thủ, liều chết một trận chiến. Chiêu thứ nhất, có ta vô địch. Khôi lỗi cấp tốc xuất hiện tại trước mặt Điền Thanh Vân, từ trái phía bên phải huy kiếm, Tựa hồ muốn điển thanh vân chặn ngang chặt thành hai khúc điển thanh vân không chút nghĩ ngợi vung vậy ra một đao áo chuẩn cuồng ma loạn vũ đao pháp, xúc địa thành tổn. Nhanh như lưu quang, cũng giống như sấm sét. Một đao vung ra, thì thấy công lực hảo đao pháp. Chúng vân tử tới hứng thú, bật thốt lên. Mộ Dung Trọng Sơn, chân Long Ngọc bọn người ánh mắt ngưng lại. Lâm Kinh Hồng giữa lông mày lộ ra một chút nụ cười, đao pháp không tệ, khó trách không muốn học kiếm pháp của ta đinh đinh đinh bốn. Song phương đao kiếm tấn công, kéo ra đại chiến mở màn. Mùng 100 chiêu, điển thanh vân cũng là chỉ thủ không công, như muốn học trần minh ngày. Chỉ nghe dồn dập tiếng kim loại, không ngừng vang lên. Thẳng đến 100 chiêu sau đó đinh một tiếng. Điển Thanh Vân trong mắt Thiên Ma Vương tỏa hào quang rực rỡ, hai mắt lộ ra tiêu kiêu căng khó thuần chi sắc, cùng ma phù hợp, chiến thiên đấu địa ha ha ha ha. Điển Thanh Vân cùng tiếu một tiếng, nói, người cùng khôi lỗi khác biệt lớn nhất, ta có thể từ trong trận chiến này thu được cái gì? Khôi lỗi thì không thể. Hôm nay ta đây, so hôm qua ta mạnh. Ngày mai ta, so hôm nay ta đây mạnh. Bây giờ ta đây, so vừa rồi ta đây mạnh. Chỉ là khôi lỗi, ta không để vào mắt." huống chi, ta Điển Thanh Vân hỏi là tiên đạo, lấy là trường sinh. Giễn năm Điền Thanh Vân đã quen thuộc khôi lỗi kiếm chiêu, không còn để lại dư lực, hộ thể địa sát ngoại phóng, thất thập nhị địa sát tại hắn chu thâm xoay tròn, lấy tinh thần chi lực bảo vệ quanh người hắn trên dưới. Thiên Ma Vương đại chiếm thượng phòng, khí thế đạt đến đỉnh phong bá một tiếng. Điền Thanh Vân hứa ra đao thứ nhất vẫn là xúc địa thành thốn, nhưng so trước đó lại là lăng lệ vô song nói rất hay. Đây chính là ván này sơ hở, bởi vì khôi lỗi thì sẽ không tiến bộ. Tùng Vân Tử nhãn tình sáng lên, biến mất nhiệt tình lại một lần nữa tăng vọt chiến thắng chính mình, chiến thắng khôi lỗi, thu được lịch tiên cải mệnh cơ hội. Tùng Vân Tử giơ lên tay phải thương phấn năm đấm vung vậy đạo đường đường luyện đơn sư tôn quý tùng vân các chi chủ nhìn như cái lao ngang động ngoại trừ lâm kinh hồng những người còn lại cũng là thân thể chấn động bọn hắn khiếp sợ nhìn xem điền thanh vân phóng ra ngoài hộ thể địa sát đây là cái gì hộ thể thần thông đây là trời sinh vẫn là hậu học chẳng lẽ điền thanh vân cũng là huyết mạch giả đám người quay đầu nhìn về phía lâm kinh hồng lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc đây là thiên biến lao nhân thiên biến thần khu lâm kinh hồng từ tốn nói thiên biến thần khu ba trong mắt mọi người lập loè tinh quang thiên biến lao nhân tại toàn bộ chư thành liên minh danh tiếng cũng không thấp thì ra là thế cái này chu tính trung phật ma đạo tam gia pháp môn hắn không có bạo thể mà chết là bởi vì cái này cường hành thân thể thiên biến thần khu sao chân long ngọc chân minh này đều khẩn trương lên nguyên bản nắm chắc phần thắng tự tin không cánh mà bay bọn họ đều là lạ thường hạng người đương nhiên cũng cân nhắc đến khôi lỗi là không thể tiến bộ vấn đề này nhưng người thật có thể trong chiến đấu nhanh chóng tiến bộ siêu việt bản thân sao bọn hắn lựa chọn bảo thủ lựa chọn không lộ sơ hở thẳng đến chân nguyên hao hết đây là vững vô cùng nặng ứng đối chi pháp trừ phi có giống điển thanh vân dạng này kiên quyết tiến thủ hơn nữa có thực lực siêu cường người xuất hiện vang không bọn hắn chắc mà bọn hắn liền đụng phải Điền Thanh Vân. cái này Nịch Thiên cải mệnh cơ hội, thật chẳng lẽ là sẽ bay đi sao? vô luận là Trần Long Ngọc, vẫn là Trần Minh Ngải, đều khẩn trương tới cực điểm. một cái vì gia tộc, một cái vì chính mình đang chết. như thế nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, để cho ta gặp dạng này người? Trần Minh Ngải trong lòng mắng lên Điền Thanh Vân cũng không phải là khoác lác, áo khoác ngoài của hắn còn ma loạn vũ đao pháp, vốn là tự nghĩ ra, tại chỗ rất nhỏ, cải tiến vô cùng dễ dàng đao pháp của hắn trong chiến đấu tiến bộ, máu của hắn trong chiến đấu sôi trào ý chí chiến đấu của hắn trong chiến đấu kiêu ngạo. hơn nữa, hắn còn có hộ thể địa sát lợi thể. Dù là nhất thời vô ý thất thủ, cũng có hộ thể địa sát bảo hộ điển thanh vân đánh bạc hết thảy, cũng là chỉ công không tuân thủ. Song vương cũng là chỉ công không tuân thủ, đó chính là chiêu chiêu đối công điển thanh vân một tay cuồng loạn đao pháp, triệt để trải rộng ra, phối hợp thêm hắn một đôi kiêu căng khó thuần ánh mắt, tà môn bá đạo thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, phản phất một đầu lão ma, đang cùng tiên phật chém giết, khí thế vô song, chiến tiên đấu địa, chưa từng chịu thua. Thứ không đủ trí, mặc dù gặp phải không đánh lại địch, cũng biết chạy trốn, nhưng sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại đây cũng là điển thanh vân. Từ Phương thốn quốc tranh sát đến Tiên Nguyên Thần Châu thẳng tiến không lùi nắm tử. Chương 272, chiến thắng. Chương 272 chiến thắng là hắn thắng. Mộ Dung Trọng Sơn đang trầm mặt hồi lâu sau, phát ra tràn đầy cảm khái âm thanh. Nhìn vị này tay cầm đao phong cùng khôi lỗi chém giết người trẻ tuổi, cùng cầm trong tay bảo kiếm, nắm giữ ngũ sắc quang, lại tại khôi lỗi tiến công phía dưới, không cầu có công, nhưng cầu không tội Trần Minh Ngải. Ai u ai kém liếc qua thấy ngay. Cho dù là Điển Thanh Vân bại bởi khôi lỗi, nhưng tâm tính cũng tại trên Trần Minh Ngải chi. Hướng chi, kết cục đã rất rõ ràng Điển Thanh Vân thắng chắc. Mộ Dung Trọng Sơn thưởng thức nhìn xem Điền Thanh Vân chém giết thân ảnh, thiên biến thần khu mang tới hộ thể thần thông, cổ quái mà cường hành vật, ma, đạo ba nhà chân nguyên, cùng với cái kia siêu cường nội tính, mỗi cái có thể tu luyện ngũ hoang ba hồn quyết người sống cũng là quái vật. Tiểu tử này, tương lai chú định quát tháo Phong Vân Lâm Tiết Tử, ngươi thực sự là thu một đồ đệ tốt á để cho ta mười phần hâm mộ. Mộ Dung Trọng Sơn xoay đầu lại, tràn đầy hâm mộ đối với Lâm Kinh Hùng nói, Mộ Dung gia là thế gia, không phải sư đồ truyền thừa, nhưng nếu có đẹp như vậy ngọc tại phía trước, cái kia phá lệ thu đồ cũng không phải không thể. Hùng Chi. Mộ Dung gia cũng có thu nạp nhân tài ưu tú, tiến vào gia tộc truyền thống. Chỉ cần Điền Thanh Vân có thể cưới Mộ Dung gia một vị khuê tú, liền cũng là Mộ Dung gia một thành viên đi. Lâm Kinh Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn chứng bên trên, lộ ra một chút nụ cười, nói: "Mộ Dung tiên sinh nói quá lời. Đồ nhi này của ta mặc dù tốt, nhưng không sánh được Mộ Dung gia tộc thiên chi tiêu tử." Nàng nhìn như khiêm tốn, nhưng kỳ thật mười phần kiêu ngạo, ngẩng đầu đỡ ngực. "Đúng vậy, a đồ đệ của ta chính là ưu tú như vậy." Mộ Dung Đức Thao đứng ở một bên, nghe nhà mình trưởng tán thưởng Điền Thanh vân, song quyền nắm chặt, nhìn về phía Điền Thanh ánh mắt tràn đầy ghét, phẫn hận cái này lịch tiên cải mệnh cơ hội cứ như vậy không có cũng không biết ta còn có hay không lần tiếp theo cơ hội nghĩ tới đây hắn lại cảm thấy mệt bại. mặc dù ta thức tỉnh huyết mạch nhưng tư chất thấp như vậy tương lai nhưng làm sao tốt đều do gia hỏa này mộ dung đức thao hai con người phun lửa ai thắng bại đã phân trần long ngọc khẽ thở dài một tiếng quay đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy không cam tâm tràn đầy vẻ vải trần minh này nói không cần vẻ bại. gia tộc còn có thể vì ngươi tìm kiếm cơ hội khác ngươi cần chính là nhặt lại lòng tin chuẩn bị sẵn sàng mặc dù ngươi bây giờ bại bởi điện thanh vân nhưng tương lai không nhất định Dù sao nguyên nhân Vương Chi Huyết càng ngày sẽ càng hoàn mỹ, mà Điển Thanh Vân cái này hộ thể thần thông thì sẽ không trở nên càng thêm cường đại. Tại trước mặt hoàn mỹ như vậy Điển Thanh Vân, tại tu luyện ngũ hoang ba hồn quyết Điển Thanh Vân trước mặt, Trần Long Ngọc như thế an ủi Trần Minh Ngải, kỳ thực cũng chỉ là đơn thuần an ủi thôi. Trần Minh Ngải huyết mạch sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng mà Điển Thanh Vân cũng biết trở nên càng ngày càng mạnh. Thăng thêm Điển Thanh Vân tâm tính, nộ tính, khỏi cần phải nói huyết mạch dạ, ngược lại lấy Trần Minh Ngải năng lực, tương lai là rất khó cùng Điển Thanh Vân giao phong là. Trần Minh Ngải thu thập tâm tình một chút, lên tiếng, trở nên thoáng tinh thần một chút tiểu tử này là có tư cách thu được lịch thiên cải mệnh cơ hội, đem cái này cơ hội cho hắn, ta rất hài lòng. Tung Vân Tử liên tục gật đầu, không kìm được vui mừng đạo đám người phán đoán vô cùng chính xác. Khi Điển Thanh Vân Đao pháp càng ngày càng lăng lệ, đối thủ của hắn Khôi Lỗi dần dần chống đỡ không được đinh. Một tiếng, Điển Thanh Vân vung vẩy thiên Long đao tại Hắc Kim nhị sắc trong ánh đao, một chiêu xúc địa thành thốn, chém đứt Khôi Lỗi cổ. Cực giống nhân loại đầu người phóng lên trời, rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà Khôi Lỗi hoạch tâm không ở đầu, còn có thể vận chuyển. Ngay tại Điển Thanh Vân dự định không ngừng cố gắng, giết đầu này Khôi Lỗi thời điểm. Trần Long Ngọc vung lên ống tay áo, đường đại chân nguyên phun ra, khôi lỗi liền hóa thành một phấn. hắn nói là chúng ta thua. chân minh ngày càng sâu hít thở một cái, trên mặt viết đầy không vui ha ha ha. thú vị, thú vị. ta xem vui vẻ. tùng vân tử cười ha ha một tiếng, tiếp đó quay đầu nhìn về phía lâm thiên tử, nói lâm thiên tử, lịch tiên cải mệnh không phải sự tình đơn giản, ta cần thời gian một tháng chuẩn bị, làm phiên các chủ. lâm kinh hồng vội vàng hơi hơi cong lưng, nói cảm tạ. tùng vân tử gật đầu một cái, không nói nhảm, cơ thể tại một cơn chấn động sau đó, người liền biến mất. mặc dù tiểu đối thất bại, nhưng mà việc đã đến nước này cũng là chuyện không có cách nào khác. Hai vị đại tu mặc dù tiên đuối, nhưng cũng không có vì vậy mà kỉu hận Lâm Kinh Hồng, điền thanh vân chúc mừng Lâm tiên tử, sự tình đã hoàn tất. Ta liền đi trước từng bước. Mộ Dung Trọng Sơn tiến lên một bước, đối với Lâm Kinh Hồng âu quyền, tiếp đó mời, tiên tử lúc nào có rảnh, mời đến ta Mộ Dung gia làm khách. Mộ Dung gia nhất định quét dọn giường chiếu mà nên. Hắn lại đối điền thanh vân nói, "Tiểu gia hỏa, nếu như về sau gặp phải sự tình gì, cứ tới ta Mộ Dung gia." Hắn nói lời này, không có ý tứ gì khác. Quỷ môn thành so với Mộ Dung gia nhất tộc cường đại. Điền thanh vân là quỷ môn đệ tử, có tông môn phù hộ, Hắn chỉ là lấy lòng. Sau khi nói xong, mộ dung trọng sơn lại đối trần long ngọc liền ôm quyền nói, trần Vinh, chúng ta sau này còn gặp lại. sau này còn gặp lại. trần long ngọc, lâm kinh hồng ôm quyền nói, điền thanh vân cũng ôm quyền không lường, tỏ vẻ tôn kính. mặc dù hắn lập trí độ kiếp phi thăng, nhưng trước mắt vẫn là con kiến nhỏ, cần tôn trọng cường giả. mộ dung trọng sơn gật đầu một cái, vung lên ống tay áo mang tới mộ dung nước thao, hóa thành một vệt ánh sáng ngời rời đi tùng vân Cát. trần long ngọc cũng không có ở lâu, tiến lên cùng lâm kinh hồng, điền thanh vân nói vài câu lời tương tự, cũng mang tới trần minh ngải rời đi tùng vân Cát thanh vân. Chúc mừng ngươi." Lâm Kinh Hồng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, như nước trong hai con ngươi, không còn che giấu vui vẻ. Phản phất Nịch Tiên Cải Mệnh cần có đại giới, không phải nàng ra một dạng cảm tạ sư phó. Điền Thanh Vân thật sâu không lương nói, lấy được Nịch Tiên Cải Mệnh cơ hội, tự nhiên vui vẻ, nhưng cũng không có tất yếu, đắm chìm tại trong thành công. Sư đồ hai người rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Lâm Kinh Hồng trong lúc rảnh rỗi, liền trở về trong phòng tu luyện trong núi không giáp. Tu luyện là giết thời gian biện pháp tốt. Điền Thanh Vân ngược lại là cảm thấy một tháng này, mười phần hiếm thấy, có một chuyện muốn làm so ngồi tu luyện mạnh hơn nhiều, tư chất của hắn quá thấp, tu luyện một tháng cũng sẽ không có quá tiến nhanh bước. Hắn con người đảo một vòng, rời đi căn này về lạc. Nhìn thấy phía trước đi ngang qua một vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, điểm nhiên hỏi, vị tỷ tỷ này. Nhà ta tiểu Bạch Hồ vừa học luyện đan, bởi vì không có người chỉ dẫn, hết sức khó khăn. Tỷ tỷ có thể hay không chỉ điểm một chút nó. Bên hông hắn ngự yêu túi thanh quang nở rộ, Hồ Tinh Tinh cùng Như Đại Thánh đi ra. Hồ Tinh Tinh nghe lời này một cái, lập tức vui vẻ anh anh anh. Hồ Tinh Tinh bỏ tới điền vân trên bờ vai, chân sau đứng thẳng, chân trước ổn liên tục túi người chào nói đây là Tùng Vân Ca. Tùng Vân Tử là loại kia có thể lịch thiên cải mệnh cường đại luyện đan sư. Bên trong Tùng Vân các những thứ này vô số xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nhất định có rất nhiều luyện đan sư. Hồ Tinh Tinh chỉ là một cái người mới học, những thứ này tiểu tỷ tỷ tùy tiện lộ mấy tay đã đủ nó hưởng thụ rất lâu. Tùng Vân các thế nhưng là bảo sơn tới. Vào bảo sơn, há có thể tay không mà quay về? Chương 273. Trường Sinh Đan. Chương 273 Trường Sinh Đan điển thanh Vân đã đoán đúng. Tùng Vân các chỉ có nữ đệ tử, không có nam đệ tử. Là Tùng Vân Tử yêu thích. Bất quá đối với tu tiên giả tôi nói, thành tiên so nữ sắc trọng yếu nhất là Tùng Vân Tử dạng này đại tu, lớn luyện đan sư, hắn chỉ là ưa thích thu nữ đệ tử mà thôi, không còn khác. Mà vô luận như thế nào, hắn đều là một cái siêu cấp luyện đan sư. Trong hàng đệ tử của hắn, mặc dù không phải tất cả mọi người đều là luyện đan sư, nhưng cũng có rất lớn tỷ lệ, hơn nữa cũng là luyện đàn tinh anh. Bị Điền Thanh vân ngăn nữ đệ tử, tên là Chiêu Hoa Nhụy, bộ giang tuấn, tư thái hảo, một thân váy xòe, mười phần hoa lệ, nguyên anh cảnh tu vi, am hiểu luyện đàn. nàng đang chuẩn bị đi tới rùa Điền, bị Điền Thanh vân ngăn lại sau đó, không có suy nghĩ nhiều, liền cười đáp ứng nói, hảo. Ta đang muốn đi hái thuốc luyện đan, các ngươi đi theo ta. Chỉ điểm một đầu tiểu bạch hồ luyện đan thuật, thật sự là quá dễ dàng. Cũng không trái với môn Quy đương nhiên chủ yếu nhất là Điền Thanh Vân là các chủ khách nhân. Hồ Tinh Tinh học tập luyện đan thuật là một chuyện, Điền Thanh Vân tại bên trong Tùng Vân các này mù hố lại là một chuyện khác. Hắn niên thiếu nói ngọt ra mà dày, rất làm người khác cưa thích. Thăng thêm lại là Tùng Vân tử khách nhân, mà bên trong Tùng Vân cấp không thiếu luyện đan sư. Hắn tại bên trong Tùng Vân các trong buổi hoa pha trộn một tháng, tiêu thật nhiều âm thanh tỉ tỉ được luyện đan sư các tỉ tỉ rất nhiều đan dược Điền Thanh thật sự vào bảo sơn, không tay không mà quay về. Vui sướng thời gian, lúc nào cũng ngắn ngủi. Thời gian một tháng, chớp mắt đi qua Điền Thanh Vân đi theo sư phó rời đi tiểu viện, đi tới bên trong đàn phòng. Bên trong Tùng Vân Các có rất nhiều đàn phòng, tòa này đàn phòng là tối khí phái, hành vi nhất, chuyên thuộc về các chủ Tùng Vân tử. Tiến vào đàn phòng sau đó, Điền Thanh Vân thấy được một tòa chiếm cứ đàn phòng một ba không gian cực lớn lò luyện đan. Màu sắc tạo hình rất kỳ lạ, linh quang rất mạnh. Điền Thanh Vân cũng không hiểu lò luyện đan, nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trong không khí tràn ngập đan dược mùi thơm. Có một câu tục ngữ đỉnh cấp luyện đan sư bên trong đan phòng, mùi thuốc liền có thể để cho người bình thường tu vi tiến nhanh điển thanh vân chỉ nghe mùi thuốc, bên trong đan điển đại bi phú chân nguyên liền bắt đầu rục dịch. Hắn không lo được thất lễ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Tôi động bên trong đan điển đại bi phú chân nguyên, bắt đầu đột phá. Lâm Kinh Hồng, Tùng Vân Tử liếc mắt nhìn Điển Thanh Vân. Lâm Kinh Hồng đối đứng tại trước lò luyện đan Tùng Vân Tử eo nhỏ khẽ cong, nói xin lỗi, thất lễ. Không có việc gì. Tùng Vân Tử khoát tay náo. Tiếp đó nhìn kỹ một chút Điển Thanh Vân trên người hắc kim nhị sắc kia sáng, cảm khái nói, mặc dù nhìn qua rất nhiều lần, nhưng ta vẫn rất kinh ngạc. Tiểu tử này đến cùng là thế nào dám tu luyện phương pháp này? Lắc đầu sau đó, Tung Vân Tử ngẩng đầu đối với Lâm Kinh Hồng nói đùa, nếu không phải là tiểu tử này, là Lâm tiên tử đệ tử ta đều nghị phá lệ thu hắn làm học trò. Người có mộ tình cao, đi luyện đan sư một đường, cũng là làm ít công to. Lâm Kinh Hồng sẽ không đùa giỡn, chỉ có thể khẽ con người. Có đôi lời, không bị người ghen là tầm thường Điền thanh vân dạng này sặc sỡ lóa mắt đệ tử, mang tại bên người nàng, đối với nàng năng lực xã giao là một cái khiêu chiến điển thanh đột phá là chuyện đã rồi. Sau đó không lâu, hắc kim nhị sắc tia sáng tú liễm, điển thanh mở mắt, lộ ra một chút đâu vui mừng chúc cơ tam trọng đỉnh phong chỉ cần một bước nhỏ chính là chúc cơ tứ trọng tiên tung vân tử thấy hắn đột phá liền cũng không khách khí vung lên ống tay áo lò luyện đan to lớn cái nắp bay lên lơ lửng giữa không trung hắn liếm môi một cái nói tiếp đó sẽ là một hồi rất thú vị luyện đan Thời sạch quần áo đi vào a bốn điền thanh vân trợn tròn mắt kêu lên một tiếng sợ hãi cái này lịch tiên cải mệnh cơ hội chẳng lẽ là cầm ta luyện đan cái này an toàn hay không ngươi có hay không thái thượng lão quân luyện tôn hầu tự năng lực lại nói ta cũng không phải tôn hầu tử a dựa theo các chủ nói làm đi vào đi Lâm Kinh Hồng giải thích nói, cái này nghịch thiên cải mệnh cơ hội, gọi luyện trưởng Sinh Đan. Luyện là tư chất của ngươi, ngũ phẩm nhân mạch truy cầu trường sinh, khó khăn chi lại khó khăn, nhưng mà nhất phẩm thiên mạch cũng không giống nhau. Đây chính là trường sinh đan. Điền Thanh Vân gãi đầu một cái, không nói lời nào còn không làm theo. Lâm Kinh Hồng hơi hơi cau mày nói Điền Thanh Vân lắp bắp nói, sư phó, người xoay người sang chỗ khác. Tung Vân Tử là một nam nhân thì thôi, ngươi đã nữ tử, vẫn là sư phụ ta. Lâm Kinh Hồng gương mặt tinh xảo không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không có xoay qua chỗ khác ý tứ. Nói, quần áo tại trước mặt thần thức lại coi là cái gì? tại ngươi tu luyện thành ngũ hoang ba hồn quyết đứng tại trong đại điện thời điểm ta đã sớm đem ngươi thấy hết các đại tu cũng là điền thanh vân nghe răng trợn mắt sau khi suy nghĩ một chút vẫn là cởi hảo nới dây lưng nhảy vào trong lò luyện đan lâm kinh hồng một tấm mặt lo nứt từ đầu đến cuối như thường tiên tử thỉnh rời đi ta muốn bắt đầu trung vân tử trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc trầm giọng nói hảo lâm kinh hồng khẽ gật đầu đi ra đan phòng đan phòng đại môn lập tức trọng trọng đóng lại nàng liền ngồi xếp bằng tại bên ngoài đan phòng lặng lặng đứng chờ đệ tử hoàn thành lịch thiên cải mệnh đan phòng trong lò đan điền thanh vân sau khi đi vào rất khẩn trương Đây chính là lò luyện đan a chính mình vậy mà trở thành năng lượng, nhưng Khẩn Trương cũng không biện pháp. Hắn hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình sau đó, ngồi xếp bằng xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng không lâu lắm, một tiếng xào xạc điền thanh vân ngẩng đầu nhìn lại, chất lỏng màu xanh lục từ lô miệng rót vào. Tại điền đầy đan lô sau ngừng lại điền thanh vân nhắm lại miệng mũi, dùng cơ thể đi cảm giác chất lỏng này. Một cỗ cường đại sinh mệnh lực đang tại xâm nhập lỗ chân lông của hắn, thoải mái thân thể của hắn ngươi có thể tu luyện ngũ hoang quyết. Không suy nghĩ gì cả, lại càng không cần Khẩn Trương. Hết thệ có ta. Chung Vân từ âm thanh, thứ đan lô truyền ra ngoài vào là Điền Thanh Vân cung kính hướng thành, tiếp đó chuyên tâm tu luyện Ngũ Hoang Bá Hồn Quyết. Nịch Tiên cải mệnh quá trình, cùng Điền Thanh Vân không có bất cứ quan hệ nào đan lô bên ngoài. Màu vàng bù đoàn bên trên, Tung Vân tử ngồi xếp bằng tại trước lò luyện đan, trên mặt nổi lên kỳ dị nụ cười trường sinh đan. "Đi tới ta chỗ này, câu cái trường sinh đan người. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Cũng là tất cả nhà các tộc, siêu quần bát tụy, nhưng tư chất thấp người. Ngươi chỉ là trong đó tương đối là tụ. Trường sinh đan ta tới luyện, có thể hay không nợ hòa cái trái? Chứng được tiên đạo, nhưng phải dựa vào ngươi chính mình. Bất quá thân là luyện đan giả, ta vẫn hy vọng mỗi một cái ta phụ trách thiên tài đều có thể nở hoa kết trái. Đây là một mạc nhất ý nghĩ. giống như mỗi một cái nông dân trồng mầm xuống xuống, đều hy vọng nở hoa kết trái. Tung Vân Tử hít vào một hơi thật sâu, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ngọn lửa màu xanh lam bay ra, bao phủ lại lò luyện đan. Lò luyện đan trong nháy mắt có phản ứng, toát ra ánh sáng sáng lạng linh quang. Trong lò luyện đan, luyện trường sinh đan, luyện là đan, cũng là người, trông xuống là tiên căn, trưởng thành là tiên nhân. Chương 274: Thanh quang bí cảnh. Chương 274: Thanh quang bí cảnh. Bầu trời xanh thẳm bên trên, một đạo khói đen mang theo quần quần phong, hướng về Trư Thành Liên Minh mà đi. Trong cõi đen, gió viêm sóng lặng. Lâm Kinh Hồng ngồi xếp bằng, một đôi xinh đẹp đôi mắt, nhìn chằm chằm Điển Thanh Vân. Hồ Tinh Tinh thân thể co giò, ngoan ngoãn chờ tại Điển Thanh Vân bên cạnh Điển Thanh Vân ngồi xe bằng, hai mắt nhắm nghiền, ngũ tâm hướng thiên. Hắc Kim Nghị sắp kia sáng, ba phủ hắn. Linh khí giống như giống như bị điền, tràn vào mũi miệng của hắn. Sau một hồi, Điển Thanh Vân mở hai mắt ra, Hắc Kim Nghị sắp kia sáng tùy theo tán đi, lộ ra hắn một thân áo xanh. Trên mặt của hắn tràn ngập vui sướng, khoái ý, tiếp đó nhịn không được nở đầu cười lên ha ha ha ha. ha thông khoái, thông khoái, thực sự là thanh bằng bay lượn bầu trời, giao long ngang dọc tứ hải, loại cảm giác này quá sung sướng. Lâm Kinh Hồng mỉm cười điền thanh vân sau khi cười xong, đứng lên, rất cung kính quỳ xuống hành lễ nói, đại tạ sư phó, lịch thiên cải mệnh, hắn hiện tại đã là nhất phẩm thiên mạch. hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, cùng lúc trước giống như khác nhau một trời một vực, hắn hoàn toàn không cần dựa vào tranh sát chi đạo, an yêu thu thịt tu luyện, lấy thân thể của mình thôn vân thổ vụ, liền có thể nhanh chóng tinh tiến. Mặc dù hắn nữa thích tranh sát chi đạo, cũng vẫn cho rằng, đây là trên con đường tu tiên, nhất định phải am hiểu con đường cũng có một câu nói văn võ chi đạo khi nắm khí bông lanh nghề tranh sát chi đạo đồng thời tạm thời thả xuống tranh sát chi đạo lấy tự thân tư chất nước chảy thành sông tu tiên cũng là rất không tệ dù sao người là sẽ mệt nói tóm lại đi qua tùng vân tử trong lò luyện đan luyện hóa hắn đã thu được nhất phẩm thiên mạch tư chất bên trên đã thoát ly bình thường bước vào đỉnh cấp hàn ngũ mà hết thảy này đều là bởi vì ngũ hoang ba huyền quyết càng bởi vì sư phụ trước mắt hắn hết sức cảm kích lâm kinh hồng ý cười không có kéo dài bao lâu lại khôi phục không nói cười tùy tiện bất quá cái này không ảnh hưởng nàng kinh tâm động phách mỹ lệ lâm kinh hồng khẽ gật đầu, tiếp đó do dự một chút sau, nàng mới lên tiếng, thanh vân, có một chuyện, ta nghĩ ta hẳn là nói rõ với ngươi, tránh ngươi về sau sẽ đối với ta sinh ra hiểu lầm. điền thanh vân hơi sững sờ, tiếp đó rất cung kính nói, đệ tử rửa tai lắng nghe, ngươi không phải quỷ tu, kỳ thực không chỉ có là ta, cùng quỷ môn thành sư đồ truyền thừa không quan hệ. đối với quỷ môn thành tới nói, không cần thiết thu ngươi làm đệ tử, ta không cách nào truyền cho ngươi bản lĩnh của ta, chỉ có thể tại một chút thời điểm, cho ngươi cung cấp chỉ điểm. tại ngươi hấu nhược thời điểm, bảo hộ ngươi, ta cùng với những cái kia muốn thu ngươi làm đồ đệ chỗ ngồi vị một dạng cũng là có tư tâm. Ta là quỷ tu. Ta lúc độ kiếp có thể sẽ cần trợ giúp của ngươi. Lâm Kinh Hồng trong hai con ngươi đều là thẳng thắn. Thẳng thắn. Thiên hạ này nơi nào có vô duyên vô cơ yêu. vô luận là Quỷ môn thành vẫn là nàng, cũng là nhìn chúng Điền Thanh Vân tương lai. Bằng không, nàng cũng không khả năng vì Điền Thanh Vân làm lịch tiên cải bệnh. chuyện này nàng cảm thấy phải nói tin tưởng Điền Thanh Vân trong đầu tựa như gương sáng, nhưng cũng không vì vậy mà chán ghét Lâm Kinh Hồng. vị sư phụ này nàng đầy đủ khẳng khái hào phóng, cũng có bảo vệ đệ tử tâm. mặc dù cùng nàng thời gian chung đụng còn rất ngắn. Nhưng mà Điển Thanh Vân tự tin sẽ không nhìn lầm người. Cái này sư phó là Tây Môn Đồng Quang cho hắn lựa, hắn không thể không thừa nhận. Tây Môn Đồng Quang tay độc Điển Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, rất cung kính nói, "Sư phó ý tứ, đệ tử hiểu rồi. Đệ tử có ý tứ là, phụ thân tại khi yếu đất, cho con cái cung cấp che chở. Chờ con cái sau khi lớn lên, hiếu thuận phụ thân là chuyện đương nhiên. Tông môn phù hộ ta, sư phó nuôi dưỡng ta. Ta đối với tông môn cùng sư phó chỉ có lòng cảm kích. Tương lai nếu như ta đủ cường đại, ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp sư phó độ kiếp." Lâm Kinh Hồng trong hai con ngươi, ý cười giống như gợn sóng đồng dạng tản ra. Nàng vụng về nâng lên tay nhỏ, vỗ vỗ Điền Thanh Vân bả vai, nói, đồ nhí ngoan. Điền Thanh Vân cười, trêu chọc nói, sư phó, cứ việc ngươi đã rất cố gắng, nhưng vẫn là rất khó chịu. Thật sự không cần như vậy chụp bờ vai của ta. Lâm Kinh Hồng có chút lúng túng, nhưng mặt không thay đổi thu hồi chính mình tay nhỏ sư phó. Ngươi có thể hay không lộ ra khuôn mặt tươi cười? Ngươi cái biểu tình này, giống như là ta thiếu ngươi núi vàng núi bạc. Sư phó, ta cảm thấy tâm lý của ngươi nên linh, có thể chỉ có 18 tuổi. Sư phó, Điền Thanh Vân tâm tình khoái trá mở lên sư phó nói đùa người sư phụ này cái gì cũng tốt chính là không nói cười tùy tiện lâm kinh hồng cảm thấy rất bực bội tên đồ đệ này cái gì cũng tốt chính là lắm lời một chút hơn nữa không biết lớn nhỏ nàng vừa nhấc tay nhỏ một hồi linh quang ba đọc sau liền nhắm mắt dưỡng thần điển thanh vân phát hiện mình nói ra chuyến đạt không đi ra liền đình chỉ nói chuyện bốn phía nhìn một chút sau nhéo cằm một cái đây là trên vật lý để cho ta ngậm miệng à đã như vậy vậy thì không phải giày sư phụ điển thanh vân trên mặt nụ cười nhộn nhạo lên đông nhiên ôm lấy hồ tinh tinh hung hăng rầy xéo nó anh anh anh hồ tinh tinh vội vàng không kịp chuẩn bị giấy kêu lên tiếng Bất quá nó cũng không chán ghét, hơn nữa rất ưa thích đây là nó cùng Thanh Vân ở giữa chơi đùa. Có câu nói rất hay, một khỏa kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời. Nhưng mà Điển Thanh Vân nghịch tiên cảnh mệnh, so cái này còn quan trọng. Từ chất thấp người, rất nhiều đều tại tiên tiên cảnh rãy rựa, đột phá đến kim đan cảnh ít càng thêm ít. Coi như đến may mắn đến kim đan cảnh, cũng là đỉnh điểm. Bây giờ Điển Thanh Vân đi lên con đường tu tiên đường cao tốc, không còn ăn bữa hôm lo bữa mai. Quỷ môn nội thành là không có đối ngoại truyền thống trận, xuất nhập rự vào rộng ngang. Bất quá xem như quỷ môn 12 ghế một trong Lâm Kinh hồng, tự nhiên là có đặc quyền không cần chờ đợi qua sông thời gian, theo tới theo độ, sư đồ hai người liền về tới quỷ môn thành, tiến vào thành trì sau đó, lâm kinh hồng lại ngựa không ngừng võ mang theo điền thanh vân đi qua một cái truyền thống trận, đặt tới quỷ môn trong bí cảnh đây là điền thanh vân đi ra truyền thống trận, đứng tại trên đỉnh núi, nhìn ra xa toàn bộ bí cảnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành kinh hỉ, nhiều năm như vậy tranh sát kinh nghiệm, hắn đối với bí cảnh cũng không lạ lắm, nhưng lại còn là lần đầu tiên tiến vào thiên địa linh khí đậm đà như vậy bí cảnh ở tòa này trong bí cảnh tu luyện, so tại thiên nguyên thần châu tu luyện, tốc độ nhanh rất nhiều lần, hắn cũng cuối cùng hiểu rồi. Vì cái gì tại Bạch Liên kiếm tông thời điểm, thân là nội môn đệ tử Hoàng Vũ Không, tốc độ tu luyện tại sao sẽ như thế nhanh ở đây đơn giản chính là thiên đường. Lâm Kinh Hồng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt lại là lộ ra ý cười, nói, đây là thành quang bí cảnh. Quỷ môn thành dạng này bí cảnh có 12 cái. Cũng là 12 chỗ ngồi từ lâu tới. Đi thôi. Nói đi. Nàng vung lên ống tay áo, mang tới điền thanh vân, cuốn lên một đạo khói đen, hướng phía trước vô số đạo sơn phong mà đi. Cổ gầm chi địa, đối với quỷ tu tới nói có ý nghĩa phi phàm, nhưng quỷ tu cũng là chính đạo. Thiên địa linh khí mới là quân lương. Thiên mạch tư chất thông môn che chở, linh khí đậm đà bí cảnh, chân truyền đệ tử sinh hoạt cùng bên ngoài chém giết khổ cấp cáp tu tiên hoàn toàn khác biệt. chương 275 định lý chương 275 địch lý thanh quang bí cảnh, linh khí đậm đà giống như là tiên cảnh, ngay cả thảm thực vật cũng đều so ngoại giới cao lớn. chủ phong bên trên một chỗ bình đại lâm kinh hồng mặt hướng điền thanh vân đứng thẳng điền thanh vân bên cạnh đứng hai tên thanh niên, một người hơi gầy gò tướng mạo Tuấn lãng trên mặt mang một chút mỉm cười có một cố điểm tĩnh khí tức, một người khác mười phần ai hùng hùng tráng giống như là một khối cứng rắn nhang thạch trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mười phần có khí thế. Lâm Kinh Hồng nhìn một chút trước mặt ba người, khẽ gật đầu. Sau đó trong lòng liền không cầm được hiện ra lo nghĩ. Tuy nói tốt đồ đệ, nhưng đại giới thật sự là quá lớn. Nàng không chỉ có móc rông tích xúc, còn thiếu tùng vân Tử một số lớn tài nguyên. Nàng không thể lại ở tại Quỷ Muôn Thành, làm từng bước tu luyện, phải đi bên ngoài sông sáo, xem có thể hay không gặp phải kỳ ngộ. Nếu không sẽ nghèo bị điên. Trong lòng Lâm Kinh Hồng lo nghĩ, nhưng mà trên mặt lại là không có nửa phần biểu lộ. Đối với Điền Thanh Vân nói, Thanh Vân, thần ta là Thanh Quang Bí Cảnh Chi Chủ, có thật nhiều thân truyền đệ tử. Bất quá bọn hắn số nhiều cũng đã không cần ta chiếu cố, cũng đều đi bên ngoài sông xáo. Bây giờ còn lại, cũng chỉ có bọn hắn. Dừng một chút, Lâm Kinh Hồng đối với cái kia Điểm Tĩnh Nam tử nói, "Đây là Minh Phi Tuyết." Nàng lại quay đầu đối với Mai Hùng Nam tử nói, "Đây là Lâm Sơn Hải." "Đều là ngươi sư huynh." Nói đi, nàng lại đối hai người nói, "Đây là Điển Thanh Vân." "Hắn là lai lịch gì, các ngươi đều hẳn biết. Hai vị sư huynh." Điển Thanh Vân rất khách khí hành lễ nói, "Minh Phi Tuyết, Lâm Sơn Hải ôn quyền hoàn lễ." Điển Thanh Vân mắt sáng lên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này Minh Phi Tuyết nở cười, cái này Lâm Sơn Hải có chút miễn cưỡng liền xem như một sư môn hạ sư huynh đệ, cũng chưa chắc chính là đồng khí liên tri. Quả nhiên ứng câu nói kìa, có nhân địa phương liền có giang hồ. Lâm Kinh Hồng rất gấp, nghèo đến đi rồi. Gặp ba người nhận biết sau đó, nói, các ngươi phải thật tốt chiếu cố sư đệ. Phi Tuyết, ngươi mang sư đệ quen thuộc hoàn cảnh. Ta đi trước một bước. Nói đi, Lâm Kinh Hồng liền nhấc lên một đạo khói đen, vội va hướng về truyền tống trận đi điển Thanh Vân ba người rất cung kính hướng về phía Lâm Kinh Hồng không mình hành lễ, thẳng đến đối phương hoàn toàn biến mất ở phía chân trời ta không có gì đáng nói, đi trước một bước. Lâm Kinh Hồng rời đi về sau, Lâm Sơn Hải lại càng không che lấp, lạnh lùng liếc mắt nhìn Điển Thanh Vân sau đó, cũng hóa thành một đạo khói đen rời đi, Điển Thanh Vân tay giơ lên méo cả một cái, quay đầu đối với Minh Phi Tuyết nói, Minh sư huynh, ta có phải hay không địa phương nào đắc tội Lâm sư huynh? Minh Phi Tuyết nhún vai một cái nói, nói đúng ra, ngươi đắc tội hai chúng ta. Này làm sao nói? Điển Thanh Vân sửng sốt một chút chuyện của ngươi, đã truyền khắp quỷ muôn thành. Bao quát nghịch thiên cải mệnh. Sư phó bởi vậy bỏ ra một số lớn tài nguyên. Bây giờ sư phó nhất định giống như là kiến bỏ trên chảo nóng, ngươi nhìn nàng vội vã đi. Cũng là đệ tử của sư phó. Ngươi có nhiều, chúng ta liền thiếu đi phân. Minh Phi Tuyết vừa cười vừa nói thì ra là thế. "Nhưng mà sư huynh, ngươi thật giống như cũng không như thế nào xin khí." Điển Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ, nói cũng đúng, này lên kia xuống, tiếp đó hắn nhìn kỹ một chút Minh Phi Tuyết, nói ta đương nhiên cũng là có chút điểm khó chịu, nhưng ta tương đối rộng rãi. Mặc dù sư phó tài nguyên ta thiếu phân rất nhiều rất nhiều, nhưng mà tông môn cho chúng ta chân truyền đệ tử cơ bản đại ngộ còn tại. Chỉ cần ta không lơ biếng, tu vi của ta tăng thêm cũng không rất được ảnh hưởng." Minh Phi Tuyết nhún vai, "Bất quá ngươi phải cẩn thận lâm sư đệ." Minh Phi Tuyết mắt, chỉ điểm vị này lâm sư đệ rõ ràng không giống ta rộng rãi như vậy, hơn nữa hắn là cái nhân vật hung ác. thỉnh sư minh chỉ điểm. điền thanh vân trong mắt tinh mang lấp lóe, ôn biển nói hắn cùng với sư phó là đồng tộc, xuất thân đỉnh cấp thế gia, bởi vậy gia tộc nhân khẩu đông đảo, hắn tư chất bình thường, thuộc về nhân vật dâu dịa. tự giác không có tiền đồ sau đó, chính mình liền binh giải đi tới quỷ môn thành đi nhờ vả sư phó. hắn cũng có thể tu luyện ngũ hoang ba hồn quyết cho nên đứng hàng chân truyền. minh phi tuyết cho một cái người biết được biểu lộ điền thanh vân trong mắt tinh mang mạnh hơn, gật đầu nói, ta hiểu rồi. đây là một cái rất nhân vật khó giải quyết. Tư chất không được không được gì, có cơ hội thứ hai. Người có người tư chất, quỷ có quỷ tư chất. Nhưng nếu là binh giải sau đó, quỷ tư chất cũng rất kém cỏi đâu. Binh giải trở thành quỷ tu, đó là cần rũ khí. Húng chi Lâm Sơn Hải còn rất trẻ, bị dạng này người nhà bảo, đó cũng không phải là rất đẹp sự tình. Mặc dù cái này nhầm bảo, là hắn hẳn là tiếp nhận. Ai bảo hắn lấy được sư phó rất nhiều tài nguyên đâu? Mặc dù Lâm sư đệ rất khó giải quyết, nhưng ngươi cũng đều có thể yên tâm. Chúng ta cũng là chân truyền đệ tử, hắn không thể bắt ngươi như thế nào. Minh Phi Tuyết lại an ủi Điền Thanh Vân một câu, sau đó nói, đi thôi, sư đệ. Ta trước tiên dẫn ngươi đi nhận lệnh bài thân phận, sau đó lại đi dạo một vòng. Đà Tạ sư huynh. Điển Thanh Vân không lương hành lễ nói khách khí, "Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ đi." Minh Phi Tuyết vừa cười vừa nói, "Thiên Nguyên Thần Châu tông môn tuy nhiều, nhưng rất nhiều đều có tương tự chỗ. Quỷ môn thành trưởng quản việc vật lãnh, cũng là chấp sự phòng." Minh Phi Tuyết trước tiên mang theo Điển Thanh Vân đi tới chấp sự phòng, lập tức đưa tới hành động. Rất nhiều đi tới chấp sự phòng nội môn đệ tử, còn có chấp sự phòng nhân viên, trợn cả mắt lên ngó ngó nhìn xem Thanh thiếu gia. Ngài là mang theo Điển thiếu gia tới xử lý thân phận thẻ số sao? Minh thiếu gia? Ta là Trần Bình nhận a ngươi còn nhớ ta không? Ta đã tưởng. Điền thiếu gia, ta gọi. Vô số người muốn cùng mình phi tuyết, Điền Thanh Vân lôi kéo làm quen. Nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, đãi nộ khác biệt một trời một vực. Cái sau là có sư thừa, hơn nữa sư huynh đệ ở giữa cũng là chân truyền đệ tử, nhân mạch đủ. Cái trước là không có sư thừa. Nội môn đệ tử trừ phi là đặc biệt ưu tú, hoặc cơ duyên đặc biệt tốt, mới có thể trưởng thành lên thành quỷ môn thành đại nhân vật. Nhưng liền xem như dạng này, nội môn đệ tử cùng 12 chỗ ngồi vô duyên, càng không thể nói là nhân mạch. Trừ phi nội môn đệ tử có thể độ kiếp, trở thành đại thừa cảnh chuẩn tiên người, mới có thể đánh vỡ hết thảy. Nội môn đệ tử cũng không có tư cách xưng hô chân truyền đệ tử là sư huynh hoặc sư đệ, không có sư thừa, nơi nào đến sư huynh đệ. Bọn hắn số nhiều thời điểm, cũng là xưng hô chân truyền đệ tử vì thiếu gia hoặc là công tử, tiểu thư. Quỷ tu đạt thủ, mặc dù không có huyết nục, nhưng mà cơ thể cũng là có chất cảm. Trở thành quỷ tu sau đó, nam nữ liền không có phương diện kia nhu cầu. Nhưng xảo diệu là, Điển Thanh Vân là cái quỷ môn thành, một vạn năm đều chưa hẳn xuất hiện, một cái có huyết nục chân truyền đệ tử. Tại chỗ nữ tu nhóm Trên Lấn Điền Thanh Vân tao thủ Lộng Tư, chân truyền đệ tử đi tới chấp sự phòng, thực sự hiếm thấy. Đưa tới bạo động, cuối cùng vẫn là một vị chấp sự phòng đại nhân vật tiếp đại hai người. Chờ nhận thẻ số sau đó, Minh Phi Tuyết liền mang đi Điền Thanh Vân. Hai người tới một chỗ yên lặng chỗ, đạp lên bàn đá xanh trải mà thành con đường, hướng về phía trước mà đi. Minh Phi Tuyết nói, "Sư đệ, mặc dù quỷ tu không có dục vọng, nhưng dưỡng mấy cái nữ tử ở bên người, cũng là để mắt. Bên cạnh ta thị nữ, liền cũng là nội môn đệ tử. không chi ngươi là người tu." Ha ha. Hắn hướng về Điền Thanh Vân nháy mắt ra hiệu, Điền Thanh Vân cười từ chối nói, "Đa Tạ sư Minh hảo ý chỉ là ta một lòng tu tiên, đối chuyện nam nữ cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ta thích tiến tĩnh." Đang khi nói chuyện, hai người tới một tòa đại trạch viện trước mặt. Chương 276. Chúc Cơ tứ trọng sơ kỳ. Chương 276 Chúc Cơ tứ trọng sơ kỳ đại trạch liên tiếp một mảnh rừng trúc, gió thổi trúc động, phát ra xa xa xa âm thanh. Nó mặt ngoài hiện đầy mắt thường không thể nhận ra huyền ảo hoa văn. Trình thể tản ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh quang. Trên cửa đen nhánh, mang theo một tấm màu đen bảng hiệu phong chúc các sư đệ, đến Toàn này phong trúc các sau này sẽ là ngươi. Dựa theo ta nói làm là được rồi." Minh Phi Tuyết đứng vững, tiếp đó đối với Điển Thanh Vân nháy máy mắt, nói, "Sư đệ, ngươi thật không muốn nội môn đệ tử làm thị nữa sao?" "Đa tạ sư minh, thật sự không cần." Điển Thanh Vân không người một cái, lại một lần nữa nói tốt "Ta." Minh Phi Tuyết nhún vai, tiếp đó hóa thành một đạo khói đen rời đi. "Âm Thanh lại quần cuộn truyền đến có chuyện gì, tùy thời có thể tới tìm ta." Điển Thanh Vân mặt hướng khói đen rời đi phương hướng, khẽ người. Một lát sau, hắn quay người mặt hướng phong trúc các đại môn, lấy ra chính mình chân truyền lệnh bài, nói, "Quảng ra. Ta là mới do chúc các chủ người. Chân truyền lệnh bài nhìn bình thường không có gì lạ, chỉ là một bạt thai lớn nhỏ lệnh bài màu đen, chính diện là màu vàng bốn chữ lớn, Thanh Quang Chân Truyền, mà sau viết hai chữ, Quỷ môn. Một khối này chân truyền lệnh bài, có thể để hắn tại Thanh Quang Bí cảnh tới lui tự nhiên, có thể để hắn tại trong đệ tử nội môn, chọn lựa mỹ lệ nữ tu làm thị nữ đại bộ phận cũng sẽ không cự tuyệt chủ nhân. Một tiếng kéo kẹt, cửa đen nhánh mở ra, một giọng nam văng lên. Điền Thanh Vân khẽ gật đầu, cầm trong tay chân truyền lệnh bài đi vào. Phong trúc các rất lớn, nội bộ có đủ loại đủ kiểu kiến trúc, Điền Thanh Vân ánh mắt từ các nơi trên kiến trúc lướt qua. Cuối cùng rơi vào một bộ khôi lỗi trên thân đây là một bộ con rối hình người, đầu là một cái kim loại màu bạc viên cầu, có mắt, cái mũi, miệng, lại không có lỗ tai. Cơ thể cũng là một cái cầu, chân rất ngắn nhỏ, nhưng cánh tay rất dài, nắm giữ nhân loại một dạng ngón tay đây là phong trúc các quảng gia, phụ trách hết thể việc vật đánh. Toàn này phong trúc các bản thân, nắm giữ cường hãn lực phong ngự, trên lý luận có thể ngăn cản hợp thể cảnh đại tu tiến công đây là vì chân truyền đệ tử tuyệt đối an toàn. Dạng này nhà, tại trên chủ phong còn có rất nhiều, có có chủ nhân, có không có chủ nhân, mặt khác những thứ này nhà, đều ở vào chủ phong thượng tầng nơi này thiên địa linh khí, so tầng dưới nồng đậm mấy lần. Tầng dưới nội môn đệ tử, nếu như có thể đi lên tầng làm thị nữ, cũng coi như là bay lên đầu cảnh điện thanh vân trước tiên cùng vị này phong trúc quản nhà hoàn thành bằng dao. Hắn dùng tiên long đao cắt ngón tay, lấy chính mình một điểm máu tươi, đầu nhập phong trúc quản nhà trong miệng, lại thả ra chính mình hồn phách, để cho phong trúc quản nhà ghi vào hồn phách ba đậu, lại để cho hồ tinh tinh, như đại thánh đi ra, làm theo một lần. Từ đó về sau, trừ bọn họ ba cái bên ngoài, cho dù là thanh quang chi chủ lâm kinh hồng cũng không thể mạnh mẽ xông tới phong trúc các thanh vân. Thiên địa linh khí thật tốt nồng đậm, a chúng ta về sau có phải hay không muốn ở chỗ này an gia? Hồ Tinh Tinh rất vui vẻ, đông nhìn xem tây xem, hoặc bát đạo chỗ công, ta sinh ra một loại say rượu cảm giác. Lưu Đại Thánh Tham Lam hít thở một cái, vây vây nhỏ dài cái đuôi, lộ ra vẻ say mê ân. Điển Thanh Vân khẽ gật đầu hảo a. Hồ Tinh Tinh cao hứng mèo một tiếng, hóa thành mây quang. Tại bên trong Phong Trúc các thăm dò, ngay cả Lưu Đại Thánh đều lắc đầu lắc nao đi theo Điển Thanh Vân mỉm cười, tiếp đó nhìn về phía Phong Trúc của nhà, trong tay chữ vật giới chỉ sáng lên, lấy ra một chút đồ vật loạn thất bắt tao nói, giúp ta đem những thứ này đều đổi thành linh thạch. Những này là hắn trước đó kỳ ngộ lấy được vật phẩm, cùng với tính toán tỉ mỉ thu thập chiến lợi phẩm. Ngoại trừ âm hồn thiên, hạo thiên trung mấy người vật phẩm đặc biệt, hắn đều lấy ra. Trước đó hắn liền định bán, chỉ là không tìm được cơ hội. Quỷ môn thành lớn như thế một cái tông môn, chỉ cần hắn không lấy ra cái gì cấm kỵ vật phẩm, đều có thể đổi thành linh thạch. Mặt khác, vị này phong trúc ở nhà còn có thể giúp hắn nhận lấy mỗi tháng tài nguyên. Coi như hắn không tại phong trúc các cũng sẽ không bỏ lỡ tài nguyên. Mà quỷ môn thành vì mỗi một vị chân truyền đệ tử chuẩn bị tài nguyên, cũng là đại lượng. Chính như Minh Vi Tuyết nói tới chỉ dựa vào chân truyền đệ tử tài nguyên là hắn có thể làm từng bước tu luyện chân truyền đệ tử không phải chỉ có danh hào mà là mặt mũi lớp vải lót đều có là phong trúc quản nhà rất cung kính những thanh không thấy nó bất kỳ động tác gì một hồi linh quang ba động sau đó những thứ này đồ vật loạn thất bát tao biến mất sau một lúc lâu sau một đống lớn linh thạch lơ lửng ở trên không điền thanh vân đưa tay vào qua những linh thạch này liền tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong điền thanh vân suy nghĩ một chút cái này một nhóm chính mình vốn là vì tiêu như vũ khách chuyển thành quỷ tu một chuyện chuyện đứng đắn còn không có làm đâu ngược lại chính mình phải một bước lên trời trước tiên đem tiêu như vũ sự tình làm a đúng lúc này, Điền Thanh Vận đang trong ruộng đại bi phú chân nguyên hơi động một chút, hắn cảm khái nói, thiên địa linh khí nồng đậm, nhất phẩm thiên mạch, quả nhiên là biến thái. trước đây không lâu, tu vi của hắn mới vừa tới trúc cơ tam trọng đỉnh phong, bây giờ lại sắp đột phá rồi. hít vào một hơi thật sâu, Điền Thanh Vận để cho phong trúc quan nhà tự động hoạt động, thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiến nhập phong luyện công, ngồi xếp bằng xuống, tu luyện đại bi phú chân nguyên. theo hô hấp của hắn, đậm đà thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể của hắn, không ngừng bị luyện hóa thành thiên địa tinh khí, hắn đại bi phú chân nguyên cũng tại không ngừng mở rộng. Toàn thân của hắn tản ra hắc kim nhị sắc tia sáng, khí tức liên tục tăng lên. Sau một canh giờ điện thanh vân ánh sáng trên người tán đi, mở mắt cảm khái nói, chính là dễ dàng như vậy. Trúc cơ tứ trọng sơ kỳ Điển thanh vân lấy lại bình tĩnh, trong mắt lóe lên kiên nghị. Cái này từ kiệm thành sát dịch, nhưng nghĩ bảo trì bản tâm khó khăn. Văn võ chi đạo, khi nắm khí bông. có thể hưởng thụ như thế an nhàn hoàn cảnh là chuyện tốt, nhưng trầm mê trong đó liền không xong. Vô luận là quỷ môn thành vẫn là bạch liên kiếm tông, chân truyền đệ tử, một cái hóa thần cảnh là trốn không thoát, nhưng hợp thể cảnh khó khăn, chớ nói chi là độ kiếp rồi bao nhiêu người chết ở dưới thiên tiếp an nhàn chỉ có thể tử vong điền thanh vân đứng lên để cho lưu đại thánh phòng thủ nhà mang tới hồ tình tinh đi ra phòng trúc các rời đi thanh quang bí cảnh về tới quỷ môn thành quỷ môn nội thành có chuyên môn khảo thí quỷ tu tư chất chỗ gọi minh đường một phần của chấp sự phòng lúc này canh giờ không đúng không có mới quỷ vào thành điền thanh vân mang theo tiêu như vũ hôn vách đi tới minh nội đường quỷ tu tư chất phân chia cùng người tu không sai biệt lắm cao nhất là có thể tu luyện ngũ hoang ba hồn quỷ tu đi qua khảo thí tiêu như vũ tư chất có thể vào nội môn Tiêu Như Vũ khi còn sống tứ chất, chỉ là tứ phẩm linh mạch, đang ở Bạch Liên kiếm tông, ngay cả nội môn còn không thể nào vào được. Bây giờ mất đi nhục thân, ngược lại trở thành quỷ môn thành nội môn đệ tử, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Dựa theo quỷ môn thành quy củ, Tiêu Như Vũ sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đi tới 12 bí cảnh. Nhưng mà Điển Thanh Vân cái này chân truyền đệ tử, có thể từ trong chào hỏi. Minh Nội Đường. Điển Thanh Vân cười đối với Tiêu Như Vũ nói: "Tiêu tiểu thư, ta có thể an bài ngươi đi tới Thanh Quang bí cảnh làm nội môn đệ tử, hoặc ngươi có thể ở lại bên cạnh ta làm thị nữ. Đương nhiên, ta sẽ không thật lấy ngươi làm thị nữ." chỉ là ngươi ở lại bên cạnh ta, không chỉ có thể ở tại thượng tầng, thưởng thụ nồng nặc hơn thiên địa linh khí, ta cũng có thể lân cận chiếu cố ngươi. đối với sắc đẹp, Điền Thanh Vân không có hứng thú, nhưng đối với bằng hữu của mình, Điền Thanh Vân từ trước đến nay hào phóng, Tiêu như vũ trắng mặt. trước đó, nàng bị cất giữ trong vật phẩm bên trong, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đem chính mình đưa tới quỷ môn thành Điền Thanh Vân, vậy mà lại có fan này kỳ ngộ. chương 277 chân truyền đệ tử ưu thế cực lớn. chương 277 chân truyền đệ tử ưu thế cực lớn. Tiêu Như Vũ tử trong mặt trong trạng thái tỉnh táo lại, chỉ có hồn phách khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà giống như người sống đỏ bừng. Nàng ngẩng đầu nhìn Điền Thanh Vân, cảm kích nói: Điền Cú Phụng, không, công tử, có thể gặp được đến ngươi, thực sự là như mưa may mắn. Chuyện cũ, tại trong đầu của nàng chiếu lại, không buồn không lo người sống kiếp sống, bị giết chết sau sợ hãi, bất an, tuyệt vọng. Gặp phải Điền Thanh Vân sau đó ngang nhiên hướng về phía trước, thực sự là ứng câu nói kia, xe đến trước núi Át có đường, liều ám hoa minh hiệu nhất thôn. Nàng vốn cho là Điền Thanh Vân đem chính mình đưa tới Quỷ Muôn Thành, hai người duyên phận hết. Từ đây có thể không ngày gặp lại. Mặc dù trong nội tâm nàng không muốn, nhưng cái này cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao Điển Thanh Vân là Thanh Vân chi sĩ, là muốn lên như diều gặp gió người, mà nàng là một cái đã mất đi nhục thân, tiền đồ long đong quỷ tu. Nghĩ không ra tiến vào quỷ môn thành, nàng không chỉ có thể cùng Điển Thanh Vân nối liền dưới vận, tiến thêm một bước triệu đến Điển Thanh Vân ân huệ. Thực sự là kỳ diệu A Tiêu Như Vũ lấy lại bình tĩnh, lại nói, "Như mưa đương nhiên nguyện làm công tử thị nữ." Điển Thanh Vân cười khanh khách nhìn xem Tiêu Như Vũ, đối với nàng trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là lại một lần nữa nhắc lại, "Như mưa, chỉ là trên danh nghĩa thị nữ." ta không có cần nô tỳ ngươi ý tứ. Tiêu Như Vũ cũng là cười khanh khách nhìn xem Điền Thanh Vân, không người nói, là lấy công tử đối với ân huệ của mình, coi như làm nô làm tỵ, chính mình cũng là nguyện ý Điền Thanh Vân đoán được ý nghĩ của nàng, không khỏi gãi đầu một cái, chính mình cũng không có nói dối, thật sự khi nàng là muội tử. Bất quá tính toán Điền Thanh Vân với tay, đem Tiêu Như Vũ hồn phách thu hồi lại, sau đó rời đi minh đường, về tới Thanh Quang bí cảnh, hồn phách muốn chuyển thành quỷ tu, cũng không phải một lần là xong, ở trong đó dính đến phức tạp một chuyện. Điền Thanh Vân không phải quỷ tu, chỉ có thể đem tiêu Như Vũ giao cho chấp sự phòng người đợi nàng trở thành quỷ tu, liền có thể đi tới phong trúc các cư trú. Làm sao chuyện này, Điền Thanh Vân liền về tới phong trúc các. Vừa mới đột phá tu vi cảnh giới, hơn nữa tư chất của hắn đã thay đổi, tu luyện sự tỉnh còn nhiều thời gian. Hán tại trong phong trúc các bên trong đi lang thang. Gió này trúc các rất lớn, nội bộ vừa có phòng khách, phòng luyện đan, luyện bảo phòng, phòng luyện công, cùng với phòng trọ, hòa viên các loại. So với nhân gian vương phủ, đều phải tráng lệ đương nhiên. hắn tài liệu kiến trúc cũng không phải nhân gian vương phủ có thể sánh ngang, chính là vắng lạnh một chút. Như đại thánh vô cùng cần cụ, tìm một cái chỗ, liền bắt đầu tu luyện đại lực Như Ma Quyết, trên thân yêu khí chìm nổi, tu vi cảnh giới, tiến triển cực nhanh, Điền Thanh Vân nhìn kỹ một chút, lộ ra hài lòng nụ cười. Trước đó coi Như đại thánh là cái phổ thông châu nước lớn, đối với nó không có bao nhiêu mong đợi. Nào biết được nó vậy mà có thể tại trong sông hoàng tuyển Bấy vùng, huyết mạch đặc thủ. Tương lai đáng để mong chờ, Điền Thanh Vân đưa tay đi cào trên bờ vai hồ tinh tinh cầm nhỏ, tiểu hồ ly này thoải mái híp mắt lại, dịu nũng nịu ý là lại gai gai ở đây Điền Thanh cười mắng, ngươi cái này tiểu đồ lười. Xem nhân gia đại thánh nhiều chăm chỉ. Chuyên cần có thể bổ khuyết, người chậm cần bắt đầu sớm. Đại thánh quá ngu ngốc, cho nên mới chịu khó. Hồ Tinh Tinh đắc chí đạo ba một tiếng. Điển Thanh Vân đánh một cái đầu nhỏ của nó hơi ra. Thanh Vân ngươi đánh ta. Anh anh anh. Hồ Tinh Tinh song chào đặt ở trên đầu nhỏ, nước mắt rưng rưng điển Thanh Vân trắng nó một mắt, sau đó trở lại phòng luyện công. Tuy nói là phòng luyện công, nhưng mà sắp đặt cũng tương đương hoa lệ. Đủ loại đồ gia dụng vật trang trí đều là vô cùng tinh mỹ điển Thanh Vân ngồi xếp bằng ở một cái thanh sắc bộ đoàn bên trên, cảm giác chính mình hồn phách trở nên càng thêm hoạt động mạnh, không khỏi đưa tay sờ sờ dưới mông bộ đoàn, lộ ra vẻ cảm khái. Lập tức hắn vẫy tay một cái, nói, quảng gia, chủ nhân, phong trúc quản nhà trong tình huống không có bất luận cái gì báo hiệu xuất hiện ở trước mặt hắn, rất cung kính nói đem quỷ môn thành tất cả bát phẩm võ kỹ đều phục chế một phần đưa tới ta chỗ này, là phong trúc quản nhà lên tiếng. một lát sau, trong một hồi linh quan ba động, vô số ngọc giản xuất hiện ở điển thanh vân trước mặt, lơ lửng giữa không trung điển thanh vân hài lòng nở nụ cười, vẫy tay để cho phong trúc quản nhà đi xuống. hắn ngẩng đầu lên nhìn xem vô số truyền công ngọc giản nhiệt tình vươn cao, chiến đấu là chôn giấu tại ta trong xương cốt lãng mạn thanh vân một khắc không ngừng đắm chìm trong học tập trong vui sướng thân là môn nội chân truyền đệ tử. Chỉ cần môn nội có võ kỹ, thần thông, đan phương, trận pháp cùng với đủ loại tri thức, đều đối với hắn khai phóng đương nhiên, cần cùng cấp bậc của hắn đối ứng. Mơ tưởng xa vời, không phải chuyện gì tốt. Mặc dù quỷ môn thành là quỷ tu một mạch, võ kỹ quy mô cũng không sánh được Bạch Liên kiếm Tông, nhưng cũng khá là khổng lồ điển thanh vân có thể đọc nhiều sách vợ kiến thức quên bắc tăng tiến chính mình năng lực chiến đấu. Không chỉ có như thế, quỷ môn thành là sư đồ truyền thừa. Dưới tình huống bình thường, Lâm Kinh Hồng nhất thiết phải phụ trách đồ đệ giáo dục, truyền pháp giải hoặc điển thanh vân là người tu, Lâm Kinh Hồng đem hắn thả nuôi mà dưới tình huống bình thường có thể trở thành chân truyền đệ tử quỷ tu thiên phú thường thường cực cao tại tu luyện ngoài còn có bó lớn thời gian quỷ môn thành đối với chân truyền đệ tử bồi dưỡng là toàn phương vị mỗi tháng cho chân truyền đệ tử số lớn tài nguyên không phải để cho bọn hắn tu luyện mà là để cho bọn hắn học tập luyện đan trận pháp luyện bảo khôi lỗi ngự thú chiến đấu thần thông các loại toàn phương vị phát triển tu tiên giả mới là cường hãn tu tiên giả mới càng có thể dưới tình huống hiểm ác sống sót thì như độ kiếp đang độ kiếp cảnh thời điểm cần rất nhiều thủ đoạn thì như một kiện có thể ngăn cản lôi kiếp phá bảo rất nhiều tu tiên giả, cũng là tự mình luật chế. Tỷ như dưới tình huống hiểm ác, căn cứ vào đã có lĩnh vực, vật phẩm luyện chế giải quyết vấn đề là được. Quỷ môn thành phát vô số tài nguyên, đều là cho chân truyền đệ tử Hoa Điển thanh vân có thể dùng những tư nguyên này, thuê trong đệ tử nội môn, tinh thông chiến đấu người, đến cho chính mình mài luyện. Cũng có thể giúp hồ tinh tinh thuê, trong nội môn đệ tử am hiểu luyện đan người, truyền thụ nó luyện đan thuật. Chỉ cần Điển Thanh Vân nghĩ, liền có rất nhiều thời gian nắm giữ những kỹ năng này. Nếu như tông môn cho tài nguyên không đủ, hắn còn có thể hướng Lâm Kinh Hồng xin, chỉ cần lý do phù hợp, có thể để thăng mỗi tháng lấy được tài nguyên số lượng. Chân truyền đệ tử giống như là chuột tiến nhập mật quán. nếu như vậy, còn không thể tiến vào hóa thần cảnh. chỉ có một cái khả năng, cái chân truyền đệ tử này là tại số ngủng thời gian đương nhiên. coi như mỗi một cái chân truyền đệ tử đều có thể tiến vào hóa thần cảnh, kết quả cũng là không giống nhau. chế độ người tu tiên một vấn đề lớn chính là thọ nguyên. càng nhanh tiến vào hóa thần cảnh, lại càng có khả năng tiến vào hợp thể cảnh, liền có càng nhiều thời gian tới chuẩn bị độ kiếp, lại càng có khả năng độ kiếp phi thăng đơn giản tới nói. đối với thông thường ngoại môn đệ tử tới nói, mục tiêu cuối cùng chỉ là trúc cơ cảnh đối với nội môn đệ tử tới nói, mục tiêu cuối cùng là nguyên anh cảnh mà chân truyền đệ tử, nhưng là tiên nhân dự huyết. Bởi vì cái tình huống này, tại Thiên Nguyên Thần Châu đại tông môn chân truyền đệ tử ít nhất đến nguyên ánh cảnh mới có thể tại tu tiên giới hoạt động, loại người này cũng rất ít. Chân truyền đệ tử đến hóa thần cảnh mới có thể tại tu tiên giới sinh động. Bởi vì tiến vào hợp thể cảnh hoặc là độ kiếp cũng phải cần cơ duyên, cần mình tại tu tiên giới tranh đoạt. Trước đó, bọn hắn đều tại trong tông môn yên lặng phát dục. Tốc độ tu luyện đối với Điển Thanh Vân không còn là chế ước. nhưng mà huyết mạch là Điển Thanh Vân điểm. Tung Vân đấu, mặc dù hắn không cùng huyết mạch giả chân chính giao phong qua, Nhưng hắn biết mình cơ thể các phương diện tố chất cũng không bằng huyết mạch giả, chỉ có hắn năng lực chiến đấu, ý chí chiến đấu mạnh hơn huyết mạch giả. Huống chi cái kia hai cái tiểu tử, nhân vương huyết thức tỉnh còn không hoàn mỹ, hơn nữa nhân vương huyết chi bên trên còn có mạnh hơn huyết mạch. Như thế nào bù đắp phương diện này trên lệnh, Điền Thanh Vân còn không có đầu mối, nhưng có một chút. Hắn biết mình hẳn là khai quật mình sở trường, tu luyện ngoài, đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, rèn luyện đao pháp của mình vô kỹ. Chương 278: Ma luyện lôi đao chương 278 ma luyện lưới đao điển thanh vân sau khi suy nghĩ một chút quay đầu đối với trên bờ vai đứng hồ tinh tinh nói tinh tinh ngoại trừ luyện đan ngươi có muốn hay không học trận pháp luyện bảo khôi lỗi thần thông trở chân truyền đệ tử hoa văn nhiều điển thanh vân tại trong chân truyền đệ tử cũng là cực hiếm thấy hắn cùng với hồ tinh tinh lưu đại thánh thân mật vô gian hắn đối với luyện đan chờ sự tình, lại không có hứng thú đã như vậy không bằng để cho hồ tinh tinh như đại thánh chia sẻ một chút đương nhiên lưu đại thánh tựa hồ cũng không có hứng thú hồ tinh tinh đã thông minh đầu cũng rất có hứng thú có thể chứ Hồ Tinh Tinh sửng sốt một chút, mắt to như nước trong veo sáng lấp lánh, cảm giác mong đợi kéo căng đương nhiên có thể à. Điển Thanh Vân cưng chiều vỗ vỗ đầu của nó hảo a ta đều học, đều học. Hồ Tinh Tinh vui lượn mèo, hai cái chân trước ôm Điển Thanh Vân cổ, cái đầu nhỏ cỏ có ân. Đi hỏi một chút Ngưu Đại Thánh, nó muốn hay không học. Điển Thanh Vân đưa đầu ngón tay ra, gãi gãi cằm của nó. Cũng không quên Ngưu Đại Thánh, không có nặng bên này, nhẹ bên kia úp. Hồ Tinh Tinh gật đầu đáp ứng, tiếp đó siêu một tiếng tránh đi. Một lát sau, siêu một tiếng trở về Đại Thánh nói không muốn học. Hồ Tinh Tinh lắc lắc rối bù cái đuôi. Tuyệt không ngoại ý muốn điển Thanh Vân cũng không ngoại lệ, cái này rất đại thánh điển Thanh Vân lại nghĩ đến một chút. Hồ Tinh Tinh tại Tùng Vân các, cùng những cái kia tiểu tỷ tỷ đánh lửa nóng, học được không thiếu kiến thức luyện đan. Trước tiên đem luyện đan cho hiểu rõ, lại học khác. Mà luyện đan loại chuyện này, mặc dù có thiên phú, nhưng còn dạng một cái quen tay hay việc. Căn cứ điển Thanh Vân biết, Hồ Tinh Tinh thiên phú luyện đan không tệ. Hắn thân là chân truyền đệ tử, cũng có thể tiêu xài số lượng cao cự phẩm, bát phẩm linh dược. Hồ Tinh Tinh trong tay đầu, có không ít đan phương, cũng chính là kém linh dược, lo luyện đan điển Thanh Vân làm chủ để cho phong chúc quản người sử dụng Hồ Tinh Tinh mua số lớn linh dược, lo lửa đan còn có một cái chữ vật giới chỉ cho hồ tinh tinh. hồ tinh tinh vui cọ cọ điền thanh vân sau đó siêu một tiếng hóa thành bạch quang hùng hùng hổ hổ đi tới phòng luyện đan chơi rồi đi. cũng chính là lãng phí tiêu xài linh rồi đi. làm xong hồ tinh tinh sau đó điền thanh vân liền đem tất cả tinh lực đặt ở vô số truyền công trên thệ ngọc. cũng chính là vô số bắt phẩm võ kỹ. hắn phảng phất là một cái bụng đói tiêu văn chuột loạn vào vài gạo nhiệt tình tăng cao ăn ăn ăn. cái này vô số truyền công ngọc giản có đao pháp thương pháp quyền pháp kiếm pháp các loại điền thanh vân ai đến cũng không có cự tuyển tất cả đều nhìn xem xét luyện một chút. hắn ngộ tính cực cao. Tại học tập thiên biến thần khu thời điểm, liền tiếp xúc qua đủ loại đao thương kiếm kích. Bây giờ có rất nhiều thời gian có thể tiêu xài, tự nhiên là đọc nhiều sách vừa kiến thức bên bắc vừa tăng tiến chính mình võ nghệ, cũng tăng thêm kiến thức của mình. Một cái đau khách, vừa muốn tinh nghiên đao pháp, cũng muốn đối với bách gia võ nghệ có hiểu biết mới lạ. Bằng không lúc đối địch, tiểu tay chân luống cuống. Liên tại đây học tập bên trong, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bao quát lâm kinh hồng ở bên trong, không có ai quấy rầy điển thanh vân, tuyệt đối an toàn, an nhàn hoàn cảnh. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong học tập bên trong, mà tại học tập ngoài, hắn tu vi cảnh giới nhưng cũng không có rơi xuống. Không nói tiến triển cực nhanh, nhưng cũng là tốc độ tiến triển cực nhanh. Giống như là nước chảy thành sông, tiến nhập trúc cơ tứ trọng trung kỳ. Ngay tại hắn tiến vào trúc cơ tứ trọng trung kỳ thời điểm, hắn cũng từ học tập trong trạng thái tránh thoát ra. Trong phòng luyện công điện Thanh Vân hai đầu lông mày để lộ ra vẻ mệt mỏi, lát đầu, để cho tinh thần mình một chút, tự đủ, mặc dù ta đọc nhiều sách vợ kiến thức uyên bác, lấy bách gia chi trưởng, đạo đạo tiến triển cấp tốc, đối với bách gia võ kỹ cũng rất có tâm đắc. Nhưng đến cùng thuộc về đóng cửa làm xe, muốn dung hội toàn thông, vẫn còn cần tự chiến. Nghĩ tới đây, Điện Thanh Vân ngẩng đầu nói, phong trúc của nhà, chủ nhân không có bất kỳ cái gì chưa mộ phong trúc quản nhà xuất hiện ở điện thanh vân trước mặt vẫn như cũ cung kính nói liên lạc chấp sự phòng Nhằm vào trúc cơ cựu trọng đến tập trọng nội môn đệ tử tiến hành một hồi tỷ thí phân biệt tuyển gia đao pháp đệ nhất thương pháp đệ nhất quyền pháp đệ nhất trưởng pháp đệ nhất kiếm pháp đệ nhất đẳng năm người đệ nhất bọn hắn có thể tại ta phong trúc trong các nghỉ ngơi nửa năm thứ hai ngươi xét tình hình cụ thể cho bọn hắn ban thưởng tuyên bố nhiệm vụ cũng là hắn quyền hành nội môn đệ tử mặc dù so ngoại môn đệ tử đãi nội hảo nhưng cũng cần thi hành đủ loại tông môn nhiệm vụ thì như chiếu cố linh dưỡng thú hỗ trợ luyện bảo luyện đàn các loại hoặc là đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Nội môn đệ tử gọi chân truyền đệ tử thiếu gia, công tử, không phải bắn tên không đích. Cái này toàn bộ tông môn chính thành 9 người cũng là đi làm, còn lại mới là tu tiên đương nhiên, chân truyền đệ tử cũng gánh vác tông môn truyền thừa nhiệm vụ quan trọng, làm chân truyền đệ tử trưởng thành sau đó, gặp phải đại sự cũng phải trên đỉnh. Thuộc về trời sập xuống, chết trước người cao là Phong trúc quản nhà cung kính đứng thành, không có bất kỳ cái gì báo hiệu biến mất. Cái này quyết ra thắng bại, còn cần thời gian nhất định. Điền Thanh Vân tính cực tự động, liền đứng lên đi ra phòng luyện công, xem trước nhìn thiên không kích thở mấy ngụm tràn đầy linh khí không khí, hắn lúc này mới quay đầu nhìn một chút nằm tại cách đó không xa như Đại Thánh, hai đầu lông mày lộ ra nét mừng, nói, Hào Đại Thánh, Như Đại Thánh không hỏi khác, chỉ là vùi đầu tu luyện, yêu khí càng ngày càng cường hành, thân thể cũng càng thần tuấn, thật là một cái đại lực như ma vương thu con, sớm muộn có thể trao liệu cửu thiên, quát tháo Phong Vân điển Thanh Vân nhìn một hồi sau, liền không quan tâm đến nó, dọc theo bàn đá xanh trải mà thanh đường nhỏ, đi qua bạch ngọc trải hành lang, đi tới phòng luyện đan phía trước điển Thanh Vân vốn định đi vào, nhưng mà cảm giác nội bộ yêu khí bốc lên, hắn liền đã đến phòng luyện đan trước cửa sổ vào trong vừa nhìn lại, một ngụm cực lớn ba chân lò luyện đan đứng ở trong phòng, lò luyện đan phía dưới, hỏa diễm bốc lên, là vô căn chi hỏa. Hồ Tinh Tinh cái này tiểu bạch hổ, ngồi xếp bằng, thao túng hỏa diễm luyện đan. Trong không khí nổi lên mùi lạ, không chỉ có là có đan dược mùi thơm, còn có mùi khét điển thanh vân hướng về Hồ Tinh Tinh bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất tung tóe báo phế đan dược cũng không thu thập một chút. Điển thanh vân lắc đầu, tiếp đó đưa tay nhéo cả một cái, nói, "Luyện đan sư, quả nhiên là phí tiền vô cùng. Nếu không phải là ta trở thành quỷ môn thành chân truyền đệ tử, còn nuôi không nổi Hồ Tinh Tinh đấy." Thực sự là ứng câu nói kia, giàu nuôi con gái, nghèo nuôi con trai. Hồ Tinh Tinh cô gái nhỏ này phí tiền. Như đại thánh dễ nuôi cảm tạ quỷ môn thành, cảm tạ sư phó. Điền Thanh Vân tâm tình vô cùng tốt, vui vẻ quay người rời đi phòng luyện đan, về tới phòng khách. Chẳng hề làm gì, chính là nằm xuống ngủ một giấc. Kể từ tu tiên sau đó, hắn cũng không biết bao lâu không có ngủ qua. Không phải tại tu luyện, chính là tại tu luyện. Thật sự là tư chất thấp, không có trì hoãn thời gian tư bản. Bây giờ đi, có thể ngủ điền thanh vân đóng lại tất cả cảm giác hệ thống, tại trong an tĩnh tuyệt đối nằm ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, phong trúc quản nhà đánh thức hắn chủ nhân. Đao pháp đệ nhất, thương pháp đệ nhất, quyền pháp đệ nhất, trưởng pháp đệ nhất, kiếm pháp đệ nhất, đã tuyênển ra. Đang tại bên ngoài chờ. Chương 279: Đao kiếm không có mắt. Chương 279 Đao kiếm không có mắt tới rồi sao? Dẫn bọn hắn đi đại đường. Điền Thanh Vân mở mắt, lộ ra ý cười là, phong trúc quản nhà cung kính hướng thanh, không có dấu hiệu nào rời đi phòng khách. Điền Thanh Vân từ trên ghế dài ngồi dậy, duỗi ra lưng ngồi sau đó, rời đi phòng khách, đi tới đại đường ngồi xuống. Phong trúc Các, đại môn. Có năm vị nội môn đệ tử đang đợi. Tam nam hai nữ, cũng là trúc cơ cảnh chính đến tập trọng nhân vật một người tên Vương Quan Diệu, chúc cơ cửu trọng trung kỳ, tướng mạo bình thường, hai mắt có thần, thân thể khỏe mạnh, áo khoác một kiện áo đen, cầm trong tay một cây đại thương. một người tên Trần Tung Tốt, chúc cơ cựu trọng đỉnh phong, tướng mạo tuấn lãng, dáng người cao gầy, áo khoác một kiện bạch tì lì, trên tay không có binh khí, tản ra nho nhã khí chất. một người tên Ngô Quang, chúc cơ thập trọng sơ kỳ, tướng mạo hùng khoát, dáng người cường tráng, bên hông mang theo một ngụm tương đao, ngẩng đầu ngực, khí thế hùng hồn. một người tên Trần Tố Tố, chúc cơ cựu trọng sơ kỳ, khuôn mặt hơi tròn, ngũ quan tinh xảo, áo khoác một kiện báy lục, cầm trong tay một thanh bảo kiếm hai mắt quay tròn chuyển động, có chút cổ linh tinh quái. Một người tên Vũ Phi Phượng, trúc cơ thập trọng linh phong, sinh mười phần mỹ lệ, tư thái dáng vẻ thước tha mềm mại, mặt màu đen hẹp tay háo y phục, dài thẳng quần, lộ ra mười phần tinh anh, không có binh khí. Năm người nhìn như chân định, nhưng nội tâm cực kỳ kích động, nhìn về phía phong trúc các ánh mắt tràn đầy khát vọng, nhiệt tình. thân là nội môn đệ tử, bọn hắn đại ngộ so ngoại môn đệ tử mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng cùng chân truyền đệ tử so sánh, lại là khác nhau một trời một vực. Không nói những cái khác, liền nói cái này thượng tầng thiên địa linh khí cũng không phải là tầng dưới có thể sánh ngang. Hứa Chi. Chân truyền đệ tử đại nội cực kỳ khoa trương, từ chân truyền khe hở ngón tay chạy ra tài nguyên, liền có thể để cho bọn hắn tại trong nội môn đệ tử trổ hết tài năng. Nếu như có thể vào ở gió này chúc cát, phục thị chân truyền đệ tử, không khác bay lên nổ cảnh. Rất nhiều nội môn đệ tử đều nghi tiến vào chân truyền đệ tử dinh thự, trở thành thị nữ tùy tùng. Lần này chính là một cái hiếm thấy cơ hội. Trong đệ tử nội môn còn nhiều nhân tài, có tu vi cao hơn. Nhưng mà vị này dẫn tới quỷ môn thành anh động điển công tử, lại chỉ muốn chúc cơ cửu trọng đến tập trọng, am hiểu võ kỹ người. Có thể nói là trên trời rơi xuống địa bánh, may mắn đến điểm tuy nói điển công tử cho ra điều kiện chỉ là tại bên trong phong trúc các ở lại nửa năm còn không biết muốn làm gì nhưng chỉ cần chắc chắn cơ hội không chừng liền có thể ôm vào đuổi tại bên trong phong trúc các tưởng chú đám người vừa hướng phong trúc các lộ ra không che giấu chút nào vẻ khát vọng một bên lại nhìn nhau đều tản mát ra địch ý tuy nói là đồng môn nhưng đại gia là đối thủ cạnh tranh nhất là nữ tu vị này điển thanh vân thế nhưng là nam tu hơn nữa còn có nhục thân nữ tu chiếm tiện nghi dù là tu tiên nam nhân cũng không đổi được háo sắc ma bệnh kéo kẹt một tiếng cửa phòng đóng chặt mở ra phong trúc quản nhà âm thanh truyền ra chủ nhân có mệnh lệnh để các ngươi đi tới đại đường mời đi theo ta. thanh âm này giống như là tiên giới tới tiên nữ âm thanh em hai, cái này mở ra đại môn, giống như là cá chép hóa rồng la môn. năm người nội tâm hết sức kích động, nhưng biểu tình trên mặt lại là cung kính, hơi cúi đầu, tiến nhập đại môn, tiến vào đại đường, nhìn thấy Điền Thanh Vân sau đó, năm người lập tức không lương cúi đầu, cung kính vô cùng nói, Điền công tử, cũng là đồng môn, không cần khách khí như vậy. Điền Thanh Vân khoát tay áo, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, chính hắn chính là xuất thân tầng dưới chót, cũng không có địa vị nhảy lên sau đó tiểu nhân đắc trí, đương nhiên sẽ không xem thường những thứ này nội môn đệ tử, cũng là đau khổ dễ rửa tu tiên giả. Hà rất khó xử đâu. ngồi trước tiếp đó dần dần tự giới thiệu Điền Thanh Vân chỉ chỉ hai bên chỗ ngồi lại ngẩng đầu đối với Phong Trúc quản nhà nói quản gia Pha Linh trả là Phong Trúc quản nhà không hề có điểm báo trước biến mất năm người nguyên bản có chút khẩn trương nhìn thấy Điền Thanh Vân ôn hòa như vậy một trái tim liền trở xuống trong bụng lá gan cũng lớn bọn hắn ngồi xuống về sau Trần Tố Tố lập tức liền ốm quyền đối với Điền Thanh Vân nói Điền công tử ta họ Trần tên làm làm năm bốn người khác nghe xong lập tức gào não bị nàng giành trước mặc dù rất khó chịu nhưng bọn hắn nhẫn mãi xuống Chờ chân tố tố tự giới thiệu hoàn tất sau đó, đám người cấp tự giới thiệu đúng tại tất cả mọi người tự giới thiệu hoàn tất sau, Phong trúc quản nhà bưng 6 chén nhỏ linh trà xuất hiện. Chén trà bình thường bay về phía bàn trà, rơi xuống sau đó, Phong trúc quản nhà rời khỏi nơi này uống trước trà lại nói. Điển Thanh Vân cười làm một cái mời tư thế, tiếp đó nâng chén trà lên uống. Năm người lập tức nâng chén trà lên, không đợi uống trà, người được hương trà sau đó, bọn hắn tinh thần hơi rung động, không kịp chờ đợi bắt đầu uống. Phong trúc quản nhà rất có phân tất, cái này linh trà rất phù hợp năm người trước mặt tu vi cảnh giới, đối bọn hắn có lợi thật lớn quả nhiên là chân truyền đệ tử. Hơi chạy ra ý đồ, đã đủ chúng ta phấn đấu đã lâu. Đám người một bên uống trà, một bên nội tâm cảm khái. Vừa hận chính mình tư chất quá thấp, không làm được chân truyền Bọn hắn uống xong trà sau đó, lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển chân nguyên, trong lúc nhất thời trong hành lang khói đen cuộn cuộn. Điền Thanh Vân cũng không thèm để ý, cười nhìn lấy đám người rất nhanh liền tiêu hóa linh trà đạt được, tản đi chân nguyên, đứng lên đối với Điền Thanh Vân ôm quyền hành lễ nói, đạ tạ điển công tử. Không cần. Đây là đạo đại khách. Điền Thanh khoát tay háo, sau đó mới thu liễm thần sắc, nghiêm túc nói, bây giờ ta nói rõ một chút, triệu tập nguyên nhân của các ngươi. Dừng một chút sau, Điền Thanh Vân nói, "Ta đây, yêu thích tranh sát chi đạo, nguyên bản bên ngoài phiêu bạt, lấy bên hung một ngụm cương đào kiếm ăn, tiến vào quỷ môn thành, liệt vào chân truyền đệ tử sau, thông môn đối với chân truyền đệ tử bảo vệ rất tốt, không có tranh sát cơ hội. Mặc dù ta cũng không có nhà rỗi, học tập võ kỹ, nhưng đóng cửa làm xe, không có hứng thú. Cho nên triệu tập các ngươi tới, là làm ta buổi luyện. Kế tiếp thời gian nửa năm, các ngươi một ngày tu luyện, một ngày làm ta buổi luyện." Mọi người vừa nghe, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lại không cầm được hâm mộ đây chính là chân truyền đệ tử a đủ loại tài nguyên tu luyện, lại ở tại thượng tầng. Bản thân tư chất lại tốt, Tốc độ tu luyện rất nhanh, thời gian vô cùng dư giả chơi thật là hoa lạ. đám người khấu đầu hẳn là ân. đi theo ta. Điền Thanh Vân khẽ gật đầu, tinh thần phấn chấn đứng lên, tràn đầy phấn khởi đi ra đại đường đám người vội vàng đuổi theo. qua không lâu, mọi người đi tới phong trúc các một cái góc ở đây tứ phía tường đây, chỉ có một cánh cửa ra vào. ở trong trưng bày một tòa vương bức màu trắng lôi đài, hơi hơi nở rộ linh quang, hiện ra bất phàm. tất cả mọi người là nội môn tiểu tu, đối với phong trúc các chỗ như vậy không hiểu rõ, không khỏi có chút bận tâm. Trần Tố Tố ngẩng đầu lên, đối với Điền Thanh vân không người nói, Điền công tử. Ta không có mạo phạm ý của công tử, nhưng mà đao kiếm không có mắt. Nếu là chúng ta làm bị thương công tử nên làm cái gì? Có phải hay không thỉnh một vị kim đan cảnh sư huynh trong lòng? Những người khác lập tức gật đầu một cái, thủ thương vẫn là việc nhỏ. Cái này đao kiếm không có mắt, nếu là chém vị này chân truyền đệ tử, cái kia tất cả mọi người đều chịu không nổi điển thanh vân nợ nụ cười đám người này tu vi cảnh giới, cũng là tinh tiêu tế tuyển. Mà tranh sát chi đạo, hắn lại chưa bao giờ e ngại. Hắn làm sao có thể thủ thương? Chương 280. Cảnh tỉnh. Chương 280 cảnh tỉnh. Bất quá đứng tại trên góc độ của bọn hắn cân nhắc, lo lắng của bọn hắn cũng không phải là bắn tên không đích. bọn hắn nội môn đệ tử nếu là đang đồi luyện bên trong, giết chân truyền đệ tử, vậy bọn hắn năm cái ít nhất cũng là để mạng. tìm kim đan cảnh nội môn đệ tử ở bên nhìn xem, hợp tình hợp lý Điển thanh vân lắc đầu, nói các ngươi yên tâm đi. ở tòa này phong trúc các bên trong, các ngươi là không giết chết được ta. nói xong, hắn dứt khoát nâng tay phải lên, bàn tay chống ra, đối với trần tố tố nói ta sẽ không động, cũng sẽ không tuổi động chân nguyên hộ thể, ngươi đâm ta một kiếm thử xem. năm người cũng là kinh ngạc nhìn điện thanh vân, đây không phải tìm thay và sao? Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền cảm giác, Điển Thanh Vân sẽ không cố ý tìm hại vạ đất tội. Trần Tố Tố liền ôm quyền, tiếp đó rút ra bảo kiếm bên hông, cũng không nói nhảm, một kiếm đâm về phía Điển Thanh Vân hưu. Kiếm này mười phần tấn mãnh, nhanh như thiểm điện Điển Thanh Vân không tránh không né. Mũi kiếm đâm trúng Điển Thanh Vân bàn tay, lại không có xuất hiện huyết tinh tràn diện. Hắn mỉm cười, ngón tay co lại, cầm bảo kiếm, ngẩng đầu lên nhìn xem lông mày bước lên Trần Tố Tố nói, phong chúc các có đại trợ, có thể ngăn cản hợp thể cảnh tu tiên. Mặc dù ta mời các ngươi tiến vào, nhưng mà các ngươi tại phong chúc các bên trong cũng là không gây thương tổn được ta. Nói xong, hắn mở bàn tay cung gia trần tố tố bảo kiếm thì ra là thế là chúng ta lo bỏ trắng răng trần tố tố lộ ra vẻ chợt hiểu khẽ gật đầu nói năm người trên mặt hâm mộ giấu cũng giấu không được chân truyền đệ tử a chập chập chập hợp thể cảnh đại tu đều công không vào phong trúc các đây là để phòng quý môn thành nội bộ có thể xuất hiện lẫn nhau đối địch tình huống đem chân truyền đệ tử bảo vệ cực kỳ chặt chẽ chập chập chập điền thanh vân giải thích một phen sau liền cũng sẽ không nói nhảm lấy ra thiên long đao tung người nhảy lên đi tới trên lôi đài hoành đao tại ngực lộ ra chiến ý đối với ngô quang Thuyết nói ta là đao khách liền từ đao khách bắt đầu ngô huynh đệ Người tới trước đi. Tất nhiên công tử phân phó, vậy ta sẽ không khách khí. Điền Thanh Vân rất khách khí, nhưng mà Ngô Quang lại là quy quy củ củ không lương hành lễ, sau đó mới leo lên lôi đài, rút ra bên hông bảo đao, nhìn Điền Thanh Vân. Không nói trước lên đài Ngô Quang. Còn lại bốn người nhìn xem chàng diện này, nội tâm phần diễn rất đủ thứ nhất lên đại kỳ thực rất khó. Vị này Điền công tử tu vi cảnh giới, so với chúng ta thấp ít nhất ngũ trọng. Đương nhiên, hắn có thể có cái gì dựa vào. Nhưng mà chúng ta tại Phương diện vũ khí, cũng là siêu quần bật tụy. Là đông đảo trong đệ tử nội môn đao pháp đệ nhất, thương pháp đệ nhất quyền pháp đệ nhất, trưởng pháp đệ nhất, kiếm pháp đệ nhất. Điền công tử nói là buổi luyện, nhưng muốn làm cái tình trạng gì đâu? Cố ý thua cho Điền công tử, liền lộ ra định nọt khó coi. Nếu như thắng, cái kia Điền công tử trên mặt mũi không dễ chịu. Cái này phân tấp nhưng phải chắc chắn tốt. Thực sự là bồi thái tử đọc sách, là cái không dễ làm việc. Bọn hắn, toàn bộ quỷ môn thành phần lớn người đối với Điền Thanh Vân hiểu rõ đều vô cùng thiếu. Điền Thanh Vân tại bùi mây trong các biểu hiện, Lâm Kinh Hồng cũng không hướng bên ngoài nói. liền tạo thành bây giờ tình huống này, trên lôi đại ngô quang, cũng là tâm tư này. Hắn quyết định lấy bất biến ứng và biến Xem trước Điển Thanh Vân ra tay, bồi Tiếp Điển Thanh Vân chơi một chút, cuối cùng dùng bình thủ kết thúc. Dạng này bồi luyện nhiệm vụ liền hoàn thành, Điển Thanh Vân cũng sẽ không rơi xuống mặt mũi bằng vào ta đào pháp tinh diệu, hoàn toàn có thể khống chế toàn trường. Nói 100 chiêu ngang tay chính là 100 chiêu ngang tay. Ngô Quang hai tay cầm đao, trong mắt tinh mang lập lòe, trên mặt hiện ra tự tin đám gia hỏa này. Điển Thanh Vân từ đặt chân giang hồ sau đó, người nào chưa thấy qua. Hoành đao tại ngực, vô định để cho Ngô Quang xuất thủ trước, chờ trong chốc lát, cũng không gặp Nô Quang động thủ, nhìn lại một chút đám người biểu lộ, trong đầu tựa như gương sáng. Bất quá, hắn ngược lại không như thế nào sinh khí cũng là sinh tồn chi đạo a nhưng mà, không tức giận về không tức giận. Phải hạ thủ nặng, để nhóm này người biết sự lợi hại của hắn mới được. Tất cả mọi người xuất toàn lực, mới có bồi luyện hiệu quả. Bằng không, cùng nhà trời cũng không khác biệt. Hộ thể địa sát coi như xong. Gió này trúc trong các, Điền Thanh Vân chính là vô địch. Hắn tuổi động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên, một con mắt hóa thành thiên ma vương, một con mắt hóa thành tử bi chủ. Ma vương một thân ngông nghênh, chiến thiên đấu địa. Phật đa lòng dạ từ bi, thương thương sinh. Hoàn toàn khác biệt hai loại khí tức, ở trên người hắn đồng thời xuất hiện, không ai phù hay. Khí tức đáng sợ. Từ hắn trên người tản mắt ra. Cố khí tức này, phản phất không nên xuất hiện ở nhân gian, mà hẳn là chôn giấu tại địa ngục. Không có ai, khi nhìn đến Điển Thanh Vân phát động Thiên Tản Địa Khuyết Âm Dương Hỏa Hợp Đại Bích Phù chân nguyên, là không khiếp sợ đây là một môn Liển Bạch Liên Kiếm Tông tông chủ, cũng không dám nói tạ môn bá đạo pháp môn. Tu vi càng thấp thì càng rung động. Bồi luyện năm người, tự nhiên cũng là như thế. Bao quát đứng ở trên lôi đài, lòng tin tràn đầy nô quang ở bên trong, tất cả mọi người đều có chớp mắt thất thần sử bốn, cơ thể của Điển Thanh Vân hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt xuất hiện ở nô quang trước mặt, xúc địa thành tổn một đao hung ra. Hắc kim nhị sắc đao quang thẳng đến nô quang cổ. Một đao bên trong, thì đầu người rơi xuống đất. Dưới lôi đài bốn người, cũng là con người co rụt lại. Nô quang tu vi có chút cơ thập trọng sơ kỳ, cơ hồ so điển thanh vân cao lục trọng, đao pháp cực kỳ siêu quần bật tụy. Trên mặt của hắn còn hiện đầy vẻ kinh hãi muốn chết, nhưng mà cơ thể lại là bản năng phản ứng, một đao dọc tại cổ của mình bên cạnh đinh ba. Một tiếng. Thanh thủy dê nghe lưới đao tiếng va chạm vang lên lên. Nô quang chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên lưới đao truyền đến. Hắn vội vàng tiếp chiêu không có cách nào tiếp nhận, đành phải hóa thành một đạo khói đen tháo bỏ xuống sức mạnh. Tiếp đó khôi phục chân thân, rơi vào cách đó không xa. Hắn đây là bản năng phản ứng, trên mặt vẫn đầy chấn kinh, vẻ kinh hãi. Một lát sau sau, hắn mới hít vào một ngụm khí lạnh, nói: thật mạnh lục thân, thật là đáng sợ chân nguyên, đao thật là nhanh muốn. Dưới lôi đài bốn người cũng mới phản ứng lại thực sự là đáng sợ, vô luận là tốc độ, lực lượng hay là đạo pháp, cũng là xuất sắc. Ta không thể tin được chính mình nhìn thấy, Điền công tử cùng Ngô Quang Chi ở giữa, vậy mà thiếu đi lục trọng đây chính là bị ngũ hoang ba hồn quyết chọn chúng người sao? Kinh thị Điền công tử, chính là khinh thị chính mình. Chúng ta làm tốt buổi luyện việc làm a dốc hết toàn lực. Đúng vậy a đây chính là chân truyền đệ tử. Bọn hắn không nhịn được, một mặt khiếp sợ nói chuyện đúng vậy. Các ngươi nếu không thì dốc hết toàn lực, vậy ta liền như đầu. Ta tự xưng am hiểu tranh sát chi đạo, cũng không phải khoác lác. Đến đây đi, sử dụng bản lĩnh của các ngươi, tới đánh bại ta đi. Nếu như các ngươi biểu hiện hảo, ta sẽ không tiếc rẻ tài nguyên. Điền Thanh Vân hài lòng nở nụ cười, ngẩng đầu nói, "Lão hổ không phát uy, các ngươi coi ta là con nhà bệnh a lô quang lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, "Khinh thị công tử, là ta không đúng." ta nhất định dốc hết toàn lực. Chương 281, Thần Mộng Thế Giới. Chương 281 Thần Mộng Thế Giới. Thanh quang bí cảnh, trời trong gió nhẹ. Phong trúc trong các điển thanh vân một bộ thanh y liễu, cầm trong tay thiên long đao khí định thần nhàn cùng Trần Tố Tố giao thủ, ung dung không nội. Trần Tố Tố nhưng là hoàn toàn tương phản, hơi tròn khuôn mặt trắng bệnh, đang ra sức vung vậy bảo kiếm, đem hết toàn lực ngăn cản điển thanh vân tiến công. Bộ dáng mười phần chậm vật, hoàn toàn không có bình thường linh động. Tại bốn phía lôi đại ngắm nhìn đám người, cùng nhau chờ mặc, tâm tình hết sức phức tạp. Cùng điển thanh vân an bài giống nhau như lúc, cấp trên sinh hoạt, giống như là một cái giếng cổ không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tại trong nửa năm này, bọn hắn một bên tại phong trúc các tham lam hút đậm đà thiên địa linh khí, một bên cùng Điền Thanh Vân giao thủ. Bọn hắnỷ vào bình quân tu vi so với Điền Thanh Vân cao ít nhất ngũ trọng, cùng Điền Thanh Vân đánh đánh ngang tay, nhưng mà không có một cái nào thắng nổi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Điền Thanh Vân đao pháp càng lăng lệ. Vị này chân truyền đệ tử, phảng phất là một gốc cổ dại, đang tại dã man lớn lên, hút lấy bọn hắn chất dinh dưỡng, tăng cường chiến lực của mình. Mặc dù bọn hắn tại trong cái này buổi luyện cũng đều có trưởng thành, nhưng mà cùng Điền Thanh Vân lấy được lại là không đáng giá nhất tới. Trần Truyền đệ tử, kinh khủng như vậy. Trên lôi đài chiến đấu đình chỉ, Trần Tố Tố tại dựng thẳng lên bảo kiếm, ngăn cản Thiên Long Đao sau đó, bất đắc dĩ nói, ta thua. Điền Thanh Vân rất có phong độ thu hồi Thiên Long Đao khẽ gật đầu. Tiếp đó hắn ngẩng đầu nhìn một mắt đám người, ôn quyền nói, một cái chớp mắt đã nửa năm, là thời điểm phân biệt. Đa Tạ Trư Vị hết sức giúp đỡ, trong khoảng thời gian này Đao Pháp của ta nhiều tinh tiến. Lời này vừa ra, Trần Tố Tố bọn người là bối bã. ai không muốn vĩnh viễn lưu lại cấp trên? Nhưng trong khoảng thời gian này, vô luận bọn hắn làm chuyện gì, cũng không có để cho vị này chân Truyền đệ tử mở miệng lưu bọn hắn lại bọn hắn cũng không có can đảm mở miệng tình cầu, cứ việc vị này chân truyền đệ tử rất là hòa khí. Chân Tố Tố thu hồi phức tạp tâm tình, nâng đầu lên ngực, ôm quyền thi lễ nói, Điền công tử nói quá lời, đây là ta phải làm. Dừng một chút, nàng lại thỉnh cầu nói, công tử, nếu như còn có cơ hội như vậy, làm ơn nhất định chiếu cố chúng ta. Bốn phía lôi đài đám người cũng liền vội ôm quyền hành lễ Điền Thanh Vân nơi nào không biết tâm tư của bọn hắn, nhưng hắn cũng không cần thị nữ xinh đẹp, cũng không có ý định bồi dưỡng thế lực, cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. lập tức Điền Thanh Vân tự mình đem năm người đưa đến cửa ra vào, nói mấy câu sau lại cho bọn hắn một chút ban thưởng. Năm người mặc dù lưu lên không rời, nhưng không dám ngửi nhớ chuồn không đi, hóa thành khói đen rời đi công tử. Mỗi một người bọn hắn đều so ta hữu dụng. Một bên tiêu như vũ ngữ khí yếu đất sớm tại mấy tháng trước, nàng liền đã thành công chuyển thành quỷ tu, không còn là hồn phách bộ dáng, cơ thể rất có khuynh hướng cảm xúc, từ nhìn bên ngoài cùng người sống không có khác nhau mấy. Tại Điền Thanh Vân bảo vệ dưới, nàng trưởng thành tốc độ cực nhanh ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Chúng ta là không quan trọng thời điểm bằng hữu, mà nếu như ta không có chân truyền đệ tử thân phận, bọn họ sẽ không đối với ta tôn kính như vậy. Điền Thanh Vân lắc đầu, tiếp đó ngẩng đầu tiến nhập phong trúc cát. Tiêu Như Vũ đứng ở sau lưng hắn, biểu tình trên mặt rất là phức tạp. Nội tâm đã xúc động, lại cảm thấy xấu hổ. So với năm người này, chính mình thực sự là không có quá lớn sở trường đi theo công tử bên cạnh, chỉ là một cái vương hữu. Trở lại phong trúc các sau, Điền Thanh Vân đi trước nhìn một chút Như Đại Thánh. Cái này con trâu thật là cần cù trâu nước lớn, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Ngược lại là hắn, bởi vì muốn tu luyện đạo pháp, tu vi tiến triển không lớn, vẫn là chút cơ tứ trọng trung kỳ. Lập tức, hắn lại nghĩ tới Hồ Tinh Tinh. Cô gái nhỏ này cả ngày bận rộn Không phải đang luyện đan, chính là đi mua sắm linh dược, hoặc là đi học tập trận pháp, luyện bảo. Qua muốn nhiều phong phú, liền có nhiều phong phú đương nhiên cũng bởi vậy chậm chế tu luyện. Bọn hắn Tam Nhi, bây giờ là Lãng đại thánh tu vi mạnh nhất tại trúc cơ cảnh giai đoạn này, đao pháp của ta không nói vô địch, nhưng cũng là phượng mau lân rắc tầm thường tồn tại. Có thể tạm thời thả xuống võ kỹ, xung kích ngưng đan cảnh. Điền Thanh Vân lập đầu, dự định bắt đầu bế quan, dùng thời gian 10 năm tiến vào ngưng đan cảnh. 10 năm rất nhanh. trúc cơ cảnh 200 năm phẳng nguyên. Rất nhiều ngoại môn đệ tử, cả một đời đều không đạt được ngưng đan cảnh. Rất nhiều nội môn đệ tử cũng là tại 100 năm sau đó mới có thể tiến nhập ngưng đan cảnh điển thanh vân lấy lại bình tĩnh, đang định đi tu luyện đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên điền sư đệ. Điền sư đệ, ta là Minh Vi Tuyết. Điển Thanh Vân hơi sửng sở, nhớ tới trước đây mới nhập môn, Lâm Kinh Hồng cái này sư phó, đem chính mình bỏ vào cái này an nhàn bình tĩnh thanh quang bí cảnh sau đó, cũng không biết đã làm gì. Hai cái sư minh. Minh Phi Tuyết đối xử mọi người ôn hòa, trợ giúp chính mình cái này mới nhập môn sư đệ, quen thuộc thanh quang bí cảnh. Lâm Sơn Hải đối với chính mình có ý, dường như là bởi vì chính mình thu được sư phó càng nhiều yêu mến nguyên nhân mà mình cùng Minh Vi Tuyết sau khi tách ra đã nửa năm có thừa thực sự là trong núi không tuyến nguyệt. thời gian trôi qua thật là nhanh a Điền Thanh Vân cười xoay người mang theo Tiêu Như Vũ cùng tới tới cường nhanh đón quả nhiên thấy được một bộ đồ đen tản ra điểm tĩnh khí tức Minh Phi Tuyết sư mình thực sự là đã lâu không gặp mời tiến đến nói chuyện Điền Thanh Vân rất là khách khí hành lễ mời còn ra pha trà Điền Thanh Vân lại nói không cần ta đến tìm sư đệ ngươi không phải tới uống trà là muốn dẫn ngươi đi một chỗ chơi đùa chúng ta vừa đi vừa nói Minh Phi Tuyết vừa cười vừa nói ách. chơi đùa Điền Thanh Vân nghĩ tay dơ lên gãi gãi cái hốc, cố nén. Mặc dù đã làm thời gian nửa năm chân truyền đệ tử, nhưng mà tâm cảnh còn không có hoàn toàn điều chỉnh xong. Chơi đùa, trước đó thật là xa xỉ. Sư huynh này đối với chính mình cũng tệ, Điền Thanh Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn trước tiên phân phó Tiêu Như Vũ giữ nhà, lúc này mới quay người cùng mình phi tuyết đồng hành. Sư huynh đệ hai người dọc theo trong núi con đường, hướng phía trước mà đi. Qua không lâu, hai người tới một tòa trước tấm bia đá. Một người cao bia đá, từ một đầu hùng tráng uy vũ rùa đen trở đi. Trên tấm bia đá viết bốn chữ lớn: Thần động thế giới. Thông thường rùa đen tướng mạo chỉ có thể nói vụ về hùng tráng uy vũ rùa đen thế nhưng là hiếm thấy điền thanh vân nhìn nhiều mấy lần thần ngọng thế giới đây là một cái truyền thống trận sao truyền thống đến một cái tiểu bí cảnh điền thanh vân như có điều suy nghĩ nói không phải tiểu bí cảnh cũng không có nguy hiểm chính là một cái chơi rất vui chỗ minh Phi tuyết thừa nước đục thả câu tiếp đó nâng tay phải lên đặt ở trên tấm địa đá hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất người liền biến mất vô ảnh vô tung đương nhiên không có nguy hiểm nơi này chính là tông môn đại bản doanh chúng ta cũng là chân truyền đệ tử điền thanh vân núi tiếp đó đi tới Cũng Học Minh Phi tuyết dáng vẻ, nắm tay đặt ở trên tấm bia đá điển thanh vân mắt tối sầm lại, chờ đến lúc khôi phục thị giác, thấy được cực kỳ nguy nga một màn. Chương 282, Hồ Châu. Chương 282 Hồ Châu. Bầu trời xanh thẳm bên trên, nội lơ lửng từng đó từng đó kẹo đường tầm thường cự đại Bạch Vân. Bạch Vân bên trên đứng sừng sững lấy rất nhiều vàng son lộng lẫy cung điện lầu các, tại Bạch Vân phiêu đáng thời điểm như ẩn như hiện, tràn đầy khí tức thần bí. Trên không ngẫu nhiên cuốn lên một đạo màu đen vòi rồng, lập tức tiêu tan. Không có dấu vết mà tìm kiếm nơi này, giống như là mọi người trong tưởng tượng tiên giới. Điển Thanh Vân cảm khái một tiếng là rất giống trong truyền thuyết tiên giới. Bất quá sư đệ, cảm giác của ngươi quá trì độn, ngươi không có phát hiện không giống nhau chỗ sao? Minh Phi tuyết xoay đầu lại, một mặt chế nhạo nói ân. Điển Thanh Vân đầu tiên là nghi hoặc, tiếp đó trợn to hai mắt, đầu tiên là tay dơ lên nâng tại trước mắt nhìn một chút, lại thấp phía dưới đến xem nhìn mình cơ thể. Cái đồ chơi này thực quá thật, hắn không có trước tiên phát hiện chúng ta không phải nhập thân xuyên qua tiến vào, hơn nữa còn không phải hồn phách, chỉ là ý niệm. Điển Thanh Vân giật mình nói. Hồn phách ly thể, rất là bình thường. Cái này ý niệm ly thể, vậy thì hoang đường. Hắn là lần đầu tiên đúng vậy. Bây giờ thân thể của chúng ta bảo tồn tại một cái rất địa phương an toàn. Tiến vào thần mộng thế giới chỉ có ý niệm của chúng ta, chúng ta bây giờ đục thân cũng là giả. Nhìn thấy điện thanh vân bộ dáng dần mình, Minh Phi Tuyết một ít giác thú vị lấy được thỏa mãn, cười ha ha nói. Bất quá hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, lập tức giải thích nói, tại chúng ta thanh quang trong bí cảnh, có một đầu đại ấu quy, dường như là viễn cổ dị trùng. Ngươi biết, rùa đen lấy tuổi thọ tăng trưởng, nó sống rất nhiều rất nhiều năm, nơi này chính là giấc mơ của nó. Đừng nhìn cái dạng này, trong ngậm cảnh rất nguy hiểm, đục thân không phải là không thể được đi vào, nhưng chết thì đã chết. Ý niệm đi vào, nếu như chết, chỉ có thể rất thống khổ, sẽ không tử vong. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, chỉ là một cảnh. Điển Thanh Vân càng ngày càng giật mình, khó có thể tưởng tượng, dạng gì tồn tại làm ra ngộng, đã vậy còn quá kinh người đầu này rùa đen là cái gì cấp bậc. Hắn quay đầu, hiếu kỳ hỏi đại thừa cảnh. Minh Phi Tuyết trên mặt lộ ra ngẩn người mê mẩn chi sắc đại thừa cảnh. Ta nghe nói quỷ môn nội thành, chỉ có thành chủ một vị đại thừa cảnh. Điển Thanh Vân càng giật mình thành chủ là quỷ tu, đầu này rùa đen xem như thủ sơn đại thần, không giống nhau. Hơn nữa làm sao ngươi biết quỷ môn thành chỉ có thành chủ một vị đại thừa cảnh? Quỷ môn thành lịch sử, nhưng là phi thường lâu đời, có cái gì lão quái vật cũng nói không chừng a. Minh Phi tuyết liếc một cái Điền Thanh Vân, chớ xem thường chúng ta quỷ môn thành a uy thì ra là thế. Điền Thanh Vân đưa tay nhéo cả một cái, ta vẫn quá trẻ tuổi a tính toán. So với những đại nhân vật này, ta vẫn chỉ là cái con tốt nhỏ. Sư Minh. Điền Thanh Vân chuyển qua đầu, nhìn về phía trước nguy nga cảnh sắc, nói, ngươi không phải nói dẫn ta tới chơi đùa sao? Chơi như thế nào đường lịch? Ngươi sẽ không cho là ta thật là mang ngươi tới chơi đùa người ta. Minh Phi tuyết quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, kinh ngạc nói chẳng lẽ không phải điền thanh vân nhũ mày một cái người sư huynh này khí chất thái độ quá có tính lừa dối dĩ nhiên không phải a phía trước những mây trắng này bên trên sẽ ngẫu nhiên sinh ra một chút trong ngọc yêu tộc người giết bọn chúng sau đó sẽ có được một loại đồ vật gọi hồn châu cái này hồn châu có hai đại diệu dụng một là cùng ngũ hoang ba hồn quyết phối hợp mở rộng hồn phách đối với chúng ta quỷ tu tới nói chỗ tốt quá lớn đối với các ngươi người đã tu luyện nói hồn phách mở rộng cũng là diệu dụng vô tận nhục thân là thuyền nhỏ hồn phách là chèo thuyền người soang vương hỗ trợ lẫn nhau hai ngươi có thể cầm hồn châu đi câu cá Có một nơi sản xuất một loại đặc thù loài cá, có một chút dịu dụng. Tính toán, chờ một lúc nói cho ngươi. Nói đến đây, Minh Vi Tuyết nâng tay phải lên chỉ chỉ phía trước không ngừng tạo ra tiêu tan tiểu long do cuốn, nói, những vật này vô cùng nguy hiểm, đụng tới nó chẳng khác nào chết. Cũng chính là rời đi thần mộng thế giới. Phía trước nói, chết sẽ phi thường đau đớn. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi thu hoạch hồn châu. Ngươi tùy ý. Minh Vi Tuyết tiếng nói rơi xuống, cả người hóa thành một đạo khói đen, hướng bên trái bay đi. Nhìn vô cùng không kịp chờ đợi có thể cùng Ngũ Hoang Ba hồn quyết phối hợp, mở rộng một Điền Thanh Vân ánh mắt phát sáng lên, Ngũ Hoang Ba Hồn Quyết là hảo pháp môn am mà hồn phách mở rộng bốn, nơi tốt đã không hổ là quỷ môn hành. Điền Thanh Vân từ trong thâm tâm tâm ca ngợi một tiếng, tuy nói đây là chính mình nên được, Ngũ Hoang Ba Hồn Quyết đi, nhưng không thể không thừa nhận, có đại tông môn chính là sáng khoái, quả thực là áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng. Bất quá điện Thanh Vân không có lập tức bên trên, mà là trước tiên hoạt động một chút cơ thể. Thân thể này là trong mộng cơ thể, là giả, nhưng thực quá thật, rất nhanh, hắn liền thích dưỡng thân thể này. Hai chân giẫm mạnh yếu đối phản phất đông một dạng bạch vân, liền tuyển một cái phương hướng, nhanh chóng đi tới dọa ta một hồi. Rất nhanh, Điền Thanh Vân liền ngừng lại. Một đạo màu đen vòi rồng, đột nhiên xuất hiện ở phía trước, nếu không phải là hắn tốc độ phản ứng nhanh, liền đụp phải, cũng liền chết. Minh Phi Tuyết nói có chút phức tạp. Điền Thanh Vân lý giải là, thân này mộng thế giới coi như là một game online, chết chính là hạ tuyến. Thử vong trừng phạt chính là đau đớn. Mặc dù không phải thật, nhưng vẫn là kiềm chế một chút. Điền Thanh Vân cảnh giác rất nhiều, thận trọng hướng về phía trước mà đi. Sau đó không lâu, Hắn quả nhiên thấy được một đầu trong ngọng yêu tộc đây là một con dao long, nó vô cùng mini, chỉ có giải trừng một thước. Vậy màu xanh, không có góc móng đuối trắng như tuyết sa bén. Phản phất một con cá một dạng, vung lấy cơ thể vui sướng trên không trùng tới lui liền thanh vân không dám thất lễ, lập tức rút ra thiên long đao. Nơi này mười phần trống trải, không có che lớp vật. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cơ thể căng cứng, đột nhiên một phát, một đạo thanh quang lập loè điện thanh vân xuất hiện ở dao long phía trên. Một đao xúc địa thành thốn vung ra một tiếng, dao long bị chém làm hai khúc, hóa thành một đoàn khói xanh biến mất. Cùng lúc đó, một quả hạt châu màu đen. Từ trên không rơi xuống Điển Thanh Vân đưa tay chụp tới, đem hạt châu nắm trong tay, người cũng từ trên không rơi xuống, tiếp đó là người. Khá lắm. Ta dốc hết toàn lực, cẩn thận. Cái đồ chơi này lại không chịu nổi một kích. Hoàn toàn là phúc lợi đi Điển Thanh Vân lắc đầu, túi đầu nhìn về phía trong tay hạt châu màu đen. Ước chừng lớn chừng trái nhãn, đen vô cùng thuần túy, không có chỗ thần kỳ tính toán. Điển Thanh Vân đem hồn châu thu hồi, tiếp đó một đôi mắt giống như hỏa nhãn kim tinh, trái xem phải xem, lỗ thai dựng thẳng lên giống như ngàn dặm thai. Mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Cái này phúc lợi không cần tỷ phí. Nhiều, lấy về còn có thể cho Hồ Tinh Tinh Nưu đại thánh, tiêu như mưa ăn đúng, đúng. Ta không phải là còn có cái âm hồn phiên sao. Hồn châu đối với bên trong ác quỷ tới nói, cũng hẳn là đại bổ. Thực sự là vào Bảo Sơn điền thanh vân ý chí chiến đấu tăng vọt, bắt đầu giết quái hành trình. Cũng không biết qua bao lâu, điền thanh vân ước chừng giết 100 đầu trong ngục yêu tộc, thu được 100 quả hồn châu. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đem trên người thanh ý cởi xuống, chế cái bọc chứa hồn châu. Trong lúc hắn dự định tiếp tục giết quái, một đạo sát ý phong tỏa hắn điền thanh vân đối với nguy hiểm cảm giác, vô cùng nhạy cảm, lập tức phát giác. Chương 283. Long người chỉ Chương 283 Long Ngư chỉ điển thanh vân theo sát ý, quay đầu nhìn lại, đầu lông mày nhướng một chút, thổi một tiếng huýt sáo, nói: "Lâm Sư Minh, xem ra ngươi rất hợp ta. Người tới mười phần oai hùng hùng tráng, thân thể giống như là một khối cứng rắn nham thạch, trên mặt không lộ vẻ gì, khí thế rất mạnh." Một đôi thon dài cánh tay trắng kiện rủ xuống tới, tay phải cầm một cây đao, chính là Lâm Sơn Hải. Gia hỏa này cùng sư phó Lâm Kinh Hồng là đồng tộc, bởi vì tư chất thấp mà bị giải, chuyển thành quỷ tu. Quỷ tu tư chất cực cao, thuận lý thành Trương trở thành Lâm Kinh Hồng chân truyền đệ tử. Lâm Kinh Hồng rất nhiều đệ tử đều xuất sư, trước mắt chỉ còn lại Lâm Sơn Hải, Minh Phi Tuyết, Điển Thanh Vân. Lâm Kinh Hồng vì Điển Thanh Vân nghịch thiên cải mệnh, bỏ ra cái giá cực lớn Điển Thanh Vân ăn hơn. Lâm Sơn Hải, Minh Phi Tuyết ăn liền thiếu đi. Minh Phi Tuyết rất rộng rãi nhưng Lâm Sơn Hải rất hiển nhiên là lòng dạ nhỏ mọn. Sát ý thật sự, nhất là đây là thần ngụ thế giới, bị giết sẽ không chết. Điển Thanh Vân đã dự liệu được Lâm Sơn Hải kế tiếp muốn làm gì. Mặc dù hắn thua không nghi ngờ, nhưng hắn có cơ đạo dương khí. Lâm Sơn Hải mặc dù sát ý sôi trào, nhưng vốn là còn đang do dự. Mặc dù thần ngụ thế giới, bị giết sẽ không chết nhưng hắn cái này làm sư mình đi khi dễ sư đệ lâm kinh không biết nhất định sẽ rất tức giận nhưng mà hắn nghe thấy điền thanh vân huy sáo nhìn lại tiểu tử này nói năng tùy tiện bộ dáng không khỏi càng ngày càng bạo tự tìm cái chết bốn lâm sơn hải gầm nhẹ một tiếng cơ thể hóa thành một đạo khói đen xông thẳng điền thanh vân mà đi trong tay cương đao đảo qua hưu một tiếng điền thanh vân con ngươi co rụt lại không hổ là ngưng đan cảnh tốc độ thật nhanh bá một tiếng điền thanh vân không chút suy nghĩ bản năng hùa ra xúc địa thành thốn một đao kết quả rơi vào khoảng không lâm sơn hải đao trong tay phòng chém ra điền thanh vân cổ phanh một tiếng Cơ thể của Điền Thanh Vân giống như là khí cầu nổ tung, thanh sắc khói mù lợ lở. chờ sương mù tản ra sau đó, người cũng đã biến mất người nào tu. Ngũ Hoang Ba hổn quyết. sư phó cùng tông môn đem lãng phí tài nguyên ở trên thân thể ngươi là đối ta bất công. Lâm Sơn Hải nhìn xem biến mất Điền Thanh Vân, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó ý, nhưng rất nhanh liền bị hận ý thay thế. Bất công a dựa vào cái gì sư phó tài nguyên, đều để tiểu tử này nuốt. Sư phó có thể mấy trăm năm không khôi phục được nguyên khí, ta trưởng thành bị đại đại chậm trễ đáng tiếc ra cái này thần ngộng thế giới là không dễ chết. Thật muốn chân chính làm thì thán hử. Lâm Sơn Hải hừ lạnh một tiếng, cơ thể hóa thành một đạo khói đen rời khỏi nơi này. Trước mắt hắn vô cùng cần hồn châu đau, Dây giúp đau để cho Điển Thanh Vân đầu sắp nổ tung. Hắn ôm mình đầu, lăn lộn trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Mặc dù có Minh Phi tuyết nhắc nhở, nhưng hắn còn đánh giá thấp thần mộng trong thế giới tử vong trừng phạt lợi hại. Trên nục thể đau đớn, đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng mà cái này đau đớn không hề tầm thường, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Điển Thanh Vân trong đầu đau đớn mới tốt thụ một chút. Hắn một cái lý ngư đả ngồi dậy, thở hổn hển nói, "Lâm Sơn Hải, Cam Ni Nương, đừng rơi vào lao tử trong tay." chính diện tác chiến, Điền Thanh Vân không cho rằng chính mình là Lâm Sơn Hải đối thủ. Lâm Sơn Hải ngưng đan nhất trọng tu vi, đã vượt qua hắn có thể đối phó phạm vi. Hứa Chi, Lâm Sơn Hải cũng là chân truyền đệ tử. Thủ đoạn, pháp bảo, thần thông, sức chiến đấu, không phải nội môn đệ tử có thể sánh ngang. Chính diện tác chiến, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng hắn có Hạo Thiên Trung, chỉ cần tìm một chỗ không người, lặng lẽ meo meo hạ thủ. Bất kể hắn là cái gì đồng môn sư huynh đệ, còn hắn có phải hay không sư phó đồng tộc. Đắc tội điển Thanh vân người, không có một cái nào kết cục tốt. Chỉ cần hủy thi diện tích làm hảo. Cái kia giết cũng liền chết. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, Điền Thanh Vân đau đầu vấn đề hoàn toàn biến mất. Nhưng đầu góc còn có một chút chìm vào hôn mê. Hắn lắc đầu đứng lên, hướng về mặt đất nhìn một chút, trên mặt lộ ra một chút nụ cười cuối cùng không có uổng phí công phu. Trên mặt đất tán lạc rất nhiều hồn châu, mặc dù bị giết, nhưng mà chiến lợi phẩm đều mang ra ngoài, Điền Thanh Vân tay đầu ngón tay bên trên chữ vật giới chỉ sáng lên, trên đất hồn châu liền tiến vào trong chữ vật giới chỉ. Tiếp đó hắn không dám lập tức tiến vào thân mộng thế giới, mà là ngồi xếp bằng xuống, tu luyện được ngũ hoang ba hồn huyết. Mấy người bị giết hậu di chứng hoàn toàn biến mất sau đó. Hắn lại một lần nữa đứng lên, Nghĩ Linh Tinh nắm tay đặt ở trên tấm bia đá chỉ là đau một hồi, không tính là gì. Ngươi giết ta một vài lần, ta đều không chết được. Ta giết ngươi một lần, ngươi liền xong con nhé. Chúng ta không xong. Điền Thanh Vân con mắt tối sầm, mấy người khôi phục thị giác sau đó, lại thấy được không chỗ nào không có mặt trắng mây, trắng trên mây đỉnh đài lộ các. còn có thỉnh thoảng hình thành màu đen vòi rồng. Cùng với thưa thất lắc đắc trong ngộng yêu tộc Điền Thanh Vân rút ra bên Hồng Thiên Long đào tìm một cái phương hướng, hai chân bạo phát lực lượng cường đại, tuyển một cái phương hướng, hóa thành một đạo thanh quang. Lên lên lên Điền Thanh lại được hơn 100 khoả châu, không có gặp phải những người khác cái này thần mộng thế giới rất lớn, ủy môn thành chân truyền đệ tử không nhiều, gặp phải người sát xuất kỳ thực là rất thấp, gặp phải lâm xuân hải là hắn xui xẻo sư đệ. làm sao qua lâu như vậy, thu hoạch của ngươi mới điểm như vậy, là bị vòi rồng giết chết sao? đang tại du đãng điển thanh vân nghe được minh Phi tuyết thanh âm kinh ngạc, theo âm thanh xoay thân thể lại, quả nhiên nhìn thấy minh Phi tuyết, tay phải hắn nắm bảo kiếm, tay trái cầm một cái bao điển thanh vân suy nghĩ một chút, không có ý định nói cho minh phi tuyết chư tướng, chính mình sự tình, chính mình làm, hắn vai một cái nói, sư huynh đã đoán đúng, nửa đường ta bị vòi rồng đánh trúng. Rời đi thần mộng thế giới, tư vị kia không dễ chịu a. Không có chuyện gì, quen thuộc liền tốt. Minh Phi Tuyết đi lên phía trước, vô vô điển Thanh Vân bả vai, nhìn có chút hả hế nói. Tại cái này thần mộng thế giới bị giết, cái kia không là bình thường đâu. Cảm nhận được tràn đầy ác ý Điền Thanh Vân, trợn trắng mắt. Ta bị trừng phạt, ngươi cứ như vậy vui vẻ không? Hôn đàn a ta hồn châu thu thập không sai được lắm, dự định đi câu cá. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Minh Phi Tuyết hỏi nói nhảm. Đương nhiên cùng một chỗ a ta đối với cái này câu cá cũng có hứng thú. Ngươi không mang theo ta, ta nào biết được làm sao bây giờ a. Điền Thanh Vân lườm hắn một cái vậy thì đi thôi. Ta cho ngươi biết bình thường rời đi thần mộng thế giới phương pháp." Minh Phi Tuyết cười híp mắt nói Điền Thanh Vân con mắt tối sầm, phát hiện mình về tới Thanh Quang bí cảnh, vẫn như cũ đứng tại bia đá bên cạnh đi trước chấp sự phòng, lượm một cây cần câu. Minh Phi Tuyết bước chân, hướng về chấp sự phòng mà đi. Điền Thanh Vân vội vàng đuổi theo. Sư Minh đệ hai người tại chấp sự phòng lại đưa tới lối loạn tư mừng. Lập tức, Điền Thanh Vân đi theo Minh Phi Tuyết rời đi Thanh Quang bí cảnh, ra quỷ môn thành, dọc theo một đầu đường nhỏ, đi tới một tòa trong rừng hồ nước. Quái thạch đá lởm chởm, lại chỉ mọc ra tạo hình kỳ lạ rất là quỷ dị cây hoẻ trong rừng. Một tòa tròn rất nhiều tiêu chuẩn hồ nước. Bên cạnh đứng thẳng một khối bia đá, bên trên viết màu đen chữ lớn: Long ngư trì. Rất nhiều nhân thủ cầm một cần câu, đang câu cá. Không cần nhiều lời, cũng là chân truyền đệ tử Điền Thanh Vân nhìn thấy một người trong đó, thổi một tiếng huýt sáo, nói: "Lâm Sư Minh cũng tại a." Chương 284: Ăn xong lau sạch. Chương 284: Ăn xong lau sạch. Tại chỗ câu cá có 7 người, sớm tại Điền Thanh Vân mở miệng thời điểm, liền đều quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân. Những người khác trong mắt đều thoáng qua dị sắc, nhận ra vị này quỷ môn trong thành, duy nhất người tu chân truyền đệ tử. Chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, đến bây giờ đều không có hoàn toàn bình phục lại. Hơn nữa có tiểu đạo tin tức nói, Lâm Kinh Hồng giúp giúp Điển Thanh Vân hoàn thành Lịch Thiên cải mệnh. Vị này người tu, tiền đồ vô lượng. Bất quá, cũng là như vậy. Những người khác chính mình cũng là chân truyền đệ tử, đều có thuộc về chân truyền đệ tử kiêu Ngạo, lại không biết Điển Thanh Vân, không, có đi lên lôi kéo làm quen. Ủy môn nội thành chân truyền đệ tử nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Lại phân 12 cái ghế, mỗi một hệ bên trong, lại phân ra rất nhiều chi mạch. thì như thanh quang bí cảnh. Lâm Kinh Hồng trước mắt dưới trướng có ba cái đệ tử nàng sư minh sư đệ sư tỷ sư mọi lại có chân truyền đệ tử quang thanh quang trong bí cảnh chân truyền đệ tử cũng không thể lẫn nhau nhật toàn chớ nói chi là hệ khác tỷ như minh phi tuyết cũng chỉ nhận biết tại chỗ trong 6 người một cái bất quá cũng không phải rất quen lâm sơn hải âm lánh liếc mắt nhìn điển thanh vân thu hồi ánh mắt tiếp tục chuyên chú câu cá điển thanh vân tiến nhập thần ngõ thế giới liền nhất định sẽ thu được hổn châu thu được hổn châu nhất định sẽ tới câu cá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng lại ngoài ý muốn điển thanh vân lòng dạ chính mình thế nhưng là xuống hắc thủ tiểu tử này lại còn cười đùa tí tưởng lòng dạ sâu vẫn là thần kinh thô Hẳn không phải là cái sau, thần kinh thông người, tại tu tiên giới tầng dưới chót là rất khó sống tiếp, mà tiểu tử này chính là từ tầng dưới chót giết đi lên. Tiểu tử này nhất định nhớ kỹ chuyện này, tiếp đó nghĩ biện pháp làm ta. Bất quá cũng không bao lớn quan hệ, tất cả mọi người là chân truyền đệ tử, tài nguyên tu luyện nhiều như núi. Ta so với hắn tu vi cao rất nhiều, có nhiều thời gian, tìm cơ hội làm thịt tiểu tử này tựa như là có chuyện gì, là ta không biết. Minh Phi Tuyết cùng Lâm Sơn Hải quan hệ phổ thông, nhưng cũng là cùng sư huynh đệ, vốn định đi lên chào hỏi, nhìn thấy Lâm Sơn Hải ánh mắt âm lên sau, hắn ngậm ngược lại, quay đầu đối với Điển Thanh Vân Đạo là xảy ra một ít chuyện. Điền Thanh Vân nuối không có nhiều lời, mà là lôi kéo Minh Phi Tuyết đi tới một bên, tràn đầy phấn khởi nói, sư huynh muốn làm sao câu cá? Minh Phi Tuyết hi mắt, trong đầu nhớ tới Điền Thanh Vân ngoại ý muốn rời đi thần vọng thế giới, chẳng lẽ không phải ngoại ý muốn, mà là bị giết? Lâm sư đệ làm sao dám? Ba, không nói trước Điền sư đệ là sư phó tâm đầu đủ, chính là đồng môn cùng sư sư huynh đệ, cũng không thể làm như vậy a bất quá, lấy Lâm sư đệ tính cách, thật đúng là làm được. Người này thế nhưng là chính mình minh giải, chuyển thành quỷ tu ma nhân. Minh Phi Tuyết trước đó cùng Lâm Sơn Hải quan hệ chính là phổ thông, bây giờ nội tâm có chỗ ngờ tới, càng là kính sợ tránh xa, cũng không có lên đi chào hỏi, thuận thế cùng Điển Thanh Vân cùng tới đến trên bên hồ nước, hắn cũng không sợ dơ, đặt mông ngồi xếp bằng xuống, lấy ra chính mình cần câu, đem hồn châu hướng về sắc bén kia lưới câu bên trên căng xuống, cần câu hất lên, lưới câu đã rơi vào trong nước, còn dư lơ là lưu lại trên mặt nước rất đơn giản, giống như là phạm nhân câu cá, có thể hay không câu đi lên, thì nhìn vật khí. A điển Thanh Vận ồ một tiếng, tiếp đó cũng học mình Phi Tuyết dáng vẻ, ngồi xếp bằng xuống, vung vậy cần câu. Cái này cần câu không phải thông thường cần câu, hiện ra linh quang, coi là một loại binh khí ao nước này cùng bên ngoài sông Hoàng Tuyển Thủy mở dạng, 10 phần nguy hiểm. Chúng ta là không thể đi xuống, chỉ có thể câu cá. Trong nước có hai loại loài cá, một là hắc ngư, một là cá chấm đen. Hắc ngư phổ biến, cá chấm đen không phổ biến. Dùng hồn châu câu được cá sau đó, đưa đi thành Đông thủ Sơn đại yêu thanh mặc giao chỗ, nó sẽ ban thưởng ngươi một chút huyết dịch. Bởi vì nó phi thường yêu thích ăn nơi này cá. Đối với chúng ta quỷ tu tới nói, thanh mặc giao huyết dịch, đối với chúng ta quỷ thể có trợ giúp rất lớn. Ta nghe nói hắc ngư, cá chấm đen đối với người đã tu luyện nói Nắm giữ tăng cường nhục thân công hiệu. Minh Phi tuyết một bên thả câu, một bên không quên mất đối với Điền Thanh Vân phụ cấp khoa học. Kiên nhẫn rất đủ, tuyệt không để ý giúp sư đệ Điền Thanh Vân không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Sơn Hải, trong lòng cảm khái. Cũng là sư Minh, như thế nào chênh lệch lớn như vậy thì ra là thế. Hắn gật đầu nói. Tiếp đó, hắn dùng tay phải cầm cần câu, tay trái miễu cầm một cái, trong mắt tinh mang lấp lóe. Nước này cùng sông Hoàng Tuyền thủy một dạng. Vậy không phải nói, Như Đại Thanh có thể xuống. Người khác câu cá, ta lấy lưới bắt cá, không quá phận a. Đến cái này hắc ngư, cá chấm đen Theo lý thuyết bằng vào ta thiên biến thần khu cùng yêu thần khu cường độ, cái này thịt cá đối ta công hiệu, hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu là vạn nhất đâu? Nếu như cá trắng đen, hắc ngư đối ta nhục thể nhiều công hiệu. Nghĩ tới đây, Điền Thanh Vân nội tâm không khỏi lửa nóng. Tung Vân cắt một trận chiến, để cho hắn kiến thức qua huyết mạch giả lợi hại. Cái thứ hai cái huyết mạch giả, huyết mạch còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Một khi hoàn toàn thức tỉnh, liền so hắn hiện tại cường han rất nhiều. Huống chi, huyết mạch giả còn phân cấp, hai người cũng là thấp nhất, nhất đẳng nhân vương huyết. Chỉ có nhục thân trở nên mạnh hơn, mới có thể chiến thắng huyết mạch giả có chút trở mong làm sao bây giờ? nếu là chờ mong thất bại, vậy thì sẽ rất khó chịu. Điền Thanh vân lẹ lưỡi, liếm láp rồi một lần đột nhiên cảm giác được nhạt meo bờ môi, nội tâm hiện ra đói khát mãnh liệt cảm giác có. Minh Phi Tuyết cần câu lơ là bỗng nhiên chầm xuống, từ trên mặt nước biến mất. Hắn trên mặt anh tuấn lộ ra nét mừng, vội vàng nhấc lên cần câu, một cái đuôi cỡ bằng tay hấp ngư, rồi đi ao nước, trên không trung không ngừng vung dậy, khí lực rất lớn, một chút lân phiến rơi xuống, hiện ra u quang. Minh Phi Tuyết đứng lên, vô cùng thuần thục đem hấp ngư bỏ vào nhựa yêu túi, tiếp đó lấy ra mặt khác một quả hổ trâu, cố định ở lưỡi câu bên trên, tiêu sái hất lên cần câu phủ phủ một tiếng, lưỡi câu vào nước. Hắn vẫn không quên quay đầu, đối với Điền Thanh Vân cười ha hả nói, con cá này phải bảo trì mới mẻ, cho nên cần để vào ngư yêu trong túi. Điển Thanh Vân gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, tiếp đó chuyên chú vào chính mình câu cá, nội tâm thầm nghĩ, đáng giận, thực sự là hâm mộ a. Sự thật chứng minh, câu cá là cái việc cần kỹ thuật. Hồn châu có thể câu cá, nhưng mà có rất lớn xác suất, mỗi câu sẽ bị cá ăn, Điền Thanh Vân liên tiếp nhấc lên cần câu, cũng là không quân. Đang tiêu hao 15 cái hồn châu sau đó, hắn lần thứ 16 nhấc lên cần câu, cảm thấy trong tay phân lượng sau đó, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sảng lạn. Có Theo cần câu nhấc lên, quả nhiên một đôi vui sướng hắc ngư bay lên. Minh Phi Tuyết lập tức vừa cười vừa nói, "Chúc mừng sư đệ, câu cá thành công." Điền Thanh Vân lại là mặc kệ hắn, ném đi cần câu, hai tay bắt lấy hắc ngư, đem miệng há đến lớn nhất, cắn đầu cá, ngay cả Lân Phiến Mang ruột, thuần thủ căn động tác này thực sự cũng dã, dẫn tới tất cả chân truyền đệ tử ghé mắt. Minh Phi Tuyết trợn mắt hồ muội, chợt mới bất đắc dĩ nói, "Sư đệ, ta cũng chỉ là nghe nói hắc ngư, cá chấm đen đối với người tu nhục thể có trợ rút, ngươi có phải hay không hơi gấp một chút?" Chương 285. Đều là của ta, đều là của ta. Chương 285 đều là của ta, đều là của ta, Điển Thanh Vân cũng mặc kệ Minh Phi Tuyết, sư huynh này thực sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Ngươi ngay từ đầu chính là chân truyền đệ tử. Ta thế nhưng là tầng dưới chót giết đi lên, bất luận cái gì khấu khai tiên môn cơ hội, đều là sẽ không bỏ qua, Điển Thanh Vân đã ăn xong hắc ngư sau đó, lập tức ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng thiên, tối động thể nội đại bi phú chân nguyên, lộ ra vẻ nghiêm túc. Theo hắc kim nhị sắp kia sáng nọ rộ, hiện trường chân truyền đệ tử ánh mắt đều bị Điển Thanh hấp dẫn, đây chính là sư phó nói qua, đáng sợ Phật, ma, đạo ba nhà chân nguyên sao? Thật đúng là đáng sợ a. Rất là cứng hãn. Đến cùng là ai sáng tạo ra môn này pháp môn, quả thực là điên rồ. Chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử khác biệt. Từ trường đối trong miệng, bọn hắn đối với Điển Thanh Vân có hiểu biết. Nhưng cho dù có hiểu biết, nhìn thấy Điển Thanh Vân tối động thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú thời điểm, nội tâm vẫn sinh ra rung động. Môn công pháp này, thật sự là quá, tà môn bá đạo Điển Thanh Vân cũng không phải một cái để ý người bên ngoài ánh mắt nam nhân, hắn hết sức chuyên chú tiêu hóa hắc ngư. Hắc ngư vào bụng sau đó, đại bi phú chân nguyên lập tức nào tới, tự hắc ngư thịt cá bên trong, rút ra chất dinh dưỡng. Hắn đại bi phú chân nguyên cũng không có vị vậy mở rộng bao nhiêu. Ngược lại một cỗ cường đại năng lượng tiến nhập thân thể của hắn, tán đến toàn thân. Hắn có thể cảm giác được da thịt của mình, xương cốt, huyết khí đều có từng tia từng tia tăng cường. Thật sự chỉ có một chút xíu, ít đến thương cảm. Nhưng đó là thật sự tăng cường điển thanh vân rất nhanh tản đi chân nguyên. Trên mặt đã lộ ra phân chấn chi sắc, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, túi đầu không lưng nhìn về phía Long Lưu Chỉ, lộ ra vẻ tham lam. Ta yêu thần khu thiên biến thần khu nhập ra, nhục thể cường độ cùng nhân vương huyết đã thức tỉnh ba bốn thành huyết mạch giả so sánh cũng không kém bao nhiêu. Cái này hắc như vậy mà thật có thể tăng cường thân thể của ta, thật sự là đáng quý. Chúng chỉ còn có cái kia hiếm thấy cá chấm đen. Khó trách, cái kia thủ sơn đại yêu thanh mặc giao rất thích ăn nơi này cá, thực sự là bảo bối, thực sự là bảo bối. Mà những bảo bối này đều là của ta, đều là của ta. Tiến vào bảo sơn, tuyệt không tay không mà về. Là Điền Thanh Vân tính cách in vào sâu trong linh hồn tính cách sư đệ, sư đệ. Sư đệ 4. 3 tiếng tiếng tê, cuối cùng tỉnh lại Điền Thanh Vân thế nào sư hình. Điền Thanh Vân một mặt mờ mịt quay đầu đi, nhìn về phía Minh Phi Tuyết ta nhìn người hận không thể xuống nước mò cá dáng vẻ. Không thể không nhắc lại ngươi một lần. Ao nước này cùng sông Hoàng Tuyền thủy là giống nhau. Ngươi không thể tiếp Minh Phi Tuyết núi bay, tiếp đó nháy máy mắt, hiếu Kỳ hỏi như thế nào? Có phải hay không có tăng cường thân thể công hiệu? Khắc chân truyền đệ tử, bao quát lâm sơn hải ở bên trong đều dựng lỗ thai lên có thể. Điện Thanh Vân không có dấu diếm, thẳng thẳng nói vậy là tốt rồi. Minh Phi Tuyết lòng hiếu kỳ lấy được thỏa mãn, gật đầu nói sư minh. Hồn Châu cùng Long Ngư chỉ sự tình ta hiểu rồi, đi trước. Có rảnh sẽ cùng nhau chơi đùa. Điện Thanh Vân vung ngông một cái, tôi động đại bi phú chân nguyên, thi triển pháp, hóa thành một đạo hắc kim nhị sắc tia sáng, rời khỏi nơi này. Minh Phi Tuyết ngẹn họng nhìn chân trối, lắc đầu nói, không phải đối ngươi nhục thể hữu dụng không? Như thế nào không tiếp tục câu cá, ngược lại chạy. Thực sự là quá nhân. Hắn rất nhanh thu hồi lo nghĩ, tiếp tục chuyên chú vào câu cá. Mặc dù cá đối với hắn không cần, nhưng mà thanh mặc giao huyết đối với hắn quỷ thể có thể quá hữu dụng, Điển Thanh Vân dùng tốc độ cực nhanh về tới Quỷ Môn Thành, tiếp đó thông qua truyền tống trợ, đặt tới Thanh Quang Bí cảnh sư một tiếng. Hắn một đường hướng về phía trước, leo lên chủ phòng, tiến nhập phong trúc các đại thánh. "Ngươi mau cùng ta đi." "Thinh Thinh cũng tại a, cùng một chỗ a." Điển Thanh Vân đặt nông ngồi ở như đại thánh trên sống lưng, nhìn thấy vừa dự định ra cửa Hồ Tinh Tinh, hô chuyện gì xảy ra. Hồ Tinh Tinh một mặt mơ hồ Nó vừa định đi ra cửa học tập trận pháp liệt. Đan đạo, trận pháp, luyện bảo các loại, ngoại trừ đánh nhau, nó bây giờ là toàn phương vị phát triển. Rất bận rộn không có thời gian giải thích, nhanh lên Nưu. Điển Thanh Vân phất ống tay áo một cái, phát ra một đạo chân nguyên cuốn theo Hồ Tinh Tinh, đặt ở trong ngực của mình. Vô Nưu Đại Thánh đầu, hưng phấn nói, "Nưu Đại Thánh đi lên." Nưu đột tiến mạnh. Mặc dù Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh một mặt dấu chấm hỏi. Nhưng mà Nưu Đại Thánh vẫn là rất nghe lời, lập tức bò hổ một tiếng phấn chấn thân thể đứng lên, hướng đi cửa chính đi tới cửa, Điển Thanh Vân vô đầu một cái, xuống Nưu Đại Thánh, lại tại trong một gian phòng tìm được Tiêu như mưa mang lên. Lần này, Trình chỉnh Tệ chỉnh Tệ tề tề Điển Thanh Vân toàn ra rất nhanh đến Long Ngư Chỉ. Lúc này tại Long Ngư Chỉ trên bờ câu cá chân truyền đệ tử, chỉ còn lại có 5 người. Lâm Sơn Hải cùng một người khác đi sư đệ. Người tại sao trở lại? Minh Phi Tuyết nhìn xem cái này nhảy thoát sư đệ, thật sự là không nghĩ ra ha ha. Nhà ta Tinh Tinh hiếu kỳ, nói muốn đến xem. Điển Thanh Vân vô vô trong ngực Hồ Tinh Tinh đầu, cười ha ha nói anh anh anh. Hồ Tinh Tinh rất là khôn khéo gật đầu ở. Minh Phi Tuyết ác một tiếng, tiếp tục chuyên chú câu cá. Sau đó không lâu, Minh Phi Tuyết cũng rời đi. Nhưng mà Long Ngư Chỉ ở đây lại là người đến người đi không ngừng có chân truyền đệ từ tới, rời đi Điền Thanh Vân không thể làm gì, chỉ có thể dương mắt chờ cơ hội. Cái này vừa đợi chính là bảy ngày. Thừa dịp bốn phía không có ai, Điền Thanh Vân lập tức chỉ huy Lưu Đại Thánh xuống nước nhanh, nhanh xuống nước. Bỏ họ. Lưu Đại Thánh vẫn là không hiểu nhà mình chúa công đến cùng muốn làm gì, nhưng mà đối với chúa công mệnh lệnh lại là thi hành trên để, bỏ họ tê một tiếng sau tiến nhập trong nước. Hảo Đại Thánh ở trên bờ chỉ là một đầu thoáng có chút cường hãn châu nước lớn, nhưng vào Long Ngư chỉ sau hai quả cực lớn con khúc hướng tiên sừng châu tách ra ao nước, trên thân tràn ngập lên cường hành yêu khí tạo thành một cái lồng khí bảo hộ Điền Thanh Vân, Hồ Tinh Tinh, Tiêu Như Mưa ở trong nước thoải mái ngao du, hiện ra thần vận tới. vào nước sau Điền Thanh Vân càng thêm vương phấn, phản phất đã thấy núi vàng núi bạc. hắn trước tiên đối với Lưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh, Tiêu Như Mưa nói rõ tình huống, lại móc ra một cái hồn châu, phân cho bọn hắn, chính mình nắm một cái. khi đường đầu ăn cái đồ chơi này đã mồi câu, cũng có thể mở rộng hồn phách. người khác câu cá cần mồi câu, ta ngay cả mồi câu đều bất đi chúa công yên tâm. tại trong nước này tốc độ của ta thật nhanh, chả một chút cá không thành vấn đề. Lưu Đại Thánh trong giọng nói lộ ra tự tin đây chính là chính mình sân nhà. Hắn bốn vó trước sau về nước, hướng về cái kia hắc ngư nhóm mà đi. Hắc ngư quần lập tức chân kinh, hướng về dưới nước kín đáo đi tới. Nưu Đại Thánh sừng châu tách ra ao nước, phấn khởi tiến lên. Một lát sau, hắn hất lên đầu. Trừng sáu đuôi hắc ngư không tự chủ được tiến nhập lồng khí bên trong, rơi vào Nưu Đại Thánh trên sống lưng điển thanh vân không khách khí bắt được một đuôi hắc ngư, thuần thụ can sạch sẽ. Vô Vô Nưu Đại Thánh đầu, cười nói, "Hảo đại thánh, không nên khách khí. Lưu lại một chút cá làm giống, khắc cũng là chúng ta." Chương 286. Hồn cùng thể cùng bay, 1. Chương 286 Hồn cùng thể cùng bay, 1. Toàn này trong ao thủy, cùng sông Hoàng Tuấn tương liên đối với phần lớn sinh linh tới nói cũng là cấm kỵ. Long lưu chỉ bên trên bên cạnh tiểu, phía dưới lớn, hơn nữa nội bộ còn rất nhiều phân nhánh, hoàn cảnh hết sức phức tạp. Long lư chỉ bên trong đặc sản hấp ngư, cá chấm đen, liền tại đây phức tạp trong hoàn cảnh, đời đời sinh sôi, trừ bọn bị quỷ môn thành chân truyền đệ tử thả câu bên ngoài, bọn chúng không có thiên địch. Cho nên dần dần, lưu đại thánh đầu này có thể tự do ra vào sông Hoàng Tuấn đặc thú lưu yêu, giống như là một đầu sông ngang đánh thẳng cá thú, kinh hãi bởi cá bốn phía tán loạn. Nó chờ đúng thời cơ, một kích tất chúng, trắng đi săn. Một mảnh đen kịt trong ao. Lưu Đại Thánh yêu khí hình thành lồng khí bên trong, Điền Thanh Vân cười không ngậm mồm vào được, vô bên hông ngựa yêu túi, thu lấy vô số hắc ngư, rất nhanh ngựa yêu trong túi đều tràn đầy, hắn cũng không để ý mới mẹ không mới mẹ, lấy ra chữ vật giới chỉ, còn có âm hồn tiên, chứa vào hắc ngư ha ha ha ha. Hạo Đại Thánh, làm tốt lắm, những cá này đều là của ta, cái kia thủ sơn đại yêu thanh mặc dao, để nó ăn cái dám đi. Điền Thanh Vân cười không ngậm mồm vào được, liên tục vớt Lưu Đại Thánh đầu, khích lệ nhà mình châu nước lớn bỏ họ. Như đại Thánh cũng thật cao hứng mình có thể đến giúp chúa công, bỏ họ âm thanh đáp lại Thanh Vân, ta cũng muốn ăn cá. Hồ Tinh Tinh rất hiếu kỳ cái này hắc ngư mùi vị, nhảy lên Điển thanh vân bả vai, cái đầu nhỏ cọ cọ, cọ gương mặt của hắn ăn đi. Còn nhiều. Điển thanh vân cười ha ha một tiếng, bắt được một đôi hắc ngư, ném cho Hồ Tinh Tinh anh anh anh. Hồ Tinh Tinh mặt mày hớn hở ngậm lên hắc ngư, thuần thục đã ăn xong ăn ngon. Nó rụi ra béo mập đầu lưỡi, liếm láp rồi một lần miệng. Tiếp đó từ Điển thanh vân trên bờ vai nảy xuống, đi tới lưu đại thánh lưng xó sỉnh, thân thể co do, bắt đầu tiêu hóa hắc ngư thật hâm mộ a. Tiêu Như mưa gương mặt thơm mộ, thân là quỷ tu, nàng đã mất đi rất nhiều cho ngươi. Điện thanh vân tiện tay móc ra một sấp dầy hổn châu giao cho Tiêu Như Mưa, cười tủm tỉm nói, đừng khách khí, cái đồ chơi này ta rất dễ dàng đem tới tay." "Tạ tạ công tử." Tiêu Như Mưa hai tay dân hồn châu, từ đáy lòng nói cảm tạ. "Thật sự, đời này có thể gặp được đến công tử, thực sự là đem chính mình cả đời vận khí đều dùng xong qua khách khí." Điền Thanh Vân khoát tay áo, tiếp đó cũng không quên bắt cá chủ lực như đại thánh, thỉnh thoảng nắm lên há ngư, đốt cho Như Đại Thánh. Theo Như Đại Thánh điên cuồng bắt giữ, long ngư chỉ bên trong bể cá, mắt trần có thể thấy có lại. Thằng đến còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, hơn nữa cũng không dám nổi lên, chìm vào đáy ao là cá chấm đen. Như đại Thánh Cá nó. Theo số lượng khá nhiều hắc ngư bỏ mình, cái kia thần bí thưa tất cá chấm đen hiện lộ ra bóng dáng. Cá chấm đen tên như ý nghĩa, một thân vảy màu xanh, màu đen mắt cá, hình thể so hắc ngư nhỏ một chút nữa, cũng tương đương linh hoạt, 10 phần không dễ bắt nhanh. Nhanh đừng để nó chạy. Điền Thanh Vân hưng phấn bước như đại thánh đầu bỏ họ. Nưu đại thánh trung khí 10 phần kêu một tiếng, tiếp đó phấn khởi bốn vó, hướng về cá chấm đen đuổi theo. Nhưng mà cá chấm đen tốc độ rất nhanh, nó lần thứ nhất rơi vào khoảng không chớ nhúc Để Thăng ngươi bắt cá kỹ xảo. Điển thanh lập tức cổ vũ động viên đạo Thanh vừa vào long ngư thực sự là chuột tiến vào vại gạo trong nhà bị tặc hắn ở phía dưới gây sóng gió bên trên thành thành thật thật câu cá các đệ tử chân truyền thì tại trơ mắt biết chuyện gì xảy ra ta câu được một canh giờ thậm chí ngay cả một đôi cá cũng không có câu đi lên hồn châu không phải hắc ngư cá chấm đen yêu nhất sao một cái màu da trắng như tuyết thiếu nữ ngồi ở tuyệt đẹp trên băng ghế nhỏ nâng lên cần câu nhìn một chút mang theo hồn châu lưỡi câu khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trứng nĩu thành một cái bánh bao nàng cũng là câu như láo tay quỷ thể cũng bởi vì thanh mạch giao huyết cường độ tăng cường rất nhiều nhưng mà hôm nay thực sự là khác thường a chẳng lẽ cá trở về tìm mụ mụ là có chút không đúng lắm. Một cái tráng hán của áo đen, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng nâng lên cần câu, liếc mắt nhìn lưỡi câu sau đó, lắc đầu, nhíu chặt lông mày buông cần câu xuống nếu là không có hắt ngư cá chấm đen, nào có thanh mạch giao huyết, ta phải nghĩ biện pháp, tìm kiếm biện pháp khác, tăng cường quỷ thể. Một cái thanh ý thiếu niên rất là bực bội, rút khoát thu hồi cần câu, dựng lên một đạo mây đen, rời khỏi nơi này. Từ hôm nay trở đi, vốn là phát ra cho chân truyền đệ tử phúc lợi đình chỉ, đi tới nơi này câu cá chân truyền đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thất bại tan tác mà quay trở về đặt ở điện thanh vân kiếp trước, cái này gọi là câu cá lao không quân. liên tiếp sau nửa tháng, có một cái chân truyền đệ tử không chịu đổi, báo lên tông môn, hợp thể cảnh đại năng tông trưởng quang đi tới long ngư chỉ xem xét. tên này chân truyền đệ tử đứng tại bên bờ chờ đợi, tông trưởng quang tiến vào long ngư chỉ bên trong. qua một hồi lâu, bình tĩnh mặt hồ lên gợn sóng. tông trưởng quang trước tiên ló đầu ra ngoài, tiếp đó ra long ngư chỉ, rơi vào trên mặt đất tông sư thúc phía dưới là gì tình huống. chân truyền đệ tử vội vàng đi ra phía trước, hỏi nước này đối với ta cũng rất có chỗ hại, ta không dám dừng lại. Là cái tình huống gì, ta cũng không biết. Nhưng ta nhìn thấy, phía dưới chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con cá. Giống như là bị cái gì yêu vật đánh gió thu, các ngươi có thể câu được cá mới là lạ. Tông trưởng quang mày nhăn lại, rất không thoải mái run run thân thể. Song hoàng truyền thủy, cho dù là quỷ tu cũng không chịu nổi a lúc này, Điền thanh vân cũng đã chứa đầy cá lấy được đi. Tông trưởng quang tự nhiên là không tra được cái gì vậy làm sao bây giờ a? Không có cá, liền không có thanh mặc giao huyết. Ta quỷ thể. Chân truyền đệ tử gấp, hỏi nhờ ngươi sư phó mặt khác nghĩ biện pháp ta ngược lại cá là không còn. Ta còn phải báo cáo tông môn, hạ cái cấm câu cá kỳ tạm thời trước tiên nghỉ ngơi dưỡng 3 năm A ta mỗi qua một đoạn thời gian tới kiểm tra một chút tông trưởng quang gật đầu bất đắc dĩ nói ai chân truyền đệ tử một mặt suối quẩy cho tới nay long ngư chỉ cũng là thật tốt như thế nào đống nhiên biến thành bộ dáng này thực sự là quá xui. hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát sau hóa thành hai đạo khói đen rời đi long ngư chỉ sau đó không lâu có người đặc biệt tới tại long ngư chỉ hàng liên quan xuống trận pháp lưu lại một khối màu đen địa đá chính diện viết cấm câu cá tạm định 3 năm điền thanh vân đối với cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả Hắn thật sớm chạy về chính mình phong trúc trong các của lại, làm chuyện xấu còn không chạy, chờ lấy bị bắt ra. Trở lại phong trúc các sau Điền Thanh Vân, chuyện gì đều không làm, chính là ăn cá. Từng con từng con hắc ngư không cần tiền tựa như bị hắn ăn. Không chỉ có hắn ăn, như đại thánh, Hồ Tinh Tinh cùng theo ăn. Về sau, hắn nhìn thấy hắc ngư liền nghĩ tới thời điểm, cá còn thừa lại rất nhiều rất nhiều ăn hắc ngư tăng thêm nhục thể cường độ, cũng đạt tới hạn mức cao nhất. Sau đó vô luận Điền Thanh Vân ăn bao nhiêu hắc ngư, nhục thân cường độ cũng không có lại tăng thêm là thời điểm bắt đầu ăn cá chấm đen. Chương 287. Hồn cung thể cùng bay, hai. Chương 287 Hồn cùng thể cùng bay, 2. Phong trúc các, trong phòng luyện công điển Thanh Vân ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, một đôi thanh sắc cá con xuất hiện ở trong tay của hắn. Chữ vật giới chỉ chỉ có thể thu nạp từ vật, cái này đôi cá đã chết không thể chết lại. Nhưng kỳ thật không ảnh hưởng nó mới mẹ cùng dược hiệu điển Thanh Vân như cũ, thuần thục đem cái này đôi cá chấm đen ăn xong lau sạch. Không chỉ có như thế, hắn liên tục can ba đôi, lúc này mới ngừng, ngũ tâm hướng thiên, tôi động bên trong đan điển đại bi phú chân nguyên, tiêu hóa cá chấm đen. Cùng hắc ngư một dạng, cái này cá chấm đen sinh ra dược lực, cùng chân nguyên tăng thêm. Không có quá lớn quan hệ, nhưng đối với cơ bắp, xương cốt, khí huyết tăng trưởng lại là cực lớn ít nhất. Lấy Điền Thanh vân yêu thần khu thiên biến thần khu cường đại, lại thêm ăn rất nhiều hấp ngư sau, cường đại nhục thể, ba đuôi cá chấm đen vào trong bụng, thân thể của hắn cường độ lấy có thể cảm giác được tốc độ trưởng thành. Bắp thịt sức mạnh, xương cốt cường độ, khí huyết tăng trưởng, mà theo hắn nhục thể cường độ tăng cường, thiên tàn địa huyết âm dương hòa hợp đại bi phú đối với nhục thể tạo thành tổn thương, bị cực lớn suy yếu đối với hắn hiện tại tới nói, thiên tàn địa âm dương hòa hợp đại bi phú môn này tà môn công pháp bá đạo, chỉ là thoáng có chút nguy hiểm đương nhiên. Cái này còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân Điền Thanh Vân ngộ tính quá cao, có thể khống chế Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương hòa Hợp Đại bi Phú. Nếu như đổi một người, dù là có hắn cường đại như vậy nhục thể cường độ, mà muội tu luyện Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương hòa Hợp Đại bi Phú, cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ba đôi cá chấm đen ẩn chứa dược lực, khiến cho Điền Thanh Vân hoa ước chừng nửa canh giờ mới tiêu hóa hoàn tất. Sau khi mở mắt, Điền Thanh Vân phút chốc không ngừng nghỉ, lại lấy ra ba đôi cá chấm đen, từng cái nhấm nuốt nuốt vào. Quản hắn mấy cá, vẫn là xương cốt, tại hắn kiên cố răng trước mặt, chỉ là phù vân. Cực kỳ hiếm thấy cá chấm đen Rất nhanh bị Điển Thanh Vân cho đã ăn xong đến lúc này, cá chấm đen đối với Điển Thanh Vân thân thể tăng cường, vẫn là không có đến cực hạn. Nó không giống hắc ngư, đã cơ hội vô dụng. Chỉ tiếc cá chấm đen thật sự là quá ít, long ngư chỉ bên trong cũng không có còn lại bao nhiêu thực sự là đáng tiếc. Cá. Điển Thanh Vân nâng tay phải lên gãi gãi má của mình rút, gương mặt tiếc lỗi. Nhưng hắn rất nhanh liền trấn phấn. Long ngư chỉ bên trong lông dê, đã bị ta hao xong. Nhưng mà thần mộng thế giới hồn châu, lại là hao không xong. Nghĩ tới đây, Thanh không có chỉ hoãn, nhanh chóng rời đi phong trúc cát, tự mình đi tới thần mộng thế giới. Thần Mộng Thế Giới Hồn Châu, một phương diện có thể tăng cường hồn phách chi lực, một phương diện khác có thể đi câu cá. Bây giờ Long Ngư chỉ phong bế, Thần Mộng Thế Giới Hồn Châu đối với chân truyền đệ tử lực hấp dẫn, giảm xuống rất nhiều điển thanh vân tại Thần Mộng Thế Giới Đại Sát tứ phương, thu thập hồn châu, thời gian rất lâu cũng không đụng tới một cái chân truyền đệ tử. Hắn giống như là cơ lợi hái nông vụ, đối mặt rộng lớn vô biên lúa mì, kéo dài không ngừng thu hoạch. Thằng đến đem chữ vật giới chỉ nhét sau khi, hắn mới lưu luyến không rời trở về phong chúc cát, cũng đem lấy được hồn châu, phân cho Tiêu Như Mùa, Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh cảm tạ thanh vân ta vừa mới lấy được một tấm đan vương, có thể dùng hồn châu tới luyện đan. ta đi thử xem tay. hồ tinh tinh rất vui vẻ, siêu một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang đứng tại điện thanh vân bên trái trên bờ vai, hôn một cái sau, siêu một tiếng, biến mất. nó là càng ngày càng bận rộn tiết kiệm một chút lãng phí. điện thanh vân phất vất tay, lớn tiếng nói. một lát sau, điện thanh vân về tới phòng luyện công, không ngừng lấy ra hồn châu phục dụng. theo từng viên hồn châu vào bụng, kế thân thể của hắn cường độ phi tốc để thăng sau đó, hắn hồn vách cường độ, cũng tiến nhập trạng thái cao tốc tăng trưởng, hôn cùng thể cùng bay, cái gọi là tu tiên. Sắt thịt là cho nhỏ, hồn phách là chống thuyền người. Nhục thể càng thêm mạnh mẽ, đối với hồn phách chỗ tốt càng lớn. Tương phản, hồn phách càng cường đại, cũng có thể trả lại nhục thể. Cũng chính là đạo lý đơn giản, âm dương tương thế. Theo thời gian trôi qua, Điền Thanh Vân tu vi không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng mà tản mát ra khí tức lại ngày càng mạnh mẽ. Hắn không biết mình sức chiến đấu tăng cường bao nhiêu, chỉ biết là rất mạnh, rất mạnh. Nguyên bản tản ra hắc kim nhị sắp kia sáng Điền Thanh Vân, thu liễm tia sáng, mở hai mắt ra, Thiên Ma Vương từ bi chủ dần dần khôi phục bình thường con người màu đen. Hắn đứng lên hoạt động một chút cơ thể, cảm thấy thể nội sức mạnh mênh ông, nội tâm thầm nghĩ bây giờ nếu là lại để cho ta gặp phải thức tỉnh ba thành người vương huyết huyết mạch giả dưới tình huống ngang cấp so đấu võ kỹ ta có thể dễ dàng giành thắng lợi đẳng cấp không có nghĩa là chiến lực giống nhau nhục thể cường đại cũng không có nghĩa là chiến lực võ kỹ là điển thanh vân sở trường thân thông, trận pháp nhưng là điểm yếu của hắn bất quá cũng không bao lớn quan hệ có một câu nói hảo nhất lực hàng thập hội chỉ cần sức mạnh đủ mạnh liền có thể làm đến tung hoành thiên hạ đương nhiên điển thanh vân hai lỗ hai khẽ động thanh vân một cái giọng nữ tự đứng ngoài chuyển vào phong trúc các. Điền Thanh Vân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, sư phó trở về Điển Thanh Vân vội vàng đứng lên rời đi phòng luyện công, mở ra phong trúc các sân đại môn, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên gặp được Lâm Kinh Hồng. Lâm tiên tử giống như bình thường, tinh xảo tuyệt mỹ mặt lọ li, tư thái lại vô cùng lợi hại, có thể xứng dáng người ma quỷ, một bộ đồ đen theo gió bay múa, cùng nàng da thịt tuyết trắng, tạo thành mảnh liền so sánh. Chỉ tiếc người là xinh đẹp, chính là biểu lộ ít một chút sư phó. Ngươi thật giống như hơi mệt. Điển Thanh đưa tay méo cả một cái, nói, Lâm Kinh Hồng hai đầu lông mày, thoát ra đồng mệt mệt. Nàng lắc đầu không có nhiều lời. Ngược lại trận tròn đôi mắt đẹp, tay nhỏ một chiêu Điền Thanh Vân không tự chủ được bay về phía Lâm Kinh Hồng, trong lúc hắn lúc lơ bước. Lâm Kinh Hồng tay nhỏ thành trưởng, đặt tại Điền Thanh Vân trái tim vị trí. Một cú cường đại, Điền Thanh Vân không cách nào kháng cự chân nguyên, xâm nhập thân thể của hắn Điền Thanh Vân đương nhiên cũng không có phản kháng. Cái này chân nguyên chớp mắt là qua, lại trở về trong cơ thể của Lâm Kinh Hồng ngươi hồn phách cùng lục thể, làm sao lại tăng cường nhiều như vậy? Lâm Kinh Hồng bông ra Điền Thanh Vân, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy cổ khái, hơn nữa, tu vi của ngươi vì cái gì tăng thêm chậm như vậy? Điền Thanh Vân chiếm thanh quang trong bí cảnh, linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong bản thân tư chất lại địch thiên cải mệnh thành công tại trong lâm kinh hồng suy nghĩ gặp lại điển thanh vân thời điểm đối phương hẳn là tu vi tiến triển thần tốc không nghĩ tới điển thanh vân tu vi tiến triển chậm chạp nhưng mà nhục thể cùng hồn phách cường độ phát dục đến tình cảnh liền nàng cũng có chút chớm mắt nghẹn họng làm sao đây đến ha ha điển thanh vân cười ha ha nhà mình sư phó tự nhiên không cần giấu giếm hắn mời lâm kinh hồng đi vào đại đường ngồi xuống đem sự tình nói cho lâm kinh hồng thì ra là thế lâm kinh hồng bừng tỉnh đại ngộ tiếp đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh cáo nói đừng nói cho người khác không nói những cái khác nếu để cho thanh mặc giao biết, nhất định sẽ tìm ta phiền phức, ta lại không nốc. Điền Thanh Vân liếc một cái lâm kinh hồng, lâm kinh hồng khẽ gật đầu, sau đó nói, ta vốn là bên ngoài du lịch, đống nhiên nhận được gia tộc tin tức, muốn ta mang ngươi trở về gia tộc. Trước đó, ta có lời muốn giao phó ngươi. nói đến đây, nàng biểu lộ không có biến hóa quá lớn, nhưng mà trong ánh mắt lại để lộ ra nghiêm túc. chương 288, thần huyết tẩy lễ. chương 288 thần huyết tẩy lễ mang ta đi lâm ra. Điền Thanh vân kinh ngạc lên, bất quá vừa nghĩ tới quỷ môn thành cùng chư thành liên minh quan hệ, liền bình tĩnh lại. Tuy nói quỷ môn nội thành quỷ tu nhóm cũng là binh giải bỏ nhục thân, dựa theo quan hệ máu ngủ tới nói, cùng lúc đầu gia tộc đều chặn đứt. Nhưng trên thực tế không có dễ dàng như vậy. Thì như tiêu như mưa, nếu như nàng tại quỷ môn thành sông ra thành tiệu, chẳng lẽ sẽ không nghĩ biện pháp nâng đỡ tiêu ra sao? Trừ phi là trời sinh lãnh cốc, người có tâm địa sát đá, bằng không là không thể nào đặt ở trên thân lâm kinh hồng cũng giống như nhau. Mà điền thanh vân đối với lâm kinh hồng xuất thân cũng không phải quá rõ ràng, chỉ biết là lâm gia thập phần cường đại đúng vậy. Lâm gia đối với ta để lộ ra, thì vọng ngươi có thể cùng lâm gia thông gia. Lâm kinh hồng nhẹ nhàng gật đầu nói thèm thân thể ta. Điền Thanh Vân trợn trắng mắt, tiếp đó giang tay ra, nói: Không cần thiết ta Lâm gia cường đại như vậy, lại có huyết mạch truyền thừa. Nó không phải phổ thông gia tộc, cùng ta thông gia có ý nghĩa gì? Ngược lại có thể hòa tan Lâm gia huyết mạch. Người hay là phải có tự biết rõ. Điền Thanh Vân tại ba nhà cung phụ thời kỳ, liền gặp được loại tình huống này. Ba cái kia thế gia đều đối với hắn rất là tham ăn. Ba không được đem trong gia tộc cô nương xinh đẹp nhét vào hắn trong đệm trang, cho dù là một con rồng nơ phượng cũng là có thể thương lượng. Nhưng ba nhà cùng Lâm gia là hoàn toàn khác biệt, đẳng cấp kém nhiều lắm ngươi đừng tự coi nhẹ mình. Suy nghĩ một chút Quỷ Môn thành đối ngươi xem trọng, lấy tư chất của ngươi tương lai vô cùng có khả năng độ kiếp phi thăng. Ngươi cũng không nên quên, huyết mạch giả là thế nào sinh ra, cũng là chuẩn tiên mọi người lưu lại huyết mạch. Một khi ngươi đến đại thừa cảnh, không chỉ có sẽ không làm yếu đi lâm gia huyết mạch, ngược lại sẽ tăng cường lâm gia huyết mạch. Lâm gia coi trọng chính là ngươi tinh huyết, tương lai của ngươi. Lâm Kinh Hồng trên khuôn mặt nhỏ bé không có quá nhiều biểu lộ, nhưng mà ánh mắt hết sức nghiêm túc hơn nữa. Lâm gia cũng không có ngươi nghĩ mạnh như vậy, ít nhất những năm này một mực tại đi xuống dốc. Trong gia tộc huyết mạch giả, càng ngày càng ít. Lâm gia không chỉ có nhìn chúng ngươi cũng nhìn chúng rất nhiều ngày tư cách xuất chúng, mà không có gia tộc nội tỉnh tuổi trẻ tại tuấn hoặc ở rể lâm gia hoặc gả vào lâm gia. Điền Thanh Vân nhiên gật đầu một cái, nói, mảng lớn tung lưới sao? Chỉ cần những người này có một người có thể độ kiếp tiến vào đại thừa cảnh, liền có thể tăng cường lâm gia huyết mạch. Ta hiểu rồi, sư phó. Nhưng mà ta tin tưởng sự tình hẳn là sự tình sẽ không đơn giản như vậy a. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Kinh Hồng, ngữ khí rất là chắc chắn là, nếu như chỉ là đơn thuần thông ra ta cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Lâm Kinh Hồng khí mười phần bình tĩnh, lâm gia có một tòa mộ tổ. Chôn dấu lấy rất nhiều lâm gia bởi vì đủ loại đủ tiểu nguyên nhân mà chết đi huyết mạch giả thi thể. Toàn này mộ tổ có kích thích lâm gia huyết mạch tác dụng, có thể để cho ưu tú hậu bối huyết mạch thức tỉnh. Đối với đa thức tỉnh huyết mạch giả cũng có gia tốc thức tỉnh tác dụng, nhưng mà muốn đến mộ tổ cần chịu được một loạt khảo nghiệm. Tại lâm gia, quá trình này được xưng hô vì thần huyết tẩy lễ, hành động có thể sẽ thất bại. Mỗi mở ra một lần thân huyết tẩy lễ cần thời gian 10 năm chuẩn bị. Thật đáng tiếc, lâm gia đã thất bại 10 lần, cũng chính là 100 năm. Lâm ra cảm thấy không thể thất bại nữa, thế là phong khoán hạn chế, cho phép một chút ngoại nhân tiến vào mộ tổ. Mà ngươi là đệ tử của ta, tại trong danh sách. Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt. Lâm Kinh Hồng chăm chú nhìn Điền Thanh Vân ân. Điền Thanh Vân không có trả lời ngay Lâm Kinh Hồng, túi đầu trầm tư một chút sau, mới ngẩn đầu hỏi, chuyện thú vị. Sư phó, ta cần gánh chịu cái gì phong hiểm? Sẽ thu được dạng gì lợi tức? Hơn nữa, sư phó, ngươi hy vọng ta đi sao? Mặc dù Lâm Kinh Hồng để cho chính hắn quyết định có phải hay không tham gia Thần Huyết Tẩy Lễ, nhưng mà Lâm Kinh Hồng đối với hắn có cực lớn ân tình. Nếu là Lâm Kinh Hồng để cho hắn đi, hắn thì sẽ không tự tuyệt hảo hại tử. Lâm Kinh Hồng lập tức hiểu rồi điền thanh vân ý tứ, cực ít xuất hiện biểu lộ trên khuôn mặt nhỏ bé, lộ ra lướt qua một cái dễ nhìn nụ cười, lắc đầu nói, kỳ thực ta cùng với Lâm gia quan hệ cũng không mười phần chắc chẽ. Có đi hay không, từ chính ngươi quyết định. Đến nỗi phong hiểm cùng lợi tức, Thần Huyết Tẩy Lễ có rất lớn phong hiểm, có nhất định tử vong tỷ lệ. Nếu như các ngươi hoàn thành thân Huyết Tẩy Lễ, sẽ thu được phần thưởng nhất định. Ban thưởng. Điền Thanh Vân mắt sáng rực lên, tinh thần tỉnh táo. Ngoại trừ khen thưởng kích động, cũng bởi vì sư phó nụ cười thật dễ nhìn cái chỗ kia vô cùng đặc thủ, sẽ dựng dụng ra một chút thần kỳ bảo vật. Cũng có được chính mình ý chí, mộ tổ thì sẽ không đối với hậu bối của mình tiếc rẻ, ban thưởng sẽ không để cho người thất vọng. Lâm Kinh Hồng tản đi nụ cười trên mặt, khôi phục mặt không biểu tình thì ra là thế. Điền Thanh Vân đưa tay méo cả một cái, thần huyết tẩy lễ. Lâm gia, ban thưởng, phong hiểm thật có ý tứ. Vừa vận trong khoảng thời gian này, ta chờ tại Quỷ Môn Thành cũng có chút chán án. Vừa vận đi ra ngoài hít thở không khí, Liền đi lâm gia đùa giỡn một chút. Sư phó, chúng ta lúc nào xuất phát? Điển Thanh Vân đang tính toán một phen sau, làm ra quyết đoán, ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tinh mang khoảng cách ngày còn có một đoạn thời gian, người trước tiên có thể đột phá đến chút cơ ngũ trọng. Lâm Kinh Hồng nói hảo. Rất nhanh. Điển Thanh Vân gật đầu một cái, tràn đầy tự tin. Nếu không phải là tu luyện đạo pháp, rèn luyện nhục thể cùng hơn phách. hắn đã sớm ngũ trọng đơn giản, đơn giản ân. Vậy ta đi về trước, chờ ngươi đột phá, liền đến tìm ta. Lâm Kinh Hồng đứng lên, nói tốt sư phó. Điển Thanh Vân cũng đi theo đứng lên. Lập tức Điền Thanh Vân đem Lâm Kinh Hồng đưa ra phong trúc cát, nhìn xem cái này đồng nhan sư phó hóa thành một đạo khói đen rời đi. Lại nói quỷ tu cũng là có ưu thế, chỉ cần đến chút cơ cảnh, liền có thể hóa thành dạng này một đạo khói đen bay mất, mà người tu không được bế quan tu luyện. Điền Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, tiếp đó ý chí chiến đấu sục sôi, cảm xúc tăng cao xoay người lại phong trúc cát, đi tới phòng luyện công ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Bầu trời xanh thẳm bên trên, một đạo khói đen cuồn cuộn hướng về phía trước. Bên ngoài quần phong lạnh thấu xương, nhiệt độ rất thấp. Khói đen nội bộ lại là 10 phần bình ổn, phản phất tại trong nhà an toàn. Lâm Kinh Hồng ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Điền Thanh Vân nằm nghiêng, thần sắc cũng rung cùng hồ tinh tinh chơi đùa. Tiêu Như Mưa ngồi xếp bằng, đôi mắt đẹp đóng chặt, thoạt nhìn là đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà hơi run thân thể mềm mại, lại có thể hiện ra nàng thân trương. Cùng một vị đại tu đồng hành, áp lực cũng không nên quá lớn. Hơn nữa Lâm Kinh Hồng mặc dù dài rất nhiều tinh xảo khả ái, nhưng mà mặt không biểu tình cũng quá đáng sợ. Tiêu Như Mưa không chỉ có khẩn trương, còn có chút sợ đến. Đống nhiên Lâm Kinh Hồng mở mắt ra, nhẹ nói Điền Thanh Vân lập tức đình chỉ cùng hồ tinh tinh chơi đùa, đem cái sau so ôm vào trong ngực, ngồi xếp bằng hảo. Khói đen từ trên không rơi xuống. Một lát sau, Điền Thanh Vân bọn người đứng ở Lâm Gia đại bản doanh Long Thành. Toàn này cực lớn tiên thành, duy nhất thuộc về Lâm Gia. Chương 289. Lâm Gia tương lai đại công chúa. Chương 289 Lâm Gia tương lai đại công chúa đây mới là Trư Thành Liên Minh thế gia. Giống Tiêu gia gia tộc như vậy, thật sự là quá yếu. Điền Thanh Vân đứng ở cửa thành, ngẩng đầu quan sát tòa này cực lớn tiên thành, phát ra một tiếng cảm nhai. Gia tộc bị khinh bỉ. Nhưng mà Tiêu Như Vũ lại là liên tục gật đầu, "Mười phần đồng ý nhà chúng ta quá yếu chỉ có bề ngoài thôi." Lâm Kinh Hồng thân sắc bình tĩnh nói sư phó, Ngự khí của ngươi có chút đáng sợ, ngươi không phải Lâm gia xuất thân sao? Điển Thanh Vân nhún vai một cái nói, dọc theo đường đi trò chuyện đàm luận, cho hắn biết chính mình vị sư phụ này tự xưng là cùng quan hệ của gia tộc không phải rất chặt chẽ. Thật sự, Lâm Kinh Hồng không để ý đến nhà mình cái này nhảy thoát đô đệ, hướng đi tiến đến Điển Thanh Vân cũng không thèm để ý, để cho Hồ Tinh Tinh đứng tại trên vai của mình, xài bước đi theo, Tiêu Như Vũ theo sát phía sau, phản phất tiểu nữ tỷ, cửa thành to lớn bị phong bế, một đội nhân mã ở cửa thành chờ, một vị tướng mạo Anh Tuấn khí độ ung dung, tu vi cực cao nam tử đứng tại phía trước nhất. Một chiếc từ một đầu điển thanh vân chưa từng thấy qua yêu tộc lôi kéo hào hoa xe ngựa, dừng ở hậu phương. Cái này yêu tộc thoạt nhìn như là nữ, nhưng trên người có vảy màu đen, trên trán mọc ra màu đỏ xoắn ốc văn độc giác, bốn vó bên trên sinh ra ngọn lửa màu xanh lam. Níu nhãn mười phần kiêu căng khó thuần, thỉnh thoảng đánh cái mang hỏa tinh hắc sĩ. Cái kia hào hoa xe ngựa không có bánh xe, lơ lửng giữa không trung. Xe ngựa bên cạnh, có hai đội phảng phất là tiên nữ đồng dạng mỹ mạo thị nữ, thanh nhất sắc màu trắng váy xòe. Người này là hợp thể cảnh. Cái này như là nguyên anh cảnh, liền hai bên thị nữ cũng là nguyên anh đạo thể. Thật là lớn khí phái từ này đối người lập tức, Điền Thanh Vân không có cảm giác được Lâm Gia chỉ có bề ngoài thực sự là cường thịnh a. Điền Thanh Vân khen một tiếng, nội tâm thì nhớ tới chính mình kia đáng thương, chỉ có gặp mặt một lần tỷ tỷ. Mộ Dung Long Phượng đồng dạng xuất thân đỉnh cấp đại gia tộc, Mộ Dung Long Phượng liền lộ ra rất bình dân kinh hồn tỷ tỷ. Cầm đầu đại tu nhìn thấy một đoàn người đi tới, cũng tới phía trước mấy bước, đối với Lâm Kinh Hồng không lưng hành lễ nói. người này một mặt nhiệt tình, mà Lâm Kinh Hồng lại một bộ dáng vẻ hở hững đây là dường tích cương, ta tục đệ. Lâm Kinh Hồng trên khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo, khuyết thiếu biểu lộ, nửa khí tỉnh táo giới thiệu. tiếp đó lại ngược lại giới thiệu Điền Thanh Vận đến nội tiêu như vũ. Hồ Tinh Tinh bị nàng không để ý đến, Tiêu Như vũ cùng Hồ Tinh Tinh không có cảm thấy mình đã bị vắng vẻ. Hồ Tinh Tinh một đôi đôi mắt to xinh đẹp, nhìn chừng chừng lấy kéo sen yêu, nghĩ thầm nó xấu quá, vẫn là đại thánh dễ nhìn. Như Đại Thánh trước mắt tại Điền Thanh Vân bên hông ngự yêu trong túi lâm tiền bối, đối mặt dạng này đại tu, Điền Thanh Vân cũng thoáng thu hồi chính mình tiêu căng khó thuần, rất là đắc thể hành lễ nói thật là khiến người ta sợ hãi thản phục. Ta có thể sờ sờ tay của ngươi sao? Dương Tích Cương một đôi mắt phảng phất là dạ đà một dạng, tại trên thân Điền Thanh Vân nhìn, đồng thời đưa ra rất quá đáng thỉnh cầu vẫn là thôi đi. Điền Thanh Vân nhún vai một cái nói ân, là ta đường đột. Dương Tích Cương thu hồi ánh mắt của mình, khôi phục cung dung khí độ, nhưng mà tâm tư lại toàn ở trên thân Điền Thanh Vân. Tiểu gia hỏa này thật là khiến người ta chấn kinh. Ma, Phật, Đạo Ba nhà chân nguyên, vậy mà có thể như thế an phận chờ tại trong đan điển của hắn, hồn phách cùng thân thể cường độ cũng là khác hẳn với thường nhân. Nếu không phải là trên tình báo minh sắp nói, tiểu gia hỏa này không có huyết mạch, hắn nhất định sẽ hiểu lầm. Thu Tiên Giới công luận, cho dù là Thiên Tư chắc tuyệt người, đều không thể tại trên thân thể cường độ, cùng huyết mạch giả xé ngang, trừ phi là trời sinh đạo thể hoặc cái gì khác kỳ quái thể chất, Vì cung huyết mạch giả tranh phong, bao nhiêu ngày tung kỳ tài, phát minh đủ loại kỳ quái mà cường đại pháp môn, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi. nhưng mà phật, đạo, ma ba nhà chân nguyên, tề tụ một thân, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, thực sự là mở rộng tầm mắt. Song phương gặp qua sau đó, dương tích cương lập tức mang theo một đoàn người lên hào hòa xe ngựa, cái tiêu như bốn vó chỗ hỏa diễm đại thịnh kéo động lên xe ngựa bay lên, chậm rãi tiến vào tiên thành. hai bên thị nữ cũng đều là đẳng vân giá vũ, trong lúc nhất thời phảng phất có một tôn đại đế ra mình cũng quyết, nào dù và giới khoa trương một điểm nhưng khí phái này chính xác phù hợp Lâm gia môn đỉnh địa vị, chỉ là thời gian vô cùng ngắn ngủi. Rất nhanh xe ngựa liền rơi xuống, bọn thị nữ cũng khẽ cong eo nhỏ, cáo từ rời đi. Lâm gia tổ trạch, vàng son lộng lẫy, hơn xa thế gian hoàn cung. Dương Tích cưng mang theo một bọn người, đi tới một tòa trong đình viện. Có một đám tu vi tại trúc cơ cảnh lục trọng chờ lên, cao nhất chúc cơ thập trọng đỉnh phong trẻ tuổi nam nữ xếp thành hai hàng chờ đợi. Dương Tích Cương trước tiên giới thiệu Lâm Kinh Hồng vị này trong tộc đại tu, sau đó mới giới thiệu Điển Thanh Vân chúng ta còn có việc, đi trước một bước. Phúng Tiên, ngươi phụ trách chiêu đãi Điển công tử. Dương Tích cương hướng về phía một cái cô nương nói một tiếng, tiếp đó quay người rời đi. Lâm kinh hồn đối với Điển Thanh Vân khẽ gật đầu, đi theo Điển Thanh Vân ánh mắt rơi vào bọn này nam nữ trên thân, hơi hơi híp mắt lại đám người này chính là Lâm gia thế hệ này thanh niên tài tuấn, không, có một số người có thể là cùng mình một dạng ngoại viện. Lâm Vượng Tiên, Điển Thanh Vân ánh mắt rơi vào cái này vị cô nương trên thân, cảm giác đầu tiên là rất xinh đẹp, tinh xảo đến hoàn mỹ ngũ quan, da thị tuyết trắng, dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái, tăng thêm bẩm sinh cao quý ung dung khí chất, nàng là công chúa. Tiểu thư khuê các, là trên sân khấu thanh y sư phó nói, Lâm Vượng Tiên thể nội huyết mạch đã thức tỉnh đến ba thành, là thế hệ này Lâm gia tuấn kiệt bên trong tuấn kiệt số 1 tồn tại. Nếu như mình biểu hiện hảo, cái kia đang hỏi đối tượng liền có khả năng là Lâm Vượng Tiên. Coi như biểu hiện phổ thông, tại chỗ cô nương, chính mình cũng có thể chọn một cái. Mặc dù mình là không có phương diện này ý nghĩ. Ngoại trừ do xét vị này Lâm gia tương lai đại công chúa, Điền Thanh Vân còn thu đến một chút tràn ngập địch ý ánh mắt. Kế có ba người, cũng là nam tử Điền Thanh Vân dùng cái nghĩ, cũng có thể đoán ra đám người này là phát tình châu được, cùng mình cái này không gần nữ sắc thuần túy tu tiên giả là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật. Ngoại trừ cái này ba nam tử, những người còn lại nhìn về phía Điển Thanh Vân ánh mắt đều tương đối hữu hảo, có hiếu kỳ, có tìm tòi nghiên cứu, đây là lâm gia xây dựng, chính chiến thần huyết tẩy lễ tinh nhuệ đội ngũ Điển Thanh Vân tình báo, bọn hắn rõ ràng rõ ràng trong lòng xin chào công tử, tiểu nữ tử tên phụ tiên, là kinh hồng lão tổ chi gần. Lâm Vượng Tiên hoàn toàn không có tương lai đại công chúa ngạo khí, nho nhã lễ độ tiến lên phúc thân hành lễ. Nàng rất hung, phúc thân hành lễ cử động, lồi ra một cái hung Điển Thanh Vân nhìn một chút nàng hung, trong đầu có khi sư diệt tổ ý niệm. Khó trách là sư phó chi gần đương nhiên, ánh mắt của hắn tất nhiên là chớp mắt là qua không có thất lễ công tử tiểu thư cái gì quá khách khí ta là sư phó đồ đệ cũng coi như nửa cái lâm gia người chúng ta lấy kêu nhau anh em chính là Điền Thanh Vân ôm quyền hóa lễ rất là khách khí nói kỳ thực Điền Thanh Vân nhân kỷ hơn phân nửa so Lâm Vượng Tiết Tiểu nhưng niên linh không có trọng yếu như vậy Điền Linh Lâm Vượng Tiên vui vẻ đáp ứng lại là phúc thân thi lễ nói phụng tiên muội muội Điền Thanh Vân cũng là lại liền ôm quyền hai người là bình thường chào nhưng mà cái kêu ba đạo ánh mắt địch ý tăng gấp bội chương 290 xung đột chương 290 xung đột người tu tiên cảm giác đều vô cùng cảm tự nhiên phát giác ba đạo tràn đầy địch ý ánh mắt, nhưng bao quát Lâm Phượng Tiên ở bên trong Lâm Gia người đều đồng thời không để bụng. Lâm Gia đã miệng còn cắn thỏ, cần cường đại ngoại viện. Lần này Trinh Chiến Thần huyết tẩy lễ tăng thêm Điền Thanh Vận ở bên trong, có ngoại viện nam tính 4 người, nữ tính 4 người. Một lần này Thần huyết tẩy lễ đã liên quan đến Lâm Gia tổn vong đại sự, cũng là một hồi loại khác hội có mắt, mà cái này tám tên ngoại viện cũng là Lâm Gia tinh tiêu tế tuyển. Dù là cuối cùng không thể độ kiếp phi thăng, lưu lại huyết mạch tăng cường Lâm Gia huyết mạch, tương lai cũng là tiền đồ vô lượng, có tư cách bị Lâm Gia vu chồng, trở thành Lâm Gia chủ cột vức vàng ngoại trừ Điền Thanh Vân, những người còn lại xuất thân đều rất phổ thông. Thiên tư xuất chúng, có rõ ràng thế lực thanh niên tài tuấn, Lâm gia là khai quật không tới Điền Thanh Vân là niềm vui ngoài ý muốn, ai có thể ngờ tới Quỷ Môn Thành lại có một vị người tu chân truyền đệ tử, trùng hợp lại cùng Lâm gia có ngọn nguồn đâu. Điền Thanh Vân cũng là lần này ngoại viện 8 người bên trong, thu nhất đến Lâm gia chú mục tồn tại. Lâm Vượng Tiên trên khuôn mặt tinh xảo, mang theo ôn nhu nụ cười, từng cái vì Điền Thanh Vân giới thiệu người ở chỗ này, tổng cộng 40 người. Ba vị kia đối với Điền Thanh Vân lộ ra địch ý tu, theo thứ tự là Cành Trưởng Sinh, Liêu Thừa Cản, Vũ Dương Hưng. Vũ Dương Hương giải không tính xấu, nhưng rất phổ thông. Thân hình vôn vòn dài, hai tay ôm ngược mà đứng, một bộ đồ đen, hai đầu lông mày tràn đầy ngạo khí. Trúc Cơ thập trọng đỉnh phong tu vi, là người ở chỗ này bên trong, tu vi cao nhất một nhóm nhỏ người. Liêu Thừa Càn sinh một tấm mặt tròn, mang theo nụ cười nhạt nhạt, dáng người cường tráng, áo khoác một kiện thanh ý điệp, nho nhỏ mắt nhìn điện thanh vân, lại không có nửa điểm ý cười. Trúc Cơ thập trọng trung kỳ tu vi, canh trường sinh mặt trước quốc, giữ lại hai liếc đồng đậm sợi dâu dáng người cũng là cao lớn uy vũ, áo khoác một kiện áo bào màu vàng, ánh mắt sáng lời có thần. Trúc Cơ cửu trọng đỉnh phong tu vi. Mặc dù tu vi là tu vi, chiến lực là chiến lực, nhưng mà tu vi cao, chính là đắc ý ba người này khí thế, đều mười phần cường hoành điển thanh vân không có khiêu khích, tại Lâm vượng tiên nhỏ giọng mềm giọng giới thiệu, cùng tất cả mọi người đều là hòa bình chào. Bất quá hắn không có khiêu khích, cũng không đại biểu người khác không khiêu khích. Kiên cường ngay thẳng điệu xong, trong ba người tu vi yếu nhất canh trưởng sinh liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, đối với Điển Thanh Vân liền ỗ quyền, nhìn như Lũ lễ, kỳ thực mũi lên trời, rất là cường thế nói, Điển đệ, chúng ta xem như đồng đội, sắp cùng một chỗ chinh chiến thần huyết tẩy lễ. Nhưng ta cũng chỉ nghe nói qua ngươi, nhưng lại không biết bản lãnh của ngươi. Không bằng chúng ta luận bàn một phen, hiểu rõ lẫn nhau, mới có thể chung sức hợp tác. Ý của ngươi như nào? Hắn nói rất có đạo lý, người ở chỗ này cũng là trong lòng hơi động, không có ai tiến lên ngăn lại. Trong lúc nhất thời mấy chủ ánh mắt đều rơi vào trên thân Điền Thanh Vân. Vị này Phật, đạo, ma ba nhà chân nguyên đồng tu đến rổ lấy nhân tộc thân thể tu luyện quỷ môn thành vô thượng pháp môn, ngũ hoang ba hồn quyết rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn? Lâm Phượng Tiên một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ chờ mong, thân là Lâm gia tương lai trưởng công chúa, nàng đối với mình hôn nhân tạm thời không có quá lớn tự chủ không gian đối với lần này ra tộc cát bài, nàng không thể làm gì. Mà nếu như không gả không được, đương nhiên là tuyển người thực lực mạnh nhất. Mà vị này Điền Thanh Vân bốn. Tất cả mọi người là trẻ tuổi tu kiệt, đều có sự kiêu ngạo của mình. Không có ai cho rằng, Điền Thanh Vân đối mặt khiêu khích sẽ tự tuyệt Điền Thanh Vân cũng chính xác không có cư tuyển, chỉ là 4. Hắn nhún vai một cái nói, "Ai cùng ngươi là huynh đệ? Đừng tưởng rằng ta cùng với Lâm muội muội xưng huynh gọi muội, liền sẽ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Ta thế nhưng là Quỷ môn thành chân truyền đệ tử, Tây môn thành chủ cục cưng quý giá. Ngươi tính là gì thân phận? Đến nỗi luật bàn, không có hứng thú. Liều mạng như thế nào?" Nói đến đây, Điền Thanh Vân ngẩng đầu lên, lộ ra một cái trương cuồng vô cùng nụ cười, Đừng tưởng rằng ngươi tu vi so với ta kỳ trà cao trọng, ta liền sợ ngươi a hôn đả Điền Thanh Vân những lời này mở miệng. Toàn bộ trong đình viện, lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người hoặc chấn kinh, hoặc là kinh ngạc nhìn Điền Thanh Vân. Liệu mạng, tự tin như vậy, hơn nữa sát khí này cũng quá đủ một chút. Bất quá, bọn hắn mặc dù chấn kinh, kinh ngạc, nhưng không thể không thừa nhận Điền Thanh Vân nói lời. Lấy Đi Thanh vân thân phận địa vị, đúng là cao thái quá ngươi cái này hỗn đản. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Liệu mạng liền liều mạng những người khác còn tốt, canh trưởng sinh cũng là bị đánh khuôn mặt, lúc này đau rát, tức đến sắc mặt đỏ bừng, kêu gào đạo. hắn cũng là kỳ tài ngút trời, ngày bình thường não khí ngất trời người, huống chi bây giờ còn tại Lâm Phượng Tiên chăm chú, không duyên cớ thụ như thế một trận chế nhạo, thật sự là chịu không được dừng tay a liều mạng. ngươi thất bại liền không có mạng, nếu như ngươi giết hắn, ngươi cũng sẽ bị quỷ môn thành tiêu diệt. Vũ Dương Hưng cười lạnh một tiếng, nói, hắn cũng không phải nhằm vào Điền Thanh Vân, mà là bốn người lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh. nhìn xem canh trưởng sinh bị trò mèo, hắn cũng vui vẻ bỏ đa xuống giếng bọn hắn vô luận là ai thắng ai thua. Đối với chúng ta đều có lợi thật lớn, ngươi hả tất ngăn cản đâu?" Liêu Thừa càn liếc một cái Vũ Dương Hưng, sâu kín thở dài một hơi ta đây là ngăn cản sao? Rõ ràng là chế giễu hắn hữu dũng vô ngu, ngươi liền cái này cũng nhìn không ra sao?" Võ Dương Hưng hít mắt, hắn mang lập loài đạo, không chỉ có là cái này bốn cái nam, Mặt khác bốn cái nữ tu cũng là đối thủ cạnh tranh, chỉ là không có ngay thẳng như vậy biểu hiện ra ngoài. Nói tóm lại, Dương cung bạn kiếm đánh nhau. Đánh nhau? Mau đánh đứng lên. Một chút lâm ra người thậm chí hai mắt nổi lên ngôi sao nhỏ, trong lòng đánh trống reo họ lấy. Tu La chẳng a, có ý tứ? rất có ý tứ, nhưng mà không có bắt đầu đánh. Võ Dương hưng lời nói mặc dù là cười nạo, nhưng cũng thành công để cho canh trưởng xinh tĩnh táo lại. Không tệ, giết chết Điền Thanh Vân, hoặc bị Điền Thanh Vân giết chết, đều không phải là chuyện đáng để khoe khoang. Cũng là ngu xuẩn làm, nhưng để cho hắn cứ như vậy lùi bước cũng không khả năng. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng âm hiểm nhìn Điền Thanh Vân, Điềm Nhiên nói, là Quỷ môn thành cái này núi dựa lớn, cứu được ngươi, cực cưng quý giá tiểu quỷ. Có núi dựa lớn, dù sao cũng so không có núi dựa lớn mạnh. Câu nói này không phải Điền Thanh Vân nói, Điển Thanh Vân ôm lấy trên bả vai Hồ Tình Tình hôn một cái, Tàng Dương. Thảo Tinh Tinh, nói rất hay. kỳ hỉ. Hồ Tinh Tinh hỉ hỉ nở nụ cười, tại Điền Thanh Vân trong ngực lăn một vòng hử. Miệng lưỡi bé nhọn. Canh trưởng sinh sắc mặt càng âm trầm ba phần, hừ lạnh nói: "Không đánh được đến cùng ai mạnh ai yếu, chỉ có thể sau đó lại quan sát quan sát." Lâm Phượng Tiên nội tâm thở dài một hơi, tức thời tiến lên hòa giải nói: "Chư vị huynh trưởng, trong mộ tổ 10 phần nguy hiểm, chúng ta nhất thiết phải chung sức hợp tác, bằng không nguy hiểm đến tính mạng." Tổn thương hỏa khí không tốt, giải quyết dứt khoát. Xung đột dừng ở đây rồi đám người lập tức tán đi. Mọi người đều có chỗ ở, chỉ có Điền Thanh Vân tại Lâm vượng Tiên dẫn dắt phía dưới đi tới một tòa đỉnh viện nhỏ bên trong cư trú. Khoảng cách thân huyết tẩy lễ còn có nửa tháng thời gian điền thanh vân có thể mượn nhờ trong khoảng thời gian này, củng cố trúc cơ ngũ trọng sơ kỳ tu vi. Chương 291. Hồn đăng. Chương 291 hồn đăng đối với tu tiên giả mà nói, nửa tháng thời gian chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, ứng long thành nơi này, linh khí cũng không phải rất nồng đậm. Lâm gia hẳn là còn có bí cảnh linh khí nồng đậm. Nhưng đối với điền thanh vân mà nói, cũng không tính là gì. Là chân truyền đệ tử, hắn có rất nhiều đan dược đạt tụ. Dưới tác dụng của những đan dược này, tu vi trúc cơ ngũ trọng sơ kỳ của hắn rất thuận lợi được củng cố. Hơn nữa chỉ còn cách trung kỳ một bước ngắn, chân truyền đệ tử, chính là bá đạo như vậy ứng long thành, bên trong một quần thể kiến trúc rất đồ. Về mặt quần thể kiến trúc, nội rộ từng chữ mà Điển Thanh Vân xem không hiểu, lúc sáng lúc tối, lộ ra sát khí cường đại. Nó phóng thích ra một tín hiệu mãnh liệt, nơi này là một trong những địa phương trọng yếu nhất của lâm gia chúng ta đừng hòng công kích nơi này. Mà trên thực tế, tòa ứng long thành này chính là một trận pháp khổng lồ, cũng có thể xưng là chiến tranh yếu tắc. Bên trong yếu tắc chiến tranh này, còn phải thiết trí một nơi nguy hiểm như vậy. Tổ phần của lâm gia, quả thực là bảo bối trong lòng lâm gia. Bên ngoài một từ đường quy mô khổng lồ, Những tuấn kiệt trẻ tuổi chinh chiến tổ phần, chia làm bốn đội. Trong tay đội trưởng mỗi đội đều cầm một chiếc đèn lồng đặc thù. Đỉnh vậy gỗ thon dài, buộc một cái chụp đèn màu đen, đèn lồng lửa xanh. Bên ngoài chụp đèn màu đen, viết một chữ, Lâm, màu máu. Bản thân nó khí tức rất ôn hòa, nhưng bề ngoài hơi quỷ dị đồng thời, bên hông mỗi một đội viên đều buộc một cái chuông vàng. Chuông vàng theo hành động của bọn họ mà lay động, phát ra tiếng vang thanh thúy. Chinh chiến tổ phần hoặc nói là thân huyết tẩy lễ. Hoàn toàn do hậu bối trẻ tuổi chủ đạo, không có một vị trưởng bối lâm gia nào có mặt. Lâm Phượng Tiên chính là một trong những đội trưởng. Mà Điền Thanh Vân chính là thành viên tiểu đội của nàng. Canh Trường Sinh, Liêu Thừa Càn, Vũ Dương Hưng ba người thì phân tán ở những đội khác. Bọn họ nhìn về phía Điền Thanh Vân với ánh mắt ác ý không chút che giấu, cùng với sự khó chịu. Không công bằng. Tại sao chỉ có tên này được phân vào đội của đại công chúa? Điển Thanh Vân nhún vai, một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của những người này. Thời gian đã đến. Hành động thôi. Lâm Phượng Tiên giơ đèn lồng trong tay lên, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của mình, một tay kết ấn, lẩm nhẩm độc chú. Ba vị đội trưởng khác cũng làm như vậy. Một lát sau, lửa xanh trong đèn lồng bùng cháy dữ dội. Ba phủ Điện Thanh Vân cùng những người khác. Lại qua một lúc, Điện Thanh Vân cùng những người khác biến mất tại đây, như thể bọn họ chưa từng xuất hiện. Cảm giác xuyên qua này, đại đa số tu tiên giả đều quen thuộc. Điền Thanh Vân không kháng cự, mặc cho ánh sáng màu xanh bao phủ mình. Chờ tấm mắt hắn khôi phục lại, liền phát hiện mình đã đến một hoàn cảnh quỷ dị. Màu đen. Bí cảnh màu đen không có bất kỳ ánh sáng nào. Không có ánh sáng, nhưng có gió, cùng với âm thanh. Vù vù vù. Gió như tiếng têu gạo thảm thiết của quỷ hồn, mang theo sự thê lương. Trung Vàng bên hông Điện Thanh Vân, điên cuồng vang lên ngoài ra trong bóng tối còn truyền ra tiếng gào thét của sinh vật không biết tên như thể có quái vật không thể gọi tên ẩn nấp trong đêm tối há cái miệng rộng chuẩn bị nuốt chửng huyết nhục của những người trẻ tuổi bọn họ nếu là tu tiên giả trúc cơ cảnh bình thường đứng trong hoàn cảnh như vậy không nói là bị dọa chết ít nhất cũng là sắc mặt đại biến điển thanh vân lá gan to bằng trời không chỉ không sợ hãi ngược lại còn dò xét xung quanh vẻ mặt tò mò hồ tinh tinh trên vai hắn giống như được đúc ra từ một khuôn với hắn bộ dạng lão cá nơi này chính là tổ phần của lâm gia có thể sẽ có đồ tùy táng rất quý giá thuộc tính giỏi tìm bảo vật của hồ tinh tinh sáng lên Với cái đuôi sủ sủ, cảm xúc dâng cao. Ngoài việc nó giỏi tìm bảo vật ra, còn bởi vì gần đây tiêu tiền phung phí. Cho dù là luyện bảo, luyện đan hay là trận pháp, khối lỗi, đều là tiêu tiền như nước. Tuy có Điền Thanh Vân là chân truyền đệ tử trong lưng, nhưng tương lai thì khó nói. Chân truyền đệ tử sớm muộn gì cũng phải tự lập. Cất đoạt bảo vật, có phòng bị mới không lo lắng Điền Thanh Vân không phân biệt đối xử, Thản Như đại thánh ra khỏi túi chứa yêu, đồng thời ra hiệu cho Tiêu Như Vũ và Hồ Tinh Tinh ngồi trên lưng rộng lớn của Ngưu Đại Thánh. Hoàn cảnh tuy có chút quỷ dị, nhưng 40 người ở đây đều là người được Lâm gia tuyển chọn kỹ càng. Từ người tư chất đều rất tốt, hoặc lộ ra vẻ cẩn thận, hoặc cảnh giác nhìn đông ngó tây, không một ai hoảng loạn. Đây là tổ phần của Lâm gia ta, bên trong thai ngén rất nhiều thứ quỷ dị, nhưng có hồn đang trong tay ta, thứ quỷ dị cường đại không dám tập kích chúng ta. Nhưng thứ quỷ dị trúc cơ cảnh lại sẽ tập kích chúng ta, đạo lý tương tự. Trong tổ phần này, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn trúc cơ cảnh. Cho dù lấy ra pháp bảo vượt qua chúc cơ cảnh, cũng không thể phát huy vi năng. Ngọn lửa màu xanh lá cây chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của Lâm Vận Tiên, khiến khuôn mặt nàng lúc sáng lúc tối, nhưng không làm tổn hại đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng thêm phần quyến rũ khác biệt. Trận chiến bắt đầu. Bước thứ nhất, chúng ta dọc theo bốn con đường, đem hồn đăng trong tay treo ở nơi hồn đăng nên ở, chiếu sáng toàn bộ bí cảnh. Lâm Phượng Tiên Ngọc thủ hạ xuống, hồn đăng chiếu sáng con đường dưới chân Điền Thanh Vân túi đầu nhìn xuống, bốn con đường đen kịt, phân biệt kéo dài về bốn hướng, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Thời gian là 12 canh giờ, nếu không làm được, lần chinh chiến này coi như thất bại. Lên đường thôi." Lâm Phượng Tiên môi đỏ hé mở, một tay kết ấn, hồn đăng rời khỏi ngọc thủ của nàng, tự động lơ lửng, chậm rãi đi về phía trước. Điền Thanh Vân, chúng ta so một trận, xem ai treo hồn đăng lên chỗ nó nên ở trước. "Thế nào?" Canh Trường Sinh tay cầm một thanh đao thẳng tỏa ra linh quang mấy liệt, vẻ mặt khiêu khích nói. Ấu Chí." Điền Thanh Vân nói. "Hừ hừ, ngươi trước đó không phải nói muốn liều mạng với ta sao? Bây giờ sợ rồi?" Canh Trường Sinh cười nhạo nói Điền Thanh Vân đi theo đội ngũ về phía trước, cho Canh Trường Sinh một cái gáy. "Đừng phân tâm, lần chinh chiến này nhất định phải thành công, nếu thất bại, đánh giá của chúng ta cũng sẽ giảm xuống, ảnh hưởng đến địa vị của chúng ta trong lâm gia sau này." Vũ Dương Hưng cảnh cáo một tiếng, cũng đuổi theo đội ngũ của mình. "Hừ." Canh Trường Sinh hừ lạnh một tiếng rất không phục, nhưng thân thể lại rất thành thật, cũng đổi theo đội ngũ của mình. Bốn chi đội dọc theo con đường được hồn đang chiếu sáng, chậm rãi đi về bốn hướng. Tất cả mọi người đều lấy ra thủ đoạn của mình. Binh khí là cơ bản nhất. Các loại pháp bảo, trận pháp, khối lỗi, ngự thú vân vân. Bát Tiên Quá Hải, các hiện thần thông điển thanh vân tuy cũng rút tiên long đao của mình ra, nhưng lại giống như đang đi dạo thông thả. Tranh chiến mới vừa bắt đầu, ngay cả khởi động cũng không tính là. Lực lượng của bản thân Lâm gia đã đủ rồi, đặc biệt là đại công chúa của Lâm gia, Lâm Phụ Tiên. Nhất định rất lợi hại, còn chưa cần hắn ra tài tám, lại là 10 năm ở một nơi nào đó trong tổ phần một ý chí bởi vì sự xuất hiện của điện thanh vân cùng những người khác mà thức tỉnh chương 292 rất hung đại công chúa chương 292 rất hung đại công chúa đó là tử khí âm khí một loại lực lượng quỷ dị tràn đầy mùi vị mục nát đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể điện thanh vân nhưng lại bị cái chuông bên hông hắn ngăn cản tiếng chuông thanh thúy nhưng có chút ồn ào đội ngũ của lâm gia rất ăn ý bày thành một trận hình kẻ mạnh ở ngoài kẻ yếu ở trong đại công chúa lâm vượng tiên tay cầm một dải lụa trắng đầu cuối treo một cái chuông nhỏ màu trắng một phần lớn dải lụa vẫn còn ở trong tay háo nàng, binh khí mềm, pháp bảo. Điền Thanh Vân quan sát vị đại công chúa đang đi đầu này, hắn đang quan sát Lâm Vượng Tiên. Rất nhiều người đang quan sát hắn. Vị này là một trong bốn ngoại viện được gia tộc ký thác hy vọng đệ tử chân truyền của Quỷ môn thành, vậy mà lại mặt dày mày dạn đứng ở vị trí trung tâm đội ngũ, để đại công chúa tương lai của chúng ta dẫn đầu sofa. pha. Tập trung, Lâm Vượng Tiên đang đi đầu, đóng quát lên một tiếng. Mọi người giật mình, vội vàng thu liễm tâm thần. Không hề báo trước, phía trước xuất hiện một cái đầu người rất lớn, đây là đầu của một đứa trẻ, một phần nhỏ đã bị mục nát. Có một vài con ròi màu vàng, đang gặm nhấm phần mục nát của nó, đôi mắt nó vừa to vừa tròn, nhìn chăm chăm vào mọi người, miệng há ra, lộ ra hàm răng vàng lớn, nước miếng màu đỏ chảy ra. Nga nga nga, cơm cơm cơm. Vậy mà có chút đáng yêu. Điền Thanh Vân đưa tay lên xoa cằm. Bao gồm cả Tiêu Như Vũ, những người khác đều trở nên căng thẳng. Giây tiếp theo, đầu đứa trẻ phát ra một tiếng thét chói tai đủ để làm rung chuyển cả một tòa thành bình thường, sau đó lao vào cắn xé mọi người. Choáng váng. Rất nhiều người yếu hơn, lập tức rơi vào trạng thái choáng váng. Chỉ có một số ít người không bị ảnh hưởng ánh mắt Điền Thanh Vân lướt lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiêu thức nhắm vào hồn phách thật lợi hại. Hán định vung đao, nhưng rất nhanh lại buông xuống. Trên người Lâm Vượng Tiên bao phủ chân nguyên màu trắng, làm nổi bật nàng như tiên nữ. Binh khí mềm trong tay, vung về phía trước. chúng nhỏ trên đỉnh giải lụa trắng, giống như phủ chú đoạt mệnh của Diêm Vương, phát ra âm thanh chói tai. ầm, một tiếng. Chung nhỏ chính xác đánh trúng đầu đứa trẻ. A năm. Đứa trẻ chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, liền bùm, một tiếng nổ tung, hóa thành năng lượng tiêu tán giữa trời đất. Không hổ là đại công chúa tương lai của Lâm gia. Khe miệng điển thanh vân hơi nhếch lên, buông thiên long đao trong tay xuống đoạn đường sau đó, không có gì đặc biệt. Vị đại công chúa Lâm gia này khá mạnh, không chỉ thân thể cường hãn, mà thứ binh khí mềm kỳ lạ này cũng được nàng sử dụng cực kỳ tốt, bất kể thứ quỷ dị nào tấn công đều bị nàng dễ dàng tiêu diệt. Thi thoảng có con cá lọt lưới cũng bị những người khác tiêu diệt điển thanh vân giống như một du khách, thậm chí còn cưỡi trên lưng lưu đại thánh ung dung tự tại. Ngược lại, Tiêu Như Vũ cũng đang cưỡi trên lưng lưu đại thánh lại rất căng thẳng, tay cầm bảo đao, thân thể căng cứng, dáng vẻ như tùy thời sẽ liều mạng đội ngũ đi không biết bao lâu. Đương nhiên, có một ngọn hồn đang sáng lên, khiến cho trong bí cảnh tối đen này có thêm ánh sáng màu xanh lục yếu ớt. Sau đó là ngọn thứ hai, thứ ba vắng đêm càng ngày càng sáng. Nói cách khác, Điền Thanh Vân là đội cuối cùng trong bốn đội đến nơi hồn đăng nên được treo. Trong đội ngũ có rất nhiều người nhìn về phía Điền Thanh Vân đang ung dung tự tại, hoang khí tăng lên. Tuy Lâm Vượng Tiên rất mạnh, nhưng đội trưởng của ba đội khác cũng không yếu. Những ngoại viện kia, hẳn cũng đã ra sức, cho nên mới tiến triển nhanh chóng. Chỉ có vị công tử bột trong đội ngũ của chúng ta, giống như đến du lịch vậy. Những thanh niên tài tuấn này của Lâm gia đều là tinh hoa của một thế hệ, thân phận đều không tầm thường. Vậy mà bọn họ trong lòng lại gọi Điền Thanh Vân là công tử bột. Lại qua không biết bao lâu, đội ngũ mới khó khăn đến nơi. Một đài đá hình tròn, bề mặt đài đá phủ đầy những đường vân huyền ảo cùng những chữ viết không hiểu, tỏa ra khí tức quỷ dị ở vị trí trung tâm của đài đá, có một cây cột đá đứng chờ đợi. Hồn đăng sau khi đến đài đá, lập tức bay về phía của đá. Trong khoảnh khắc hai bên gặp nhau, hồn đăng biến mất, hóa thành một đám lửa màu xanh lục. Vèo vèo vèo vèo năm, bốn đạo ánh sáng xanh lục phóng lên trời, gặp nhau trên không trung. Như một tín hiệu, một quả cầu lửa lớn như mặt trời, mọc lên từ phía đông, nhanh chóng leo lên vị trí giữa trời, chiếu sáng toàn bộ bí cảnh điện Thanh Vân đứng trên lưng như đại thánh, quay đầu nhìn xung quanh, đây là một bí cảnh khá hoang vắng. Trong tầm mắt, không có bất kỳ sinh mệnh nào, chỉ có những ngọn núi trọc, mặt đất đầy vết nước. Quả nhiên là vùng đất mộ táng. Khoảnh khắc bầu trời sáng lên, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, bất kể tiếp theo sẽ như thế nào. Bước đầu tiên coi như thành công. Điền huynh, giọng nói của Lâm Vụt Tiên truyền vào thai Điền Thanh Vân. Hắn men theo hướng âm thanh, quay đầu nhìn về phía Lâm Vụt Tiên. Vị đại công chúa Lâm gia này hai tay nắm chặt, đặt trên eo nhỏ nhắn, hơi cúi người xuống, hùng khí càng thêm ra. "Làm sao vậy Lâm muội Điền Thanh Vân tò mò hỏi. "Là ca ca" Chẳng lẽ không nên bảo vệ muội muội sao? Lâm Vượng Tiên ba phần làm nũng, ba phần đoán trách, bốn phần chất vấn. Tiên đệ tử chân truyền này, thật là không hiểu phong tình. Sao lại để ta xông pha phía trước chứ? Tuy nàng không biết Điền Thanh Vân rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng biết chắc chắn mạnh hơn mình. Bây giờ thì không sao, nhưng sau này, nếu Điền Thanh Vân không ra tay thì tiêu đời rồi. Lần thân huyết tẩy lễ này, Lâm gia đã thất bại 10 lần, tròn 100 năm rồi. Lần này nhất định phải thành công. Không, ca ca giả dối, sẽ làm hư muội muội. chân thật, sẽ tôi luyện muội muội là một người ca ca chân thật, ta tuyệt đối không dám làm hư muội muội. Điền Thanh Vân lắc đầu, chính nghĩa Lâm liền nói. Ngay sau đó, hắn khẽ mỉm cười, nhìn Lâm Phượng Tiên đang điếu môi nói, lần này chủ yếu là khảo nghiệm của tộc nhân Lâm gia, chẳng phải sao? Ta càng ít can thiệp càng tốt, ta thấy ngươi chỉ muốn lười biếng thôi. Lâm Phượng Tiên điếu môi, có thể treo cả chai dầu tương lên được. Những nam nữ xung quanh của Lâm gia đều há hốc mồm ở Lâm gia. Đại công chúa luôn là nữ tử ôn nhu đại khí, không chỉ tu vi, chiến lực, huyết mạch đứng đầu, ngay cả cách đối nhân xử thế cũng được mọi người kính nể. Bọn họ chưa từng thấy đại công chúa nhà mình lại lộ ra tư thái như vậy. Tên này, Tộc nhân Lâm gia cùng một nữ ngoại viện trong đội ngũ đều ngẩng đầu, chăm chú đánh giá Điền Thanh Vân. Chẳng lẽ đây là tình yêu? Điền Thanh Vân biết, tình yêu chắc chắn là không có. Vị đại công chỗ này chỉ muốn mình nghiêm túc một chút, ra tay giúp đỡ. Được rồi. Điền Thanh Vân giơ tay đầu hàng, nhảy khỏi lưng Lưu Đại Thánh, đứng bên cạnh Lâm Vượng Tiên. Đi thôi. Điền Thanh Vân sải bước về phía trước. Lâm Vượng Tiên hài lòng mỉm cười, bước chân nhanh nhẹn đuổi theo. Các thành viên trong đội nhìn nhau một lúc, cũng vội vàng đuổi theo. Chương 293. Cường Hãn Chương 293 Cường Hãn, Tổ phần Lâm gia. Mặt trời giữa trời, tuy ánh nắng vẫn chiếu xuống không ngừng, nhưng lại không mang đến chút tấm áp nào. Khu vực phần mộ này chỉ sáng lên mà thôi. Khí tức quỷ dị kia vẫn không ngừng cố gắng xâm nhập vào cơ thể mọi người, khiến chung dung không ngừng phát ra tiếng trung trong trễ mà dồn dập. Rõ rít nào, tiếng gầm rú của quái vật không rõ tên cũng không ngừng truyền đến từ phương xa điển thanh vân cầm đao bên trái, Lâm vượng tiên cầm binh khí mềm mại của nàng bên phải, hai người dẫn đầu, mọi người theo sát phía sau. Mọi người vừa cảnh giác nhìn trái phải phía trước, vẻ mặt lắng nghe động tĩnh, giác quan đã được mở rộng tối đa nhưng đều ít nhiều chú ý đến Điền Thanh Vân, vị đệ tử chân truyền, nhân tu vạn cổ hiếm thấy của Quỷ môn thành này, Lâm Kinh Hồng đã hao phí vô số tài nguyên để nghịch thiên cải mệnh cho hắn. Kẻ quái thai đồng tu chân nguyên Phật, đạo, ma tam gia, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Họ vừa tò mò, vừa thực sự muốn xem thử. Tổ phần Lâm gia này đã xảy ra một số chuyện, khiến thân huyết tẩy lễ thất bại đến 10 lần. 100 năm, chỉ có vị đệ tử chân truyền này đủ mạnh mới có thể dẫn dắt họ đi đến Thành công Điền Thanh Vân thần thái ung dung, bước chân thong thả, như đang dạo chơi trong vườn, chứ không phải đang ở trong cuộc chinh chiến nguy hiểm trùng trùng, tính mạng bị đe dọa này. Nhưng điều này không có nghĩa là Điển Thanh Vân không chuẩn bị sẵn sàng. Ngược lại, từ khi bước vào khu vực tổ phần này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chém giết đột nhiên. Không hề báo trước vuốt một tiếng, trên tảng đá hai bên đường, đột nhiên bắn ra hai tia sáng đen như mực, tốc độ cực nhanh, mục tiêu là cổ của hai cường giả Điển Thanh Vân và Lâm Vực Tiên. Tốc độ nhanh đồng nghĩa với sức sát thương lớn. Húng chi nó tự thân mang theo khí tức quỷ dị, giống như vật cô động của khí tức quỷ dị khắp nơi trong bí cảnh này. Một khi bị thứ này đánh trúng, dù không bị thương chỗ hiểm, e rằng cũng rất nguy hiểm cẩn thận 17. Những người phía sau hai người đều căng thẳng đến cực điểm đồng loạt mở miệng định cảnh báo nhưng lời của họ còn không nhanh bằng tia sáng đầu điển thanh vân không hề nhúc đích nháy gầu nhìn sang phải nhìn lâm vượng tiên không kịp thôi động chân nguyên đại bi phú thiên long đao trên tay phải xuyên qua từ dưới nách dựng thẳng bên trái mặt đao che cổ không thể né tránh bởi vì nếu né tránh lâm vượng tiên sẽ phải chịu hai đòn tấn công đạo lý tương tự nếu lâm vượng tiên né tránh hắn cũng sẽ bị tấn công từ hai phía hắn cần phân tâm quan sát động tĩnh của lâm vượng tiên ở một tiếng tia sáng màu đen bắn trúng mặt đao thiên long đao lực rất mạnh cổ tay điển thanh vân chìm xuống có chút tê dại không khỏi hơi nhéo mắt lại một lát sau. Điền Thanh Vân bước chân di chuyển, thân thể theo đó xoay chuyển, tay trái mở ra, đón lấy một thân thể mềm mại thơm to. Hương thơm ngập tràn, đồng thời hắn cũng lùi lại hai bước. Lâm Phượng Tiên hiển nhiên cũng nghĩ đến nếu nàng né tránh, Điền Thanh Vân sẽ gặp nguy hiểm. Nàng cũng dùng binh khí mềm mại trong tay chống đỡ, nhưng thực lực hơi kém, bị đánh bay. Nàng dựa vào lồng ngực rộng lớn của Điền Thanh Vân, không nhịn được thở hổn hển một tiếng, đang định cảm ơn Đường Phân Tâm, cái lớn đến rồi. Điền Thanh Vân lại không chút do dự đẩy mạnh Lâm phượng Tiên ra, thôi động chân nguyên đại phú trong cơ thể, đánh về phía bên trái đôi mắt vượng xinh đẹp của Lâm Vượng Tiên hơi lại, vung binh khí mềm mại trong tay. Trung trên đầu phát ra tiếng kêu rền rập tỏa ra ánh sáng, tấn công về phía bên phải đá hai bên như thể chất lỏng mà nhúc đít, biến thành hai người đá cao lớn, mỗi người cầm một chiếc rìu lớn, đánh về phía hai người. Người đá không chỉ cao lớn mà còn oai phong lắm liệt, cả người đều là cơ bắp nổi lên. Tuy không biết tại sao người đá lại mọc cơ bắp như vậy, nhưng bộ dạng này quả thực tràn đầy áp lực điển thanh vân dốc toàn lực thôi động chân nguyên đại bi phú, hào quang đen vàng bao phủ toàn thân, một mắt hóa thiên ma vương, một mắt hóa tử bí chủ, khí tức tà môn bá đạo tỏa ra từ người hắn. cố khí tức này chấn động tâm phách như thể không nên xuất hiện ở nhân gian, mà nên bị chấn áp dưới đáy địa ngục đã lâu rồi. Điển Thanh Vân đã lâu rồi không ra tay. Thiên Ma Vương trong mắt hắn Đại Thịnh như đang hoan hô, máu trong cơ thể hắn lập tức sôi trào, tim đập mạnh mẽ như chống trận. Hắn là chiến sĩ, chiến sĩ trời sinh được bảo vệ quá tốt, ngược lại khiến hắn buồn bực. Hung dữ, cường hãn, bao gồm cả Tiêu Như Vũ, Nghiêu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh khi tận mắt nhìn thấy Điển Thanh Vân cản được Hắc Quang, lại đối mặt với sự tấn công của người đá, đều theo bản năng muốn hỗ trợ. Nhưng khi điển Thanh Vận thực sự ra tay, Tiêu Như Vũ, Nghiêu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh liền yên tâm. con người Lâm Gia thì ngây người. Như bị điểm vết, cho dù tình báo nói về Điển Thanh Vân như thế nào, miêu tả Điển Thanh Vân mạnh mẽ ra sao, nhưng đều chỉ là tình báo trên giấy mà thôi. Không chỉ có canh trường sinh, Liêu thừa cản, Vũ Dương Hưng những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Điển Thanh Vân, ngay cả người Lâm gia, đối với sự cường hãn trên tình báo của Điển Thanh Vân cũng bán tín bán nghi. Trên đời này thật sự có người mạnh mẽ như vậy sao? Đông tu chân nguyên Phật, đạo, ma tam gia, chẳng lẽ không có chút nguy hiểm nào sao? Sức mạnh cường đại như vậy, Ngũ Hoang Tam hồn quyết thật sự thần kỳ như vậy sao? Nhưng khi Điển Thanh Vân thôi động chân nguyên, ra tay trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục thậm chí cảm thấy điện thanh vân trên tình báo ngược lại là yếu đi, tận mắt nhìn thấy mới có thể thấy được hoàn hảo sự mạnh mẽ của điện thanh vân. Hào quang đen vàng mang đến hiệu quả thị giác tuyệt đối. Thứ bi và chiến ý đồng thời xuất hiện trên người một người. Khí tức quỷ dị trong bí cảnh này đã đủ đáng sợ rồi, nhưng vẫn không đáng sợ bằng khí tức tỏa ra từ người Điển thanh vân. Tiếp theo là tốc độ, đao pháp của Điển thanh vân. Tốc độ như tia chớp, thể hiện thân thể cường hãn của điện thanh vân, thân thể hoàn mỹ vừa nhanh nhẹn vừa có sức bộc phá, mới có thể bộc phát ra tốc độ như vậy. Rút ngắn khoảng cách thành một đao, như thoáng nhìn thấy sao băng, người đã ra tay trước Nhưng Thiên Long đao của Điển Thanh Vân, sau khi vạch ra một đường đao hoàn mỹ, đã chém chúng cổ người đá trước, chặt đứt đầu nó ầm một tiếng, đầu người đá rơi xuống đất, không chỉ phát ra tiếng động nặng nề, bụi đất bay mù mịt cần tận sáu. Hồ Tinh Tinh hét lớn một tiếng, Điển Thanh Vân đã sớm chuẩn bị, né tránh dịu đá của người đá tiếp tục chém về phía mình, vung đao liên tục, chặt đứt tứ chi của người đá, đồng thời chém thân thể thành từng mảnh. Nó cũng không còn động đậy nữa, Điển Thanh Vân thở ra một hơi, áp chế máu đang sôi trào trong cơ thể, khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn Lâm Vô Tiên, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Vị đại công chúa tương lai này, cũng có vài phần bản lĩnh. Chương 294 Huyết quan. Chương 294 Huyết quan. Vị đại công chúa này đột nhiên gặp tập kích, tuy bị đánh bay, nhưng vẫn đỡ được. Không sử dụng pháp bảo, thần thông, cũng như huyết mạch chi lực như ánh sáng vô sắc, chỉ bằng thân thể cường hãn, cùng vũ khí mềm mại trong tay, nàng đã phá nát thạch nhân thành đá vụn. Nàng thật sự rất hung dữ. Cách thức chiến đấu lại vô cùng mán nhãn, như tiên tử đang nhanh nhẹn khởi vũ. Hơn nữa lúc nãy khi đối mặt với quan tuyến, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là né tránh, mà là chống đỡ, không bán đứng đồng đội. Phẩm tính cũng không tệ. Thuộc kiểu người điển thanh phân tích cái giao, là tu tiên giả trúc cơ cảnh đã không cần hô hấp, nhưng phản ứng bản năng của con người lại không dễ dàng từ bỏ. Lâm Phượng Tiên sau khi phá nát thạch nhân, không tự chủ được hé mở đôi môi đỏ mọng, thở ra một hơi, hung khí phập phồng, rung dậy Điền Thanh Vân cũng mở miệng nói, "Lâm muội muội, tuy tổ phần nhà các ngươi rất nguy hiểm, mỗi lần thân huyết tẩy lễ đều có thương vong, nhưng đây là thử luyện, không phải muốn giết các ngươi. Vừa rồi nếu không phải chúng ta đủ mạnh, đã nằm xuống rồi." Lâm Phượng Tiên tự nhiên hiểu ý của Điền Thanh Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nên ám, nhìn quanh bốn phía, rồi khẽ thở dài, trong bí cảnh đã xảy ra biến hóa quỷ dị mà ngay cả Lâm gia chúng ta cũng không rõ thần huyết tẩy lễ 10 năm một lần, không chỉ không vì chúng ta thất bại trăm năm mà giảm bớt nguy hiểm, ngược lại càng ngày càng nguy hiểm. Điền huynh. Tiểu Mội bất tài, tất cả đều nhờ vào huynh. Nói đến đây, Lâm Vượng Tiên chỉnh đốn lại tư thái, nhẹ nhàng xoay eo nhỏ, đi đến trước mặt Điền Thanh Vân, không người nhờ vả, không khí vô cùng nổ ra, tất cả đều nhờ Điền huynh. Mọi người nhà họ Lâm cũng bước tới, đồng thanh nói, cho dù là dung mạo hay phẩm hạnh, đại công chúa đều là mỹ vị. Nhưng Điền Thanh Vân tâm như sắt đá, lắc đầu nói, ta không dám cam đoan điều gì, ta chỉ có thể nói tận lực. Đi thôi. Nói xong. Điền Thanh Vân gọi Hồ Tinh Tinh một tiếng, để nó đứng trên vai mình, sải bước đi về phía trước. Tận lực là được rồi. Lâm Vượng Tiên và mọi người nhà họ Lâm đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười, đuổi theo. Tuy trong bí cảnh này đã xảy ra biến hóa quỷ dị, nhưng nguy hiểm như vừa rồi cũng chỉ có một lần. Dưới sự dẫn dắt của Điền Thanh Vân và Lâm Vượng Tiên, đội ngũ vượt mọi chông gai, tiêu diệt rất nhiều cái dị, đến gần địa điểm đã hẹn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lâm Vượng Tiên, lộ ra chút nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía trước nói, "Điền huynh, phía trước là tiểu Ức." Đúng như tên gọi, là một căn nhà nhỏ, nhưng có lực phòng ngự tuyệt đối chúng ta có thể nghỉ ngơi trong đó đồng thời ba đội ngũ khác cũng sẽ tập hợp với chúng ta tại tiểu Úc. hẳn là bọn họ đã đến trước chúng ta dù sao người đông vẫn hơn người ít Điển thanh vân vui không tỏ ý kiến những người khác ngoài Điển thanh vân thì không giống vậy sĩ khí của bọn họ rõ ràng tăng cao sự mệnh mỏi do chém giết dọc đường dường như cũng biến mất mọi người ngẩng đầu lưỡi ngực dưới sự dẫn dắt của Điển thanh vân và lâm phượng tiên đi tới trước tiểu Úc. là phượng tiên phượng tiên tỷ sao các ngươi đến muộn vậy chúng ta rất lo lắng phượng tiên đây là một căn nhà đã liên khối bề mặt phủ đầy những đường vân huyền ảo tỏa ra ánh sáng đen, chỉ có một cánh cửa ra vào. Rất nhiều người từ trong tiểu Úc đi ra, lao về phía Điền Thanh Vân và những người khác, nhưng không ai quan tâm đến Điền Thanh Vân, đều đang quan tâm Lâm Phượng Tiên và những tộc nhân khác, ríu rít nói chuyện. Có thể thấy, vị đại công chúa tương lai này không chỉ thực lực cường hãn, mà còn rất được lòng người. Hừ, có đại công chúa ở đây, các ngươi vẫn là người cuối cùng thắp sáng hồn đăng, người cuối cùng đến tiểu ốc. Điền Thanh Vân, ngươi trước đó còn luôn miệng nói muốn giao chiến với ta. Chỉ vậy thôi sao? Giọng nói chán ghét vang lên Điền Thanh Vân quay đầu nhìn lại, không phải ai khác chính là canh trường sinh tu vi yếu nhất, nhưng lại kiêu ngạo nhất đồng thời, hắn cũng chú ý tới Vũ Dương Hưng và Liêu Thừa Cản đều lộ ra nụ cười khinh miệt với mình địch ý ngược lại giảm đi không biết. Có lẽ trong lòng bọn họ, mình đã trở thành trò cười rồi điển thanh vân thầm nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không cam chịu, đang định mở miệng chế nhạo lại ánh mắt Lâm Phượng Tiên lóe lên, đẩy những huynh đệ tỷ muội đang vây quanh mình ra, đứng trước mặt canh trường sinh, giọng nói thanh thúy, canh đại ca. Lần thân huyết tẩy lễ này vô cùng nguy hiểm, chúng ta đều là người trên cùng một chiếc thuyền. Nếu thuyền lật, tất cả mọi người đều có khả năng mất mạng. Tiên lộ đoạn tuyệt. Vì vậy chúng ta nên hợp tác, xin đừng nhằm vào Điển huynh nữa. Trong ném mắt, hiện Trường yên tính đến mức nghe được tiếng kim rơi. Những người của ba đội ngũ khác đều nhìn Lâm Phượng Tiên với vẻ không thể tin được đây là một chuyến thử luyện, cũng là một buổi xem mắt. Tổng cộng 8 người hỗ trợ, nam nữ mỗi bên 4 người. Bốn nữ tu tương đối kín tiếng, nam tu lại giống như con còng, tranh nhau khoe mẹ âm thầm tranh đấu. Trước đó, Lâm Phượng Tiên vẫn rất công bằng, không thiên vị ai. Bây giờ thái độ này, chẳng lẽ, bốn, điều này không có nghĩa là vị đại công chúa này đã yêu Điển Thanh Vân, nhưng nó đại diện cho việc trong lòng vị đại công chúa này, thực lực của Điển Thanh Vân vượt trội hơn tất cả mọi người đã xảy ra chuyện gì. Những người khác đều tò mò kinh ngạc nhìn Điền Thanh Vân, sắc mặt của ba người canh trường sinh đều thay đổi, bọn họ nhìn nhau, rồi lại ngẩng đầu nhìn Điền Thanh Vân, ánh mắt khinh miệt biến mất, chỉ còn lại địch ý hơn nữa rất tán ý, bọn họ đã có ý định liên thủ nhằm vào Điền Thanh Vân. Nhưng kể cả canh trường sinh buốt đồng lỗ mắm nhất cũng không phản bác lời của Lâm Vượng Tiên, không thể mất điểm trước mặt vị đại công chúa này nữa. Lâm Vượng Tiên nhìn trầm trầm vào khuôn mặt xanh mét của canh trường sinh một lúc, rồi khẽ gật đầu, quay lại, nở nụ cười dạng với Điền Thanh Vân, nói: hình, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi tôi điển Thanh Vân cúi đi theo. Nhị Nôi gian phu dâm phụ này, ba người canh trường sinh tức đến mức muốn băm bọn họ thành trăm mảnh, nhưng không dám. Bốn đội ngũ nghỉ ngơi trong tiểu ốc này hai canh giờ, khôi phục chân nguyên, điều trị thương thế. 2 canh giờ sau, đội ngũ dưới sự dẫn dắt của Lâm Phượng Tiên rời khỏi tiểu ốc, tiếp tục sải bước đi về phía trước đoạn đường này, ngược lại Điền Thanh Vân lại nhận hạ. Thậm chí Lâm Phượng Tiên cũng không ra tay nhiều, bởi vì canh trường sinh, Liêu Thừa Cản, Vũ Dương Hưng rất chủ động, liều mạng tranh nhau thể hiện mình trước mặt Lâm Phượng Tiên. Nhưng bọn họ cũng phát hiện, ánh mắt Lâm Vượng Tiên rất ít khi dừng lại trên người mình, ngược lại thỉnh thoảng lại nhỏ giọng trò chuyện với Điền Thanh Vân, không khỏi đau lòng. Bọn họ thề trong lòng, nhất định phải cho Điền Thanh Vân một bài học trước huyết quan. Huyết quan, là cửa ải đầu tiên trong tổ phần. Rất nhanh, huyết quan xuất hiện trước mặt mọi người. chương 295, sông quan. chương 295 sông quan. Huyết quan đúng như tên gọi. Một tòa quan ải nằm giữa hai ngọn núi, vô cùng hùng vĩ. Nhưng lại có chút kỳ lạ. Nó không có cửa thành, ở vị trí trung tâm, có một bậc thang hướng lên trên. Ngoài ra, không có gì đặc biệt. Bề mặt của nó, không có vân hoặc chữ huyền ảo Xung quanh cũng không có thứ gì kỳ quái điển thanh vân quay đầu nhìn tấm bia đá màu xanh dựng trước cửa quan, trên bia đá viết hai chữ, huyết quan. Hắn không khỏi quên tay, nói, tuy rằng phần lớn là nói nhảm, nhưng ta đoán, tòa quan hải này hẳn là không thể bại qua được. Nếu Điền huynh đã biết là nói nhảm, vậy tại sao còn nói ra? Lâm Vượng Tiên lấy tay xoa trán, thở dài. Nàng coi như đã hiểu, vị Điền huynh này thật sự hung hãn, nhưng tính tình lại thất thường, có lúc không đứng đắn. Phó suy không ít cô nương nhịn không được cười lên tiếng. Không phải chế nhạo, chỉ là cảm thấy thú vị. Vũ Dương Hưng, Liêu Thừa Càn, Canh trưởng sinh ba người ngược lại muốn chế nhạo một phen, nhưng nhớ tới lời Lâm Phượng Tiên nói trước đó, đều nhìn xuống. Bọn họ nhìn Điền Thanh Vân và Lâm Phượng Tiên tương tác, đều hai mắt phun lửa. Tuy rằng biết rõ là nói nhảm, nhưng ta nhịn không được nói ra thôi. Điền Thanh Vân nhún vai nói. Lâm Phượng Tiên chừng mắt nhìn những cô nương cười lên tiếng trong tộc, đưa tay vuốt lại tóc, nói, huyết quan này không thể ra lận, chỉ có thể đi bậc thang. Có một người đi qua, chúng ta đều có thể đi qua. Nếu không, chỉ có thể quay về. Còn có lời gì, nói hết một lần đi. Điền Thanh Vân buông tay, liếc mắt nhìn Lâm Phượng Tiên, chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lâm Phượng Tiên, lộ ra vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Đúng như tên gọi, quan ải này khảo nghiệm nhục thân của chúng ta. Bậc thang của huyết quan này, tổng cộng 100 bậc. Mỗi một bậc thang, áp lực đều tăng gấp bội, đồng thời không ngừng hấp thu khí huyết của người đi. Nói cách khác, khi qua cửa, không thể dừng lại nghỉ ngơi. Càng nghỉ ngơi, khí huyết bị hút đi càng nhiều. Đương nhiên, cũng không thể dùng đan dược. Chỉ có người có nhục thân cường đại đến mức vô song, mới có thể thông qua huyết quan." Ánh mắt Điền Thanh Vân hơi sáng lên, đưa tay xoa cảm, Nhục thân và hồn phách, chính là sở trường của hắn. Không nói những cái khác, những người có mặt hẳn là không có ai mạnh hơn hắn. Hắc Ngư và Thanh Ngư, không phải ăn chay. Tuy nhiên, Điền Thanh Vân không vội vàng tiến lên, mà dùng khóe mắt nhìn Vũ Dương Hừng, Liêu Thừa cản, canh trường Sinh ba người. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, ba người đã ngao ngoe muốn động. Có người ra sức, Điền Thanh Vân cũng vui vẻ nhàn rỗi. Tiểu quan hải này, quá đơn giản thô bạo trực tiếp. Ta đến. Canh trưởng Sinh đầu tiên nhịn không được, hét lớn một tiếng đầy khí thế, lại nhìn Lâm Phượng Tiên một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực bước về phía trước Điền Thanh mắt, kẻ si tình đến cuối cùng, nhất định sẽ không có gì cả. Tuy rằng canh trường sinh hùng hổ dọa người, nhưng hắn chưa bao giờ coi canh trường sinh là đối thủ gì لے gớm, chỉ coi như là một tên hề nhảy nót. Vũ Dương Hưng, Liêu Thừa Cẩn cũng ngoa ngoai muốn động, thấy bị canh trường sinh giành trước, đều trong lòng khó chịu. Nhưng Lâm Vượng Tiên ở ngay trước mặt, cũng không tiện nói gì, chỉ đành nhẫn nhịn. Canh trường sinh xài bước đến trước bậc thang, không chút do dự, bước chân phải lên bậc thang đầu tiên. Không có chuyện gì xảy ra. Canh trường sinh đặt cả chân trái lên, sắc mặt lập tức hơi thay đổi. Một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phía cơ thể hắn ép vào hắn. Da, cơ bắp, xương cốt, nội tạng đều cảm nhận được áp lực. Hơn nữa một khối lực lượng quỷ dị đang hấp thu khí huyết của hắn. Tuy nhiên, vấn đề không lớn. sắc mặt canh trường sinh nhanh chóng trở lại bình thường, khỏe miệng hơi nhếch lên, nói về cường độ nhục thân, mình sẽ không thua bất kỳ ai ứng Long Thành Lâm gia. Tuy rằng trải qua trăm năm biến cố, nhưng hiện tại vẫn chưa ảnh hưởng đến sự cường thịnh của Lâm gia. Những cường giả đời trước vẫn còn đó, vô số người bên ngoài muốn gia nhập Lâm gia, mà không được. Canh trường sinh có thể với cảnh giới trúc cơ cựu trọng đỉnh phong, gia nhập vào nhóm bốn người, dựa vào không phải cái gì khác, chính là cường độ nhục thân khác thường. Sức mạnh, tốc độ, khí huyết. Hắn tự xưng là người mạnh nhất trong đám người, ngay cả vị đại công chúa tương lai Lâm Vượng Tiên này, e rằng cũng kém mình một chút đi huyết con này, nhẹ nhàng thoải mái. Với tâm lý kiêu ngạo tự phụ này, canh trường sinh đi cực nhanh, từng bước một bậc thang hướng lên trên. Lâm Vượng Tiên một đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm canh trường sinh, khẽ gật đầu. Tuy rằng canh trường sinh tính cách lô mãng một chút, nhưng thực lực quả thật cứng hãn. Tuy rằng không bằng điển thanh vân, nhưng cũng là một nhân tài hiếm có. Vũ Dương Hưng, Liêu Thừa Cản trong lòng trầm xuống, đều đang hối hận. Khấu tiếp, bị tên tiểu tử này dành trước rồi. Bọn họ lại nhìn Lâm Vô Tiên, thấy vị đại công chúa tương lai đôi mắt đẹp không chấp nhìn canh Trường Sinh, càng thêm hối hận. Nhưng rất nhanh, tốc độ của canh Trường Sinh chậm lại. Hắn một hơi leo lên 90 bậc thang, áp lực đã đạt đến mức độ mà tu tiên giả cảnh giới trúc cơ bình thường khó có thể chịu đựng được. Sắc mặt hắn đỏ bừng, mắt lồi ra đầy tơ máu, thân thể đang run rẩy với biên độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường áp lực khổng lồ ép vào thân thể hắn, khiến xương cốt, cơ bắp, nội tạng của hắn đều đang kêu gào thảm thiết đáng sợ hơn là một cỗ lực lượng vô hình đang hấp thu khí huyết của hắn. Hắn rất muốn rời đi, nhưng hiện tại rời đi dường như lại quá mất mặt. Hơn nữa E rằng sẽ khó lọt vào mắt đại công chúa nữa ôm mỹ nhân gãy lưng anh hùng. Nhưng mỹ nhân đối với anh hùng mà nói, không chỉ là nơi em ái, mà còn là sự kích thích. Canh trưởng sinh nghiến răng ken kết, bước chân phải, cố sức leo lên một bậc thang, rồi lại leo lên một bậc thang nữa, liên tục leo lên năm bậc thang sau, cả người hắn liền bất động. Còn lại năm bậc thang, nhưng thân thể hắn đã không còn run rẩy nữa, mà là cong xuống. Khu khu cụ, hắn thậm chí còn đang ho ra máu, mà khí huyết của hắn vẫn đang không ngừng mất đi. Đừng miết cưỡng, áp lực này sẽ giết ngươi. Lâm Vượng Tiên lập tức nói. Dù thế nào cũng không thể để nhân tài này chết toàn ở đây, chết. ý thức của canh trường sinh đã có chút mơ hồ, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói này, lại giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại đại công chúa đương nhiên là tốt, nhưng không có mạng thì tốt hơn. hơn nữa, cho dù mình không lọt vào mắt đại công chúa, nhưng cũng có thể lựa chọn một vị quý nữ trong lâm gia, ở dễ lâm gia, bay lên càng cao, chỉ là chuyện sớm muộn. tiên đạo cũng không phải hư vô mà miễn. so với trường sinh bất lão, đại công chúa dường như cũng không tính là gì, mất mặt thì mất mặt vậy. canh trường sinh sắc mặt du lên, vội vàng lùi lại một bước, bước này chính là địa ngục. Phúc Suy một tiếng, một lưỡi dao màu máu bằng không xuất hiện bên trái canh trường sinh, chém xuống đầu canh trường sinh. Trên mặt canh trường sinh vẫn còn tàn phế lưu vẹ kinh ngạc, không còn phản ứng gì nữa. Lẽ ra tu tiên giả cảnh giới trúc cơ, cho dù đầu bị chặt đứt cũng vẫn còn sinh cơ. Lập tức thu hồi hồn phách là có thể chuyển thành quỷ tu. Nhưng dường như canh trường sinh đã hồn phi phách tán. Hiện trường im lặng như tờ, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Điền Thanh Vân meo mắt lại, quay đầu nhìn Lâm Phượng Tiên nói, Lâm Nguyệt Muội, Muội không nói, lùi lại sẽ bị giết. Ta cũng không biết. Lâm Phượng Tiên luôn cuốn tay chân, lẩm bẩm nói. Chương 296, không cần. Chương 296 không cần. Thì ra là vậy. Điển Thanh Vân thần sắc không đổi, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thi thể canh trưởng sinh nằm trên mặt đất. Mắt vẫn mở trừng trừng, dáng vẻ chết không nhắm mắt, giống như sự dị thường gặp phải trước đó, bên trong khu mộ tổ này đã xảy ra biến cố. Nơi vốn là để rèn luyện con cháu, đã biến thành nơi giết chóc con cháu. Lâm Phượng Tiên dù sao cũng là đại công chúa tương lai, không ngây người quá lâu, chỉ sau một khắc, liền nhanh chóng tiến lên, xem xét tình hình của canh trưởng sinh. Người tuy đã chết, nhưng nếu hồn phách còn, có thể chuyển thành quỷ tu. Nhưng dựa vào biểu hiện của canh trưởng sinh, thiên tư hẳn là nhất phẩm. Sau khi chết hóa thành quỷ tu, thiên tư khó mà nói được. Lâm Vượng Tiên trước tiên thu thi thể canh trường sinh lại, sau đó quay trở lại. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của mọi người, nàng khẽ lắc đầu. Hít 4 Phần lớn mọi người đều hít một hơi khí lạnh, một số ít người cũng hơi biến sắc, chỉ có một mình Điển Thanh Vân thần sắc bình hàn. Hồn phi phách tán rồi. Đau đó thật là độc ác. Rốt cuộc khu mộ tổ này đã xảy ra biến cố gì? Canh trưởng sinh là nhân tài mà gia tộc rất coi trọng, không ngờ lại chết ở đây. Hơn nữa là chết không thể chết hơn được nữa. Thật đáng sợ. Trong tình huống đó, ai có thể tránh được đau đó? Mọi người xì xào bàn tán, Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía huyết quan phía trước, lộ ra vẻ sợ hãi. Thân phận của bọn họ không hề thấp, đều là thiên chi tiêu tử của Lâm gia, đặt ở Quỷ Môn Thành, gần như là cấp bậc chân truyền đệ tử. Hơn nữa đều không phải là kẻ nhát gan, nhưng canh trường sinh trong số bọn họ, thuộc về người nổi bật. Mà canh trường sinh đều chết thảm như vậy, ai mà không tin sợ, ai mà không chấn động. Bao gồm cả Võ Dương Hưng, Liêu Thừa Kiền. Hai người ngẩng đầu nhìn tòa hùng quan vĩ đại phía trước, đều lộ ra vẻ kiêu rẻ. Ban đầu bọn họ còn hối hận vì bị canh trường sinh cấp mất cơ hội, không ngờ hóa ra tiểu tử này lại làm thế mạng. Khác với Điền Thanh Vân, ba người quen biết nhau nhiều năm, đối với thực lực của nhau vẫn tương đối rõ ràng. Canh Trường Sinh tuy tu vi kém hai người một chút, nhưng cường độ nhục thể lại không kém. Bây giờ canh Trường Sinh lại chết như vậy, hai người không có tự tin có thể vượt qua tòa huyết quan này. Rất nhanh tất cả mọi người đều nhận ra vấn đề này, không ai có tự tin. Vậy chẳng phải lần thân huyết tẩy lễ này sẽ lại một lần nữa thất bại sao? Cộng thêm lần này, chính là 11 lần rồi. Trong thời gian ngắn, Lâm Gia Ứng Long Thành còn chưa nhìn ra. Chờ rất nhanh Lâm gia sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân tài. Phải làm sao đây? Rất nhanh, tám người cùng tiểu đội với Điền Thanh Vân, Lâm Vũ Tiên, lần lượt quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, lộ ra vẻ mong đợi. Tiểu đội khác đều không biết, nhưng dọc đường đi, bọn họ lại nhìn thấy, muốn nói ai có thể xoay chuyển tình thế, vậy thì không ai khác ngoài vị chân truyền Quỷ Môn Thành này. Chỉ là, hắn có nguyện ý không? Có tấm gương canh trường sinh trước đó, mà hắn thân là đệ tử Quỷ Môn Thành, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Vốn dĩ cũng không có quan hệ quá lớn với Lâm gia, hắn không cần phải bán mạng cho Lâm gia. Người của các tiểu đội khác Chưa từng thấy Điền Thanh Vân ra tay. Không rõ thực lực của Điền Thanh Vân, nhưng thấy tám người nhìn về phía Điền Thanh Vân, cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, trên mặt nhiều người lộ ra vẻ mong đợi. Bọn gia hỏa này, toàn nghĩ chuyện tốt đẹp. Hồ Tinh Tinh rất lanh lợi, lập tức vèo một tiếng, nhảy lên vai Điền Thanh Vân, đôi mắt to tròn long lanh không ngừng nháy mắt ra hiệu. "Thanh Vân, ngươi đừng có cố sức." Nưu lại Thánh không nói gì, dáng vẻ duy chủ công mã thủ thị chiêm. Tiêu Như Vũ cũng trong lòng không vui Điền Thanh Vân mạo hiểm, liền bước lên trước, bàn tay nhỏ bé nắm lấy và táo Điền Thanh Vân, làm trò nhỏ. "Điền huynh." Đúng lúc này, Lâm Phượng Tiên bước lên trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Điền Thanh Vân, hồ tinh tinh lập tức sốt ruột. Tiêu Lên Nương ử như đang nói, Thanh Vân, ngươi đừng có mắc lừa con hồ ly lẳng lơ này. Tiêu Như Vũ kéo và táo Điền Thanh Vân, rất dùng sức ánh mắt Điền Thanh Vân rơi vào Lâm Vượng Tiên, đại công chúa tương lai của Lâm gia, ngũ quan tuyệt mỹ, dáng người nổi bật, khí chất cực tốt, gần như là người phụ nữ hoàn hảo. Lâm Vượng Tiên khép cắn môi đỏ, trầm mặc rất lâu sau mới khó khăn nói, Điền Minh, hay là thôi đi, chúng ta cùng nhau quay về. Quyết định này đối với nàng mà nói vô cùng khó khăn, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Dọc đường đi, nàng quả thật rất khâm phục thực lực của Điền Thanh Vân. Thật sự là mạnh mẽ đến mức khó tin, nhưng nàng không cho rằng Điển Thanh Vân có thể vượt qua Huyết Quan. Biến hóa của Huyết Quan thật sự quá kỳ lạ, mà Điển Thanh Vân lại là đệ tử của Lâm Kinh Hồng, chân truyền quỷ môn. Nếu chết ở đây, khó mà ăn nói với quỷ môn thành Điển Thanh Vân còn sống, đối với mọi người đều tốt. Còn về tình yêu nam nữ, nói trắng ra là không có. Nàng và Điển Thanh Vân quen biết thời gian quá ngắn, căn bản không có tình cảm yêu mến, nhiều nhất là thưởng thức Điển Thanh Vân. Nghe nàng nói như vậy, những người khác đều lộ ra vẻ bất ngờ. Không ít người của Lâm gia đều lộ ra vẻ sốt ruột, định mở miệng Lâm Vũ Tiên sớm đã liệu trước, đôi mắt đẹp trừng một cái, trấn áp tất cả mọi người lại công chúa tương lai, vẫn rất có hy vọng. Hồ Tinh Tinh, thiêu như vũ thở phào nhẹ nhõm. Hồ Tinh Tinh yên tĩnh nằm trên vai Điền Thanh Vân, không còn làm loạn nữa. Thiêu Như Vũ mặt hơi đỏ lên, bung và táo Điền Thanh Vân ra. Người phụ nữ này tính cách thật sự không tồi. Điền Thanh Vân dùng ánh mắt đầy thưởng thức, nhìn về phía Lâm Vũ Tiên, sau một khắc, ngẩng đầu nhìn về phía Huệ Quan. Nhưng ý chí của ta, chưa bao giờ bị người ngoài can thiệp. Điền Thanh Vân muốn xuống quan. Thứ nhất Lâm Kinh Hồng từng nói, thông qua thân huyết tẩy lễ, nhất định có thưởng, hơn nữa giá trị không nhỏ. Thứ hai hắn đối với nục thể của mình vô cùng tự tin. Thứ ba hắn còn có Hạo Thiên Trung. Dù có xảy ra biến cố gì, hắn ít nhất cũng có thể giữ được vốn đúng vậy. Trước đó Lâm Vượng Tiên từng nói, sau khi tiến vào mộ tổ, không được sử dụng thủ đoạn vượt quá chút cơ cảnh. Pháp bảo, chật pháp, thần thông vân vân, nếu không sẽ bị nơi mộ tổ trừng phạt. Nhưng Hạo Thiên Trung lại không giống. Thứ này là pháp bảo nhất phẩm, hẳn là có thể phá vỡ mọi quy tắc. E rằng nơi mộ tổ này cũng chưa từng có người Lâm gia nào mang theo pháp bảo cấp bậc này tiến vào đi, Điền Thanh Vân không đáp lời Lâm Vượng Tiên, ngược lại ném ánh mắt về phía Huệ Quan. Tất cả mọi người đều trong lòng khẽ động thần sắc khác nhau, phần lớn mọi người trong lòng thật vui, dù sao đi nữa, thần huyết tẩy lễ cũng không thể thất bại nữa, nhất định phải để Điển thanh vân thử xem. võ dương hưng liêu thừa tiên đầu tiên mà ra, sau đó lộ ra vẻ cười lạnh, canh trường sinh chết thảm như vậy, gia hỏa này lại vẫn ham hở muốn thử, đầu óc quả thực có vấn đề, thật là một kẻ hữu dũng bông nhiêu. nhưng gia hỏa này chết càng tốt, bớt đi một tình địch. hai người quay đầu nhìn về phía lâm vượng tiên, trong mắt tràn đầy tham lam. lâm vượng tiên liễu mi nhướng lên, nhất thời kinh hãi chưa đợi nàng ngăn cản, Điển thanh vân đã hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía huyết quan. đừng Lâm Vượng Tiên vội vàng đuổi theo, lớn tiếng kêu lên. Vì đuổi gấp, trước ngực run rẩy. Chương 297 phá quan. Chương 297 phá quan. Mọi thứ đã không kịp nữa rồi. Lâm Vượng Tiên đuổi tới dưới cửa quan, căng thẳng nhìn Điền Thanh Vân đang bước lên bậc thang, nắm chặt nắm tay nhỏ, hơi thở ron ron rợp, sóng ngực nhấp nô. Nàng thật sự rất căng thẳng, rất căng thẳng. Nếu Điền Thanh Vân chết ở đây, vậy nhà họ Lâm sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng ngoài sự căng thẳng, trong lòng nàng lại dâng lên một sự kỳ vọng mà ngay cả bản thân nàng cũng khó tin nổi. Những kỷ niệm nhỏ nhặt từ khi quen biết Điền Thanh Vân không ngừng tua lại trong đầu nàng. Người đàn ông này thân phận rất cao đối mặt với sự khiêu khích của canh trưởng sinh và những người khác, không hề lộ ra dù chỉ một chút nhát tính cách mạnh mẽ. Nhưng sau khi tiến vào tổ mộ chi địa, người đàn ông này lại có vẻ lười biếng. Cưới Châu mang theo thị nữ quỷ tu, bạn chơi hồ ly trắng, trốn ở trung tâm đội ngũ, để cho nàng, một người con gái, đi đầu. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ xung quanh. Dưới lời mời của nàng, hắn đã ra tay một cách dứt khoát, thể hiện sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Chân nhân trong rồng. Bây giờ tổ mộ chi địa trở nên cực kỳ nguy hiểm, huyết quan thậm chí còn rẽ người. Ngay cả canh trường sinh cũng gãy cánh ở đây, nếu trong chúng ta có người có thể đột phá huyết quan, thì đó không thể là ai khác ngoài hắn. Lâm Vượng Tiên cũng là người có khí phách, đã không thể ngăn cản, vậy thì toàn lực tin tưởng người đàn ông này. Xông lên đi. Tương lai của nhà họ Lâm, giao phó cho ngươi rồi Điển huynh. Lâm Vượng Tiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp không chấp nhìn chằm chằm vào bóng lưng tưởng chừng bình thường nhưng thực ra cực kỳ vĩ đại của Điền Thanh Vân, trong lòng phát ra tiếng gầm lớn. Hồ Tinh Tinh tức giận nhảy lên đầu Ngưu Đại Thánh, hai móng cào loạn xạ, nhổ không ít lông châu của Ngưu Đại Thánh. Thanh Tiên này, thật sự không khiến người ta bất lọ chút nào nó căng thẳng cực độ nhìn Điền Thanh Vân, Tiêu Như Vũ còn tệ hơn Hồ Tinh Tinh, căng thẳng mí môi, thân hình mềm mại căng cứng, Như Đại Thanh thì một bộ dạng, chủ công làm gì ta cũng ủng hộ. Những người nhà họ Lâm đầu tiên sức sở, sau đó nhao nhao tiến lên, lộ ra vẻ mong đợi. Suy nghĩ của bọn họ càng đơn giản hơn. Lên đi. Liêu Thừa càn, võ Dương Hưng đồng loạt ngó mày, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt đối phương. Tốt, tốt lắm. Tên ngốc tự tìm đường chết. Canh trưởng sinh chết thảm như vậy, hồn phi phách tán rồi, bọn họ tuyệt đối không tin Điền Thanh Vân có thể thuận lợi phá quan mà vào lòng người khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều giữ im lặng một cách ăn ý khoảnh khắc này, Điền Thanh Vân là nhân vật chính xứng đáng. Thì ra là vậy. Quả nhiên không đơn giản. Khi Điền Thanh Vân bước lên bậc thang, liền hiểu ra canh trường sinh thực ra không đơn giản áp lực từ bốn phương tám hướng ép tới, khiến hắn cảm giác như mình đang lặn dưới nước. Một luồng lực không biết từ đâu tới, đang hút lấy khí huyết của hắn. Nhục thể, lực lượng, tốc độ đến từ cơ bắp, xương cốt, nội tạng, còn năng lượng đến từ khí huyết. Giống như một chiếc ô tô. Cơ bắp, xương cốt, nội tạng là phần cứng, khí huyết là xăng. Nếu khí huyết suy yếu, Lực lượng của nhục thể tự nhiên sẽ suy yếu. Đương nhiên, khí huyết cũng do nhục thể sản sinh ra. Cương giả đỉnh cấp, tốc độ khôi phục khí huyết rất nhanh. Nhưng tòa huyết quan này, hiển nhiên là thiết lập dành cho cảnh giới trúc cơ. Khí huyết trong cơ thể điền thanh vân chảy mất, nhanh hơn tốc độ khôi phục. Nhanh hơn rất nhiều. Nếu không nhanh chóng đột phá huyết quan, khí huyết sẽ chảy mất hết. Sau đó chịu chung số phận với canh trường sinh, thân thủ dị sứ điền thanh vân ở bậc thang đầu tiên thích trữ một chút, sau đó không nhanh không chậm bước lên bậc thang, lộ ra vẻ ung dung. Tạo thành sự đối lập rõ rệt với canh trường sinh xông lên tự nhanh. Hắn bộ dạng này được không? chung còn tệ hơn cả canh trường sinh. Liêu Thừa Càn khoanh tay trước ngực, trầm biếm nói. Lâm Vượng Tiên lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn Liêu Thừa Càn một cách hung dữ, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ cảnh cáo, nghiêm khắc. Liêu Thừa Càn giống như con thỏ lớn bị mắc cổ, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, sát mặt cũng trở nên khó coi, trong lòng càng thêm ghen ghét. Trước khi Điền Thanh Vân tới, Đại Công Chúa đối với ta rất khách khí, tất cả đều là do Điền Thanh Vân. Hắn ngẩng đầu lên, âm lãnh và hà hê nhìn Điền Thanh Vân, mau đi chết đi, tên cún. Chút trâm trọng, tự nhiên không ảnh hưởng đến Điền Thanh Vân. Bước chân của hắn luôn rung Tốc độ giữ nguyên, không ngừng bước lên từng bậc thang một. Khi Điền Thanh Vân bước lên 50 bậc thang, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Hồ Tinh Tinh vây vây cái đuôi lớn đông, hơi thở ra một hơi. Tiêu Như Vũ thở dài một hơi, đưa tay vô ngực. Nưu Đại Thánh vây vây cái đuôi châu thon dài, nằm sắp xuống đất. Lâm Vượng Tiên và những người nhà họ Lâm lộ ra vẻ vui mừng. Sắc mặt của Liêu Thừa Càn, Võ Dương Hưng thì trở nên khó coi. Mặc dù Điền Thanh Vân không xông lên mạnh mẽ, tạo thành sự đối lập rõ rệt với canh trường sinh, nhưng tốc độ của Điền Thanh Vân lại giữ nguyên, dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Theo thiết lập của huyết quan, mỗi khi lên một bậc thang, áp lực sẽ tăng lên. Áp lực ở bậc thang đầu tiên và bậc thang thứ 50 là khác biệt một trời một vực. Mà bước chân của Điền Thanh Vân vẫn ung dung, tốc độ nhất quán điều này đại diện cho điều gì? Lục thân của Điền Thanh Vân mạnh mẽ đến mức phi lý. Sắc mặt của Ngưu đại thánh và ba con vật càng ngày càng ung dung. Sự ngạc nhiên trên mặt Lâm Phượng Tiên và những người nhà họ Lâm càng ngày càng nhiều. Sắc mặt của Liêu thừa Càn, võ dương hưng càng ngày càng khó coi. 60 bậc thang, 70 bậc thang, 80 bậc thang, 90 bậc thang Điền Thanh Vân bước chân ung dung, giữ nguyên một tốc độ, một hơi bước lên 90 bậc thang. Mặc dù không mạnh mẽ như canh trường sinh xung lên, nhưng nổi bật ở sự ung dung. Hơn nữa, sau khi đạt đến 90 bậc thang, thân thể của Điền Thanh Vân không xuất hiện run rẩy, càng không có dấu hiệu không lưng. Tất cả đều cho thấy, cường độ nhục thể của hắn vượt xa canh trường sinh. Nhưng mặc dù vậy, sau khi Điền Thanh Vân bước lên bậc thang thứ 90, vẫn dừng lại nghỉ một hơi. Mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Liêu Thừa Cản, Võ Dương Hưng lộ ra vẻ mừng rỡ, trong lòng phát ra lời nguyền độc địa: "Mau xuất hiện đi, huyết đao, chém hắn thành hai nửa." Thì ra là vậy, chẳng trách canh trường sinh ở bậc thang thứ 95 liền không thể tiến thêm một bước nào nữa muốn quay lại, mất mạng. Đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Điền Thanh Vân ngẩng đầu lên, cẩn thận và nghiêm túc nhìn mười bậc thang phía trước, hơi thở ra một hơi. Hành động bình thường này, trên bậc thang này, lại cực kỳ khó khăn. Và lực lượng vô hình vẫn không ngừng rút lấy khí huyết của hắn, khiến hắn trở nên suy yếu hơn. Lực lượng trong bóng tối đã dục dịch rồi. Một khi hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, huyết đao sẽ lập tức xuất hiện, chém đứt đầu hắn. Quả thật vô cùng lợi hại. Phạm nhân không thể thông qua. Nhưng mà này Điền Thanh Vân không nằm trong số đó. Khóe miệng Điền Thanh hơi cong lên, tạo thành một đường cong rõ ràng, giữa lông mày thần thái bay bổng quyết tức sẽ bén, dù con đường phía trước đầy gai góc thì sao? Ta đương nhiên sẽ vượt qua gai góc." Vương Cao Điển Thanh Vân sau khi nghỉ một hơi, lại một lần nữa hành động động như mánh hổ. Tất cả mọi người đều mở to mắt, không thể tin được nhìn Điển Thanh Vân liên tiếp bước lên 10 bậc thang, bước lên huyết quan. Thật sự trong mấy mắt không ngắn hơn thế nữa. Chương 298: Kỷ quan. Chương 298 kỷ quan chẳng qua cũng chỉ có thế. Điển Thanh Vân đứng đón gió trên huyết quan, một thân áo xanh bay phấp phới theo gió, tựa như người trong tiến cảnh. Hắn quay người nhìn mọi người một cái, khẽ mỉm cười, nhảy vọt một cái rời khỏi huyết quan, thật sự dễ hơn hắn tưởng tượng. Cửa ải này kiểm tra chỉ là cường độ nhục thể mà thôi, chỉ cần cường độ đạt tới, thông quan liền dễ như trở bàn tay. Canh trưởng sinh chết trên đường, chỉ vì hắn yếu đối đương nhiên, Điền Thanh Vân cũng thừa nhận. Nếu bản thân không ở trong bí cảnh thanh quang, trải qua sự thăng hoa của nhục thể và hư thách. e rằng cũng rất khó thông qua tòa huyết quan này. Tóm lại, cơ hội là dành cho người có chuẩn bị. Từ sau khi nịch thiên cải mệnh, trên con đường tu luyện của hắn liền trở nên bằng phẳng. Cho nên bắt đầu mài giũa kỹ nghệ, tăng cường bản thân. Trong nhân trước, gật quả sau đối với Điển Thanh Vân mà nói, Huyết quan hùng vĩ này không tính là gì, nhưng đối với những người đang xem, lại là núi cao nước nhìn. Bài học từ canh trường sinh, cho dù là Lâm Vô Tiên, Đại Công chúa của Lâm gia, cũng cảm thấy tòa huyết quan phía trước này, bản thân nàng không thể vượt qua được. Cho dù là cố gắng xông quan, e rằng cũng sẽ rơi vào kết cục thân thủ dị xứ. Bao gồm cả nàng, những người của Lâm gia đều cảm thấy tuyệt vọng với lần tẩy lễ thần huyết này. Lâm gia sau khi mất đi 100 năm, lại sẽ mất đi 10 năm, mà tình huống này còn không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Lâm gia sẽ suy yếu, thậm chí biến mất. Thiên Nguyên Thần Châu là tản gốc. Liên Minh Chư Thành cũng là tàn khốc, bao nhiêu tông môn, thế gia tu tiên cường đại biến mất trong dòng chảy thời gian, chẳng lẽ Lâm gia cũng sẽ như vậy sao? Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, nhưng Điền Thanh Vân đã đứng ra, khiến những người của Lâm gia lại dấy lên hy vọng. Nhưng hy vọng này thật yếu ớt, ngay cả Lâm Vượng Tiên cũng cảm thấy Điền Thanh Vân lành ít dữ nhiều. Nàng không khỏi lo lắng, nếu Điền Thanh Vân chết ở đây, phải giải thích với Quỷ Môn Thành như thế nào? Liêu Thừa Cản, võ Dương Hưng càng không cần phải nói, hai người hận không thể Điền Thanh Vân chết ở đây, để giảm bớt một đối thủ cạnh tranh. Hai người bọn họ có 5% cơ hội có thể cưới được đại công chúa tương lai của Lâm gia. Tóm lại, hiện trường ngoại trừ Hồ Tinh Tinh, Như đại thánh, Tiêu Như Vũ gia, không ai thật sự xem trọng Điển Thanh Vân. Nhưng chính trong tình huống như vậy, Điển Thanh Vân trước tiên với tư thế cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua 90 bậc thang, càng với tốc độ như tiết chớp, vượt qua 10 bậc thang cuối cùng. Chủ yếu là kích thích huyết quan để Điển Thanh Vân dễ dàng thông qua tốt quá. Thật sự để hắn thông qua rồi, gia tộc có hy vọng rồi. Đúng vậy, khi canh trường sinh thân thủ dị sứ, ta đã nghĩ xong rồi. Một khi thất bại, chính là chết, ai dám lên? Điền Thanh Vân lên rồi, ta cũng chỉ ôm tâm lý có bệnh thì vài tứ phương thôi. Không ngờ Điền Thanh Vân lại thành công, thật là nhục Thể Cường đại nha, ngay cả Phượng Tiên cũng không bằng. Mà Phượng Tiên là huyết mạch giả, Điền Thanh Vân không có huyết mạch, nhục Thể Cường hãn như vậy của hắn, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Trước huyết quan, tiếng ồn nào nổi lên? Người của Lâm Gia hoặc kinh ngạc, hoặc chấn kinh, hoặc kích động, xì xào bàn tán, nhất thời khiến người ta như đang ở chợ thật là cường hãn nha. Đặc biệt là sức bùng nổ ở 10 bậc thang cuối cùng, cường độ nhục thể của hắn phải vượt qua ta rất nhiều, không hổ là người tu luyện được ngũ hoang tam huyền Cơ thể căng thẳng đến mức cứng đờ của Lâm Vận Tiên mềm mại trở lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm trầm vào Điền Thanh Vân đang đứng ở đầu quan, trong lòng vô cùng bội phục. Thêm vào đó là sức chiến đấu mà Điền Thanh Vân đã thể hiện trước đó, đao pháp cực kỳ tinh xảo, thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú đáng sợ kia. Người đàn ông cường hãn này, nàng đã thừa nhận, tình cảm thì không nói tới, nhưng thực lực của Điền Thanh Vân đủ để làm chồng nàng rồi. Là người tu tiên, đẹp trai là vô dụng, gia thế tốt cũng chỉ thêm phần rực rỡ, thậm chí huyết mạch, thiên tư cũng đều không phải là điều cần thiết. Có người dù là thiên tài xuất chúng, nhưng ý chí bật được cũng không có chút mị lực nào chỉ có cường giả chân chính mới là rực rỡ chói mắt, so với Điền Thanh Vân, canh trưởng sinh đã chết tạm thời không nói, Liêu Thừa Càn, Võ Dương Hưng phải kém sắc hơn rất nhiều. Người của Lâm gia bỏ qua sự chấn kinh, kinh ngạc, nhiều hơn là sự vui mừng. Niệm vui mừng vì có thể tiếp tục tiến lên, chinh chiến tẩy lệ thân huyết. Chỉ có sắc mặt của Võ Dương Hưng, Liêu Thừa Càn là tái mét, đặc biệt là sau khi hai người cảm nhận được tâm ý của Lâm Phật Tiên. Ngay cả vị trí bọn họ đang đứng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của Lâm Phật Tiên, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ưng ý của vị đại công chúa tương lai này. Thật là, còn buồn nôn hơn cả ăn phải rồi. Còn có chịu hơn đôi mắt của hai người hùng hằng trừng điển Thanh Vân, nếu ánh mắt có thể giết người, thì Điển Thanh Vân e rằng đã chết vô số lần rồi Đại thánh. "Lên đi." Hoàn toàn khác với những người này, Hồ Tinh Tinh ngẩng cái đầu nhỏ lên, vẻ mặt kiêu ngạo, trong đôi mắt to tròn long lanh, toàn là ý cười. Nó vỗ vào đầu như Đại Thánh, phấn khích nói ồ ồ. Nưu Đại Thánh phát ra một tiếng gầm gừ hùng tráng giống hổ không phải hổ, giống gấu không phải gấu, rũ bỏ cơ thể cường tráng như sơn Việt đứng dậy, với cái đuôi dài mảnh, trợ tiêu như vũ, Hồ Tinh Tinh bước lên một thang. Sau khi Điển Thanh Vân phá quan, mọi sự thần dị của huyết quan liền biến mất. Bọn chúng rất nhanh đã lên huyết quan, giống như điển Thanh vân biến mất ở đầu quan. Cho đến lúc này, tâm trạng của Lâm Phượng Tiên mới bình tĩnh lại, kinh sâu một hơi, bộ ngực đổ sụp, run rẩy nhẹ nhẹ đi thôi. Nàng nghiêm mặt lại, quay đầu nói với mọi người một tiếng. Ngọc Túc dấm mạnh xuống đất, người liền nhảy lên huyết quan, một cái lên xuống, cũng biến mất. Mọi người lần lượt nhảy lên, vượt qua huyết quan. Cuối cùng lá liêu thừa cản, võ dương hưng. Hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự không cam lòng, sắc ý nồng đậm trong mắt đối phương và sự chán nản, lợi ích của việc Âu Mỹ Nhân về quá nhiều. Ngoài việc Đại Công chúa đẹp đẽ, tài nguyên dồi dào của Lâm gia cũng là điều bọn họ thèm muốn, thật không muốn từ bỏ. Nhưng đối thủ quá cường đại, bọn họ có một cảm giác dù bản thân cố gắng hết sức, e rằng cũng không thắng được Điền Thanh Vân Ô hô Ai Thai Ai. Hai người đồng thanh thở dài một hơi, cũng dùng sức hai chân, nhảy lên huyết quan, một cái lên xuống, rời khỏi huyết quan. Mặt trước huyết quan rất hùng vĩ, nhưng chỉ có một bức tường thành. Phía sau là một con đường thẳng tắp rộng trải giữa hai ngọn núi Điền Thanh Vân đã đợi một lát, đợi Lâm Phượng Tiên xuống sau, hắn giơ tay chỉ vào quan hải ẩn hiện giữa những ngọn núi phía trước, hỏi, "Đó là quan gì? Lại phải kiểm tra cái gì?" "Kỳ quan." "Kiểm tra là võ khí." Mặc dù thủ đoạn của người tu tiên cực kỳ nhiều, nhưng là thế gia đình cấp của liên minh chưa thành, Lâm gia dựa vào huyết mạch trong cơ thể, thân thể cường đại, thần thông huyết mạch, khiến đệ tử Lâm gia có vốn liếng cận chiến, võ khí cường hãn, có thể khiến chúng ta như hổ thêm cánh. Lâm Vượng Tiên không chút nghĩ ngợi nói, tay phải giơ lên, binh khí mềm kỳ dị từ ống tay háo rủ xuống, chiếc chung ở đầu phát ra âm thanh trong trẻo điển hình. Cửa hải tiếp theo xin hãy để ta. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lâm Vượng Tiên, tràn đầy thần thái tự tin đại công chúa của Lâm gia, không phải đến để du sơn ngọn thủy, nàng là chủ lực của tẩy lễ thần huyết.